Trưng ta chủ tử, Trưng ta chủ tử, gọi Lý Long Vương. Vương. Nhà Long Nhà Long gọi gọi chủ chủ Lý Lý sáng sớm hôm sau chân trời vừa nổi lên một vòng ngân bạch sắc đại mạc giới hạn còn đắm chìm tại mông lung bóng đêm thời khắc đột nhiên một sợi nhu hòa ánh nắng như tơ mỏng giống như xuyên qua chân trời chậm r ã i b ò lên trên cái này vâu ngần cắt vàng hạt cắt tại sơ dương chiếu rọi lóe ra quang mang màu vàng phảng phất một đại dương màu vàng nóng đang lặng lặng chậm trụ giá vào thời khắc này một hàng mau lẹ mà tiếng i võng ự a rồn rập đánh nát cái này đại mạc sáng sớm yên tĩnh tiếng võ ngựa kia giống như trống trận giống như vang ộ i tràn đầy lực lượng cùng tiết ấu quên q u xa xa một ạ i tên trải n kỵ sĩ ở phía trước ghìm chặt ngựa cương đối với đầu lĩnh cung kính nói ra thở dài nghiêm tiểu thanh lạc ngừng tuấn mã ánh mắt sắc bén đảo qua cảnh tượng trước mắt cồn cắt chập trùng không chừng như là từng tòa màu vàng đất núi thấp c ô n cắt ở giữa giải lấy từng rẽ nhà bằng đất những này nhà bằng đất mặc dù đơn sơ nhưng lại đều nhịp giống như là có nhân tinh tâm quy hoạch qua bình thường cái kia thiết trí chí tân chính là chạy trốn tới nơi này liền đã mất đi tung tích nghiêm tiểu thanh không quay đầu lại chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu đúng vậy đường chủ người bên cạnh cười gật đầu đáp hôm qua ta tại long môn quan phát hiện cái kia thiết trí tân tung tích ta lập tức để cho thủ hạ huynh đệ chuyển về tin tức sau đó liền một mực theo dõi tới sau khi lại tới đây tên tia thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng cũng tìm không được nữa hắn nửa điểm vết tích người này chính là hôm qua tại long môn quan trong t i u quán cùng cái kia xa cắt tường giao thủ đường chủ tên gọi đặng định mãn nói đến chỗ này đặng đường chủ ánh mắt không khỏi quét về mảnh kia trên c ộ n cát nguyên bản có mấy cái thợ rèn ngay tại lách cách rèn sát nhưng vừa nhìn thấy nghiêm tiểu thanh bọn người bọn hắn liền lập tức ném công việc trong tay kế co rúm lại lấy tránh về nhà bằng đất bên trong đặng đường chủ k h ẽ nhũ mày xích lại gần nghiêm tiểu thanh bên hai thấp giọng nói ra nghiêm đường chủ ta tối hôm qua tới thời điểm nơi này không tới cái gì thợ rèn hiện tại lại có những người này ngài nhìn thợ rèn kia phản ứng ta lo lắng trong này có bẫy ngươi phải cẩn thận nghiêm tiểu thanh có chút nhưng đầu mắt sáng như n ư ớ c đảo qua cái kia nhà bằng đất khe hở vừa vặn cùng những cái kia trốn ở trong khe hở ánh mắt liếc nhau một cái cách làm của ngươi là đúng nói xong không ngang bên cạnh người trả lời nàng lớn cất bước đi vào mảnh này trong cồn cắt nghiêm đường chủ chờ chúng ta một chút bên người tàu bang chúng người thấy thế cũng n h a o n h a o theo sát phía sau không dám có chút lười biếng bành bành bành cũng không lâu lắm liên tiếp thanh thúy tiếng đập cửa quanh quần tại mảnh này yên tĩnh cồn cắt bên trong nghiêm tiểu thanh đứng tại một chỗ nhà bằng đất trước cửa đưa tay chính là không khách khí chút nào đập cửa phòng một tiếng quọt một cái đầu đầy mồ hôi thân hình hơi có vẻ câu lũ lao hắn n ô đầu ra h ôi hắn nhìn thấy nghiêm t i ể u thanh b ọ n người lập tức túi đầu không lưng trên mặt chất đầy khiêm tốn dáng tươi cười cô nương các ngươi có chuyện gì không lao hắn ngựa khi cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi nghiêm t i ể u thanh đánh giá trước mắt lao hắn nhữ mày nàng quay đầu nhìn thoáng qua đặng định mãn tựa hồ đang hỏi thăm ý kiến của hắn đặng định mãn nhìn trước mắt xuất hiện lao hắn cẩn thận đánh giá vài lần đằng sau liền không lộ ra dấu vết lắc đầu ý tứ chính là đang nói người này không phải hôn qua cùng hắn tại long môn quan giao thủ lao đầu kia nghiêm tiệu các ngươi nơi này có người sẽ đúc kiếm sao nghe được vấn đề này lao hán con mắt lập tức sáng lên hắn đứng thẳng lên câu lũ xuống lưng vô bộ ngực lớn tiếng nói vậy khẳng định a cô đương ngươi xem như hỏi đúng người ra thế chúng ta thay mặt đều là đúc kiếm tay nghề truyền thừa mấy trăm năm chưa bao giờ gián đoạn khác không dám nói ngoa nhưng nếu là nói đến đúc kiếm tay nghề phóng nhãn mảnh đại mặt này ta lão xa nhà xương thứ hai không ai dám xương thứ nhất lao hán trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng tự tin vậy được nghiêm tiểu thanh cười nói vừa vặn trong tay của ta thanh kiếm này giết người giết đến đều nhanh cử nhận cũng là thời điểm nên đổi một thanh hiện tại vừa vặn ngươi liền giúp đúc một thanh kiếm đi có ngay không có vấn đề lao hán nhìn đám người này không phải đến gây chuyện mà là tới làm buôn bán hương phấn hơn nói xong lao hán quay người đi hướng một bên bắt đầu chỉ huy thủ hạ đám học đ ồ công việc lưu đủ lên bọn hắn có chuẩn bị vật liệu có điều chỉnh thử hòa hậu mỗi người đều lộ ra n h i ệ tình t m ư ờ i phần lúc này lao hán lại quay người lại nhìn xem nghiêm tiểu thanh trên mặt chất đầy dáng tươi cười cô nương ngươi thanh kiếm này có cái gì đặc biệt yêu cầu thì như thân kiếm g à n ngắn trọng lượng hoặc là trôi kiếm tiểu dáng nghiêm tiểu thanh mỉm cười nói một cách đầy ý vị sâu xa nói không có gì đặc biệt yêu cầu chỉ cần đủ sắc bén là được ta lấy ra giết người dùng đặc biệt là dưới một đ a o đi thời điểm tốt nhất liền có thể đem người nhất đ a o lưỡng đoạn chán thiếu nữ lời nói bình thản bên trong lại là sát khí xâm nhiên làm cho lao hán trong mắt lóe lên một vòng bất an cùng có gắp bất quá lao hán dù sao cũng là cái lao giang hồ hắn rất nhanh liền che giấu đi tâm tình của mình giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra bộ giang ai cái thằng chó này thế đạo a lao hán lắc đầu thở dài nói tốt như vậy cô nương ra đều bị buộc lấy đi đến con đường như vậy thật sự là không có thiên lý a Ha ha ha. nhưng mà nghiêm tiểu thanh lại chỉ là cười n h ạ t một tiếng ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên mặt của nàng chiếu dọi ra một loại không cách nào nói rõ đẹp cùng thế đạo không quan hệ chúng ta những người này đều là ban g chủ con làm việc chết s ô n g có số giàu có nhờ trời nhà ta chủ tử chính là đứng ở trên đám mây đại nhân vật đối với một chút không đáng chú ý a miêu a cậu căn bản cũng không để ý nhưng là chúng ta những người phía dưới này không thể không để ý những n à y a miêu a cậu không chừng ở đâu trời liền sẽ trở thành một chút phiền lòng mầm t h a i họa cho nên chúng ta những người này liền phải đem những n à y phiền nhiễu chủ tử ta mầm thái họa hết thể tránh ứng dụng Để c hắc hắc. ha o t ha nhà ta chủ tử tên thật thực hủy người bình thường cũng không có tư cách biết bất quá tại cái này đại cản trong giang hồ nhà ta chủ tử thanh danh vận rồi các ngươi ngược lại là có thể tôn hô hắn một tiếng nghiêm tiểu thanh liếc mắt nhìn nhìn lại thanh lanh khuôn mặt phía trên trồi lên một tia lanh đặc cười chậm rãi mở miệng nói lý long vương t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn mạnh đại mạc này thế lực lớn nhất t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn mạnh đại mạc này thế lực lớn nhất lý l o n g vương lao h ắ n nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp một đôi con mắt đục nổ t r ừ n g đến căng t r ọ n p h ả n p h ấ t gặp được chuyện bất khả tư nghị gì hắn có chút mở to miệng trong thanh n â m mang theo vài phần run dậy cùng không dám tin cô nương trong miệng n g ư y i lý l o n g vương hẳn là chính là vị tia từ thanh châu quật khởi hào kiệt lấy sức một mình hủy diệt t h ế t ra lại đang lôi mục thành đại triền thần uy cùng từ đại tướng quân kể vai chiến đấu cuối cùng bắt làm tù binh yêu quốc thái tử tuyệt đỉnh cao thủ vị tia bây giờ đã nhập được vinh dự đại cản thiên tiêu số một tào giúp long vương lý lao hán nói tới một nửa đột nhiên cảm giác được một cô ánh mắt bén nhọn quét tới nghiêm t h i ể u thanh ánh mắt như đ a o lạnh leo mà sắc bén phảng phất có thể xuyên thủng lòng người trong lòng của hắn r u lên lập tức ý thức được chính mình khả năng nói đến nhiều lắm thế là mau đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào miệng đóng chặt lại không dám nói nữa Ha ha ha hắn thầm nhạo, nhưng không khỏi Lao bốn. biểu trong lòng trên nặp nặp trong lòng lại lộ, mặt trì âm cười duy duy duy không chịu nói thẳng bầm báo thật sự là cố làm ra vẻ làm cho người buồn ôn lao hán bị môi trong lòng âm thầm cô các ngươi cố kỵ cái d á m lao tử cũng không sợ các ngươi tào giúp người ngay cả tục danh của hắn cũng không dám sách lao tử cũng không sợ cái t i u lý long vương coi như như bước nữa cũng không có khả năng lập tức liền vượt qua ngàn hẳn dặm đi vào chúng ta xa binh bang địa bàn hôm nay nơi này có thể nói là long đàm hồ huyện ngươi nghiêm tiểu thanh coi như lại t r â u bản sự lợi hại hơn nữa hôm nay cũng phải chết cho ta ở chỗ này nghĩ tới đây lao hán bắp thịt trên mặt r u nhẹ nhẹ tranh thủ thời gian thay đổi một bộ càng thêm cung thuận dáng tươi cười nguyên lai vị kia lý long vương chính là cô nương chủ tử quả thật là vị đại nhân vật khó lường a a nghiêm tiểu thanh có chút nhữ mày cười như không cười nhìn xem lao hán ngươi cũng nhận biết nhà ta chủ tử thanh âm của nàng mặc dù bình thản trên mặt biểu lộ cũng mang theo dáng tươi cười nhưng trong lời nói trêu tức lại là rõ ràng tuân lệnh lao hán trong lòng d ũ n sợ còn thiếu một chút còn kém một chút chờ một chút bốn lao hán trong lòng tại hô to mặt ngoài lại là tranh thủ thời gian gật đầu như giã tỏi một mặt chuyện đương nhiên nói nhận biết nhận biết hiện nay tại mảnh này tây vực đại mạc bên trong có ai không biết lý long vương uy danh a hắn một tay hủy diệt thiết ra đại náo lôi một thành hiệp trợ từ đại tướng quân tù binh yêu quốc thái tử sự tích này sớm đã truyền là giai thoại làm cho người kính ngưỡng không thôi lao h ắ n ta mặc dù bất tài nhưng cũng một mực đối với lý long vương lòng sinh kính ý có thể biết được cô nương là thủ hạ của hắn lao h ắ n ta thật sự là vinh hạnh đã đến a trong giọng nói của hắn tràn đầy kính sợ cùng khâm phục phản phất lý long vương chính là thần trong lòng hắn minh bình thường về phần lao h ắ n trong lòng đối với lý long vương kính sợ phải chăng xuất phát từ thực tình vậy liền không được biết rồi bất quá đối với loại lợi này nghi tiểu thanh khẳng định là không tin. giang hồ h i ể m ác lòng người khó dò, đối với loại này trên miệng k í n h ngưỡng nàng sớm đã thành thói quen có đúng không nghiêm tiểu thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói đã n g ư ỡ n như vậy tính sợ nhà ta chủ tử vì sao còn muốn m i ế t lạc thiết nhà dương nhiệt g cùng chúng ta đối nghịch chán một câu nói kia làm cho lao hán trên mặt n h i ệ t tình dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết hắn toàn thân chấn động như bị xét đánh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng bất an cô đương lao g i ả ta không biết ngươi đang nói cái gì lao hán kia cố gắng chấn định cười nói không thừa nhận a không có việc gì không nóng nảy ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ là trả lời như vậy ta n i ê m tiểu thanh cười, cười. trên mặt không có chút nào ngoài ý mớn nàng đếm trên đầu ngón tay chậm rãi bắt đầu phân tích để cho ta đoán xem đến cùng là cái gì đưa cho ngươi dũng khí cũng dám ở chỗ này đối với chúng ta đập thủ thanh âm của nàng bình tĩnh mà kiên định mỗi một chữ đều giống như trọng truy đập nện tại lao hán trong lòng nói đến đây nàng nhìn chằm chằm dưới mặt đất cắt và nói là trôn dưới đất đám người này hay là dừng một chút nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía bên kia chính khí thế ngất trời nổi lên lửa dương không ngừng mà đánh trong tay thiêu đến đỏ bừng gậy sắt phát ra bang bang tiếng vang mấy cái chẳng hán tại những cái kia đổ mồ hôi như mưa tráng hán bên người. h ư n g hực liền hỏa liếm láp lấy hồng s á t phản phất muốn đưa chúng nó t h ô n vệ bọn hắn cầm trong tay thiết truy mỗi một lần trùng điệp rơi xuống đều nương theo lấy thanh thúy tiếng kim loại va chạm hỏa hoa v a n g khắp nơi phản phất n ở rộ pháo hoa những cái kia vẩy ra lên hỏa hoa tại trong không khí nóng bỏng trong nháy mắt thiếu đốt hóa thành từng sợi khói bụi nương theo lấy dị sắc khí tước tranh nhau chen lấn chui vào t à o bang chúng người t hai mắt mũi miệng bên trong hay là thủ hạ người đám người này không ngừng gõ đi ra thiết độc cảm thấy có thể đối phó bản cô nương nghiêm tiểu thanh vẽ mặt thành thật hỏi ng dưới tay hắn bọn này thợ rèn trừ làm người quen thuộc cái này rèn sắt đúc binh bản sự bên ngoài sẽ còn một loại hiếm ai biết thủ đoạn chính là có thể thông qua đánh sớm đã ngâm qua nọc độc đáng tin đem một chủng loại như sắt gỉ giống như khói độc thông qua không khí truyền bá tại ngươi không đề phòng thời điểm lại tiến vào trong thân thể của ngươi loại thủ đoạn này không c a o minh lắm nhưng là thắng ở cùng bọn hắn cái này rèn sắt địa phương hòa làm một thể khiến người ta khó mà phòng bị lao hắn dựa vào thủ đoạn này thế nhưng là đen đ n đen rất nhiều lần ngươi, ngươi như thế nào biết được thiết độc sự tình lao hắn hai mắt chừng đến như như c h u n g đồng lớn trong thanh em tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc song quyền của hắn nắm chặt nổi vân xanh tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát động công kích nghiêm tiểu thanh n é t miệng lên một tia cười lạnh lạnh lẽo mà sắp bén nàng hỏi ngược một câu ta vì sao không sao biết được hiểu không đợi lao han trả lời nghiêm tiểu thanh nói tiếp nếu ta quyết ý bước vào đại mạc mê n h m ô n g này tự nhiên đối với cái này đại mạc thế lực khắp nơi dọ như lòng bàn tay về phần các ngươi bọn này ở trong sa mạc làm sàng làm bậy dựa vào giết người cướp của mà sống mã tặc ta càng là sớm có nghe thấy nói thật cho ngươi biết ta tại long môn quan xuất phát lúc cũng đã đối với các ngươi xa binh bang lai lịch như lòng bàn tay, bao quát các điều đó không có khả năng lao hán nổi giận gầm lên một tiếng không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này ta xa binh bang cho tới bây giờ đều là trên dưới một lòng không có gì tâm người lại nói cùng thiết c h i tân hợp tác chỉ có ta biết người phía dưới không có biết đến ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền biết chuyện này nghiêm t i ể u thanh bất vi sở động nàng lạnh lùng lườm lao hán một chút n g ư ờ i xa binh bang tự cho là làm việc bí ẩn nhưng ở trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được ngươi chẳng lẽ chúng ta trong bang thật ra nội ứng lao hán nhìn xem thiếu nữ sắc mặt biểu lộ bắt đầu âm tình bất định a này cũng không có nghiêm tiểu thanh bỗng nhiên cười một cái nói vậy ngươi đến cùng là thế nào biết đến lao hán chưa từ bỏ ý định truy vấn thiếu nữ c h ầ m dai nói các ban g chủ ngươi cảm thấy mảnh đại mạc này bên trong thế lực cường đại nhất là cái nào không cần phải nói vậy khẳng định là lôi một thành thay đổi bộ mặt xa c ắ t tường muốn không phải cũng muốn thốt ra sai nghiêm tiểu thanh lắc đầu nói chương ba trăm bốn mươi lăm ta cười ngươi không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu chương ba trăm bốn mươi lăm ta cười ngươi không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu không phải xa các tường t ô mày trong mắt lóe lên một tiêng h i hoặc hắn liếc xéo lấy nghiêm tiểu thanh nếp miệng lên một vòng cười lạnh trong giọng nói tràn đầy trào phúng ngươi còn luôn miệng nói đối với chúng ta đại mạc thế lực rõ như lòng bàn tay hiện tại lại nói lên loại này hoang đường nói đến ngươi nói còn có phương nào thế lực có thể so sánh lôi một thành càng cường đại ta cũng phải nghe một chút ngươi đến tột cùng có thể nói ra trò gì đến nghiêm tiểu thanh cười cười liếc mắt nhìn hắn một cái nhẹ nhàng phun ra mấy chữ đại càn biên quân ngạch ngươi xa c á t tường trên mặt biểu lộ cứng đờ muốn phản bác lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống trong bụng nghiêm tiểu thanh nói tiếp xem ra các bang chủ cũng đồng ý biện pháp của ta mảnh này tây vượt đại mạc chân chính chúa tể chính là đại càn bi nói nhảm người nào không biết đạo lý này cái này đại càn biên quân là lấy ra ngăn trở yêu q u ố c kia căn bản cũng không phải là mảnh này tây vượt đại mạc những quân lính tản mạn kia có thể nhìn theo bóng l ư n g đối tượng cho tới nay mảnh đại mạc này hỗn loạn là cố ý gây nên lưu làm vợ cả càn cùng yêu q u ố c hai cái thế lực lớn khu vực giám sóc cho nên đại càn biên quân vẫn luôn là không tham dự đại mạc tranh đấu cái này cũng đưa đến xa cắt tường những người này xưa nay không đem loại thế lực này coi như là cái này đại mạc cứ như vậy vậy liền có thể giải thích đến xem rõ ràng đại càn biên quân tuy nói rất ít đặt chân đại mạc nhưng là thường thường đều sẽ điều động đội ngũ tiến vào đại mạc điều tra bọn hắn tự nhiên là có thể nắm giữ xa binh bang nội tỉnh chỉ bất quá xa c á t tường nhóm người này đều là liếm máu trên l ư ớ i lao người sẽ không bị tùy tiện dọa lùi hắn chừng mắt nhìn nghiêm tiểu thanh trong mắt lóe ra hung ác q u a n mang hắn cắn răng nghiến lợi nói ra đại càn biên quân thì như thế nào bọn hắn cường đại tới đâu cũng không quản được chúng ta đại mạc sự tỉnh nơi này là đại mạc chúng ta ở chỗ này có chúng ta quy củ của mình ngươi thiếu mẹ nhà hắn cầm biên quân tới dọa ta xa các tường lời nói kỳ thật cũng đang thử thăm dò nghiêm tiểu thanh hắn đang thử thăm dò đại càn biên quân là có hay không cố ý nhúng tay tây vượt đại mạc sự vụ dù sao cho tới nay đại càn biên quân đều duy trì đối với mảnh đại mạc này xa cách thái độ để bọn hắn những mã tặc này có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm lần này bọn hắn cho tin tức nghiêm tiểu thanh có phải hay không có mục đích chuẩn bị muốn trộn lẫn một cước tiến đại mạc tới hừ hừ nghiêm tiểu thanh cũng mặc kệ hắn bên ngoài thanh âm nàng đứng dậy ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa v ầ n mặt trời đỏ kia đang từ từ leo lên chân trời đem chọn phía đại mạc nhuộn thành một mảnh k i n hoàng giọng nói của nàng ung dung nói chúng ta long vương cùng từ đại tướng quân hợp tác tại lôi mộc thành giữ lại yêu quốc thái tử cũng coi đây là con tin áp chế yêu quốc đem đệ nhất thần tướng nữ nhi đưa tới hòa thân chuyện này chính là chúng ta long vương chủ đạo âm thầm thúc đẩy từ đại tướng quân sợ yêu quốc cho cùng rất dậu coi đây là do muốn phát binh tây vực tiến công đại càn là để p h ò n g v ọ n nhất từ đại tướng quân tỉnh h cầu chúng ta long vương tạm lưu tại lôi mộc thành cùng bàn hòa thân đại sự đồng thời còn muốn cầu một trăm năm mươi không không không biên quân lập tức xuất phát tiến về lôi mộc thành đại càn đóng tại long môn q u n hết thể có ba trăm không không không biên quân hiện tại lập tức liền đi một nửa xem ra từ lòng cưỡi rất để ý hòa thân chuyện này cái này nghe được đại càn biên quân chuẩn bị xuất phát tiến tây vực xa cắt tường khiếp sợ một mặt n ẹ n họng nhìn chân chối cho nên dưới loại tình huống này có chúng ta long vương cùng từ đại tướng quân tốt như vậy quan hệ phía trước chúng ta tào rút cùng biên quân tự nhiên cũng chính là cực kỳ tốt quan hệ hợp tác bản cô nương n g h ĩ đến hỏi một chút liên quan tới các ngươi những mã tặc này tin tức tự nhiên là không có vấn đề gì cả ầm ầm theo nghiêm tiểu thanh thoại âm rơi xuống mọi người tại đây liền nghe được một trận đinh thai nhức góc tiếng vang từ phương xa quần quận mà đến phản phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến thanh s a c á t tường sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phương xa trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt phản phất dự cảm đến sắp có đại sự phát sinh nghiêm tiểu thanh cười nói ta đoán hẳn là biên quân t i ê n quân đến đi cái gì s a c á t tường nghe vậy hắn hoảng sợ hét lên một tiếng kém chút nhảy dựng lên hắn lắp bắp hỏi bọn hắn không phải muốn đi lôi một thành sao t ô n g long cửa đóng đi lôi một thành căn bản không cần trải qua ta chỗ này đó à làm sao lại hắn còn chưa nói xong liền đột nhiên ý thức được cái gì sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt trong mắt vẻ hoảng sợ càng đậm đại càng biên quân tiên quân sở dĩ sẽ trải qua bọn hắn bọn này danh bất kinh truyền mã phỉ cứ điểm duy nhất nguyên nhân cũng chỉ có thể là trước mắt vị này tạo giúp đường chủ quả nhiên nghiêm tiểu thanh mỉm cười giải thích nói biên quân phó tướng đồng nguyên quán tướng quân sợ chúng ta tạo giúp người tại cái này lại m ạ c bên trong ă n thiệt thòi không phải nói muốn phái một c h i đội ngũ đến hiệp trợ chúng ta bọn hắn nhiệt tình không thể chối tử ta cũng không thể tin trong con mắt của hắn lóe ra hốt hoảng con mang trong lòng bối rối như cỏ không ngừng mà nghĩ đến kế thoát thân đối phương thủ đoạn t a o minh bối cảnh thâm hậu muốn đối phó bọn hắn đơn giản dễ như t r ở bàn tay giống như hàng duy đ ả kích bình thường dựa theo tình trạng trước mắt đến xem đừng nói muốn nghiêm tiểu thanh mệnh hôm nay bọn hắn có thể an toàn thoát thân vậy cũng là ẩn số ngươi chúng ta s á t độc không có giải dược lời nói ngươi là sống bất quá đêm nay xa các tường rốt cục nhớ tới trên tay mình còn có một lá bài tẩy trong mắt của hắn hiện lên một tia v ẻ ngân lệ cười lạnh nói chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta rời đi ta liền đem giải dược cho ngươi bảo đảm ngươi bình yên vô sự ha, ha ha ngay vậy nghiêm tiểu thanh không khỏi cười ha, ha s a cắt tường một mặt tức giận nói ta cười ngươi vô tri ta cười ngươi ở trong sa mạc giống như hết ngồi đè giếng không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu nghiêm tiểu thanh trên mặt biểu lộ thu vào thân xác lạnh như băng nói một cái nho nhỏ s á t độc ngươi thật coi là cái gì ghê gớm thần thông sao người ta biên quân đã sớm nghiên cứu ra giải dượng chúng ta trước khi tới cũng đã phục xuống biên quân cho chúng ta giải dượng cái gì s a cắt tường nghe vậy sắc mặt trắng n h ậ t như bị xét đánh vẫn lấy làm tiêu nạo thủ đoạn cứ như vậy đơn giản bị người phá vỡ loại đả kích này thật sự là làm hắn có chút chịu không được ha ha ha đồ lần này Nhà c lúc n nghiêm đường g ta h này g ư ơ i đến b giờ, hay bên ngoài l a nhân m như n các g m thủy ú t t h triều tiếng võ ngựa bỗng nhiên dừng lại tiếp lấy là một kiện đen xì sự vật bị ném vào trước mặt mọi người đất cắt chỗ đ â y là cái gì chương ba trăm bốn mươi sáu ta cho tới bây giờ cũng không tính là là h ắ n đại đệ tử chương ba trăm bốn mươi sáu ta cho tới bây giờ cũng không tính là là h ắ n đại đệ tử cái k i a đen xì sự vật trên mặt đất nhanh như chớp lăn vài vòng cuối cùng đứng tại trong tầm mắt của mọi người theo nó dừng lại một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi dần dần tràn ngập ra để cho người ta không tự chủ được cảm thấy một trận buồn nôn đến lúc này mọi người mới nhìn rõ trên mặt đất cái k i a sự vật nguyên lai là một viên đẫm máu đầu lâu cái này đám người hai mặt nhìn nhau không biết giải thích thế nào lại nhìn chăm chú nhìn kỹ thời điểm xa c á t tường lúc này mới nhìn ra trên mặt đất viên kia chính là thiết t r í tân đầu lâu thế nào lại là hắn hắn không phải tại ta một chỗ khác chỗ ẩn thân bên trong t r ố n tránh sao hắn nhìn xem trên mặt đất viên kia máu me đầm đ ị a đến quá phận kinh khủng đầu lâu xa c á t tường trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một trận khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi hắn đ ố n g nhiên n g ầ n đầu nhìn về phía b ố n phía muốn tìm ra là ai làm tại kế hoạch áp dụng trước đó hắn liền cùng thiết t r í tân ước định cẩn thận nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra hôm nay nơi này là làm mai phục nghiêm tiểu thanh địa điểm thiết chí tân liền tr t bất bất là ai, là ai h ha, ha, ha. lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng thô hào cởi mở cởi dài nghiêm đường chủ ta nhìn người này vừa mới ở bên ngoài đi ngang qua một chỗ nhìn người này tặc mi thử nhãn không giống người tốt tâm huyết dâng trào thời khắc liền tiện tay đem nó chém giết không biết có phải hay không ngươi muốn người nguyên lai là hạ tướng quân ở trước mặt thất lễ nghiêm thiểu thanh nghe được tiếng cười chủ nhân là ai b ậ n điệu cao giọng đáp lại nói thoại âm rơi xuống một đội nhân mã vào vào một người cầm đầu cưỡi ngựa cao to chỉ là dưới người hắn con ngựa kia liền có trọn vẹn không sai biệt lắm co cao hơn hai mét phảng phất một tòa di động núi nhỏ cho người ta một loại cảm giác g á p bách máy liệt nhìn xem chính là một cô b ư u hạn chi khí đập vào m ặ t mà ngựa bên trên nam nhân thân thể như sắt tháp giống như hùng tráng bả vai rộng đến có thể chạy lên mã lai khuôn mặt của hắn cứ nghị n g mày g i m mắt to lộ ra một cỗ không giận tự ủy khí thế một thân lung trang càng đem trên người hắn sát khí tôn lên phát huy vô cùng tinh tế h nồng nặc khiến cái này mã tặc bắp chân đều đang đánh run đi tới gần người này xiết rừng ngựa thớt hắn tung người xuống ngựa sải bước đi đi qua mỗi một bước đều phảng phất là đại lực nện xuống nhịp c h ố n g bình thường rơi vào chúng nhân trong lòng phía trên người này chính là từ long kỵ thủ hạ đắc lực biên quân tam đại thiên tướng một trong hạ bách vân nghiêm đường chủ đều nói rồi do chúng ta hộ tống ngươi đi lôi m ộ t thành liền thành cần gì ngươi tự mình chạy chuyến này đâu hạ bách â n đi vào trước mặt thanh âm vang dội thô hào như là hồng trung đại lữ chấn động đến người chung quanh đều có chút thù thai nghi rất có lệ phép nói hạ tướng quân khách khí chúng ta tạo ba người từ trước đến nay đều là tự lực cánh sinh loại chuyện nhỏ nhặt này chính chúng ta có thể giải quyết lời tuy là nói như vậy nhưng chúng ta tướng quân thế nhưng là phân phó các ngươi tạo ba người đều là khách quý của chúng ta chúng ta nhất định phải cam đoan các ngươi tại đại mạc ă n toàn hạ bách l â n tính cách hào sảng có một câu nói một câu từ trước tới giờ không che giấu tại đem đông hoàng đ ĩ n h hạo giam tại lôi m ộ t thanh đằng sau từ long kỵ tướng quân liền phái đại nghĩa con quách hoài sơn hồi long môn quan truyền tin đối với tào bang lần này có thể ở trong sa mạc hưởng thụ được tôn q u ý như thế đãi ngộ truy cứu nguyên nhân kỳ thật ở đây mỗi người đều lòng dạ biết rõ phía sau này vị kia vi trấn t i ê n hạ lý long vương không thể nghi ngờ nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định đến một lần hiện nay lý long vương danh hào đã vang vọng tứ hải thực lực của hắn có một không hai thiên hạ đủ để cùng từ long kỵ bực này đại cản c h ấ n quốc cột trụ nói chuyện ngang hàng tại hắn che chở cho tào bang đám người tại đại cản các châu danh hào cũng đi theo vang dội đứng lên địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên thành bây giờ đại cản có thể được xưng là siêu nhất lưu thế lực lớn thứ hai cũng có từ long kỵ cảm kích lý hiến hỗ trợ giải quyết hắn cùng khổng t u y ế t ở giữa vấn đề tình cảm năm đó từ long kỵ cùng khổng t u y ế t ở giữa vấn đề tình cảm từng để hắn thống khổ không thôi mà lý hiến xuất hiện không thể nghi ngờ cho hắn giải quyết cái này một vấn đề khó khăn không nhỏ phần ân tình này từ long kỵ tự nhiên ghi nhớ trong lòng bởi vậy đối với tàu bang chiếu cố cũng lộ ra càng chú đáo cái cuối cùng nguyên nhân chính là từ long kỵ cần phải mượn lý hiến lực lượng đến cam đoan hòa thân sự tỉnh ổn định tiến hành cơ hồ có thể khẳng định là yêu quốc bên kia là đoạn sẽ không để cho hòa thân sự tình đơn giản như vậy liền hoàn thành từ long kỵ không muốn lại trải qua một lần giống như năm đó ở t r u n g châu mất đi khổng tuyết kinh lịch liền cần phải mượn lý hiến lực lượng đứng tại bên cạnh hắn hoàn thành hắn cái này một c ọ c tâm nguyện cho nên ở các loại nhân tố tổng hợp bên dưới cũng liền tạo thành tào bang bây giờ tại đại càn biên quân trong đội ngũ như thế địa vị đặc thù đang nghe hạ bách vân cùng nghiêm tiểu thanh đối thoại sau xa cắt tường sắt mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy hắn ngắm nhìn một phía chỉ gặp đại càn biên quân đã đại đại bọn hắn xa binh x giống như lời h á i của tử thần bình thường làm người sợ hãi s a cắt tường trong lòng tràn đầy tuyệt vọng hắn biết hôm nay bọn hắn sa binh bang chỉ sợ là t hai kiếp khó thoát thế nào nghiêm đường chủ không bằng cũng giúp ngươi cùng nhau giải quyết đám người này đi hạ bách vân liếc nhìn một chút s a cắt tường bọn người không để ý cười nói không cần nghiêm thiểu thanh vẫn lắc đầu cự tuyệt những người này giữ lại ta đến là được ta gần nhất vừa vặn thiếu mấy người l u y ệ n kiếm tuy nói bọn hắn hiện tại bị vào lý hiến mặt mũi đạt được một chút đặc thù chiều cố nhưng là làm tại tay người ta dưới đáy làm việc người có đôi khi ngươi cũng phải là chủ nhân kiếm về mấy phần mặt mũi có đúng không? Đúng vậy. Cái kia tốt. hạ bách vân lắc đầu cười mời nói cái t i ê u nghiêm đường chủ ngươi đến chúng ta nhìn ngươi biểu diễn hai người một phen nói chuyện với nhau ngụ ý bên trong hồn nhiên không có đem xa c ắ t tường một nhóm người này để vào mắt bọn này ngày bình thường nhìn quen sinh tử trong lửa đến trong máu đi ma má phỉ đối mặt tình cảnh này ngược lại bị buộc lên trong lòng huyết khí hử hử hử xa c ắ t tường sắc mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêm tiểu thanh mặt nghiêm đường chủ có lẽ ngươi không biết chúng ta đám người này đ ờ i này không sợ nhất chính là chết a có đúng không xa các tường quát lên một tiếng lớn động thù ba v ảnh trong đất cát hơn mười đạo bóng người xông phá đất cát đ ỗ n g nhiên hướng nghiêm tiểu thanh đánh tới cùng thời khắc đó xa cắt tường cùng mấy cái thợ rén không nói một lời rút ra giấu ở bên hông trường đào cùng một chỗ giết tới đây hôm nay cho dù chết cũng phải để ngươi l ộ t ra đây cũng là xa cắt tường đám người đáy lòng bên trong ý nghĩ nhưng mà kiếm khí như kinh hồng nổi lên bốn phía rang khắp nơi sau một lát bị ánh mặt trời chiếu sáng đến kim hoàng trên đất cát nằm một chỗ thi thể lợi hại tựa ở trên lưng n g ư ờ i hạ bách vân dù bận vật ung dung vỗ tay cười nói nghiêm đường chủ tội còn trẻ liền có phần này kiếm đạo tu vi không hổ là lý long vương đại đệ tử hạ tướng quân ngươi sai lầm một sự kiện nghiêm tiểu thanh r ú t kiếm vứt bỏ trên thân kiếm vết máu thu kiếm vào vỏ nhẹ nói tiểu thanh cho tới bây giờ cũng không tính là là bang chủ đại đệ tử cho tới bây giờ đều không phải là t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bảy yêu h ậ u t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bảy yêu h ậ u a hạ bách vân trên khuôn mặt lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc tựa hồ đối với nghiêm tiểu thanh lợi nói cảm thấy mười phần ngoài ý m u ố n hắn hơi n h í u lên lông mày có chút không hiểu hỏi thế nhưng là ta nghe nói nghiêm đường chủ ngươi là lý long vương đại đệ tử a chẳng lẽ nghe đồn này có sai ngoại giới nghe đồn có nhiều không thật không thể tin hết nghiêm tiểu thanh khe khẽ lắc đầu nhét miệng lên một vòng nụ cười khổ sở nàng cúi thấp xuống tầm mắt trong thanh n m lộ ra một tia nhàn nhạt yêu thương liên quan tới cái gì ta là bang chủ đại nhân đệ tử bất quá là mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện thôi ta xác thực từng có may mắn từng chiếm được bang chủ đại nhân chỉ điểm hắn giảng dạy ta kiếm pháp dốc lòng chỉ đạo ta tu hành nhưng muốn nói ta là đệ tử của hắn đó thật là quá mức ước ép ta không có cái kia phúc phận nói trong đầu của nàng không khỏi hiện g a đoạn kia cùng lý hiến cộng độ thời gian khi đó nàng đi theo lý hiến sau lưng từ phồn hoa dương châu thành một đường đi đến cầm kiếm cắt những hậu tiên chỉ có nàng cùng lý hiến hai người làm bạn mà đi tại hắn chỉ đạo phía dưới tu luyện kiếm pháp cũng tại hắn chỉ đạo phía dưới đối mặt khiêu chiến những hồi ức kia như là khắc vào đáy lòng lạc ấn thật sâu khắc ở trong óc của nàng trở thành nàng trong cuộc đời khó quên nhất thời gian giờ phút này đề cập chuyện cũ nghiêm tiểu thanh tâm tình không khỏi có chút hoảng hốt thì ra là thế hạ bách vân nhìn xem nghiêm tiểu thanh tâm kia mang theo ư u buồn bên mặt trong lòng đã đại khái minh bạch mấy phần hắn tuy là cái thô c ậ hán tử nhưng nhiều năm giang hồ cùng quân lữ kiếp sống để hắn luyện thành một đôi biết người tệ nhãn hắn nhìn ra nghiêm ti phần tình k i a t ố tựa như t r ô n sâu chân châu mặc dù không chừng dương lại chiếu sáng rặng rỡ tiểu cô n ư ơ n g này đoán chừng toàn bộ tâm tư đều tại vị kia lý long vương trên thân từng có lúc nàng yên lặng đi theo phía sau hắn từ dương châu thành đến cầm kiếp c á t một đường đi theo những hậu thiên mặc dù bình thản lại tại trong nội tâm nàng lưu lại thật sâu là cấn nàng nhớ ký hắn mỗi một cái ánh mắt mỗi một cái động tác thậm chí là kiếm quăng trong tay hắn đều để nàng tâm trí hướng về chỉ tiếc cái kia lý long vương bây giờ là nhập thánh cảnh võ phu là đứng tại đại cản định phong một nhóm nhỏ người kia một trong là vô số quang hoàn gia thân cùng vô số ánh mắt đều đang ngước nhìn cùng nhìn chăm chú tồn tại hắn đi được quá nhanh người bên cạnh rất khó đuổi theo bước tiến của hắn có lẽ liền ngay cả lý hiến tự kỷ cũng không biết tại bên cạnh hắn t r u n g quanh còn có một cái tên là nghiêm t i ể u thanh côn ư ơ n g còn tại yên lặng đi theo bước tiến của hắn từ trước tới giờ không dám lười biếng nói đến giống như con cái của mình cũng liền cùng cái này nghiêm t i ể u thanh bình thường niên kỷ đi cũng là đến mới biết yêu thời điểm hạ bách vân ở trong lòng thổn thức nghĩ đến việc nơi này đã xong chúng ta cũng nên nhanh chóng khởi hành tiến về lôi một thành nghiêm tiệu thanh hít sâu một hơi đem trong lòng suy nghĩ tạm thời đẻ xuống chấn tắc tinh thần nói ra cũng thế. hạ bách vân nghe vậy cũng là thần sắc nghiêm lại hắn nhẹ gật đầu an ý rời đi chủ đề trước đó không lâu chúng ta nhận được tin tức yêu quốc bên tia biết được hòa thần một chuyện cả nước trên dưới tức giận vị tia yêu h ậ u biết mình nhi tử bảo bối bị bắt c á i l ộ t tuyên bố muốn dẫn binh tiến sát tây vực a nghiêm tiểu thanh trở mình lên ngựa động tác lưu l o á t mà ưu nhã nàng khẽ nhũ mày giật mình cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên các ngươi từ đại tướng quân mới muốn điều động nhiều binh lực như vậy tiến về lôi m ộ t thành sao đối với hạ bách vân cũng cấp tốc lên ngựa hai người hai ngựa sánh vai tiến lên hắn trầm giọng hồi đáp tướng quân của chúng ta đối với chuyện này phi thường trọng thị hắn không chỉ có muốn bảo đảm hòa thân sự tình thuận lợi tiến hành còn muốn đem đám tia muốn hỏa loạn tây vực yêu ma đại quân cự tuyệt ở ngoài cửa bảo đảm tây vực không có khả năng gặp một chút ngoài ý mớn vị tia yêu hậu đến tột cùng là bực nào tu vi nghiêm tiểu thanh trầm ngâm một lát vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm trong nội tâm nàng rõ ràng lần này tiến về lôi m ộ t được nhân cũng so trước đó cao mấy cái đẳng cấp hơi không cẩn thận liền có thể có thể sẽ đi đến vạn tiếp bất phục tình trạng hạ bách â n sắc mặt nghiêm túc trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng theo chúng ta đoạt được tình báo vị kia yêu hậu chính là nhập thánh cảnh nhị phẩm đại yêu ma tu vi thông thiên triệt địa thực lực cường đại so với chúng ta từ đại tướng quân cũng không kém bao nhiêu nàng tồn tại không thể nghi ngờ là lần này tây vực chi chiến lớn nhất biến số lợi hại như vậy nghiêm tiểu thanh ngay vậy trong mày trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ b ấ t an nàng biết rõ nhập thánh cảnh võ phu đáng sợ húng chi là nhập thánh cảnh nhị phẩm đại yêu ma địch nhân như vậy đối với đại cản biên quân tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp hạ bách l â n nhẹ gật đầu tiếp tục nói không chỉ có như vậy yêu quốc bên kia đoán chừng sẽ dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn thần tướng yêu tướng số lượng đông đảo cao thủ nhiều như mây chúng ta biên quân mặc dù anh d u n g thiện chiến nhưng đối mặt áp lực như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cố hết sức cho nên chúng ta nhu cầu cấp bách lý long vương cao thủ như vậy trợ trận mới có thể có bao nhiêu một đường phần thắng nghiêm tiểu thanh nghe đến đó trong lòng cũng không khỏi có chút không nỡ nàng mặc dù đối với lý hiến thực lực có cực cao lòng tin nhưng đối mặt cường đại như thế định nhân cũng không thể không cảm thấy một tia lo lắng nàng trầm giọng hỏi trung châu bên kia chẳng lẽ không an bài cao thủ tới trợ giút sao dù sao tây vực chiến sự liên quan đến toàn bộ đại càn an uy hạ bách vân thở dài lắc đầu nói trung châu tình huống cũng rất phức tạp thế lực khắp nơi cảnh lá đan chen khó gỡ mặc dù biết tây vực chiến sự tầm quan trọng nhưng chân chính nguyện ý xuất thủ tương trợ lại cũng không nhiều lại thêm qua nhiều năm như vậy trong hoàng thành vị kia bệ hạ đối với chúng ta tướng quân có mấy phần nghĩ kỵ cũng không nguyện ý phái cao thủ tới giúp chúng ta còn nói đây là tướng quân của chúng ta chính mình gây ra sự t ì n h liền phải tự mình giải quyết cái này còn có chuyện như vậy nghiêm t i ể u thanh một mặt kinh ngạc nói ra trong mắt lộ ra mấy phần thần sắc khó có thể tin tại cái này bị tô son chắt phần đến nghiêm h ì n h tiểu thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu nang cái tuổi này đối với dạng này sự tình cảm xúc không phải quá sâu Tại n à ba trăm bốn mươi tám yêu ma đại quân chương ba trăm bốn mươi tám yêu ma đại quân ra lôi một thành lại hướng đi về phía tây ước chừng ba nghìn dặm tri địa liền sẽ nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh làm cho người rung động liên miên dây núi những này trùng điệp giống như đại địa sống lưng vỗ lượn khúc c h ế t phản phất không có cuối cùng bọn chúng lẳng lặng đứng sừng sững ở đó trải qua gió sương mưa tuyết nói thuế nguyện tăng thương những dây núi này ở giữa khe danh tung hành vách đá dốc đứng để cho người ta nhìn mà phát khiếp trên thân núi phơi b ả y cứng rắn nham thạch tựa hầu ngay cả một tia sinh mệnh vết tích đều khó mà tìm kiếm chỉ là thỉnh thoảng sẽ có mấy cái không biết tên chim thú từ không trung bên trong nước qua lưu lại vài tiếng thê lương h o a vang càng tăng thêm m tại những dây núi này trên đỉnh núi bao trùm lấy quanh năm không thay đổi tuyết trắng dưới ánh mặt trời đỉnh tuyết sơn ngọn núi lóe ra hào quang trói sáng làm lòng người chỉ hướng về nơi này đường núi gập gành khó đi khí hậu biến đổi thất thường khi thì phong tuyết đan sen khi thì trời nắng t r ă n g t r ă n g mà lại nơi này còn ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm không biết có lẽ có hung m a n h yêu thú có lẽ có q u ỷ dị hiện tượng tự nhiên đủ để cho người trong lòng rốn sợ nơi này thần bí mà nguy hiểm phản phất một vị nào đó không biết tên tồn tại lưu tại nơi này một đạo bình chướng đem yêu quốc cùng đại cản hai cái thiên hạ từ đó ngăn cách ra vùng dây núi này chính là ngăn cách đại cản cùng yêu quốc hai mảnh thiên hạ khu không người ầm ầm ầm u ố n một ngày này mảnh này trải qua thời gian dài đều duy trì yên tĩnh cùng thần bí dãy núi địa vực đột nhiên bị một trận tiếng vang ầm ầm đ á n h b ỡ trên bầu trời một không to lớn xe ngựa như là như dãy núi sừng sững đứng vững nó tạo hình phong cách cổ xưa mà hoa lệ tản ra một loại cổ lão mà trang nghiêm khí tức xe ngựa do tam đầu tiên thiên cảnh giao long lôi kéo bọn chúng thân hình mạnh mẽ long lân loé ra hào quang trói sáng bọn chúng thi triển thần thông đang vân ra vũ lôi kéo xe ngựa ở trên bầu trời quần quận mà qua trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài quy tích. Tại xe ngựa sau lưng, vài đầu thân hình khổng lồ k h í thế bảng bạc đại yêu ma theo sát phía sau bọn hắn toàn thân huyết khí xông thẳng tới chân trời quay đến trên trời mây đen tán loạn phong vân gào rít giận dữ đã từng từ lôi một thành thua chạy lao viên ma cùng yêu ma thình lính xuất hiện mà tại những đại yêu ma này sau lưng là một đoàn như là cá giết sang sông giống như yêu ma đại quân bọn hắn lít nha lít nhít số lượng đông đảo như là một vùng tầm tối dòng lũ cố u n tới tiếng giống rung trời làm cho cả dãy núi cũng vì đó run dày còn bao lâu mới có thể đến lôi một thành trong xe ngựa một cái lời biếng i ọ n g nữ đột nhiên vang lên trong thanh âm mang theo vài phần không kiên nhẫn lao viên ma nghe vậy lập tức đi vào bên cạnh xe ngựa cung cung kính kính đáp về nương nương l ờ i nói chiếu trước mắt tốc độ ước chừng còn cần ba ngày thời gian chúng ta liền có thể đến lôi một thành ba ngày trong xe ngựa giọng nữ hiển nhiên có chút bất mãn đúng vậy lão viên ma đê mi thuận nhắn đáp lại các ngươi ba đầu s ủ n lòng có nghe hay không lúc này trong xe ngựa giọng nữ vang lên lần nữa trong thanh em lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm c h ỉ bất quá lần này nàng không phải đối với lão viên ma nói mà là lôi kéo xe ngựa tam đầu d a o long nhanh thêm một chút tốc độ ngày mai trước khi trời tối không đến được lôi một thành bản cung liền lột ra các của các ngươi a cái này một ngày ba vị thế tử tại đế thành bên trong đi dạo trường hợp gặp được i a ngoài giải sầu hoàng hậu nương nương bọn hắn gặp nương nương kia thiên sinh lệ chất khí chất cao quý lúc này liền là vừa gặp đã cảm mến bọn hắn vậy mà không biết trời cao đất rộng công nhiên tiến lên bùa dỡn Hoàng hậu nương nương thân phận hạ thể bọn hắn vô lễ như thế, lúc này giận, giữ, hạ lệnh đem bọn hắn nào này nương nương tôn dung bọn giận bọn xuống. quý, cỡ có lúc cầm vô dữ, lễ đem khi ba vị thế tử bị bắt giữ lấy trước mặt nương nương giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới tình thế tính nghiêm trọng các ngươi cái này ba cái không biết sống chết ra hỏa dám tại đế thành bên trong đùa dỡn bản cung thật sự là cả gan làm loạn hôm nay bản cung liền phạt các ngươi vì bản cung kéo xe ngựa ba mươi năm lấy đó trừng trị tin tức truyền về giao long bộ tộc trong tộc các trưởng bối nhau nhau ra mặt cầu tình bọn hắn tìm tới yêu hoàng bệ hạ hy vọng có thể giảm bất đối với ba vị thế tử xử phạt nhưng mà yêu hoàng bệ hạ nhưng lại chưa cho bọn hắn mặt mũi hắn nhàn nhạt nói ra để nương nương giúp ngươi giáo dục một chút con của các ngươi cũng coi là phúc khí của các ngươi bọn hắn như vậy tiêu hành bạc hố nếu là chạy đến đại càn bên kia gây sóng gió không cẩn thận bị người chặt đầu đi đoán chừng các ngươi ngay cả cầu t ì n h cơ hội đều không có yêu hoàng bệ hạ một phen để giao long bộ tộc các trưởng bối không phản bắt được rơi vào đường cùng giao long bộ tộc trưởng bối hầm hực mà về từ đó cũng triệt để gây mất tam đầu giao long nhị thế tổ suy nghĩ đàng hoàng cho hoàng hậu nương, nương làm trâu làm ngựa lúc này tam đầu vốn đang đang sờ cá dao long gặp nương nương nội giận luôn miệng nói nương nương yên tâm ba huynh đệ chúng ta đêm nay chính là không ngủ được m ệ t m ỏ i nằm xuống cũng sẽ ở ngày mai mặt trời lặn trước đó đem nương nương ngài đưa đến lôi một thành thoại âm rơi xuống tam đầu giao long gào thét lớn một bộ mao đủ kỉnh liều mạng hướng phía trước kéo xe bộ g á n g hử trong xe ngựa một nữ tử ngồi ngay ngắn lộng lây gấm trên nệm dung mạo t u y ệ t lệ tư thái thức tha mọi cử động tản mát ra làm cho người khó mà kháng cự mị lực nàng mỹ lệ đủ để khiến trong thiên hạ nữ nhân ghen ghét đến nội điên giờ phút này nàng không vui hừ một tiếng đằng sau thu hồi ánh mắt liếc nhìn ngồi ở phía đối diện một vị đáng yêu nữ hài tử nữ hài tử này chính là lao khổng tức nữ nhi từ long cưới tâm tâm niệm niệm mấy chục năm mối tình đầu khổng tuyết khuôn mặt của nàng đẹp đẽ như vẽ lúc đầu linh động hai con ngươi giờ phút này lại có vẻ ngốc trệ vô thần phảng phất đã mất đi linh hồn bình thường giống như một bộ con rối giật dây a i yêu hậu nhìn chăm chú khổng tuyết trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc nàng chậm rãi thở dài một hơi trong thanh âm mang theo vài phân bất đắc dĩ cùng đắng chắc tuyết nhi đứng trách nương, nương nhẫn tâm ta biết làm như vậy đối với ngươi rất không công bằng thế nhưng là bốn nương nương thật vất vả mới cùng bệ hạ có như thế một đứa con trai làm mẫu thân ta thật không muốn mất đi con của mình đối diện khổng tuyết nghe vậy trên mặt biểu lộ tựa hồ đọc lại bình thường không có chút nào ba đậu hai mắt của nàng vẫn như c ũ vô thần chống r i ố n g nhìn về phía phía trước yêu hậu t h ấ y thế nhẹ nhàng vươn tay tại khổng tuyết trên tóc êm ái vớt ve hai lần trong thanh nhâm mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng khẩn thiết đừng trách nương nương nhân tâm nương nương cũng là không có cách nào cái k i a từ lòng cây thực lực rất mạnh nương nương mang chút nhân thủ này không biết có thể hay không chịu nổi chỉ có thể là từ ngơi nơi này nghĩ biện pháp đến lúc đó họ từ tên tia liền nhờ、người. ân có lòng tin trong, có đúng không đúng vậy vậy ngươi vì cái gì thu dọn đồ đạc chạy trốn bởi vì ta đối với đại càn biên quân có lòng tin nhưng ta đối với chính ta không có lòng tin đúng lôi một thanh trung đầu đường cuối ngọ đám người đối với sắp đến yêu ma đại quân nghị luận ầm ý tòa này đ ạ i mặc cô thành bên trong mọi người vừa mới từ trong một trận đại chiến đi tới cũng còn không hoàn toàn khôi phục lại lại phải tiến vào một trận đại chiến khác bên trong đối với dạng này sự t ì n h rất nhiều người đều là ô m thái độ cự tuyệt mấy ngày nay trên cơ bản trong thành đám người từ rời giường gặp mặt tìm chào hỏi lại đến ban đêm chui về ổ chăn ngủ trong quá trình này đều là thảo luận sẽ phải đối mặt sự t ì n h thật muốn đánh đi lên sao cái này cũng không nhất định có lẽ người ta những yêu ma kia rất dễ nói chuyện nguyện ý dùng hòa thân phương thức đến trao đổi về bọn hắn thái tử cùng đệ nhất thần tướng như thế liền chuyện gì không có mọi người ai về nhà đấy vẹn toàn đôi bên ngươi khả năng này lớn bao nhiêu khả năng cơ hồ là không cỏ vậy ngươi đang nói ngươi sao đâu là chính ngươi không phải hỏi ta bọn hắn lo lắng đến tân tân khổ khổ tạo dựng lên ra viên sẽ ở trong vòng một đêm hóa thành phế tích lo âu thân nhân an nguy sợ hơn chính mình sẽ trở thành trận này tàn khốc chiến tranh vật hy sinh đầu đường trong góc một đám nam tử ngồi vây c h u n g một chỗ trên mặt của bọn hắn viết đầy sầu lo một người trong đó nhịn không được hỏi các ngươi nói thật muốn đánh đứng lên biên quân những người kia ngăn không được có cần ta hay không bọn họ cùng theo một lúc lên a trong giọng nói của hắn để lộ ra mấy phần sợ hãi những người khác nghe vậy lập tức rơi vào trầm mặc một lát sau có người thăm dò tính trả lời cái này sao ta cũng nói không rõ ràng lại có người tiếp lời đề đưa ra một giả thiết tính vấn đề hỏi ngươi một vấn đề nếu như ngươi có thuế phản cảnh thực lực ngươi sẽ lên trận giết được sao ta sẽ đó là ta khẳng định sẽ một đám người không chút nghĩ ngợi liền trả lời trong thanh em của bọn hắn tràn đầy thấy chết không sờn dũng khí vậy nếu như ngươi là tiên tiên cảnh võ phu ngươi sẽ lên trận giết được sao một người khác tiếp tục truy vấn ta khẳng định sẽ những người này hay là một bộ anh dũng hướng về phía trước ta không sợ chết biểu lộ nhưng mà cái kia nếu như ngươi là thượng tam phẩm võ phu đâu ngươi sẽ còn đặt câu hỏi còn nhỏ tâm cẩn thận thử thăm dò lời còn chưa nói hết người bên cạnh liền cấp tốc bưng kín miệng của hắn khẩn trương ngắm nhìn một phía sợ bị người nghe thấy h u y n h đệ đừng nói nữa nhanh đừng nói nữa hắn thấp giọng cảnh cáo nói bị che miệng người một mặt hoang mang thế nào vì cái gì không thể nói che miệng người vẻ mặt cầu xin giải thích nói bởi vì ta thật là thượng tam phẩm người muốn ta đi giết địch đây không phải là muốn mệnh của ta sao đám người này thật đúng là ha ha ha đi ngang qua lý hiến nhịn không được cười ra tiếng hắn hiện tại đi ra ngoài chỉ là thói quen mở ra một chút tâm thần cảm ứng liền vừa vặn đem mấy cái này tiểu hòa từ nói chuyện toàn bộ đều nghe đi vào đối với bây giờ lôi m ộ c thành thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh ly hiến cơ hồn là không cảm thấy kinh ngạc mọi người tại đối mặt đại thao nạn tiến đến trước đó là có s u cắt tị hung bản năng có người đã mang nhà mang người tạm thời rời đi lôi m ộ c thành tính toán đợi chiến sự kết thúc trở lại nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có rời đi dũng khí cùng năng lực rất nhiều người bởi vì gia nghiệp đều tại lôi một thành thân phụ lấy trách nhiệm nặng nề cùng lo lắng b tiếp tục, tiếp tục như ọ nhưng cách mà cái này còn không có đi ra ngoài đâu người ta ly hiến đã đi thẳng tới hắn lôi phụ sân nhỏ ân lý hiến biểu lộ nhàn nhạt phất phất tay t h u ậ n miệng hỏi từ long kỵ đâu còn có cái kia kim ô thái từ đâu ở nơi nào lôi ngọc đường vội vàng trả lời về long vương bọn hắn đều ở đây vậy được ta đi gặp bọn hắn là được lý hiến chỉ là buông ra một chút cảm giác lập tức liền cảm giác được từ long kỵ khí tức cùng đông hoàng vĩnh hạo cái kia y ê u ớt mà táo bạo khí tức hôm đó đại chiến qua đi từ long kỵ ở tòa nhà tạm thời bị hủy thế là liền đổi được lôi phủ trong đại trận đến cùng theo một lúc tới còn có cái kia bị bắt làm tù binh đông hoàng v ĩ h ạ o cùng khổng lưu long vương lôi ngọc đường mắt thấy lý hiến nhấc lý hiến dừng bước lại quay đầu không hiểu hỏi lôi ngọc đường cân nhắc nước khí thăm dò tính hỏi long vương cảm thấy hòa thân một chuyện sẽ thuận lợi bình an hoàn thành sao nhà lý hiến lập tức liền hiểu được cười nói ngươi cũng lo lắng cái gì yêu hậu xuất lính đại quân sẽ san bằng các ngươi lôi một thành đúng không lôi ngọc đường cười khổ nói quả nhiên cái gì đều không thể gạt được long vương ngài yên tâm đi lý hiến xoay người sang chỗ khác vừa đi vừa không thèm quan tâm nói hòa thân sự t ì n h có thể không phải do bọn hắn yêu mà về phần bọn hắn sau đó có phải hay không muốn tiến đánh lôi một thành cũng không cần lo lắng nói đến đây lý hiến dừng bước lại nghiêng nửa gương mặt nhét miệng lên cười như không cười nói vừa vặn lý mộ mấy ngày nay nộ ra một môn thần thông mới bọn hắn nếu là đánh lên đến vừa vặn thử một chút thần thông này vì lực như thế nào a tự tin như vậy sao nhìn thấy lý hiến rời đi lôi ngọc đường nghi vấn trong lòng chỉ có thể lại nẹn trở về trong bụng đây là nộ ra được thần thông gì lợi hại như vậy thế mà liên nhập thánh cảnh yêu hậu đều không để vào mắt từ long kỵ ngươi tiểu nhân hèn hạ này ngươi muốn cớ ư i nhà ta a tuyết ta cho ngươi biết ngươi vào tưởng ngươi lời này cũng đừng nghĩ ta đồng ý a tuyết gả cho ngươi lôi phủ dưới mặt đất u ám dưới mặt đất trong phòng tối khổng lưu tóc sắc mặt giữ tận một mực chửi ẩm lên lấy đối với này từ long kỵ cơ hồ là đã thành thói quen dù sao cái này tương lai cha vợ bị bắt mấy ngày liền m a n g mấy ngày ngay từ đầu còn có chút không quen thế nhưng là liên tiếp vài ngày đều là đồng dạng m a n g chửi người t h o ạ i t h u ậ t từ long kỵ đã có chút miễn dịch không thúc ngươi đừng quá kích động bằng không một hồi trên người ngươi thương càng khó tốt thứ long kỵ một mặt chân thành nhắc nhở lấy phi lao tử không cần ngươi tại chuyện này tỉnh táo khổng lưu liệu mạng bên trên giống như bánh quay trèo bình thường băng bó hở mang dãy rủa lấy hướng hắn nổ một ngụm nước bọt thứ long kỵ thân thể l o i lên nh túi đầu nhìn xem nơi này trên mặt đất tích lũy nước động trong lòng không còn gì để nói hai người các ngươi chơi đến như thế hoa sao t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ngươi làm gì nhất định phải người ta tinh huyết đâu t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ngươi làm gì nhất định phải người ta tinh huyết đâu sao ngươi lại tới đây từ long kỵ quay đầu lúc này mới phát hiện lý hiến đứng tại phía sau hắn trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc hắn nhớ kỹ tâm thần mình trải rộng ra cảm giác phạm vi cực lớn cơ hồ bao trùm toàn bộ l ô i phủ nhưng là căn bản không có phát hiện lý h ế n tung tích không đối chậm đã thằng đến lúc này t ừ long kỵ trong lòng mới nổi lên sau một lúc biết sau cảm giác kinh dị đến gia hỏa này vậy mà tại hắn tâm thần trải rộng ra còn có thể không làm cho hắn phát giác tình huống dưới đi vào bên người phần này năng lực thật sự là nghe rợn cả người hắn quan sát tỉ mỉ lấy lý hiến m u ố n t ừ trên người đối phương nhìn ra manh mối gì nhưng mà lý hiến ánh mắt yên tĩnh như nước ánh mắt đ ạ mạc m chỗ nào có thể nhìn ra được có cái gì dị d ạ n g đến t ừ long kỵ trong lòng lập tức liền không bình tĩnh chẳng lẽ gia hỏa này thực lực lại có đột phá đã bước vào lĩnh vực mới toàn diện siêu việt chính mình sao nghĩ tới đây t h long kỵ không khỏi cảm thấy một trận vô lực hắn trưởng thành kinh lịch chưa từng không phải vẫn luôn được người xưng là thiên tài bị người ngưỡng mộ một dạng tồn tại thế nhưng là tại cái này thần bí khó lường đến gần như yêu nhiệt g bình thường lý hiến trước mặt hắn lại cảm thấy mình nhỏ bé cùng vô lực lý hiến tự hồ cũng không phát giác được từ long kỵ nội tâm phức tạp suy nghĩ hắn mỉm cười h ơ i hợt nói ta không phải tới tìm ngươi từ long kỵ tản ra đi trong lòng tiểu tâm tư vô cùng ngạc nhiên hỏi vậy là ngươi tới tìm a i lý hiến ánh mắt chậm rãi chuyển hướng phòng tối một góc nơi đó đông hoàng lĩnh hạo chính có do thân thể thờ phạc mà ngồi dưới đất ta là tới tìm hắn trong góc đông hoàng lĩnh hạo nghe được lý hiến lời nói, trên mặt lộ ra mở hắn chậm rãi ngầm đầu ánh mắt cùng lý hiến tương giao trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an t ừ long kỵ thuận lý hiến ánh mắt nhìn lại nhìn về hướng cái kia có cắp tại nơi hẻo lánh đông hoàng vĩnh hạo trên mặt của hắn lộ ra hiếu kỳ cùng chờ đợi t h ầ n sắc nhìn không được mở miệng hỏi chán ngươi lúc này tới tìm hắn làm gì lý hiến nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói có một số việc cần hắn giúp một chút bận điệu t ừ long kỵ xứng sở lập tức nghĩ tới điều gì sắc mặt hơi đổi một chút thăm dò tính hỏi chẳng lẽ ngươi phát hiện đến hòa thân yêu ma tung tích muốn bắt hắn ra ngoài trao đổi ách ngươi sự tình gì đều hướng phương hướng k i ê muốn a không phải sao từ long kỵ trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng dáng tươi cười gãi đầu một cái nói ngươi không hiểu ngươi nếu là giống như ta độc thân mấy chục năm ngươi cũng giống như ta sốt ruột ngay vậy lý hiến kém chút nhịn không được cười ra tiếng không có việc gì không nóng n ả y từ đại tướng quân ngươi rất nhanh liền có thể kết thúc độc thân ân lý lao đệ ngươi nói đúng không nóng n ả y vững vàng từ long kỵ vừa nói một bên hít vào một hơi thật dài ý đồ đem tâm tình kích động trong lòng nén số dưới hắn cố gắng bình phục cảm xúc để cho mình thanh âm nghe càng thêm bình tĩnh ngươi còn chưa nói đâu ngươi tìm đến thái tử này là muốn làm gì theo tiếng nói của hắn rơi xuống toàn bộ phòng tối bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên ánh mắt mọi người đều tập trung tại lý hiến trên thân chậm đợi câu sau của hắn lý hiến chậm rãi xoay người con mắt chăm chú khóa chặt tại đông hoàng lĩnh hạo trên thân trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quăng mang ta tới đây là muốn mượn mấy dọn kim ô tinh huyết dùng một lát lời vừa nói ra toàn bộ phòng tối phạm phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng ở đây sắc mặt của mọi người đều cùng nhau biến đổi ngươi làm c thanh âm của hắn ở phòng tối bên trong q u e n q u ầ n chấn động đến mảng nhĩ mọi người ông ông tác hưởng hắn hoàn toàn l i ề u mạng bên trên bị hồng mang lạc ra vết thương máu tơi ư thuận thân thể của hắn chạy x u ô i xuống tới nhuộm đỏ thân thể của hắn hắn chỉ vào lý hiến cái mũi hai mắt phú lửa phảng phất muốn đem đối phương đốt thành cho b ụ i ta cho ngươi biết đ ừ n g si tầm v ọ n g t ư ở n g lao khổng tức gâm thanh run dày l ấ y tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất thái t ử chính là vạn kim thân thể vô cùng tột quý há lại cho ngươi tùy ý khinh n h u n ngươi muốn trên người hắn tinh huyết quả thực là mơ n ộ n g há huyền nói đến đây lão khổng tức đột nhiên giữ hét ta cho ng nếu như hắn dám đụng đến chúng ta thái tử một sợi tóc ta hôm nay liền đập đầu chết ở trước mặt ngươi để cho ngươi cùng a tuyết đời này đều khó có khả năng cùng một chỗ thanh âm của hắn tràn đầy thấy chết không sờn quyết tuyệt cái này từ long kỵ bị lao khổng tức lời nói chấn động đến có chút s ư ớ n g sở sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp một khi tích cực đứng lên chính là ngọc đá cùng vỡ cục diện hắn bất đắc dĩ nhìn về phía lý hiến trong mắt mang theo một tia hỏi thăm cùng lo lắng lao đệ ngươi muốn người ta tinh huyết làm gì chẳng lẽ trên người a tinh h ế g n trên g ư ờ i n g ơ i cũng có kim ố huyết mạch lý hiến khe khẽ lắc đầu cùng hết u y mạch cái này không quan hệ từ long kỵ nghe vậy trong lòng càng thêm nghi hoặc hắn không khỏi truy vấn vậy ngươi muốn người ta tinh huyết làm gì đó là đương nhiên là có chính ta tác dụng a không cần người ta tinh huyết được hay không không được ngươi mơ tưởng ba khổng lưu khuôn mặt và mẹo hai mắt xích h ồ n g phảng phất một đầu bị dã thú bị chọc giận gầm thét sông về phía trước hắn giang hai cánh tay kiên định đứng tại đông hoàng vĩnh hạo trước người dùng thân thể xây lên một đạo phòng tuyến thể sống chết bảo vệ chủ tử của mình bị khổng lưu che chở tại sau l ư n g đông hoàng v ĩ h ạ o nhìn trước mắt chẳng cảnh trong lòng dâng lên từng đợn bi thương n g hắn ĩ h ngày ngày biến thành tù t nhân đã mất đi ngày xưa phong quan cùng tôn nghiêm bây giờ càng là luân lạc tới cũng bị người hấp thụ tinh huyết tình trạng chuyện này với hắn tới nói quả thực là nhục nhã quá lớn cùng tra tấn trong lòng của hắn tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng nhưng hắn cũng minh bạch chính mình giờ phút này đã là thịt cá trên tất gỗ chỉ có thể mặc cho nhân đau cát trong lúc hoảng hốt hắn nhớ tới tới làm sơ lâm hành chi trước hà lạc linh quy bộ tộc xem bói lần này đi đại cản chính là thập tử vô sinh cục diện khó khó khó chi tiết đối mặt dạng này phê ngôn đông hoàng v ĩ n h hạo căn bản không để và o mắt thời điểm đó chính mình có bao nhiêu hăng hái mình bây giờ liền có bấy nhiêu tinh thần xa suốt thê lương không phải lão đệ ngươi nghe ta nói mắt thấy ly hiến thái độ kiên quyết như thế từ long kỵ trong lòng một trận bối rối hắn vội vàng đi lên trước một mặt lo lắng nói ngươi đem yêu quốc này thái tử tinh huyết hút khô mạng hắn cũng bị mất ta lấy cái gì làm hòa thân điều kiện trao đổi đâu ta còn thế nào cưới a tuyết phí hết đại kinh như vậy, chính là vì cái này. n g ư ơ i đem người ta cho hút vậy còn cùng cái dám thân a đối mặt từ long kỵ khẩn cầu lý hiến lại n é t miệng mỉm cười hắn nhẹ nhàng vô vô từ l o n g kỵ bà vai chấn an nói cái này n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không toàn bộ mớn ta sẽ cho hắn lưu một điểm a như vậy phải không cái kia không sao t ừ long kỵ nghe vậy trong lòng thoáng thở dài một hơi chương ba trăm năm mươi mốt ngươi không được qua đây a chương ba trăm năm mươi mốt ngươi không được qua đây a đối với lý hiến lời nói từ long kỵ vẫn có chút tín nhiệm dù sao bọn hắn từng cùng nhau xuất sinh nhật tử cộng đồng trải qua một đêm kia kề vai chiến đấu xem như thành lập tương đối sâu dày tín nhiệm cùng n g ăn ý hắn quay người nhìn về phía khổng lưu vị này yêu quốc đệ nhất thần tướng lúc này chính hai mắt phun l ử a nhìn c h ầ m c h ầ m lý hiến phảng phất muốn đem lý hiến sinh n u ố t sống sờ sờ mà lột ra bình thường hay từ long kỵ nhẹ nhàng n h ị nhữ mày hắn bất đắc dĩ thở dài ý đồ hòa hoãn không khí không thúc ngươi cũng nghe đến người ta cũng nói các ngươi thái tử tinh huyết hắn không phải toàn bộ mớn sẽ còn t r ừ cho hắn một điểm thứ long kỵ kiên nhẫn giải thích nói ngươi đánh giá ba nhưng mà khổng lưu nhưng căn bản nghe không vào hắn gấm thét thanh âm càng lúc càng lớn phảng phất như muốn đem toàn bộ phòng tối đều đừng nói là một chút tinh huyết liền xem như một sợi tóc cũng không ngạc ngươi khổng lưu lời nói còn chưa nói xong liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn một mặt kinh ngạc nhìn xem lý hiến nhìn xem mặt không biểu tình thu hồi năm đâm lý hiến chỉ cảm thấy hoang đường không gì sánh được hắn kìm nén một hơi còn muốn nói tiếp nói lại cảm thấy trong đầu một trận mê mội chuyển đến trước mắt trời đất quay cuồng liền trợn trắng mắt ngã trên mặt đất khổng thúc đông hoàng lĩnh hạo kinh hô một tiếng liền vội vàng tiến lên xem xét khổng lưu tình huống nhưng mà vô luận hắn thế nào kêu gọi nằm dưới đất khổng lưu lại giống như là hoàn toàn nghe không được bình thường không n ú c nhích ng ta đánh cho bất tỉnh hắn để phong hắn ở bên cạnh trở ngại ta ra tay ngươi không có ý kiến chớ lý hiến nhìn bên cạnh từ long kỵ cười h í p mắt hỏi vừa mới hắn n g ạ i khổng lưu la to thật sự là quá ồn ào hắn lại không kiên nhẫn giải thích liền như thiểm điện xuất thủ một quyền đem khổng lưu đánh ngất xỉu đi qua đáng thương cái này khổng lưu thân là yêu quốc đệ nhất thần tướng tại đại mạc bị người đánh cho bất tỉnh đi qua số lần so với hắn đ ờ i này đều nhiều n g ư ờ i cũng đánh cho bất tỉnh đi qua ta còn có thể có ý kiến gì đâu từ long kỵ nhìn xem nằm trên đất tương lai cha vợ bất đắc dĩ cười khổ mà nói ngươi nói như vậy ta coi như ngươi không có ý kiến. Lý hiến cười từ long kỵ thì là mặt lộ sầu khổ bất đắc dĩ thở dài đi ngươi muốn làm cái gì lời nói liền nhanh đi ta người cha vợ này đều muốn bị gõ phế đi hắn vuốt v u ố t h u y ệ t thái dương hiển nhiên đối với trước mắt tình huống cảm thấy mười phần đau đầu hắn cùng khổng lưu ở giữa nhạc phụ con rể quan hệ vốn là khẩn trương như là kéo căng dây hết sức căng thẳng hiện tại lại đến như thế một chút đ o á n chừng phải hạ xuống điểm đóng băng bất quá cũng không quan trọng dù sao về sau hắn là cùng khổng tuyết sinh hoạt tại long môn quan bên này lão khổng tức liền trở lại yêu cốc cách xa nhau vạn lý chi riêu cứ như vậy coi như quan hệ lại khẩn trương cũng không sao lý hiến cười nói yên tâm ta ra tay rất có phân tức hắn nhiều nhất choáng một hồi l i ề n tình không có chuyện gì hy vọng đi từ long kỵ bốn mươi lăm độ ngửa mặt lên trời bầu trời im lặng ngưng n g ẹ n một mặt thổn thức như vậy lý hiến thanh â m như gió xuân hữu hữu lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý hắn chậm rãi ra bước đi vào đông hoàng vĩnh hạo trước mặt túi người xuống trên mặt mang c ư ờ i khanh khách biểu lộ phảng phất là tại cùng một vị xa cách từ lâu trùng phùng lao h ư u âu chuyện nhưng mà đông hoàng v ĩ h ạ o trong lòng lại tràn đầy hoảng sợ hắn mầm đầu nhìn lý hiến chỉ cảm thấy nụ cười kia phía sau ẩ n giấu đi v ư ợ sâu v nhưng thân thể lại không tự chủ được run dày người ta đông hoàng vĩnh hạo lắp bắp mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì trong lòng của hắn tràn đầy hỗn loạn cùng sợ hãi phảng phất có một cái bàn tay vô hình chăm chú giữ lại cổ họng của hắn ngươi ngươi ngươi đ ừ n g làm loạn đông hoàng vĩnh hạo âm thanh run dày lấy mang theo một tia cầu khẩn như vậy lý hiến thanh â m như gió xuân hữu hữu hắn chậm rãi dạ bước đi vào đông hoàng vĩnh hạo trước mặt túi người xuống trên mặt mang cởi khanh khách biểu lộ thân thiết đến phảng phất là tại cùng một vị xa cách từ lâu trùng phùng lao hữu c â chuyện nhưng mà đông hằng đầu nhìn lý hiến chỉ cảm trong h lòng của hắn loạn cả một đoàn sợ hai giống như nước thủy triều vào tới đem hắn bao phủ cái kêu bàn tay vô hình phản phất là từ địa ngục dỗi ra má chảo chăm chú giữ lại cổ họng của hắn để hắn không thể thờ nổi hắn rõ ràng là cao cao tại thượng yêu quốc thái tử bây giờ lại như là cựu non bình thường bất lực Tại hắn dĩ vãng kinh l ị luôn luôn cho, cho là trong thiên hạ này cơn giả bất quá cũng chỉ như vậy hắn chưa bao giờ chân chính thể nghiệm qua thất bại tư vị thẳng đến đối mặt trước mắt lý hiến tại mảnh đại mặt này tại gặp trước mắt lý hiến chi sau đông hoàng vĩnh hạo mới biết được chính mình trước t i a n sai dĩ vã ngăn trở bất quá là con nít danh chỉ có tại đối mặt cái này lý hiến chi lúc mới có thể lý giải cái gì là chân chính tuyệt vọng tại lý hiến ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy bên trong đông hoàng vĩnh hạo cảm thấy mình tôn nghiêm cùng tiêu ngạo tại một chút xíu bị tức đoạt trong lòng tuyệt vọng như là như lỗ đen thôn vệ lấy linh hồn của hắn ngươi ngươi ngươi đừng làm loạn đông hoàng vĩnh hạo thanh â m thét chói thai v ă n g lên mang theo một tia rõ ràng cầu khẩn lý hiến mỉm cười chỉ coi là không có nghe được hắn tiếng cầu khẩn hắn chậm rãi vươn tay trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái như là như lỗ đen vòng xoáy vòng xoáy kia không ngừng mà xoay trò lấy phóng xuất r a quỷ dị mà khí tức tà ác đông hoàng vĩnh hạo có thể rõ ràng cảm giác được trong vòng xoáy kia chuyển đến xúc cảm như là băng lãnh vảy rắn bình thường chăm chú quấn quanh ở trái tim của hắn để hắn cảm thấy từng đợt tim đập nhanh sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt không gì sánh được trong mắt tràn đầy tuyệt vọng không ngươi không được qua đây a ba đông hoàng vĩnh hạo tiếng thét trói thai tại chống trải trong đại sành quanh quẩn tại đông hoàng vĩnh hạo trong tiếng thét trói thai lý hiến lòng bàn tay bỗng nhiên đặt tại trên trán của hắn ngay sau đó tà công phát động huyền minh hóa sắt thần công lý h ế n thấp giọng có nói theo lời của h đ ô n chương Vĩnh、Hạo、thân Hảo thể ba t r u n dày kích liệt, h m năm phất b ộ t mươi hai không có cái nào bại tướng dưới tay có thể đuổi được bước chân của ta chương ba trăm năm mươi hai không có cái nào bại tướng dưới tay có thể đuổi được bước chân của ta sau một lát l ạ n h cạch một tiếng văng trầm bị rút đi toàn thân ước gần chín thành tinh huyết đông hoàng vĩnh hạo vô lực ngã trên mặt đất sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy trên trán mồ hôi lầm địa từng viên mồ hôi theo gương mặt trở xuống nhỏ xuống trên mặt đất hắn nằm d ạ p trên mặt đất suy yếu đến thân thể đều đang rút n g dậy thở hồn hển hai mắt thất thần ngẩng đầu nhìn trước mặt lý hiến lý hiến đứng bình tĩnh ở một bên nét mặt của hắn bên trong để lộ ra một loại khó nói nên lời thỏa mãn ân hắn ngẩng đầu lên hít vào một hơi thật dài sau đó nhắm mắt lại phát ra một tiếng kéo dài mà vui vẻ trường âm cái tia trường âm âm thanh tại trống trải trong phòng t hắn chậm rãi mở to mắt đôi mắt chỗ sâu có một sợi màu vàng vũ mang ở trong đó lóe lên một cái rồi biến mất hắn nhìn chăm chú phía trước nếp miệng lên một vòng thỏa mát lợi tại trở về chỗ vừa mới những cái kia phi tóc xẹt qua hình ảnh không hổ là trong truyền thuyết tam túc kim ô bộ tộc thần thông như vậy quả nhiên không phải bình thường phất tay liền có thể đốt núi n ấ u biển s ơ n băng địa liệt trong tâm niệm liền có thể chiều du thương nô m ộ du lịch bắc hải không chỉ có như vậy lý hiến trong lòng dân lên một trận sợ hãi thán phục hắn trước đây đạt được đầu kia yêu bọ cạc hỏa hệ thần thông một lần đều không có còn không co dùng qua hiện tại lại bị tam túc kim mẫu thần thông vô thanh vô tức hấp thu đồng hóa nguyên bản ở trong cơ thể mình c u ộ t quận một mực như là dung nham giống như nóng rực thần thông lực lượng đã bị tam túc kim mẫu huyết mạch thần thông t h ầ n phục biến hóa để cho bản thân sử dụng cái này tam túc kim mẫu huyết mạch quả nhiên bá đạo không gì sánh được c h ắ c không được có thể ở mảnh này yêu q u ố c thiên hạ bên trong từ thượng cổ thời đại thần thoại một mực thống trị đến nay tốt chuyện của ta kết thúc lý hiến chậm rãi thu hồi chính mình cái kia có chút hoảng hốt tâm thần hít thở sâu một hơi đằng sau đẻ xuống thể nội cái kia cô vẫn tại quay cuồn sôi trào lực lượng vứt xuống câu nói này quay người liền đi Từ lý hiến nghe vậy, vậy dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua từ long kỵ trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trưởng cười hắn lắc đầu nhàn nhạt nói ra hắn hiện tại đã không có chín thành tinh huyết kim ô huyết mạch cơ hồ phế bỏ muốn khôi phục đỉnh phong tu vi cơ hồ không có khả năng thứ long kỵ không có trả lời t h ầ m mặc lý hiến thực sự nói thật tam túc kim ô huyết mạch mặc dù bá đạo nhưng cũng không phải không có nhược điểm bọn hắn bộ tộc này cũng là bởi vì huyết mạch quá mức lợi hại phi thường ỉ lại tại huyết mạch lực lượng cường đại một khi tinh huyết không có đằng sau muốn khôi phục tranh luận tại lên trời thế nhưng là nhưng mà từ long kỵ vẫn còn có chút lo âu nói ra dù vậy nhưng vạn nhất gia hỏa này có cái gì bí pháp có thể khôi phục đâu dù sao cũng là yêu quốc hoàng tộc trên tay khẳng định có chút chúng ta không biết thủ đoạn cùng nội tình ha ha ha lý hiến ngay vậy không k h i ngửa mặt lên trời cười ha hả từ đại ca ngươi yên tâm đi coi như gia hỏa này thật có thể khôi phục tu vi thì như thế nào ta có thể bại hắn một lần như vậy liền có thể bại hắn lần thứ hai không có cái nào bại tướng dưới tay có thể theo kịp bước chân của ta nghệ lý hiến lời nói ở giữa bá khí lộ bên để từ long kỵ dạng này đại cản c h ấ n quốc của trụ cũng nhịn không được vì đó t ú i đầu trầm mặc quay đầu suy nghĩ một chút gia hỏa này nói đến xác thực cũng có đạo lý tinh tế về đến một chút đã từng cùng cái này lý hiến là địch đối thủ phát hiện bọn hắn không phải đã tử vong chính là đã yên tĩnh lại vô thanh vô tức một cái duy nhất còn có thể xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt chỉ có vị kia đã từng danh xưng đại cản t i ề n k ê u số một mã chân hồng nhưng mà cho dù là vị kia mãi c h â nên hồng, hiện Hiến sánh, khoảng cách. Từ Long có thể thời thật hồng Hiến chừng địch hắn. Cho cùng cũng lớn Long tưởng tượng, nếu là đợi một thời gian, con ngựa nói, đoán chừng đều được đường vòng nơi nào còn n gặp tại đợi kia lại lời đi, đối địch với rất một Từ một có được Lý là Lý so kéo dám đã đều bị Kỵ ra tính kỹ mấy cái xác thực không có bất kỳ cái gì bại tướng dưới tay có thể đuổi theo cước bộ của hắn người ta nói đúng lời nói thật đến ngày thứ hai chạm vào tối trời c h i ề u như là một cái cự đại quả cầu đỏ chậm rãi từ đại mạc trên biển cắt rơi xuống cái tiết cuối cùng một sợi sáng lời cũng từ mảnh này rộng lớn vô biên phía trên đại địa biến mất đêm tối bắt đầu giống một khối to lớn màn bài chậm rãi bao phủ toàn bộ đại địa đại c à n biên quân tiên quân cùng nghiêm tiểu thanh một đ o à n người rốt cục đã tới lôi một thành vì có thể đ u ổ i tại yêu ma đại quân đến trước đó đổi tới nghiêm tiểu thanh xuất lĩnh tàu bang nhân mã cơ hồ là không ngủ không nghỉ đang đi đường tàu bang mấy người tại trải qua thời gian dài buôn ba mẹt mọc sau cơ hồ đã mệt mỏi thoát nước mà nghiêm tiểu thanh tu vi cao nhất bất quá cho dù dạng này cũng là đến bờ môi khô n ư ớ sắc mặt trắng bệnh tình trạng liền ngay cả hạ bách phân lo khi nhìn đến nghiêm tiểu thanh như vậy l i ề u mạng thời điểm cũng không nhịn được vì đó tắt lưới nghiêm đường chủ chúng ta đến hạ bách vân chỉ về đằng trước xuất hiện tại mọi người ánh mắt phía trước nhất một tòa sừng sững tại mảnh đại mạc này bên trong vô số tuế y nguyệt trải qua vô số gió táp mưa xa thành trì hùng vĩ đạo nói đến tòa thành trì này trải qua tuế y n g u y ệ t tăng thương tại lôi ra quản lý tiếp theo thẳng đều là bình an vô sự nhưng mà từ khi lý hiến đến chỗ này ngắn ngủi một thời gian đằng sau tòa này đã từng nổi tiếng đại mạc thành trì hùng vĩ liền bị trước nay chưa có phá hư cho dù là cách thật xa như vậy đám người xa xa nhìn lại chỉ gặp cái kia liên miên t ư ờ n thành nguyên bản hùng vi đồ sộ bây giờ lại tàn khuyết không đầy đủ trong đó có một mảng lớn đã bị người phá hủy đi p h ả n phất như bị người chặn ngang chặt đứt bình thường bức tường đổ kia tàn viên tại màn đ ê m chiếu dọi lộ ra đặc biệt thê lương đem trong óc phức tạp suy nghĩ ném sao nghiêm tiểu thanh đối với bên cạnh hạ bách vân c h ắ p tay nói hạ tướng quân nếu đến chúng ta liền xin từ biệt coi như thiếu nữ đã một đoạn thời gian rất dài không có, nhìn thấy lý hiến. Thật đúng là có điểm kỳ quái tưởng n h i ệ m cảm rất tốt bang chủ đâu phong phong hỏa hỏa vào đến trong thành đi vào lý hiến ngủ lại trong nhà nhưng không có nhìn thấy lý hiến chỉ thấy viên p ư ợ n g nam cùng lang yên vũ các nàng còn có viên bản du cùng từ cồn liệt bọn người đang bế q u a n đây viên vượng nam một tay buồn bực n g ắ n ngẩm nâng cằm lên một ngón tay vào để bên trên một gian phòng nói nói là lại lấy được một tay cái gì tốt chơi thần thông đang núp ở trong phòng không gặp người đâu đám người này xuất phát đến so nghiêm tiểu thanh còn phải sớm hơn cho nên tại sớm trước đó liền đạt tới lôi một thành chỉ bất quá bởi vì lý hiến vẫn luôn đang bế quan cảm nộ g độ ách tâm kinh cùng một môn thần thông hiện tại lại được kim ô thần thông không giành phản ứng bọn hắn mà thôi dạng này à không có nhìn thấy lý hiến nghiêm tiểu thanh tâm tình có thiếu thiếu thất lạc không có việc gì hắn không tránh được bao lâu hay là viên phượng nam tâm tư cẩn thận đã nhìn ra nghiêm t i ể u thanh cảm xúc biến hóa nàng cười an ủi đó cùng thân yêu ma đại quân đoán chừng cũng nhanh đến các loại những tên kia đến một lần ly hiến hắn muốn bế quan t r ố n tránh không gặp người cũng không được nói cũng đúng sự thật thật đúng là cho các nàng nói đúng ngay tại ngày thứ hai dạng sáng mảnh đại mạc này hay là một mảnh ưu ám thời điểm một tiếng quát chói thai vang vọng vùng thiên địa này từ lòng kỵ cho b ả n cung cút ra đây chương ba trăm năm mươi ba bất quá là lý m ẫ thí nghiệm thần thông công cụ thôi chương ba trăm năm mươi ba bất quá là lý m ỗ u thí nghiệm thần thông công cụ thôi lúc này trời còn chưa sáng lôi một thành trung đám người còn đắm chìm tại trong lúc ngủ mơ một tiếng này quắt chói h a i đằng sau một cố lại một cỗ cường đại uy áp như là như vòi rồng quét ngang qua lôi một thành đắm chìm tại trong lúc ngủ mơ đám người không hẹn mà cùng từ trong ngậu giật mình tỉnh lại chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì trong thành rất nhiều người từ trên giường bỏ lên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ một mặt mê mang nhìn về phía ngoài cửa sổ bọn hắn còn không có ý thức được sau đó sẽ phải phát sinh sự tình bên ngoài là ai là ai đằng tê ơ một hộ tiếp lấy lại một hộ người ta lửa đèn sáng lên có người kịp phản ứng mặt mũi tràn đầy thận trương đẩy ra cửa sổ thò đầu ra hướng mặt ngoài nhìn lại trong sáng dưới ánh trăng những người này sắc mặt trắng bệnh trong mắt là không giấu được bất an cùng nôn nóng chẳng lẽ là yêu ma đại quân đi tới sao càng ngày càng nhiều người bị bừng tỉnh bọn hắn nhao nhao đẩy cửa ra cửa sổ hướng trên trời nhìn lại chỉ gặp tại bầu trời đêm đen như mực kia phía dưới ba đầu khổng lồ d a o long thư triển bọn hắn cái kia thật dài thân thể phía trên kia lân phiến tại ánh trăng chiếu dọi lóe ra hà quang cái này ba đầu g a o long lôi kéo một cỗ to lớn xe ngựa giữa trời lơ lửng phảng phất một tòa di động sân nhạ tại cái này giao long cùng xe ngựa sau lưng là một mảnh vô biên vô tận yêu ma đại quân bọn hắn hình thể khổng lồ hình thái khác nhau có răng nanh lộ ra ngoài có hai mắt xích h ồ n g hung thần ác sát trên người bọn họ huyết khí trung tiên hình thành từng đạo cột khói phóng lên t ậ n trời đem mảnh này bầu trời đêm quay đến phong vân gầm thét toàn bộ lôi một thành phản g phất lâm vào yên tĩnh như chết chỉ có yêu ma kia đại quân tiếng hò hét cùng tiếng gầm g ư ở trong trời đêm quanh quần xong thật là yêu ma đại quân tới mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực giờ khác này lôi một thành chân chính hạo kiếp tới xong lần này triệt để không chỉ có là trong thành đám người liền ngay cả người của lôi ra cũng là một mặt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời phía trên cái k i a như là mây đen áp đỉnh bình thường yêu ma đại quân kích thước khổng lồ như vậy yêu ma đại quân chúng ta làm sao có thể cản một vị lôi ra trưởng lão run dậy thanh âm nói ra trong con mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng lần này thật sự là bị cái kia từ lòng kỵ cùng lý hiến hạ i chết một người khác nghiến răng nghiến lợi trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ cùng không t â m l ò n g cũng bởi vì một cái thái tử bởi vì một cái hòa thân sự tình lại đem chúng ta lôi ra đầy vào vực sâu như vậy mọi người xung quanh nao n a o túi đầu thở dài trên mặt viết đầy bất lực cùng sợ hai đối mặt cường đại như thế định nhân theo bọn hắn nghĩ lôi mục thành một phương này cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì phần thắng giờ khác này toàn bộ lôi ra đều bao phủ tại một mảnh tuyệt vọng trong không khí so sánh cùng nhau tào ba người cùng chấn ma t ư n g ư ờ i ngược lại là lộ ra chấn định hơn tại bị cái kia âm thanh quát trói hai bừng tỉnh đằng sau viên phượng nam bọn người tất cả đều đi vào bên ngoài nhìn lên bầu trời phía trên khí thế hung hăng yêu ma đại quân trừ tâm thần rung động một chút thật không có dư thừa lo lắng lý hiến tên kia đâu người ta đều đánh đến tận cửa hắn còn không xuất quan sao viên p ư ợ n g nam thu hồi ánh mắt quay người nhữ mày đối với đám người h thoại âm rơi xuống sân nhỏ một đạo cửa phòng từ từ mở ra lý hiến thân ảnh từ đó đi ra hắn người mặc một bộ trường sam khuôn mặt bình tĩnh từng bước một ung dung không đội nhìn thấy lý hiến xuất hiện trong lòng của mọi người cũng không khỏi đến thở dài một hơi chỉ cần có g i a hỏa này tại trời sập còn không sợ dù sao có g i a hỏa này định lấy một loại không khỏi cảm giác an toàn sinh ra tại mọi người đ ấ y lòng chỗ rốt cục bỏ được đi ra viên phượng nam nhìn xem lý hiến n é t miệng lên một vòng ý cười trên trời những đại gia hỏa này ngươi có năm chắc không đối mặt nàng nghi hoặc như vậy mà lý hiến thì là cười nhạt một tiếng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bầu trời giọng nói nhẹ nhàng nói bất quá là lý mộ lấy ra thí nghiệm thần thông công cụ thôi nói xong một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua lý hiến thân ảnh đã biến mất ở trong sân cỏ viên phượng nam dơ chân mắng g i a hỏa này mỗi lần đều là dạng này xuất hiện từng cái lại đi từ long kỵ ngươi không còn ra b ả n cung liền để phía dưới tòa thành trì này hóa thành địa ngục trên không trung kia trong xe ngựa lại truyền tới một tiếng lạnh leo quát tháo trong giọng nói là mọi người nghe đều dùng mình hàn ý không có người sẽ hoài nghi thực lực của nàng chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng toàn bộ lôi mục thành liền sẽ lâm vào một vùng biện lửa đi ra thứ long kỵ cút ngay cho ta đi ra còn có cái kia lý hiến ngươi không phải ngưu bước s a o cũng cùng một chỗ cút ra đây phía sau xe ngựa những yêu ma kia khí diễm p h á c h lối đang lớn tiếng chửi r ồ a lấy trong đó con vợn ư già kia ma cùng yêu ma gào to nhất trái lại lôi m ộ t thành trên mặt đất hoàn toàn yên tĩnh nhưng mà mọi người ở đây thấp phỏng bất an trong lòng thời khắc một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên ha ha ha trong tiếng cười kia tràn đầy trêu tức cùng kinh thường đối với trong xe ngựa yêu hậu uy hiếp cũng không để ở trong lòng ngươi dám động thủ lời nói vậy ngươi đợi này đều không gặp được con trai bảo bối của ngươi ngay sau đó một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời như là đại bằng dương cánh lên như diều gặp gió chín vạn i ả m hắn người khoác chiến giáp màu vàng cầm trong tay trường kiếm uy vũ bất phàm chính là đại cản c h â n quốc c ủ a trụ b i ê n quân t h ố n g soái từ long kỵ đối mặt như vậy đông đảo đ ị c h nhân hắn cũng lựa chọn trận địa sẵn sàng đón quân địch tại từ long kỵ trong tay một bên tất cả dẫn theo một bóng người hai bóng người tất cả đều sắc mặt tái nhợt toàn thân máu me đồng địa hiển nhiên đã bị thương nặng bọn hắn chính là bị bắt làm tù binh đông hoàng lĩnh hạo cùng lao khổng tức mẫu hậu đông hoàng lĩnh hạo suy yếu ngầm đầu nh trên mặt của hắn từng đạo vết máu gia thoa đã từng tôn q u ý cùng ngạo khí tại thời khắc này không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng cùng bất lực đường đường yêu cốc thái tử chưa từng rơi xuống qua thê thảm như thế hoàn cảnh hảo nhi trong xe ngựa chuyến đến một tiếng kinh hô ngay sau đó một vị ung dung hoa quý nữ tử v o hưởng ra nàng thân mang hoa lệ phượng bảo dung nhan t u y ệ t mỹ nhưng giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ đây chính là yêu hầu đông hoàng vĩnh hạo mẫu thân khi nàng thấy rõ đông hoàng vĩnh hạo bộ dáng thê thảm kia sau trong mắt lóe lên một vòng hạt mang cắn răng nghiến lợi nói ra từ lòng kỵ người dá nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay lên lập tức toàn bộ lôi mục thành trung đại càn biên quân các tướng sĩ bắt đầu cấp tốc tập kết bọn hắn người mặc áo giáp cầm trong tay binh khí khí thế như hồng cái kia sát khí ngất trời phản phất hóa thành từng đạo gạo thét xông thẳng tới chân trời thấy cảnh này yêu hậu sắc mặt hơi dịu đi một chút nàng khôi phục một chút tỉnh táo bây giờ không phải là cùng từ long kỵ sống mái với nhau thời điểm rất tốt yêu hậu cắn răng nói ngươi muốn người ta đã mang đến hiện tại chúng ta tới trao đổi đi nói xong nàng quay đầu thở nhẹ một tiếng a tuyết ra đi chương ba trăm năm mươi bốn xem ra một hồi hay là cho ta xuất mã mới được chương ba trăm năm mươi bốn xem ra một hồi hay là cho ta xuất mã mới được tuyết nhi ba t ừ long kỵ nhìn thấy từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra khẩu tuyết trên mặt biểu lộ hiện lên khó mà che giấu kích động đứng lơ lửng giữa không trúng hắn không nhịn được nghịn ô n g đi lên nhưng mà k h ô n g t u y ế t sắc mặt lại dị thường lạnh nhạt nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn từ lòng kỵ một chút trực tiếp đi thẳng hướng yêu hầu từ lòng kỵ cứ thế tại nguyên chỗ trong lòng dâng lên một cỗ không h i ể u mất mát hắn tự lẩm bẩm tuyết nhi chẳng lẽ ngươi còn tại trách ta sao nhưng mà k h ô n g t u y ế t lại phảng phất không có nghe được hắn bình thường tiếp tục duy trì lạnh lùng biểu lộ từ lòng kỵ nhìn xem thân ảnh của nàng ảnh trong lòng từng đợt đau đớn từ lòng kỵ cũng không có nghĩ sâu vào đi chỉ coi khổng t u y ế t trong lòng là còn có o à n khí từ một nơi bí mật gần đó quan sát lý hiến nhìn xem một mặt này những、mày. hắn quan sát tỉ mỉ mà không biểu tình hai mắt vô thần khổng tuyết một phen lại nhìn một chút thất hồn lạc phách từ long kỵ cảm thấy có điểm gì là lạ hắn lắc đầu n é t miệng lên một vòng ý cười tự đ ủ ân xem ra một hồi hay là phải dựa vào ta xuất mã đuổi bọn yêu ma này mới được yêu đương não quả nhiên không đáng tin cậy hừ hừ yêu hậu n é t miệng lên một k i a đắc ý cười nàng nhìn xem từ long kỵ cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng trong lòng chỉ cảm thấy mình bây giờ xem như lật về một thành lập tức cảm thấy một trận thoải mái sóng mắt lưu chuyển ở giữa nàng nói ra từ long kỵ hiện tại ngươi muốn a tuyết ta đã mang đến như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu trao đổi đi từ long kỵ hít sâu một hơi cố gắng đ è xuống kích động trong lòng hắn thật sâu nhìn thoáng qua vẫn như cũ mặt không thay đổi k h ô n g tuyết sau hắn chậm rãi mở miệng nói ngươi trước hết để cho a tuyết tới ta lại đem con trai bảo bối của ngươi trả lại cho ngươi ngươi nói cái gì yêu hậu nghe chút lời này lập tức sắc mặt đại biến nổi giận đùng đùng trứng mắt từ long kỵ từ long kỵ ngươi đừng khinh người quá đáng đây không tính là, là khi ngươi ngươi đến làm rõ ràng một sự kiện t h long kỵ khẽ lắc đầu lời đạo hữu lực một bước cũng không đường hắn nhìn thẳng yêu hậu mắt sáng như bước tại ngay từ đầu thời điểm. Ta liền đã nói đến rất rõ ràng. con trai bảo bối của ngươi là bị ta tù binh mà a tuyết là làm hòa thân thông gia đối tượng đưa tới cho nên ngươi trước hết đem a tuyết giao cho ta ta mới có thể thả ngươi nhi t ử bảo bối điều đó không có khả năng yêu h ậ u tức h ồ n hển gấm thét như sấm nổ ở trong bầu trời c u ộ n c u ộ n mà qua chấn động đến lôi mục trong thành mọi người mảng n h ị ông ông tác hưởng ngươi đừng si tâm v ọ n g tưởng ta đem a tuyết giao cho ngươi ngươi lật lọng không nhận không chịu thả ta h ạ n nhi làm sao bây giờ ngươi không có lựa chọn khác từ long kỵ sắc mặt không thay đổi không chịu làm ra bất luận cái gì n h ư bộ hắn trầm giọng nói ta từ lòng kỵ nói lời giữ lời nhất n ô n k i u đình tuyệt sẽ không đổi ý ta bằng vào ta danh dự cùng sinh mệnh đảm bảo chỉ cần ngươi giao ra á tuyết ta lập tức liền thả ngươi nhi tử ngươi hồ trướng từ long kỵ bản cung thật không nghĩ tới ngươi lại l ạ i như vậy h è n hạ tiểu nhân yêu hậu trên bầu trời vô năng c u n g nộ nàng gấm thét trong mắt thần quang tăng vọt nhập thánh cảnh đại yêu khí thế như núi hô biển động bình thường bộc phát như là như cuồng phong quét ngang mà qua dưới đáy lôi một thành yêu hậu mỗi một đạo khí tức nghệ xuống cơ hồ đều để toàn bộ tòa thành trì này đều rung động không nớt cái này không gọi hẹn hạ từ long kỵ bất vi sở động hắn ngự khí bình tĩnh lắc đầu chậm rãi nói ra ưu thế tại ta đương nhiên là phải thật tốt nắm chắc. nếu như ngươi không trước hết để cho a tuyết tới vậy thì chờ ngươi trở về suy nghĩ kỹ càng lại đến đi ngươi yêu hậu tức giận đến toàn thân phát dung nàng đơn giản không thể tin được l ô thai của mình hai tôn đại cao thủ rằng co càng kịch liệt trong không khí phảng phất tràn ngập mùi thuốc nổ dưới mặt đất đám người cùng trên trời yêu ma đều nín thở khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này liền ngay cả lý hiến cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem từ lòng kỵ gia hỏa này cũng không thể bảo hoàn toàn không có đầu góc còn hiểu đến ưu thế tại ta thuyết pháp xem ra đây là có một chút đầu ó c yêu đứng não nghĩ được chưa làm ra quyết định sao của ngươi nếu như ngươi còn chưa nghĩ ra không có việc gì lão phu chờ ngươi làm ra quyết định kỹ cảng cũng được nói xong câu đó từ long kỵ trên tay dẫn theo lão khổng tức cùng đông hoàng v i n h hạo liền quay người làm bộ muốn đi gấp chờ chút yêu hậu giống to một tiếng thanh âm như là đao nhọn giống như s ẹ t qua chân trời nàng cắn chặt hàm răng trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng làm sao nghĩ kỹ t ừ long kỵ quay đầu nhìn xem nàng cười hỏi yêu hậu theo d o i hắn trên mặt viết đầy hoán hận cùng bất đắc dĩ nàng hít vào một hơi thật dài đem trong lòng tất cả lựa giận đều đẻ xuống cuối cùng nàng phun ra một hơi thật dài trong thanh âm mang theo vẻ run dậy từ long kỵ, hy vọng đương nhiên thứ long kỵ lơ đến cười nói yêu hậu bất đắc dĩ thở dài ánh mắt chuyển hướng bên người không tuyết trong thanh â m mang theo một tia hay náy trầm giọng nói a tuyết đi thôi lần này chỉ bị khuất ngươi một mực mặt không biểu tình đối vừa mới c á i lộn không n ú c nhích không tuyết lúc này nhẹ nhàng ngâm ngẩng đầu lên khéo léo nhẹ g i ọ n g lên tiếng ân thanh â m này mặc dù nhẹ cơ h ầ nghe không được lại giống một cái trọng truy hung hăng nện ở từ l o n g kỵ trong lòng hắn nguyên bản nén đi xuống kích động lần nữa quần quận đi lên là a tuyết thật là a tuyết cái tia ngày khác đêm nhớn nhớ thương quấn n g tử rốt cục muốn về đến bên cạnh hắn từ long kỵ một mặt si ngốc nhìn xem khổng tuyết chậm rãi tới gần suy nghĩ của hắn phảng phất tung bay trở về cái kia ngây ngô thời đại thiếu niên khi đó khổng tuyết cũng là dạng này mang theo một vòng thẹn thùng cùng chờ mong hướng hắn đi tới hắn phảng phất có thể ngửi được trên người nàng tản ra nhàn nhạt thanh hương cảm nhận được ngón tay nàng s ờ nhẹ hắn lúc mềm mại cùng ấm áp thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại tất cả thanh â m cùng hình ảnh đều biến mất không thấy chỉ còn lại có hắn cùng khổng tuyết hai người rốt cục khổng tuyết đi tới từ long kỵ sau lưng nàng nhẹ nhàng đứng vững từ long kỵ hít sâu một hơi cố gắ yêu hậu thanh â m lạnh lùng phá vỡ giờ khắc này yên tĩnh từ long kỵ lấy lại tinh thần hắn n h ẹ gật đầu đương nhiên ta nói lời giữ lời nói xong hắn tiện tay ném đi đem trong tay đông hoàng vĩnh hạo cùng lao khổng tức ném về yêu hậu hạ o nhi thấy cảnh này yêu hậu trong lòng đ ố n g nhiên xếp chặt nàng không còn kịp suy tư nữa mà khác lập tức bay người lên trước hai tay ôm chặt lấy con của mình mẫu hậu đông hoàng vĩnh hạo rốt c ụ can toàn rơi xuống đất cây kia một mực căng thẳng, thẳng thần kính bỗng nhiên buông lỏng sắc mặt hắn tái n h u ậ suy yếu hô một tiếng sau đó liền hôn mê bất tỉnh biến cố bất nhưng mà vô luận nàng làm sa o h ồ đông hoàng v ĩ n h hạo đều không có bất kỳ phản ứng nào nàng n g n m đầu căm tức nhìn từ long kỵ ngươi đến cùng đối ta hạo nhi làm cái gì từ long kỵ cười nói không có việc gì một chút vết thương nhỏ mà thôi khôi phục lại liền không có vấn đề ngươi yêu hậu tức giận đến kém chút thổ huyết nhìn xem trong ngực nhi t ử suy yếu sắc mặt tái nhợt đau lòng đến tột đ ỉ n h nàng ở trong lòng cắn răng nghiến lợi m ắ n g tốt đã ngơi ư bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa cùng thời khắc đó tại từ long kỵ sau lưng khổng tiết trong ánh mắt hiện lên một vòng u mang Phúc, chương ba trăm năm mươi lăm tỉnh lại đi thối lui đến phía sau đi để cho trong a tới t đi. ư c tỉnh lại đi, thối lui đến phía h lại lui đi, đi, để sau ta tới t đi. r o bầu trời từ long kỵ cúi đầu một mặt không thể tin nhìn xem đột ngột xuất hiện tại trước ngực mình c h u i kia dính đầy thân thể của mình máu tươi mũi đ a u sắp bén ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ muốn đụng vào một chút viên này mũi đ a u nhưng mà Bá! Nhưng mà, sau lưng người kia phát lực một c ỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên co rúm trôi đ a u thân đ a u từ từ long kỵ trong thân thể rút ra máu tươi lập tức như là suối phun giống như từ bộ ngực của hắn trước chảy ra mà ra máu nhuốm đỏ trường không a ba từ long kỵ đao một tiếng che vết thương máu tươi thuận hắn giữa ngón tay không ngừng tuột ra hắn quay đầu trong ánh mắt tràn đầy bi thống cùng n g h i hoặc nhìn về phía sau lưng cái kia sắc mặt quỷ dị hai mắt trở nên một mảnh đèn kịp nữ tử khổng tuyết đã tuyết vì cái gì từ long kỵ âm thanh run dậy mang theo vô tận thống khổ cùng không hiểu hắn không thể tin được cái này chính mình yêu nữ tử vậy mà lại đối với mình làm ra chuyện như vậy nghe được từ long kỵ lời nói khổng tuyết trên khuôn mặt hiện lên một tia dãy rủa thân sắc nhưng rất nhanh liền bị một mảnh lạnh leo thay thế trong mắt nàng hắc mang như là như vực sâu làm sâu sắc để cho người ta không rét mà run nàng mặt không thay đổi nhìn xem từ long kỵ. phản phất tại nhìn một người xa lạ đối mặt từ lòng kỵ chất vấn khổng tuyết không có trả lời nàng lần nữa vung lên trong tay dao găm không chút do dự hướng từ lòng kỵ trên lồng ngực đâm vào không dưới đáy đại càn biên quân thấy thế rốt c ụ c kịp phản ứng bọn hắn phát ra thê lương kinh hô ra sức hướng trên trời phóng đi muốn cứu từ lòng kỵ nhưng mà tốc độ như vậy lấy từ lòng kỵ thực lực muốn tránh thật quá đơn giản thế nhưng là từ lòng kỵ nhìn xem khổng tuyết trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc hắn thoải mái cơi không có chút nào trốn tùy thủ đâm vào trên ngực của mình á tuyết những này coi như ta trả lại cho ngươi t h a nơi xa yêu hậu cất tiếng cởi to tiếng cởi của nàng bên trong tràn đầy trào phúng cùng đắc ý ngu xuẩn ha ha ha thật là một cái ngu xuẩn từ long kỵ ngươi tự xưng là anh hùng một thế bây giờ lại thua ở bàn cung trong tay tư vị này như thế nào ngươi hai lần bị bản cung cựu vĩ thiên hộ bộ tộc thần binh cáo hôn gây thương tích coi như ngươi là nhập thánh cảnh võ phu lại có thể thế nào ta nhìn ngươi còn có thể có mấy phần năng lực cùng b ả n cung đ ố i kháng yêu hậu thanh â m vang vọng trên không trung từ long kỵ không có trả lời chỉ là một mặt ôn nhu mà nhìn trước mắt khổng tuyết tùy ý máu tươi không ngừng từ trong vết thương tuân ra n h u ộ n đỏ và táo của hắn tướng quân ba b i ê n quân mấy vị đại tướng cùng từ long kỵ nghĩa tử nhao nhao v ọ t tới bên cạnh hắn bọn hắn nhìn thấy từ long kỵ cái k i a toàn thân máu me đầm địa dáng vẻ chỉ cảm thấy b i phẫn đan sen trong mắt của bọn hắn tràn đầy lựa giận cùng không cam lỏng nhưng là người động thủ là khổng tuyết thân phận nàng đặc thủ trong lúc nhất thời những người này cũng không biết như thế nào cho phải thúc thủ vô sách. khổng tuyết trong tay y nguyên nắm chặt thanh kia long lánh h à n mang thần binh cáo hôn ánh mắt của nàng rơi vào từ long kỵ trên thân cái kia không ngừng tuân ra máu tươi như là giống như hỏa d i ễ m đau nhói hai mắt của nàng nàng khuôn mặt cứng ngắc bên trên bắt đầu hiện ra một k i a khó nói nên lời d â y rủa cùng thống khổ lần này trên mặt nàng d â y rủa so d i vãng tới đều muốn nhiều con mắt của nàng chốt sâu thống khổ cùng d â y rủa sen lẫn thành hôn loạn tương bừng vòng xoáy tại tất cả mọi người nhìn soi mói từ long kỵ dùng cặp kia dính đầy máu tươi tay nhẹ nhàng đuốt ve khổng tuyết tóc động tác của hắn ôn nhu mà sau đó hắn liều mạng bên trên thương thế đem khổng tuyết nhẹ nhàng ôm vào trong ngực cá tuyết ta rất nhớ ngươi từ long kỵ thanh âm châm thấp mà hùng hậu giống như là xuyên qua vô số cả ngày lẫn đêm kêu gọi thẳng tới khổng tuyết sâu trong nội tâm mềm mại chính là đơn giản như vậy một câu chỉ để đánh tan yêu hậu đối với khổng tuyết tâm thần k h ô n g chế khổng tuyết trên mặt thần s ắ c trong nháy mắt biến đảo cặp t i a đã từng bị bóng tối bao trùm trong đôi mắt cái t u y ế t như là vòng xoáy bình thường hắc mang bỗng nhiên phá thoái lộ ra nàng nguyên bạn thanh minh cùng rõ ràng thân thể của nàng tại từ long kỵ trong lồng ngực run dậy pha phất là bị ôm vào trong ngực khổng t u y ế t s a cầm kêu khóc một tiếng lệ như s u ố i trào khổng t u y ế t thân thể tại từ long kỵ trong lồng ngực run r u dày nàng nước mắt m á n h liệt hai mắt sưng đỏ thanh âm nhẹ n ả o có lỗi với có lỗi với ta không phải cố ý từ long kỵ lắc đầu nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng an ủi không có việc gì không có việc gì chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt nơi xa yêu hậu chính một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kêu ôm nhau hai người trong con ngươi của nàng tràn đầy khó có thể a tuyết nàng là thế nào phá vỡ bản cung ta mê hồn đại pháp mà ở trong thành nơi nào đó lý hiến cũng chú ý tới một màn này hắn có chút meo mắt lại n é t miệng lên một vòng nghiền ngâm ý cười hắn nhìn không được cười lên tự nói lấy thật sự là có ý tứ xem ra cái này yêu đương nào cũng không phải không còn gì khác tối thiểu tình yêu này lực lượng đúng là có thể xông phá một ít khó nói nên lời chứng lại nói xong hắn lại nhìn xem thanh k i a còn cắm ở từ long kỵ trên lồng ngực truy thủ thanh k i a đến từ cựu vĩ thiên hồ bộ tộc t r í bảo thân binh truyền thừa từ thượng cổ thời đại thần thoại tuy nói tại trải qua tuế nguyệt trôi qua đằng sau đã đã mất đi đã từng huy hoàng cùng hào quang nhưng là chỉ là bây giờ còn lại một chút như thế lực lượng cũng c đủ để làm hừ o t lòng dạng này n kỵ hừ ậ p thánh thủ thân trọng thương. tình, thể thường t cảnh không khinh Hiến bản nội cao quốc cười đại đó, A. sau bị bầm, Yêu Lý lầm lòng kỵ ra hừ ỏ a này khẳng định là không là khí lực lại có ra trên bầu trời yêu hậu rất nhanh liền đem chính mình chấn kinh cảm xúc đ è xuống trên mặt khôi phục cái kia lạnh nhạt cùng cao n ạ o nàng ánh mắt như lao lạnh lùng liếc qua nơi xa ôm ở cùng nhau nam nữ si tình nếp miệng lên một vòng niệm a i độ c ô n từ long kỵ tính ngươi hiệu chút bản sự phá cục này thanh âm của nàng lạnh leo giống như băng mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang gạt ra đồng dạng nhưng là tiếp xuống bạn cung nhìn ngươi làm sao phá hống hống thứ ba tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống sau lưng liền truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ đinh thai nhức bóc vô số yêu ma đại quân cùng nhau phát ra gầm thét thanh âm như l à như lôi đỉnh quần c u ộ n mà đến chấn động đến đường chân trời bên trên đầy trời mây đen nhao nhao tán loạn một cỗ lại một cỗ khí tức kinh khủng như như vòi rồng quét sạch hướng vùng thiên địa này thổi đến lôi mục thành bên trong mọi người ngã trái ngã phải từ long kỵ một thân máu me đầm địa nhưng thân hình nh chương n đ ba trăm năm mươi sáu lại gặp phiên tiên ấn chương ba trăm năm mươi sáu lại gặp phiên tiên ấn、Ngày. nghe được đạo thanh em này từ long kỵ không chỉ có không hề tức giận ngược lại còn rất dài thư một hơi Căng、cứng ă n g c thần kinh cũng vâng lòng một chút hắn chậm rãi quay đầu chỉ gặp từ lôi một thành trên mặt đất một bóng người chính thi triển thần t h ô n g chậm rãi bay thẳng chân trời cuối cùng đi tới trước người của bọn hắn ngươi cuối cùng chịu ra tay ta còn tưởng rằng ngươi chạy từ long kỵ nhìn xem người tới nhét miệng lên một vòng thoải mái ý cười người tới chính là lý hiến giờ phút này đi vào trên bầu trời lý hiến một thân áo bào tung bay thần thái tự nhiên giống như tiên nhân chỉ có ngần ấy y ê u ma ta chạy cái gì chạy lý hiến đi vào từ long kỵ bọn người trước mặt nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt của hắn đào qua những cái kia gào thét âu ma đại quân mà không đổi sắc bình tĩnh nói vừa mới đó là đem sân khấu giao cho ngươi cho ngươi biểu diễn hiện tại biểu diễn của ngươi kết thúc nên ta xuất thủ thời điểm từ long kỵ nghe vậy những mày lại trong mắt mang theo vài phần lo lắng hắn nhìn xem lý hiến trầm giọng hỏi như vậy số lượng khổng lồ yêu ma còn có một vị nhập thánh cảnh yêu hầu ngươi đối phó được sao không biết liệt lý hiến chiều hắn trừng mắt nhìn cười nói thử nhìn một chút chứ sao nói xong hắn cũng mặc kệ từ long kỵ đám người phản ứng vượt qua bọn hắn trực tiếp hướng yêu ma kia trong đại quân bay đi không tiếc nhìn xem bóng lưng hắn rời đi nghi ngờ hỏi người kia là ai khẩu khẩu khí n cũng không biết thực lực như thế nào hắn a từ long kỵ nghĩ nghĩ mới chậm rãi nói ra hắn xem như ngươi cùng ta ân nhân a i a hỏa này là ai yêu hậu nhìn chăm chú chậm rãi rừng ở cách đó không xa trên bầu trời lý hiến lông mày cao lại nhịn không được mở miệng hỏi thăm trong thanh âm của nàng mang theo vài phần nghi hoặc cùng cảnh giác giám đơn thương độc mã đối mặt yêu ma đại quân liền phần này can đảm liền không phải cái gì hạ người vô danh về nương nương lao viên ma lập tức hấp tấp đi vào yêu hậu trước mặt cáo trạng hắn chỉ vào lý hiến tức giận bất bình nói ra hỏa này chính là lý hiến chính là hắn xui khiến t ử lòng kỵ giữ lại thái tử làm con tin buộc chúng ta hòa thân có thể nói thái tử hôm nay kết cục như vậy đều là cái này lý hiến một tay tạo thành a yêu hậu nghe vậy lại nhìn về phía lý hiến trong ánh mắt lại tràn đầy không giống với sát khí nguyên lai ngươi chính là lý hiến yêu hậu lạnh lùng nói lý hiến đứng lơ lửng trên không đối mặt với yêu hậu cái k i a tràn ngập sát khí ánh mắt lại chỉ cảm thấy là thành phong quất vào mặt hắn giang tay ra nhét miệng lên cười nhẹ nói chính là tại hạ thật đúng là hảo thủ đoạn a ngươi một màn như thế hòa thân tiết mục thật đúng là đem nhà ta h ạ n h i cho hạ t h ẳ n a yêu trong ha, ha, ha, ha. khí ha, ha, lúc nhất thời tiếng hét phẫn nộ liên tiếp quần ma phun trào phảng phất muốn đem lý hiến thôn vệ lao viên ma càng là tức giận đến giơ chân chỉ vào lý hiến đại mãn g lớn mật lại dám đối với chúng ta nương nương bất kính như thế đối với lý hiến lời nói một đám yêu ma đại quân lập tức giận dữ chỉ vào hắn mắng to lên yêu hậu mắt lại nhìn không sao nghe một chút giá hỏa này có thể nói tới cái gì đến chúng ta quê quán có câu ngạn ngữ gọi là đi ra lan l ộ t sớm muộn phải trả lý hiến chắp tay sau lưng c h ầ m r ã i cười nói ý tứ chính là chúng ta đi ra hành tẩu giang hồ vậy thì phải làm tốt đổ máu rơi lệ chuẩn bị tâm lý ánh mắt của hắn quỷ dị quét mắt trước mắt đông đảo yêu ma đại quân nói tiếp cũng tỷ như các ngươi hôm nay đi vào lý mộ trước mặt vậy hẳn là cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý lời này của ngươi đến tột cùng là ý gì yêu hậu nghe vậy giữa thần sắc tràn đầy kinh ngạc trong lòng của nàng dâng lên một cỗ khó nói lên lời bất an phảng phất ngửi được một tia nguy cơ nhưng mà nàng rất nhanh lại cười một cái tự dễ ước nghĩ thầm bất quá là một cái nho nhỏ nhân gian võ phu thực lực nhiều lắm là nhập thánh cảnh khả năng ngay cả từ lòng kỵ cũng không bằng chính mình có cái gì lo lắng tất yếu đâu lý hiến đứng ở trước mặt nàng khuôn mặt bình tĩnh hắn không có trực tiếp trả lời yêu hậu vấn đề mà là chậm rãi x u ề bàn tay ra lòng bàn tay hướng phía dưới phiên thiên lớn hắn nhẹ dọn phun ra ba chữ này thanh n g mặc dù không lớn nhưng lại phảng phất có một loại ma lực để mọi người ở đây nghe được không khỏi trong lòng r u lên nơi xa từ long kỵ n ẹ n họ nhìn chân chối nhìn qua lý hiến phương hướng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn nuốt ngủ nước bọt thấp giọng nhìn nó nói không phải đâu huynh đệ ngươi không cần khiến cho như thế không hợp t ố i thường ở ngươi nói một môn thần thông mới không phải là môn này phiên tiên ấn đi cùng lúc đó yêu hậu bất an trong lòng giống như thủy triều vào tới nàng cố gắng bình phục tâm tình của mình nhưng nhịp tim lại không tự chủ được gia tốc tiếp theo một cái trước mắt tâm thần cảm ứng ở giữa nàng b ỗ n nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tại xa xôi mà thâm thúy trên bầu trời đêm một tấm làm cho người rung động bàn tay lớn màu vàng nóng chậm rãi gián lâm nó như là dãy núi bình thường to lớn vô cùng cơ hồ che khuất bầu trời bình thường che đậy tầm mắt mọi người trên tự t r ư ờ n g làn da mạch lạc có thể thấy rõ ràng giữa ngón tay lượn lờ lấy ngọn lửa nóng bỏng cùng oanh minh n ô i đình cái kia vô biên khủng bố vĩ lực vẹn vẹn chỉ là tạ i đẻ xuống quá trình bên trong đảo qua vùng hư không này liền ở trong hư không xé mở t ừ n g đạo vết nước tọa t ạ o cái này mẹ nó là cái quỷ gì yêu hậu cùng yêu ma đại quân bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi vừa mới còn tại gầm thét diêu võ dương ai yêu ma các đại quân giờ ph đến cùng cái này rốt cuộc là thứ gì yêu hậu lắp bắp hỏi dù cho tôn quý như nàng giờ phút này đối mặt một thức này từ trên trời giáng xuống thần thông cũng cảm thấy sợ hãi không thôi không biết nhưng là như ma ở bên cạnh há to mồm một mặt h o à n g sợ gào thét lớn nếu như không tránh lời nói chúng ta khẳng định sẽ chết cự trường như là thiên ngoại lai vật chậm rãi đè xuống nó uy thế cường đại p h ả n phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nghiền nát cái kia hủy thiên diệt địa khí thế bao phủ xuống để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ cùng sợ hãi tại lôi mộc thanh trung vô số người ngừng chân quan sát bọn hắn ngước đầu nhìn lên lấy cái kia to lớn vô cùng bàn tay lớ trận mắt hốc mồm trong lòng dâng lên một cố k h ó nói lên lời rung động giờ khắc này bọn hắn nhớ tới đêm hôm đó lôi một thành bị hủy đi gần nửa sợ hãi nó như là một vị nào đó không biết tên thần minh từ trên đám mây thi triển thần thông muốn đem hết t h ể sinh linh từ thế gian xóa đi tại cái này kinh khủng vĩ lực trước mặt số lượng lại nhiều yêu ma lộ ra là nhỏ bé như vậy cùng vô lực bọn hắn ngao ngao lui lại trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng thân sắc phản phất đã tiên đoán được chính mình tận thế giờ khắc này thiên điệu nghệ nào chương ba trăm năm mươi bảy nghệ thuật chính là bạo tạc, chương 357, nghệ thuật, chính là bạo tạc. cái k i u phiên thiên ấn thần thông phảng phất có được vô tận lực lượng nó đ è xuống tốc độ nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực nhanh như thiểm điện chỉ là trong nháy mắt cái k i u to lớn vô cùng bàn tay lớn màu vàng nóng cũng đã đi tới trước mắt phảng phất muốn đem hết t h ể đều nghiền n á t r a từng tiếng kêu thảm vang lên những cái k i u thân thể cao lớn cách bàn tay lớn màu vàng nóng hơi gần yêu ma bị cự trưởng nhẹ nhàng s á t qua liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán tại giữa thiên đ ị a n à y tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn ở trong không khí q u a n quẩn làm cho người dùng mình thần thông này uy lực kinh khủng để tất cả yêu ma đều kinh hồn tán đảm trong mắt bọn họ toát ra sợ h ã i cùng tuyệt vọng trong lòng sinh không nổi một tia ý niệm chống cự chạy mau a lao viên ma các loại thần tướng hú lên quái dị bọn hắn biết rõ thần thông này vi lực không dám có chút dừng lại quay người liền dựng lên yêu phong liều mạng trốn về phương xa thân ảnh của bọn hắn như là chim sợ cành quong ở trong trời đêm lướt qua hoảng hốt mà chật vật hử ta cũng không tin trong thiên địa này còn có cái gì thần thông là chúng ta huyền quy bộ tộc không ngăn nổi một cái vóc người đại hán khôi ngô ầ m n ó i khắp khuôn mặt là k i n h thường cùng tự tin hắn cười lạnh một tiếng thân thể đột nhiên run lẩy bẩy trong nháy mắt liền hiện ra chính mình bản thể một đầu như cùng phòng phòng kích cỡ tương đương vỏ lưng huyền quy cái này huyền quy một thân màu đen mà cứng rắn mai rùa tản ra băng lánh mà nặng nề khí thức chỉ là nhìn bộ dạng này liền cảm giác có thể ngăn cản thế gian hết thể công kích võ lưng huyền quy bộ tộc danh sưng yêu quốc lực phòng ngự mạnh nhất bộ tộc tự nhiên có đầy đủ lực lượng cùng tự tin đại hán đem tứ chi của mình cùng đầu lâu rút vào trong mai rùa chỉ để lại một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời từ trong mai rùa truyền ra trận trận buồn cười âm thanh ta liền nhìn người thần thông này đến cùng có thể hay không làm khó dễ được ta đại hán khiêu khích ô thanh âm ở trong trời đêm quen quần. Tiếp lấy. tiếp theo một cái trước mắt phiên tiên ấn cũng đã đẻ xuống đi vào trước người hắn a huyền quy phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nó mai ruột tại phiên tiên ấn đẻ xuống phía dưới trong nháy mắt sụp đổ ngay cả ngăn cản một giây đều làm không được đại h á n thân thể bị ép thành thổi phồng vụng thịt máu thịt bé bét vô cùng t h ế thảm sinh mệnh ký tức của hắn trong nháy mắt tiêu tán triệt để chết tại cái này phiên tiên ấn khủng bố vĩ lực phía dưới hoạt tàu ngay cả huyền quy cũng đỡ không nổi cháy mau chung q u n h yêu ma thay thế không khỏi hoảng sợ và phần n h o nhao tăng tốc thoát đi bước chân cách rất gần điểm yêu hậu nhìn thấy vỏ lưng cái kia vỏ l ư nhưng g u quy chính là thuế yêu suất yêu nhau y này, đây, ề n chính cảnh đỉnh phong đại yêu ma. lần trinh càng là yêu hoàng bệ hạ khâm điểm cùng đi nàng cùng nhau đến n cả phàm hạ khâm là là ma, điểm đại đi g bệ ờ i i k h h k ủ n lực phong ngự, ngay cả phong ngay nàng đều mặc cảm. Nhưng mà ặ c cảm. m Nhưng chính là như vậy một vị yêu ma cường đại thế mà tại phiên thiên ấn thần thông phía dưới không có lực phản kháng chút nào biến thành vụn thịt thần thông này quá lợi hại tuyệt đối không có khả năng c h ọ i cứng phải nghĩ biện pháp tránh đi yêu hậu trong lòng hạ quyết tâm không dám có chút do dự nàng cấp tốc mò lên bên người đông hoàng v ĩ h ạ o cùng lao khẩn t ư c thân hình hóa thành một đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ về tới chính mình chiếc xe ngựa kia bên trong ngoài xe ngựa tam đầu giao long còn tại một mặt mộng bức trong trạng thái hiện nhiên còn không có từ trước đó trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần yêu hậu t h ấ y thế trong lòng càng là lo lắng nàng gấp giọng thúc giục nói nếu không muốn chết liền tranh thủ thời gian chạy trên đỉnh đầu thần thông k i a muốn nện xuống tới nghe được yêu hậu thúc giục tam đầu giao long lúc này mới lấy lại tinh thần a đối với các linh đệ chạy a tam đầu giao long cùng nhau phát ra một tiếng hoảng sợ quá thiếu lần này bọn hắn cũng không dám lại m ò cá cùng nhau xử suất bú sữa mẹ khí lực xe n g a tại bọn chúng kéo động bên dưới như là mũi tên rời cung bình thường lao vùn bụt mà ra hóa thành một đạo lưu quáng h ư ớ n giữa n ơ xa của ra ba. bỏ bạo Bành chạy. câu tức cong, câu chính tạc. Hiến mắt thấy yêu hậu một đoàn người thất kinh thoát khỏe hắn nhẹ nhàng phun ra một câu nghệ thuật, yêu Lý lên là người đi, miệng i đoàn vòng mắt một một một treo độ g lời nói cái kêu treo cao chân trời bàn tay lớn màu vàng nóng rốt cục rơi xuống mang theo hủy thiên diện địa khí thế hung hăng đánh tới hướng yêu ma đại quân nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc quanh mình c ự trưởng tại yêu ma trong đại quân nổ tung lên hóa thành vô số quần bạo vô địch năng lượng giống như núi lửa phun trào giống như tàn phá bừa bãi da phiên thiên ấn thần thông bạo tạc như vậy trong nháy mắt ở trong trời đêm phản thất đột một xuất hiện một vòng đại nhật cái kia kinh khủng ánh sáng cùng n h i ệ t như là cồn giã dòng lũ trong nháy mắt tàn phá bừa bãi hướng vùng thiên địa này cố năng lượng này uy lực không cách nào đánh giá trong vô thanh vô tức liền quét sạch hướng toàn bộ yêu ma đại quân yêu ma đại quân tại cố năng lượng này trùng k í c h vào như là bị sóng lớn thôn vệ thuyền trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh huyết nục văng tung t ó é chân cụt tay đứt trên không trung s ẹ t qua từng đạo thê lương đường vòng cung tiếng kêu thảm thiết liên tiếp quanh quẩn ở trong trời đêm mà lôi một thành cũng tại cố năng lượng này tác động đến bên dưới gặp khó có thể tưởng tượng t a i họa ngập đầu Cách cái kia bạo trong quy lực gần nhất t vô vô thành, này này. thành đám người t may mắn còn sống sót mắt thấy cái kia biến mất sinh mệnh cùng bị hủy đi trong thành kiến trúc trong lòng dâng lên hoàn toàn lạnh leo tuyệt vọng bọn hắn đứng ở nơi đó trận mắt hốc mồm phản giữa phất bị định thân bình thường ngay cả lời đều nói không ra cảnh tượng trước mắt quá mức thảm nhiệt quá mức khủng bố để bọn hắn không thể thừa nhận những cái kia đã từng quen thuộc khu phố kiến trúc bây giờ đã hóa thành một vùng phế tích đổ nát t h ê lương ở giữa c ò n b ư ớ c lên lượn lở tàn khói trong không khí tràn ngập cháy bỏng khí t ứ c để cho người ta cơ h ồ ngạt thở mà những cái kia tươi sống sinh mệnh ngay tại trong chốc lát này biến mất vô tung vô ảnh làm cho người nhìn thấy mà giật mình tuyệt vọng bất lực vân vân tự tràn ngập tại trong lòng mọi người phía trên tại bậc này thần thông vĩ lực trước mặt bọn hắn tựa như cùng sâu kiến bình thường nhỏ bé không có lực phản kháng chút nào cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra t h long kỵ mắt thấy cái kia phiên thiên ấn thần thông ẩm vang nổ tung dư ba như cồn phong bạo vũ giống như tàn phá bờ bãi trong lòng không khỏi xếp chặt hắn vô ý thức ôm chặt trong ngực k h ổ n g tuyết thân hình cấp tốc né tránh sợ bị cái kia uy lực khủng bố tác động đến đáy bọn hắn trên không t r u n g tránh đến nơi xa lại quay đầu nhìn lại chỉ gặp phiên thiên ấn bạo tạc chỗ đã là một mảnh hỗn độn ánh lửa n g ú t trời lôi đỉnh tàn phá bờ bãi phản g phất nhân gian luyện ngục t h long kỵ từ mục đã từng thi triển qua thức thần thông này nhưng uy lực kém xa này cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi hoài nghi từ bản thân con mắt đến cái này. Vi lực này đơn giản đã siêu việt từ một một cách kia lý hiến gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được thứ long kỵ tự lẩm bẩm khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi cùng lý hiến trung đụng được càng lâu phát hiện tên kia cho người ta mang tới trấn kinh liền càng nhiều chương ba trăm năm mươi tám đã phải trả muốn tất cả đều muốn chương ba trăm năm mươi tám đã phải trả muốn tất cả đều muốn hôm đó khi lý hiến nhìn thấy từ một đánh xuống cái này một cái phiên tiên ấn thần thông thời điểm liền thèm ăn không muốn không muốn cho tới nay lý hiến đối với thần thông công pháp đều ô n đã phải trả muốn tất cả đều muốn nguyên tắc cùng lý niệm thần thông kia nguồn gốc từ thời đại thượng cổ là thượng cổ kim tiên lưu lại c i bảo uy lực vô tận diệu dụng vô tận là vô số tiền b ố i các tu sĩ trí tuệ kết tinh chỉ là n g ấ m lại liền để cho người ta thèm nhỏ dãi thế là đêm hôm đó khi thấy từ một trong một cái tắt đánh xuống cái kia nhớ từ trên trời giáng xuống trường pháp thời điểm lý hiến liền lên chiếm làm của riêng tâm tư tại hỏa nhãn kim tinh thiên phú r a chỉ phía dưới lý hiến mục không chuyển con ngươi quan sát lấy từ một thi triển phiên thiên ấn mỗi một cái rất nhỏ động tác trong lòng yên lặng ghi lại công pháp kia vận hành đặc biệt quy tích khi từ một trong một cái tắt đẻ xuống p i ê n thiên ấn thời điểm lý h ế n dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lấy nục thân đón đỡ thần thông、này. vì cái gì chính là muốn trải nghiệm ảo diệu bên trong chỗ tại cùng từ một đánh xuống phiên thiên ấn thần thông đối kháng quá trình bên trong lý hiến nhục thân có thể rõ ràng cảm giác được môn thần thông này mỗi một cái biến hóa rất nhỏ những cái kê sôi trào g ạ o thét năng lượng vừa đi vừa về cọ rửa đang cho hắn nhục thân thân thể mang đến tổn thương đồng thời cũng làm cho hắn nhớ kỹ môn thần thông này vận hành quá trình chính là lần này người ở bên ngoài xem ra gần như là điên c u ồ n g quá trình là lý hiến về sau đảo ngược thôi diễn môn công pháp này đặt xuống cơ sở vững chắc cung cấp trợ giúp rất lớn đối với người khác trong mắt thậm chí là tu vi cao thâm từ lòng kỵ xem ra đây đều là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tỉnh nhưng là lý hiến không giống v ớ i hắn có độ thuần t h u ộ c hệ thống tương trợ chỉ cần hắn muốn trong thiên hạ này không có môn nào thần t h ô n g tại bị hắn nhìn thấy cùng cảm thụ qua đằng sau còn không tính toán ra được thậm chí g i a hỏa này tại thôi diễn ra môn công pháp này đằng sau cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn uy lực hay là kém chút ý tứ tại độ thuần thục hệ thống trợ giúp bên dưới hắn đối với môn này từ từ một sử đạo văn mà đến phiên tiên ấn làm thêm lương cùng cải tiến kỳ mô c h i hỏa chính là tinh hoa mặt trời biến thành nóng bỏng mà c ù n g bạo lôi đình vĩ lực thì là giữa thiên địa trí cương trí dương chi lực bá đạo mà vô địch khi hai loại lực lượng bị lý hiến xào diệu dung nhập phiên tiên ấn bên trong thần thông uy lực trong nháy mắt bạo tăng cơ hồ đã có thể cùng những thư ở trong truyền thuyết nhân tiên đánh xuống thần thông cùng so sánh càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt là lý hiến còn cho phiên tiên ấn tăng lên một cái có thể khống chế bạo tạc diệu dụng h ắ n có thể đang tùy ý thời khắc dẫn bạo phiên khiến cho môn thần thông này uy lực càng thêm khó mà dự đoán càng khủng bố hơn đây cũng là vì cái gì từ long kỵ nhìn thấy lý hiến đánh xuống phiên thiên ấn cùng từ một đánh xuống phiên thiên ấn không giống với nguyên nhân rốt cục phải kết thúc qua hồi lâu cái tia ra cường phiên bản phiên thiên ấn tạo thành khủng bố dư ba rốt cục dần dần lắng lại mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp nguyên bản trên bầu trời che khuất bầu trời mây đen áp đỉnh yêu ma đại quân giờ phút này đã là biến mất không còn tam tích mạng lớn yêu ma bị năng lượng kinh khủng tia luyện thành bụi bặm sạch sẽ thậm chí ngay cả một chút mùi máu tươi đều rất ít xem như nhặt về một cái mạng lao viên ma bọn h ậ t bản ma đôi này cá mẹ một lứa cùng lý hiến đánh qua quan hệ nhiều nhất là biết rõ nhất lý hiến khủng bố cùng lợi hại bọn hắn lúc đó mắt thấy k h ô n g ổn cấp tốc thoát đi chiến trường nhưng mà cho dù là dạng này hai người bọn họ đầu to yêu ma vẫn không thể nào hoàn toàn tránh đi phiên thiên ấ n dư ba dư ba sát qua thân thể của bọn hắn cơ hồ đem bọn hắn nửa người phá hủy giờ phút này bọn hắn bưng bít lấy máu me đ ầ m địa vết thương đau đến nghe răng trợn mắt thê thảm không gì sánh được bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem vừa mới thân ở địa phương nơi đó đã là một mảnh khu vực chân không không có một chút sinh mệnh dấu hiệu cái này trong thành đám người sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trong ánh mắt tràn đầy không cách nào tin vừa mới còn che khuất bầu trời khí thế hung hăng yêu ma đại quân giờ phút này không ngờ biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có l ẻ tẻ vài đầu yêu ma tại biên giới chỗ hốt hoảng chạy trốn vừa mới cái k i a đội hình yêu ma đại quân cơ hồ đã có thể san bằng toàn bộ lôi mục thành đi có người run dậy thanh âm hỏi có thể vừa mới cái tia đội hình hoàn toàn có thể san bằng lôi mục thành một người khác phụ họ nói trong m có người trần trợ mở miệng chính là như vậy đội hình thế mà bị vị kia lý long vương một cái thần thông nện xuống chỉ đơn giản như vậy đất diện như bước ba có người nhịn không được buộc phát ra tiếng than thở thần thông như vậy cơ hồ siêu thoát ra võ phu phạm chủ có thể có thể so với nhân tiên cấp bậc lực lượng đi có người đưa ra nghi vấn trong thanh â m mang theo một tia kính sợ không biết có người lắc đầu thở dài loại tầng thứ này lực lượng đã vượt qua chúng ta nhận biết căn bản là không có cách đánh giá tại biên quân trong trận doanh hạ bách v â n gãi đầu một cái mang trên mặt mấy phần cười khổ một đường đến nay đều nghe người khác nói cái này lý long vương như thế nào như thế nào lợi hại so với tướng quân của chúng ta còn muốn càng hơn một bậc loại hình lời nói nói thật ta sơ vừa nghe thấy những lời này là có chút không tin dù sao phóng n h ã n toàn bộ đại cản có thể so sánh được tướng quân của chúng ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện tại xem ra cái này lý long vương so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn bên cạnh đồng nguyên quán vị này đại cản biên quân phó thống xoái vô vũ c à m bên trên sợi dâu như có điều suy nghĩ nói bây giờ nghĩ lại ta đại khái hiểu vì sao tướng quân muốn chúng ta nhất định phải cùng tạo giúp người giữ quan hệ tốt đây là muốn đường còn cứu quốc ý từ a nói đến đây đồng nguyên quán quay đầu nhìn về phía hạ bách vân t r e o k ẹ o hỏi ngươi cùng cái tia tảo giúp nghiêm đường chủ một đường đến đều cái này lôi một thành ngươi không có t r e o người ta nữ hải t ử sinh khí đi hạ bách vân nghe chút lời này sắc mặt lập tức biến đổi tức giận nói ngươi nói nói gì vậy ta làm sao lại sẽ chọc cho người ta tức giận ngươi nói cho ta rõ điểm đồng nguyên quán cười ha ha một tiếng rêu rêu nói ai biết ngươi đại lão này t h u không nặng không nhẹ lúc nào đắc tội người ta khả năng cũng không biết ngươi hạ bách vân bị nói đến a khẩu không trả lời được trên mặt lúc đỏ lúc trắng vất quá vừa mới đến lôi một thành Vị trong bầu trời lý hiến đứng lơ lửng trên không chân mày hơi nhữ lại trong miệng khe di một tiếng tại vừa mới năng lượng cường đại như thế trong lúc nổ tùng yêu hậu ẩn thân chiếc xe ngựa kia thế mà không có bị phá hủy chỉ là phía trên nhiều mấy đầu có thể thấy rõ ràng vết dạn lực phong ngự này thật sự là lợi hại chẳng lẽ lại là thời đại thượng cổ truyền xuống bảo bối sao chương trên thực tế trong xe ngựa yêu h ậ u khiếp sợ trong lòng so phía ngoài lý hiến chỉ có hơn chứ không kém phải biết bộ này xe ngựa thật chính là chuyển thừa xa xôi thời đại thần thoại tam túc kim ô bộ tộc còn tại thống trị trên trời dưới đất thời điểm một vị nào đó thiên đế tỏa giá bồi tiếp vị kia thiên đế trinh chiến tư phương n h u ộ dần qua vô số máu tươi kiên cố không gì sánh được uy năng vô tận về sau trải qua đủ loại kết số như là vu yêu náo động tuyệt địa thiên thông các loại sau đại chiến bộ này xe ngựa tại trong t u ế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà trầm rãi đi qua vẫn như cũ còn duy trì mấy phần ngày xưa thiên đế t ỏ a giá phong thái lần này chính là yêu hậu muốn vì mình nhi t ử bảo bối đòi cái công đạo muốn một kiện c h ấ n được c h à n g tử thần m i n h mới tự yêu hàng nơi đó mượn tới bộ này xe ngựa ai có thể nghĩ đã từng phong quan g vô hạn thiên đế t ỏ a giá tại trải qua như thế tháng năm dài đằng đang ăn mòn đằng sau thế mà bị một cái nhân loại nho nhỏ võ phun lện xuống thần t h n g ném ra mấy đạo vết dạn cái này khiến yêu hậu trong lòng c h ỉ cảm thấy thế giới này khẳng định là điên mất rồi cái này lý hiến đến cùng là ai lại có loại bản sự này yêu hậu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài lý hiến trong đôi mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị còn có các người hai tên ra hỏa làm sao lại chọc tới loại tồn tại này nương nương chúng ta ai lão khổng tức ở một bên trên mặt cười khổ càng đ ắ n g chát hắn lắc đầu không phản bắt được chỉ có thể bất đắc di t h ở dài đông hoàng v ĩ n h hạo vẫn còn ở trong hôn mê chỉ có là lão khổng tức tỉnh lại vừa rồi hắn trốn ở trong xe ngựa cũng tận mắt thấy lý hiến nện xuống thức kia phiên tiên ấn thần thông vì thế tuy nói thần thông kia đã tiêu tán, nhưng hắn như trước vẫn là rõ mồn một trước mắt trong lòng tràn đầy rung động cùng cảm giác bất lực thằng đến lúc này hắn mới giật mình tỉnh ngộ lại chính mình tôn này yêu quốc đệ nhất thần tướng cùng người ta khoảng cách thật sự là quá lớn cho tới nay hắn đều tự cao tự đại nhưng mà hôm nay thấy lại làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý gia hòa này hắn đến cùng là thế nào làm được thế mà có thể đem ta phiên thiên ấn thần thông hoàn mỹ phục khắc ra tại lôi một thành trung nơi nào đó một cái khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi ngầm đầu biểu lộ ngây ngốc nhìn lên trên trời lý hiến một mặt không thể nào tiếp thu được người này chính là từ một vài ngày trước tại cùng lý hiến na trong trận chiến ấy ăn quả đắng đằng sau cũng không có cứ vậy rời đi lôi một thành mà là đổi diện mục lặng lẽ ẩn nút xuống tới chờ đợi thời cơ định cho lý hiến lai、like、một cái hung hăng giáo h ấn đằng sau lấy thêm hồi vốn đến thuộc về h ắ n côn l u ơ n k í n h mà bây giờ hắn khi nhìn đến lý hiến đánh xuống cái kia một cái phiên thiên ấn đằng sau trong lòng chút tiểu tâm tư kia cũng đã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa xem ra phải nghĩ biện pháp khôi phục một chút thực lực lấy thêm tìm đến cơ hội cầm lại khối kia côn lương í n h từ một cân nhắc một phen đằng sau sau đó thân hình nhất chuyển biến mất tại mân chỗ mà ở trên bầu trời kia trong xe ngựa yêu hậu nhưng lại chưa định lúc này coi như thôi hai mắt của nàng như như chim ưng s ắ p bén chăm chú địa tỏa định lấy xa xa lý hiến trên mặt lộ ra một vòng v ẻ trầm tư khổng thần tướng theo ý kiến của ngươi cái k i a lý hiến đang thi triển uy lực như thế cường đại thần thông đằng sau trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực còn lại bao nhiêu yêu hậu c h ầ m rãi mở miệng ngạch khổng lưu nghe được yêu hậu tra hỏi thần sắc run lên trong lòng lập tức minh bạch nàng dụng ý nàng không có trả lời mà là thăm dò tính hỏi nương nương ngươi làm ớn không sai yêu hậu nghe vậy khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một tia vẽ ngoan lệ ta chính là dự định thừa dịp gia hỏa này ch còn lại ê n đầu kia giao long cũng là hấp hối toàn thân lân phiến đều bị máu tươi nhiễm đỏ hấp hối mỗi một lần thở dốc đều nương theo lấy máu tươi từ trong vết thương chạy ra hội tụ thành từng đầu nhìn thấy mà giận mình huyết tuyến chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất lại thêm mang tới yêu ma đại quân vốn là trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p khí thế như hồng bây giờ lại tổn thất nặng nề cơ hội bị người toàn hàn diệt nếu như cứ như vậy chạy trốn đi trở lại yêu quốc lời nói chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ cho nên nàng dự định vẫn là phải cùng lý hiến lại đến tranh đấu một hiệp không thần tướng ngươi còn có sức đánh một trận sao yêu hậu một bên nhìn từ trên xuống dưới khổng lưu một bên đưa tay chuẩn bị mở ra chiến xa cửa xe muốn tự mình xuất chiến nương không cần khổng lưu thay thế sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi hắn vội vàng tiến lên một bước trong thanh âm mang theo vẻ run dậy cùng vội vàng nương xin nghĩ lại thế nào yêu hậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn xem hắn đồng thời trên tay mở cửa động tắc cũng tạm thời ngừng lại cái kia ly hiến đoán chừng còn có chuẩn bị ở sau hay là trước đ ừ n g đi ra ngoài đi k h ổ n g lưu sắc mặt do dự nói còn có chuẩn bị ở sau hậu thủ gì yêu hậu hỏi chính là cái kia k h ổ n g lưu sắc mặt do dự ánh mắt lấp lóe ấp a ấp đúng nói k h ô n g t h ậ t tướng ngươi đến tột cùng che giấu cái gì nhanh chóng nói tới yêu hậu gặp k h ổ n g lưu ấp đúng trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt trong thanh â m để lộ ra không thể nghi ngờ vi nghiêm khẩn sắc mặt do dự nhưng nhìn thấy yêu hậu ánh mắt bén nhọt kia biết cũng không còn cách nào giấu giếm. đành đó được kính, bị lý hiến đoạt đi. đổi, đúng hoàn toàn vào này. nhắm nói tình hình nương lương, nơi côn luôn kính, Hiến Nghe nói như miệng tiếng bén nhọn bạo mình phải thực thái hạ thế, hậu thay há phát kia Cái mắt sắc mặt mặt mở, một tế tử từ có ra ra ba? gì, lúc Lý bệ bị bạo yêu xa xa lý hiến giống như ảo thuật bình thường một trận lưu quang hiện lên trên tay của hắn nhiều một khối tạo hình phong cách cổ xưa phía trên trải rộng vết dạn g tấm gương đây là nghịch chuyển âm dương điên đảo cả thôn duy côn lôn kính là cũ thấy cảnh này yêu hậu lập tức hít sâu mở hơi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu mở cửa tay lập tức như, như giật điện thu hồi vội vàng xông bên ngoài đầu kia trọng thương dao long hét lớn một tiếng nhanh đi mau a còn ở bên ngoài liếm lắp chính mình vết thương là huynh đệ đã chết cảm thấy đau thương dao long nghe được yêu hậu giống to đằng sau còn không có kịp phản ứng sửng sốt một chút ngươi còn đứng ngây đó làm gì đi nhanh lên a yêu hậu đưa đầu đi ra gào thét lớn lúc này xa xa lý hiến đã là một mặt nụ cười quý bí giơ tay lên bên trong côn lô n kính dự định hướng bên này chiều đến đi a ba yêu hậu phát ra khản cả giọng giống to thậm chí muốn chính mình nhảy xuống xe ngựa kéo lấy xe ngựa đi con dao kia rồng lại ngu xuẩn cũng ý thức được là muốn phát sinh chuyện không tốt không kịp vì mình huynh đệ cảm thấy bị thương cũng không đ o á i hoài tới thương thế trên người may mắn còn sống sót g i a o long lập tức vận hành còn lại pháp lực s ử suất mũ sữa mẹ khí lực kéo lấy bộ này nặng nề g h thiên đế chiến xa liền hướng yêu quốc phương hướng bỏ chạy chương ba trăm sáu mươi là ai nhớ thương lên ta chương ba trăm sáu mươi là ai nhớ thương lên ta À cái này đây là có chuyện gì lão viên ma bọ nhật bản ma ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời quần quận mà qua thiên đế chiến xa trên mặt viết đầy kinh ngạc c ũ n g không hiểu nương nương cứ thế mà đi vậy chúng ta thì sao ngưu ma một mặt mợ mịt nhìn xem lão viên ma phản phất đã mất đi chủ tâm q u t lao viên ma cũng là một mặt đ ắ g chát hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói ra còn có thể làm sao đuổi theo đi nương nương chờ chúng ta một chút nha bọn hắn giống to một tiếng thân hình hóa thành hai đạo lưu quang đuổi sát thiên đế chiến xa mà đi nương nương chờ chút chúng ta còn tại phía sau đâu chúng ta còn chưa lên xe đâu thiên đế trong chiến xa yêu hậu thò đầu ra mắng to hai người các ngươi c ú t này g các ngươi không có tư cách lên xe hùng hùng hổ hổ tiếng giống bên trong thiên đế chiến xa cùng lao viên ma các loại hóa thành mấy đạo lưu quang biến mất ở phía xa đường chân trời ma còn lại may mắn còn sống sót yêu ma các đại quân thấy cảnh này đằng sau Cũng trong ấ t tan tác t cả chim mông không phải cứ như vậy, đều chạy. phải đều đều về quái nhau nhau hú như không như Hiến nhìn về phía lên Lý mông dị, vậy, ư được cười gương ớ c sạch trời, có chút chính chút, cùng biến bầu trời, khỏi hỏi đến thế không nhịn không lên muốn chút, này n mắt một tấm ta sẽ là là à d ù thế những à o liền đều c ạ y Trong n h ngày qua từ hắn đem côn lôn kính nắm bắt tới tay đằng sau vẫn luôn đang nghiên cứu khối này thượng cổ thần binh d i ệ u dụng nhưng không được yếu lĩnh loại cảm giác này tựa như là tay nắm lấy một tòa kim sơn lại tìm không thấy cửa vào để hắn cảm thấy không gì sánh được bực bội cùng phiền muộn hắn liền dự định thừa dịp lúc này hỏi một chút tấm gương này là thế nào dùng ai có thể nghĩ đối phương lại lấy vì chính mình muốn bắt côn lôn kính đối phó bọn hắn cho trực tiếp hù chạy tính toán đã các ngươi không chịu nói vậy ta liền chính mình nghiên cứu đi tôi h ta cũng không tin một kiện thần binh còn có thể có cái gì không giải được bí mật thu hồi côn lôn kính lý hiến hạ xuống thần thông đi vào từ l o n g kỵ bên người từ l o n g kỵ còn đắm chìm tại vừa rồi rung động tràn g cảnh bên trong hắn n g mở đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp nơi đó giống tuyết chỉ còn lại có mấy sợi mây tản đang chậm dại phiêu đãng hắn khó có thể tin rủi rủi con mắt xác nhận chính mình không có nhìn lầm cái này cái này kết thúc từ lòng kỵ trong thanh em mang theo vẻ run dậy hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình hắn vốn cho là sẽ có một trận huyết chiến một trăm năm mươi không không không đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn cũng làm xong cùng yếu h ậ u tự chiến chuẩn bị kết quả liền cái này lý hiến một cái thần thông n ệ n xuống liền diệt chín thành yêu ma mà còn lại những cái kia vậy mà đi theo yếu h ậ u phía sau cái mông chạy trốn trong lúc nhất thời từ long kỵ chỉ cảm thấy như trong lộng hết thẻ đều l ạ i như vậy không chân thật đương nhiên kết thúc lý hiến thoải mái mà cười cười hắn quay đầu nhìn về phía từ long kỵ trong mắt lóe lên một tia trêu tức làm sao tờ tướng quân chẳng lẽ còn lại không đủ kích thích dự định tự mình đuổi theo cho cái kia yêu hậu lại đến thêm một cái hư h á c cái này thật không có thứ long kỵ nghe vậy lập tức cười khổ một tiếng lắc đầu hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế thở dài nói lý lao đệ ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta ta hiện tại bộ dáng này liền xem như thật muốn đuổi theo đi gây sự cũng là hưu tâm cũng vô l ự c à. không tuyết đứng ở một bên nghe nói như thế lại nhìn thấy t ử long kỵ thương thế trong lòng một trận ấ y náy nàng nhẹ nhàng lôi kéo từ long kỵ ống tay áo một mặt đáng thương nói ra có lỗi với long kỵ ta thật không phải là c ủ ý từ long kỵ thấy thế vội vàng an ủi a tuyết ngươi đừng nói như vậy ta không có trách ngươi ý tứ muốn trách thì trách cái kia yêu hầu thế mà lợi dụng ngươi đến ám toàn ta mới đem ta biến thành dạng này một bên lý hiến cao mày nghe hai người này đối với trắng đã bắt đầu sinh ra khó chịu phản ứng cố nén muốn cho hai tên này một người một bàn tay xúc động xoay người rời đi lý lao đệ còn chưa đi ra bao xa sau lưng từ long kỵ tại kêu to làm gì lý hiến bất minh cho nên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại hỏi cảm ơn ngươi thứ long kỵ vẻ mặt thành thật nói không cần lý hiến hồn vô tình khoác k h o tay thân hình l o ạ lên đã biến mất tại từ long kỵ đám người trong tầm mắt có lẽ chuyện hôm nay đối với từ long Kỵ tới nói l ý hiến có thể xuất thủ là giúp hắn một cái thiên đại bận điệu giải quyết xong một c ọ c khốn n h u tại tâm hắn ở giữa mấy chục năm tâm nguyện chỉ bất quá tại lý hiến xem ra chẳng qua là tiện tay mà thôi tiện thể lấy còn có cầm yêu hậu cùng nàng yêu ma đại quân tới thử nghiệm một chút chính mình thần thông mới ý tứ hiệu quả thôi rất là lý tưởng chỉ ít từ nay về sau hắn có một cái chân chính áp đáy h ỏ m thần thông nói đến c ò n muốn cảm tạ từ một gia hỏa kia nếu như không có cùng gia hỏa này giao thủ qua lời nói ly hiến cũng không có cơ hội có thể sáng tạo ra một thức này p h i t i ê n ân nói đến từ một gia hỏa này thật đúng là toàn thân là bảo từ xa xôi tiên tần luyện khí sĩ thời đại sống đến bây giờ trên người thần thông bí pháp khẳng định rất nhiều bốn trở lại ngủ lại trong nhà lý hiến xoa c ằ m rơi vào trầm tư đáng tiếc ca gia hỏa này lần trước đánh một trận xong liền mất t u n g ảnh muốn từ trên người hắn ép một chút thần thông công pháp đi ra đều không có biện pháp bất quá rất nhanh hắn chuyển nghiệm lại nghĩ đến dù sao cái này đại mạc sự tình đến nơi đây liền tạm đã qua một đoạn thời gian không bằng liền để t à o giúp người còn có từ lòng kỵ gia hỏa này vận dụng một chút của hắn nhân mạch giút ta vơ vét một chút từ một h ú t từ h ạ hừ hừ dạng này người th trong a k định lòng à m u của hắn run lên trong nháy mắt cảnh, giác lên đến hắn cảnh giới này cấp bậc cao thủ khẳng định là không thể nào sẽ xuất hiện nhảy mũi hiện tượng từ đều là tâm huyết dâng trào dự cảm biểu hiện là ai nhớ thương lên ta từ mục rất thận trọng dừng bước lại yên lặng ở trong lòng phục bản lấy biết ta thân phận chân chính người không nhiều từ lòng kỵ lý Hiến v õ thần t ô n g tên kia khả năng cũng đoán được chỉ là còn không có chân chính xác nhận ta mà thôi nhưng là chân chính dám đối với ta cao thủ bực này lên ác nghiệm người chỉ sợ là chỉ có nghĩ tới đây trong đầu của hắn hiện lên một tôn ba đầu sáu tay đứng tại trên núi thây b i ể n máu ngựa mặt lên trời đ i ê n cùng cười to thân ảnh chỉ có là lý hiến gia hỏa này mới lớn mật như thế làm bậy đối với ta lên ác nghiệm cũng chỉ có là gia hỏa này mới có tư cách tại đối với ta ác nghiệm thời điểm có thể làm ta hữu tâm huyết lai triệu dự cảm cơ hội là trong n h y mắt hắn liền đoán được là ai ở sau l ư n g đối với hắn sinh ra ác ý cử lý hiến đúng không bản tôn sống tháng năm lâu dài như thế còn là lần đầu tiên gặp ngươi loại này cả gan làm loại người đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí hạ quyết tâm đằng sau từ một lại bắt đầu lại từ đầu đi đường hướng u châu mà đi lần này làm sao cũng phải nghĩ biện pháp khôi phục nhân tiên cảnh tu vi đến lúc đó một cái nho nhỏ lý hiến bất quá là bản tôn tắt ở giữa liền có thể chấn áp sự tình chương ba trăm sáu mươi mốt các ngươi là đang gọi tên của ta sao chương ba trăm sáu mươi mốt các ngươi là đang gọi tên của ta sao lúc này đại chiến khói lửa dần dần tán đi trời mới vừa tờ mờ sáng một sợi nhu hòa c h i ề u dương chậm rãi leo lên đại mạc cái này vô biên vô tận biệt cát làm ảnh này vừa mới trải qua gió tanh mưa máu đại địa mang đến một tia sinh cơ lôi m ộ t thành bên trong sống sót sau hai nạn đám người nhao nhao từ chỗ ẩn thân đi ra rốt cục lá kết thúc đúng vậy a trên mặt bọn họ mang theo mọi mệnh cùng sống sót sau hai nạn may mắn phun ra một hơi thật dài phản phất muốn đem sợ hai trong lòng cùng k i ể m chế đều tùy theo bãi suất mọi người đưa mắt nhìn một phía chỉ gặp nguyên bản hùng vĩ lôi mộc thành tường thành giờ phế tích trong thành lớn như vậy một góc bị hủy đi một mảng lớn kiến trúc nguyên bản kiên cố tường thành cũng tại cái tia kinh thiên động địa thần thông phía dưới bị triệt để xóa đi lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng đây chính là nhập thanh cảnh cường giả chỗ kinh cùng sao có người nhịn không được n ẹ n họng nhìn chân chối nói trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run r u dậy hiển nhiên là không có từ vừa mới đại chiến hoảng sợ bên trong đi tới đúng vậy à, một cái thần thông n g ẹ n xuống không chỉ có diệt gần chín thành yêu ma đại quân liền ngay cả dư ba đều kém chút đem như thế một mảng lớn lôi mục thành hủy đi đơn giản để cho người ta không dám tưởng tượng một người khác tiếp lời gốc dạng trên mặt của hắn tràn đầy sợ hai thán phục cùng tính sợ thật sự là đáng sợ môn thần thông này nếu là trực tiếp tại chúng ta lôi m ộ t thành nổ tung sẽ là dạng gì quan cảnh đột nhiên có s á c mặt người ngây n g ố c đưa ra nghi vấn như vậy vấn đề này vừa ra lập tức để đám người rơi vào trầm mặc bọn hắn hồi tưởng lại cái tia từ trên trời giáng xuống giống như hủy thiên diệt địa bình thường bàn tay lớn màu và nóng chính là toàn thân từng đợt băng lãnh tại thần thông như vậy vĩ lực phía dưới lôi mục thành sợ rằng sẽ bị san thành một vùng phế tích mà bọn hắn những n à y trong thành người lại có mấy cái có thể may mắn thoát khỏi tại khó đâu bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng ng có người một mặt như có điều suy nghĩ nhớ tới sự t ì n h khác chúng ta thành c h u n g l ô i nhà tựa hồ có người ôm vào vị kia lý long vương đ u ổ i lời vừa nói ra lập tức đưa tới một trận xì xào b ả n tán đám người nhao nhao trâu đầu ghé thai muốn giải càng nhiều chi tiết ân xác thực một vị tin tức linh thông lão giả nhẹ gật đầu nói chính là đương nhiệm lôi ra ra chủ lôi ngọc đường chính là bởi vì dính vào vị này lý long vương đ u ổ i hắn mới lấy ngồi lên lôi ra ra chủ vị trí a lại là hắn có người kinh ngạc há to miệng không phải đâu là ta biết cái kia lôi ngọc đường sao hắn trước kia chính là cái kia lôi vũ dương bên người một tên thủ hạ mà thôi thế mà cũng làm thượng gia chủ không sai chính là hắn một vị khác người biết chuyện nói bổ sung bằng không ngơi cho rằng hắn lôi ngọc đường một cái yếu nhất lôi ra chi mạch đệ tử dựa vào cái gì có thể ngồi lên lôi ra già chủ vị trí còn không phải bởi vì dính vào lý long vương cây to này nói những này cũng vô dụng người ta có lý long vương đến nữa vậy sau này hắn mạch này sau này sẽ là lôi ra lý mạch nhất có người hễ ở nói trong giọng nói ước ao k h ê n thị là thế nào cũng không che giấu được mẹ nó làm sao ô m vào lý long vương bắp đ u ổ i người kia liền không thể là ta đây cái này cũng thực là, là. có người phụ h ọ nói lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng trải qua luân phiên đại chiến lôi mục thành sẽ loạn một đoạn trước thời gian sẽ có người thừa cơ quấy dối không nghĩ tới cái kia lôi ra hiện tại đứng sau lưng chính là lý l o n g vương cứ như vậy lôi mục thành về sau hay là được họ lôi không trong đám người có người lắc đầu phản bác các ngươi sai từ nay về sau lôi mục thành mặt ngoài có lẽ hay là lôi ra định đoạn nhưng sau lưng chủ nhân chân chính chỉ sợ muốn đổi thành vị kia thần bí lý l o n g vương l ờ i vừa nói ra chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh mọi người hai mặt nhìn nhau muốn phản bác nhưng lại cảm thấy đối phương lời nói tựa hồ rất có đạo lý ngay cả muốn phản bác tại vắt c suy nghĩ đằng sau từng có lúc hắn cái này mã chân hồng tiền thân còn có thể cùng lý hiến rõ sức một hai nhưng thời gian thấm thoát vận mệnh treo người chỉ là ngắn ngủi một chút thời gian lý hiến đã như trên trời đại nhật giống như trói loáng mắt mà hắn mã t h â n hồng lại giống như là bị tuế nguyệt lãng quên tại nơi hẻo lánh bụi bặm dần dần ảm đạm vô quang không người hỏi thăm liền giống với đến hôm nay dạng này vô luận là đối mặt yêu ma đại quân hay là đối mặt từ lòng cưỡi đại cản bia quân hắn mã chân hồng thậm chí ngay cả hiện thân d ụ n g khí đều không có chớ nói chi là lần nữa đối mặt lý hiến trận chiến ngày hôm nay mã chân hồng chính mắt thấy lý hiến na kinh thiên động địa thần thông cái tia từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu và nóng có thể sẽ rách thương khung đánh rách tả tơi đại địa cho dù là chính mình dốc hết toàn lực đem hết tất cả v à liếng cũng tuyệt không có khả năng ngăn lại một c h i ê u kia hắn đã không có trở thành lý hiến đối thủ tư cách trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực mã chân hồng ngầm đầu nhìn xem g i n g tuyết trên bầu trời tưởng tượng vừa mới lý hiến na thi triển thần thông thời điểm tuyệt đại phong thái cùng người như vậy sinh ở cùng một cái thời đại thật sự là chúng ta bi a i a mã chân hồng đ ỗ n g nhiên ở trong lòng sinh ra một câu như vậy mất hết cả hứng cảm thán đến sư minh bây giờ tình cảnh như vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải tại bên cạnh hắn đi theo hắn cùng một chỗ tới đại mạc tây vượt huyền thanh tông sư đệ sư muội nhịn không được mở miệng hỏi làm sao bây giờ ha ha mã chân hồng nhìn xem đám người lo lắng gương mặt trong lòng không khỏi cởi khổ hắn lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói còn có thể làm sao đâu chúng ta bây giờ chỉ có thể trước tiên phản hồi trung châu lại cái khác dự định trung châu, nghe nói như thế đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau có người không hiểu hỏi thế nhưng là đại sư huynh ngọc tỷ này sự t ì n h chúng ta cũng còn không có làm rõ ràng đâu cứ đi như thế sao ha ha ha mã chân hồng khỏe miệng kéo ra một tia nụ cười khổ sở hắn lắc đầu bất đắc dĩ trong thanh â m mang theo một tia mỏi mệt nơi nào còn có cái gì ngọc tỷ đâu mọi người không phải đã dò tham sao k i a cái gọi là ngọc tỷ chẳng qua là yêu quốc thái tử thả ra một cái ngụy chăng thôi a cái này một đám sư đ ệ sư m ộ i lập tức sắc mặt phát khổ sư huynh vậy chúng ta cứ như vậy trở về sao có thể hay không bị sư phụ bọn hắn c ờ trách ta một tên sư m g ụ y cẩn thận từng ly từng tí hỏi mắng chửi liên chửi đi mã chân hồng thở dài bất đắc dĩ nhún vai hắn muốn mắng cũng không có cách nào hiện tại đại mạc tình thế phức tạp đừng nói cái kia ngọc tỷ truyền quốc căn bản chính là cái nguy trang liền xem như thật sự có ngọc tỷ người ta cái kia lý hiến ở chỗ này ai có thể đ ấ u qua được hắn lời này vừa ra đông đảo sư đệ sư m g ụ y đều là một trận t r ừ n mặc cái tên đó cơ hồ đã trở thành cấm kỵ chỉ là bị nhấc lên đều có thể gây nên ở đây trong lòng mọi người một trận lẫm nhiên các ngươi ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời khắc một đạo tiếng cười khẽ từ đám người bên cạnh chuyển đến là đang gọi tên của ta sao chương ba trăm sáu mươi hai giữa chúng ta còn có chỗ thương lượng sao chương ba trăm sáu mươi hai giữa chúng ta còn có chỗ thương lượng sao có người bất thình lình thanh âm tại trong yên tinh vang lên như là băng lãnh lơi ư đao s ẹ t qua mặt hồ trong n g á y mắt phá vỡ nơi này bình tĩnh bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên phảng phất dòng điện từ đỉnh đầu dội thẳng lòng bàn chân trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời hồi hộp là ai đám người cơ hồ là t r ă n miệm một lời hô trong thanh âm mang theo vài phần bối rối cùng khẩn trương bọn hắn đồng loạt quay đầu mắt sáng như đ ố c giống như nhìn về phía thanh â m phát ra phương hướng tại cách đó không xa trong góc một bóng người chẳng biết lúc nào đã an tịnh đứng ở đâu đó là một cái khuôn mặt t u ấ n tú khi chất xuất chúng người trẻ tuổi hắn trường thân ngọc lập phảng phất một gốc thẳng tắp thanh tùng trên mặt của hắn treo nụ cười thản nhiên trong ánh mắt lộ ra một cỗ thong dong cùng tự tin đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người bọn hắn làm sao có thể không biết người này đâu hắn chính là vừa mới tại lôi m ộ t thành trên không đại phát thần uy lấy sức một mình phá hủy toàn bộ yêu ma đại quân doa đến yêu hậu ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám có liền chạy chối chết nhập thánh cảnh võ phu l ý hiến người làm sao lại huyền thanh tông các đệ tử nhìn thấy lý hiến một khắc này cơ hồ là chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng bọn hắn mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn chằm chằm khuôn mặt này tuấn tú người trẻ tuổi khiếp sợ trong lòng tột đỉnh hắn tại sao lại ở chỗ này một tên đệ tử tự lẩm bẩm trong thanh nhâm mang theo vẻ run dày vì cái gì một chút tung tích đều không có hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở nơi đó nữa nha. là từ lúc nào phát sinh sự tình một người đệ tử khác cao mày cố gắng nghĩ lại lấy trước đó tình cảnh làm thế nào cũng không nghĩ ra lý hiến là khi nào xuất hiện lý h u n h mã chân hồng làm đại sư huynh giờ phút này cũng cảm thấy một trận tê cả ra đầu hắn ổn định tâm thần tận lực dùng nhất bình tĩnh ngữ khí hỏi ngươi đ â y là đến đây lúc nào ngay tại vừa mới lý hiến mỉm cười ánh mắt bình tĩnh quét mắt bọn hắn một chút p h ả n phất tại nhìn một đám thất kinh hài tử ta vừa mới tâm huyết dâng trào tựa h ầ nghe đến có người đang kêu gọi tên của ta liền muốn lấy tới xem một chút không nghĩ tới thế mà gặp lao bằng hữu nói hắn đem toàn bộ ánh mắt đều tập trung tại mã chân hồng trên thân phản phất muốn nhìn thấu nội tâm của hắn không nghĩ tới ngươi thế mà thật không chết còn một mực đi theo ta đi vào cái này tây vượt đại mạc đừng đừng đừng ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm mã chân hồng vội vàng phát tay trên mặt mạnh gạt ra một vòng dáng tươi c ư ờ i ta đến đại mạc thật là bởi vì sự tính khác tuyệt đối không phải đi theo ngài tới mã chân hồng giọng nói chuyện bên trong đem vị trí của mình thả cực thấp hắn sợ lý hiến hiểu lầm chính mình là vì truy tung hắn mà đến một khi chọc giận hắn đến lúc đó người ta thật muốn đi lên hậu quả khó mà lường được người ta thực lực sâu không lường được có thể nói là kinh tiên địa khiếp quỷ thần huyền thanh tông mấy người này không đủ người ta nhét cái răng nhưng mà lý hiến tựa hồ cũng không thèm để ý giải thích của hắn hắn đứng ở nơi đó vẫn như cũng là một bộ h ứ n g hở bộ dáng không quan trọng hắn hời hợt nói ra dù sao ngươi người ngay ở chỗ này đến cùng phải hay không vì ta mà đến đều đã d â u d ị a nói lý hiến trong mắt đột nhiên nổi lên sáng chói kim mang phản phất có hai đám lửa đáng thiêu đốt đây là thần thông hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn rõ hết thể hư hảo hắn quan sát tỉ mỉ lập tức thật h ơ một chút khe cho mày tựa hồ phát hiện cái gì không đúng địa phương a hắn khe di một tiếng trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc ngươi không phải mã t r â n hồng ngươi là không đối phải nói ngươi không phải lúc đầu mã t r â n hồng ngươi là ai lý hiến lời nói như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh tại không biết là đợi thứ mấy mục đích mã t r â n hồng trong lòng kích thích thao thiên tự lãng không nghĩ tới giấu ở trong lòng của hắn chỗ sâu nhất bí mật thế mà cứ như vậy cho người ta xem thấu mấy cái huyền thanh tông sư đệ sư mội cũng là hai mặt nhìn nhau bọn hắn hoàn toàn không rõ lý hiến đang nói cái gì mã chân hồng hít sâu một hơi bình phục một chút cảm xúc sau đó một mặt bình tĩnh hồi đáp ta đương nhiên chính là mã chân hồng không thể giả được ta mấy cái sư đ ệ sư mội đều có thể làm chứng bởi vì ta vẫn luôn là cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ chưa bao giờ tách ra qua không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn mấy cái sư đ ệ sư mội cũng liền bận bịu phụ họa nói đối với đại sư minh đúng là từ trước đến nay chúng ta cùng một chỗ không sai cái này xác thực chính là chúng ta đại sư minh úc lý hiến diêu lấy đầu đối với bọn hắn giải thích lộ ra có chút khinh thường hắn hời hợt móc móc lỗ thai những giải thích này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào khoe miệng của hắn câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ con phong k i n h vân đạm nói đi thật, thật giả, giả. lý mộ hiến nghe ô n g vậy trong mắt lóe lên một tia trêu tức qua mang hắn vỗ tay cởi nói ta cùng huyền thanh tông người có khúc mắc nếu gặp được vậy khẳng định là muốn làm qua một trận tiếng nói của hắn chưa rơi một cỗ lực lượng vô hình liền từ trên người hắn mãnh liệt mà ra cỗ khí thế kia như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt trong n g á y mắt quét sạch trong cả căn phòng mã chân hồng bọn người chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác g á p bách mãnh liệt đánh tới phảng phất đưa thân vào vô tận trong lỗ đen không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ khí thế này thôn vệ hầu như không còn làm cho không người nào có thể hô hấp mã chân hồng sắc mặt đột biến lý hiến thực lực đi đến mức nào tất cả mọi người là nhất thanh n h ị sợ một khi động thủ bọn hắn chỉ sợ không có phần thắng chút nào trong lòng của hắn bối rối nhưng trên mặt lại cố gắng duy trì chấn định la lớn lý long vương k h a n động thủ đã giữa chúng ta cũng không thâm cự lại hận không cần như vậy bức bách quan gia nên n giải không n ê n kết chúng ta ngồi xuống h ả o h ả o nói chuyện hết thẻ đều có thể thương lượng thương lượng lý mô cùng huyền thanh tông ở giữa còn có có thể chỗ thương lượng sao lý hiến thanh â m như là băng lãnh p h o n g nhận c ắ c không khí khí thế của hắn như là c u ồ n bạo h ứ n g thủy đem hết thẻ chung quanh đều bao phủ trong đó hắn hé miệng lộ ra sâm bạch răng châm thấp mà tiếng cười giữ tợn giống như như sấm rền vang lên bên thai mọi người làm người sợ hãi mã chân hồng sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng hắn liền vội vàng gật đầu như gà con mồ thóc bình thường vội vàng nói có có đương nhiên là có lý hiến hai tay ô ngực ngóc lên cái cằm. trong ánh mắt để lộ ra một loại cao cao tại thượng l ạ n h nhạt hắn lạnh lùng cười nói có đúng không vậy ngươi nói một chút làm sao cái thương l ự a pháp mới có thể để cho lý mô vương tha các ngươi cái này mạ chân hồng ánh mắt lấp lóe trong óc bắt đầu phi tốc chuyển động tình cảnh này đến cùng là điều kiện gì mới có thể đả động lý hiến có thể khiến hắn từ bỏ động thủ đâu chương ba trăm sáu mươi ba mê hồn đoạt phách đại pháp chương ba trăm sáu mươi ba mê hồn đoạt phách đại pháp mạ chân hồng tâm như là bị cồn u g phong gợi lên mặt hồ nổi sóng chập trùng thời khác này t h ấ c u c đối bọn hắn cực kỳ bất lợi hơi không cẩn thận liền có thể có thể vạn tiếp bất phục nếu là không bỏ ra nổi làm đối phương hài lòng điều kiện vậy bọn hắn mấy vị sư h u y n h sư đệ hôm nay đ o á n t r ừ n g liền đều được bản giao nơi này hắn cũng không muốn chết ta hắn vừa mới lên làm không biết đời thứ mấy mục đích mã chân hồng n g à y tốt lành còn ở phía sau đâu cũng không muốn đã chết nhanh như vậy trong đầu của hắn cực nhanh hiện lên các loại khả năng điều kiện nhưng mỗi một cái đều bị hắn cấp tốc phủ định lý hiến gia hỏa này thích nhất là cái gì nữ nhân không đối tại thanh châu thời điểm liền nghe nói gia hỏa này là không gần nữ sắc nếu là đưa nữ nhân khẳng định không được lại nói bên cạnh ta mấy cái sư m ộ i tư sắc rất bình thường người ta không thể nói trước sẽ còn cho là ta là đang vũ nhục hắn đâu quyền lực cũng không được người ta hiện tại có thể nói là thanh vân nhị châu chủ nhân chân chính ngay cả tây vực đều rất nhanh là địa bàn của hắn dưới trướng trưởng quản l ý vô số người cùng tài phú có thể nói g i a hỏa này tại thanh vân nhị châu địa vị khả năng so đại cản hoàng đế đều phải cao ta nếu là nói với hắn quyền lực nói hắn nhất định là ngửa mặt lên trời cười ha ha ba tiếng sau đó lại một cái ngón tay đem ta đẻ chết ở chỗ này nữ nhân không được quyền lực không được thực lực của hắn lại mạnh như vậy như vậy còn lại liền chỉ có một g i ả g bốn suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển ở giữa mã chân hồng rất nhanh liền tìm được đáp án thế nào người nghĩ kỹ chưa có mà đối diện lý hiến có chút không kiên nhẫn hỏi hắn gặp mã chân hồng một mực không mở miệng nói chuyện kiên nhẫn tại một chút xíu đất bị làm hao màu rơi mã chân hồng cảm nhận được cái tiết như có gai ở sau lưng ánh mắt trên trán không khỏi d i ệ n ra một tầng mồ hôi lạnh hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm bồi dối sau đó la lớn có có a lý hiến nghe vậy lông mày nhớ lên trên mặt biểu lộ rốt cục có một tia bông lỏng hắn nhàn nhạt hỏi nói nghe một chút ngươi cảm thấy có thể cùng lý Mộ thương lượng điều kiện là cái gì? cái này sao mã chân hồng trong lòng vui mừng biết mình cơ hội tới hắn cười lớn lấy cẩn thận từng ly từng t í hồi đáp lý huynh ta nguyện ý xuất ra một môn huyền thanh tông thần thông diệu pháp tặng cho ngươi môn thần thông này diệu pháp là chúng ta huyền thanh tông truyền thừa đã lâu bí thuật uy lực vô tận ngươi nhìn điều kiện như vậy có thể hay không thương lượng thần thông diệu pháp lý hiến trừng mắt nhìn đang nghe thần thông diệu pháp bố n chữ trong con mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang đúng vậy lý huynh môn thần thông này diệu pháp là chúng ta huyền thanh tông chân quý nhất truyền thừa một trong ta nguyện ý đem nó hai tay d â n lên chỉ cầu ngươi có thể bơm thà chúng ta Mã chân hồng nhìn thấy hắn cái dạng này, cái lý i biết đối tại người giữa giác biến sai biệt ề đều n phương tâm động. Không nhìn quên quẩn bọn hắn huynh đến không Ơn. bách tâm thấy, mất đệ gáp sư mấy cảm làm sao. ở l hiến vuốt cằm nói trầm âm nói đến ta nghe một chút nhìn là thần thông dị diệu pháp mã chân hồng lập tức rèn sắc khi còn n ó n g nói môn thần thông này diệu pháp tên là mê hồn đoạt p h á c h đại pháp chính là chúng ta huyền thành t ô n g truyền thừa ngàn năm bí thuật hắn ngự tốc nhanh chóng sợ có chút dừng lại liền đã mất đi cơ hội duy nhất này pháp này cực kỳ lợi hại vẹn vẹn chỉ là sơ sơ tu thành thời điểm một ánh mắt liền có thể làm đối phương tâm thần mê thất nghe lệnh của ngươi nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao thậm chí có thể cải biến đối phương tư tưởng khiến cho triệt để trở thành khôi lỗi của ngươi lại mặt ngoài vẫn cùng người thường không khác a mê hồn đoạt phách đại pháp lý hiến nghe vậy trong mắt l ó e lên một tia tinh quang hắn chậm rãi mở miệng trong thanh âm mang theo vài phần hiếu kỷ coi là thật có thần kỳ như thế thiên chân vạn xác lý huynh pháp này chính là ta huyền thanh tông bí mật bất chuyển nếu không có sống chết trước mắt ta sao lại tùy tiện xuất ra mã chân hồng trong giọng nói tràn đầy một bộ bất đắc dĩ cùng đau lòng ngư khí tràn đầy chân tình t h c ả m liền sợ lý hiến không tin có phải hay không liền cung lúc trước Cái kia y lý hiến không không không.、So、h hiệu nghe nói h như thế thân xác khé động hán vất cảm con mắt đó là chấp lại nháy chuyện này là thật coi là thật tuyệt đối coi là thật mã chân hồng thấy thế liền hội vàng gật đầu như giã tỏi vô đ u ổ i kêu to lên đây chính là ngươi lý long vương ở trước mặt lại cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám lừa ngươi à ngươi nếu là không hài lòng ta coi như thoát khỏi hôm nay về sau nếu là tại gặp được đó cũng là trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi nha lời này nghe vào bên cạnh hắn huyền thanh tông sư đệ sư m ộ i trong hai chỉ cảm thấy là không gì sánh được không hài hòa bọn hắn huyền thanh tông thủ tịch c h â n truyền đại sư minh danh xưng ơ vận may tề tiên h chưa từng thử qua như thế hèn m ọ n ăn nói khép nép đi khẩn cầu qua người khác cho một đầu sinh lộ đâu tối thiểu nhất trước kia đại sư minh chưa từng thử qua chuyện như vậy chẳng lẽ hiện tại trước mắt đại sư mình, Thật từng không phải Đại là đã từng đại sư mã i Loại nghi n này h h o chân tại người mấy n t m trượt rất qua, hồng nghe được câu này trong lòng lập tức thở dài một hơi phảng phất thao xuống gánh nặng nàng cân hắn vội vàng từ trong ngực móc ra tuyến tốt một trang phong cách cổ xưa bí tịch cẩn thận từng ly từng tí đưa cho lý hiến đây cũng là mê hồn đoạn p h é p đại pháp bí tịch xin mời lý long vương xem qua hắn cung kính nói ra trên mặt duy trì cái kia nhiệt tình mà không sai lệnh thành dáng tươi cười lý hiến tiếp nhận bí tịch lật ra nhìn thoáng qua chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ chữ viết phong cách cổ xưa mà thần bí ân hắn nhẹ gật đầu tựa hồ đối với môn thần thông này có chút hài lòng rất tốt các ngươi hiện tại có thể rời đi hắn khép lại bí tịch phất phất tay ra hiệu mừng rỡ trong lòng vội vàng chắp tay nói đa tạ lý long vương ân không giết chúng ta cái này cáo tử nói xong hắn liền dẫn mấy vị sư huynh đệ vội vàng rời đi sợ lý hiến đổi ý đợi những người này sau khi đi lý hiến giơ tay lên bên trong bí tịch lại cẩn thận lật xem một phen mê hồn b ạ n phách đại pháp có ý tứ ta có dự cảm môn bí pháp này ngày sau sẽ mang đến cho ta trợ giúp rất lớn không có bất kỳ cái gì căn cứ lại là loại kia hư vô mở mị tâm huyết dâng lên ân đã như vậy vậy liền đem môn thần thông này bí pháp thôi diễn ra đi lý hiến tại tâm thần chỗ sâu mặc n i ệ m độ thuần t ụ c h o ta thêm điểm chương ba trăm sáu mươi bốn g ư ờ i đi gây tảo bang đ sáng sớm thanh châu dương châu thành nội trên đường phố liền truyền đến tiếng võ ngựa cùng tiếng gọi ẩm ý chị gặp mấy tên tàu bang bang chúng cây tuấn mã chạy nhanh đến bọn hắn cơ roi ngựa trong tay trên mặt là kích động cùng tự hào thân xác hai bên đường phố người đi đường nhau nhau ngừng chân quan sát tò mò đánh giá những ngày phong trần mệt mọi tàu bang bang chúng một người trong đó nâng tay lên cánh tay cao giọng hô lớn các vị hương thân phụ lão nghe cho kỹ chúng ta tào bang long vương đại nhân đi về phía tây đến tây vực đại mạc lôi m ộ c thành lúc vũ vận sương long phúc duyên thâm hậu vậy mà thành tựu nhập thánh cảnh vóc ừ a n i ra, lập t ứ đưa đầu đầy Đại người người người Vương nhao nhao châu đầu thai, sao. tới to thán không thôi, có người là mặt mũi khó có thể tin thật sao. Long vương đại nhân thật thành tiểu lớn. gió Mọi kinh mũi sóng có có khó có nghị luận không chẳng Long Nhân n ghẽ là ẩm châu ậ phu t á n n h c ả long vương đại nhân còn bắt giữ yêu quốc thái tử làm con tin đem đến tiếp sau xâm phạm yêu quốc đại quân một mẹ hốt gọn d ọ a đến yêu hậu chạy trốn chết theo từng đợt thật dài thanh â m đàm thoại tàu ba người cưỡi ngựa biến mất tại khu phố nơi xa cái này lợi hại như vậy đi qua thật lâu trên đường phố trận mắt hốc một mọi người mới giật mình tỉnh g i ấ p tới vừa mới cái kia tàu ba người nói là sự thật sao không biết hẳn là đi lợi hại à không nghĩ tới chúng ta long vương đại nhân thế mà đều thành liền nhập thánh cảnh võ phu còn có một bước vậy coi như là nhân tiến cảnh con rồng kia vương đại nhân mới bao nhiêu lớn niên kỷ à thế mà liền thành liền nhập thánh、cảnh. chúng ta dương châu thành trước kia giống như nhưng không có nhân vật ngưu bức như vậy đi nào chỉ là dương châu thành có thể nói toàn bộ thanh châu tại dĩ vãng thời gian bên trong cũng không tìm tới người ngưu bức như vậy long vương đại nhân lần này có thể nói là xưa nay chưa từng có à. tin tức chuyển đến nam phong thành phản phất một trận gió xuân phất qua yên lặng mặt nước khơi dậy tầng tầng gợn sóng đầu đường cuối ngõ quán trà thử quán đều bàn tán sôi nổi lấy cái này rung động lòng người tin tức nhanh phái người đi cho lý long vương xây một tòa võ tử có người đứng ra kêu tò nói lời vừa nói ra đám người n h o n h o phụ họa còn có người đi theo ra k hạng khái phân trần nói chỉ là những n à y còn chưa đủ còn muốn tại chúng ta trên huyện trí mặt cường điệu giới thiệu lý long vương cuộc đời sự tích muốn để nam phong thành đời đời con cháu đều biết văn danh thiên hạ lý long vương là từ chúng ta thanh châu nam phong thành đi ra a đúng đúng đúng về sau chúng ta ra ngoài liền nói chúng ta chính mình là lý long vương đồng hương ha ha ha cái kia có nhiều mặt mũi ha ha các ngươi thật đúng là đừng nói định lấy lý long vương đồng hương tên tuổi có đôi khi thật đúng là có thể phát huy được tác dụng có người một mặt thần, thần bí bí nói trước đó ta có cái bằng hưu gặp điểm chuyện phiền t o á i tìm tạo ba người hỗ trợ kết quả người ta vừa nghe nói là lý long vương đồng hương lập tức thì g i ú p một tay giải quyết thật sao hữu dụng không đám người nhao nhao tò mò hỏi xác thực đã có người thử qua là chuyện gì xảy ra nói nghe một chút mọi người đang nghe lời này thời điểm không khỏi nhớ tới trước đó phát sinh một sự kiện chút thời gian trước nam phong thành bên trong phát sinh một kiện làm cho người lòng đầy căm phẫn sự tình trong thành có một hộ họ mã người ta vốn là cần cụ chăm chỉ trung thực bản phận người làm ăn người một nhà này ngày bình thường cũng chỉ là dựa vào ít thỏi thu nhập miễn cưỡng sống qua ngày nhưng không ngờ hoa trời giáng một tên ác bá để mắt tới nhà bọn hắn sản nghiệp đặt bẫy cưỡng đoạt đem bọn hắn phòng ốc khế đất lửa g ạ t đi càng thêm đang giận chính là ác bá kia thủ hạ còn đối mã nhà lao phụ thân mẹ già ra tay đánh nhau đem bọn hắn đánh thành trọng thương mã gia thê tử nhi nữ cũng tại ác bá đe dọa uy hiếp bên dưới không thể không tránh về nhà mẹ đẻ hắn lựa chọn đi báo quan mới ngạc nhiên phát hiện ác b á kia chính là nam phong thành huyện lao gia cháu trai huyện lệnh thiên vị thân thích của chính mình đối mã nhà h o a n t ì n h làm như không thấy ngược lại đem người mã g i a đuổi ra khỏi huyện nhà lần này báo quan không thành ngược lại bị ác bá bắt lại đánh cho một trận còn bị uy hiếp nói nếu là còn dám báo quan lao tử liền cắp ngưng một nhà lớn nhỏ mệnh tại đủ cùng đường mặt lộ thời khắc ngựa này họ người ta cầu đến tào bang tại nam phong thành đường trong miệng nam phong đường đường chủ nghe chút tại long vương c ố cư thế mà phát sinh việc như thế không khỏi giận dữ lập tức phái người đem ác bá kia bắt trở về tục h ữ nói ác nhân tự có ác nhân chỉ ác bá bị bắt giữ lấy đường khẩu đối mặt tào bang đám người trợn mắt nhìn trong lòng không khỏi hoảng loạn lên hắn ý có h i ệ n lệnh cậu chỗ dựa vốn cho rằng có thể không kiêng nể gì cả nhưng không ngờ tào bang nhân căn vốn không mua của hắn số sách nam phong đường đường chủ ra lệnh một tiếng ác bá liền gặp một phen không phải người cha tấn cùng ẩu đà ác bá kia là bảo đảm tính mệnh dưới sự bất đắc d liền đem họ mã người ta phòng ốc khế đất cũng còn trở về cũng cam đoan về sau thay đổi triệt đề cải t a quy chính tuyệt sẽ không làm chuyện loại này nhưng mà dù sao giang sơn dễ đổi b à tính khó rời ác bá này vừa ra nam phong đường cửa lớn liền lòng sinh đoán hận quay đầu liền ôm huyện lệnh đùi kêu khóc bị t à o bang người khi dễ muốn cậu hỗ trợ lấy lại danh dự ngươi cái đồ hông trướng nào có thể đoán được cái tiêu huyện lao gia sau khi nghe xong vừa sợ vừa giận một cước liền đem cháo ngoại của mình đá ngã trên mặt đất ác bá bị đá đến một cái lào đảo đâm vào bên cạnh trên thềm đá đau đến nghe răng trợt mắt hắng đầu nhìn về phía huyện lao g a trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng không hiểu cậu ngươi làm gì huyện lao gia tức đến xanh mét cả mặt mày chỉ vào ác ba cái mùi mắng to tốt ngươi cái xúc sinh ngày bình thường ngươi ủy vào thế lực của ta tại nam phong thành làm mưa làm gió ta cũng chẳng muốn có ngươi hiện tại ngươi thế mà chọc tới người ta tào bang trên đầu ngươi cũng đã biết cái kia tào bang long vương là ai ác b a m ộ t mặt mờ mịt lắc đầu nói ra ta không biết huyện lao gia nghe vậy càng là lên cơn giận dữ h á n quát cái kia tào bang long vương chính là đại càn đương đại thiên kiêu số một một thân tu vi thông thiên t r i t đ i ệ đừng nói là ta cái này nam phong thành tiểu tiểu huyện quan liền ngay cả người ta thanh châu c h ấ n ma tư tổng chỉ huy sứ đại nhân đối với cái kia tào bang long vương cũng là cung cung kính kính khách khí nhúng nhường ba phần người đi t r e o người ta tào bang đây không phải là m u ố n chết sao a cái này ác bá nghe đến đó trong lòng không khỏi vạn phần hoảng sợ hắn giờ mới hiểu được chính mình lần này là thật đá vào tấm sắt hắn vội vàng quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói cậu ta sai rồi ta thật sai ngươi cần phải mau cứu ta à hừ cứu ngươi ta có thể làm sao cứu ngươi ngươi tranh thủ thời gian chạy đi cái kia huyện lão gia đi qua đi lại một mặt nổi giận đùng đùng nói chuyện này người ta nếu là không truy cứu vậy ngươi liền không sao nếu là người ta truy cứu tới vậy ngươi mạng nhỏ này coi như khó khăn a muốn đi đến nghiêm trọng như vậy sao đám người kia giết người không chớp mắt điên lên ngay cả ta đều có thể muốn rơi đầu chớ nói chi là ngươi cái này nghe chút lời này ác bá kia trong lòng lập tức một trận băng lánh đừng tại đây thất thần tranh thủ thời gian thu thập chạy trốn đi về sau đừng trở về nam phong thành t ố t ác bá kia khẽ cắn ngôi liền trở về thu thập dự định đêm nay liền cao chạy xa bay nhưng mà còn chưa ra đến huyện nha cửa lớn hắn liền bị người ngăn cản trở về chương 365, con đường thành t i ê n gây mất chương 365, con đường thành t i ê n gây mất muốn đi đâu huyện nha cửa chính chỗ là một đội người mặc phi hạc phục cưới ngửa cao to kỵ sĩ ánh sáng vẩy vào trên người bọn họ phi hạc tiêu chí bên trên loẽ ra hảo quan g tròi sáng những người này đều không ngoại lệ tất cả đều thân hình cao lớn khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt như đ a o cho người ta một loại cảm giác g á p bách mãnh liệt một người cầm đầu khi nhìn đến vội vàng đi ra ác b á đằng sau có chút hăng hái nói ta ta ác bá nhìn trước mắt những người này chỉ cảm thấy trong lòng một trận của loạn sắc mặt tái nhuận mồ hôi lạnh chạy r ò n g không nói nổi một lời nào những người này chính là thanh châu trấn ma ti người bọn hắn làm sao bỗng nhiên liền đến cái này nam phong thành chẳng lẽ cũng là bởi vì t à o giúp mà đến sao chuyện phát sinh kế tiếp rất nhanh liền ấn chứng hắn phỏng đoán nam phong thành c h i huyện ăn hối lộ trái pháp luật cấu kết hắc gác thế lực h i ế p đáp đồng hương người người h á n trách p h ụ thanh châu trấn ma ti tổng trị huy sứ đại nhân m ệ n h hiện đổi bắt người quý hắn cái tiết như lang như hổ bình thường trấn ma ti các gia úy cùng nhau tiến lên cùng nhau đem ác bá giống theo con gà bình thường đẻ xuống đất ngã trên mặt đất ác bá trơ mắt nhìn chính mình đại kháo sơn huyện lao gia cậu cũng bị c h ấ n ma ti người giam đứng lên hơi r ã y r u ộ một chút chính là một đ a o trôi nện xuống nện đến đầu hắn phá huyết chạy khàn r i ọ n g têu thảm ta chính là đại càn mệnh quan triều đình là nam phong thành c h i huyện các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy huyện lao gia kêu khóc kêu to lên hừ hừ hừ bắt chính là ngươi cái này c h i huyện thật sự là không biết trời cao đất rộng một cái nho nhỏ c h i huyện thế mà cũng dám ở người ta lý long vương chỗ ở cũng làm loạn tao giúp người không cần mệnh của ngươi đều coi như số ngươi gặp may cầm đầu c h ấ n ma ti giáo hí cười l ạ n h nói người ta lúc đầu có thể đem các ngươi đều giết nhưng nhìn chúng ta chỉ huy sứ đại nhân trên mặt mũi mới cho chúng ta biết c h ấ n ma ti tới xử lý ngươi mà thôi ta bị đ è xuống đất chi huyện trong lòng một trận khủng hoảng cùng e ngại các vị đại nhân có thể hay không thả tiểu lão nhân một ngựa nói đến ta còn từng cùng các ngươi chỉ huy sứ đại nhân ăn cơm xong đâu thứ lúc này còn muốn lấy cùng chúng ta đại nhân bấu víu quan hệ không cửa nói xong người cầm đầu kia vung tay lên quát lệnh nói tất cả đều mang đi các ngươi thả ta ra ta chính là đại kiến quốc cùng nhau môn sinh Các người không có khả năng đối với ta như vậy huyện lao gia rẽ r ủ i lấy hô lớn hắn ý đồ tránh thoát t r ấ n ma ti các giáo hí trói buộc nhưng đổi lấy lại là càng thêm nghiêm khắc chấn áp t r ấ n ma ti giáo hí một quyền hung hăng đánh vào trên bụng của hắn lập tức huyện lao gia đau đến không người xuống s ắ c mặt tái nhuận như tờ giấy quốc tướng thì thế nào thanh châu sự t ì n h bọn hắn có thể không còn được t r ấ n ma ti giáo hí cười lạnh một tiếng nhìn xem huyện lao gia nói ra lại nói muốn tìm chuyện vậy thì tìm lý long vương là được ha ha ha bọn gia hỏa này lại cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám tìm lý long vương xối quậy thanh chấn ma ti người cười lớn nói chuyện này tại ngay lúc đó nam phong thành huyên n á o rất lớn rất nhiều người đều biết cũng bởi vì là xem ở lý hiến trên mặt mũi thanh châu trấn ma ti người tự mình phái người xuống tới nam phong thành tới bắt hiếp đắp đồng hương huyện thái g i a chuyện như vậy liền phát sinh ở bên người để nam phong thành dân chúng đều cảm thấy thật sự là quá ma h u y ễ n khi đó rất nhiều người biết trấn ma ti những người kia tại đội b ắ t huyện lao ra thả ra nói chúng liền châu phía trên các lao ra cũng không dám gây lý long vương sao có người tò mò hỏi cái kia lý long vương đã lợi hại đến loại trình độ này sao lại có người sợ hai than nói lời nói này sẽ có hay không có điểm quá mức khoa trường còn có người biểu thị hoài nghi cái này nhưng rất khó l ư ợ n g nếu là thật bị trùng châu lão gia nghe đến mấy câu này có thể hay không đối với lý long vương bất mãn a càng có người lo âu nói ra khi đó nam phong thành đám người cũng không cảm thấy lý hiến năng cùng trùng châu phía trên đại lao gia so sánh đều cảm thấy trấn ma ti lời nói là tại cho lý hiến làm cựu hận thằng đến giờ này ngày này mọi người mới biết được người ta thanh châu trấn ma ti lúc đó nói lời chính là thật sự nhập thánh cảnh võ phu phóng nhãn toàn bộ đại càn thiên bên dưới cũng không ai dám trêu chọc theo đám người chuyên miệng lý hiến tại đại m ạ n sự tích giống như một cỗ triều dân g tràn vào trung châu mỗi một mảnh thổ địa những cái kia đã từng cao cao tại thượng xem thế gian vạn vật như c ỏ r á c thế gia đại tộc danh môn đại phái cũng không thể không đưa ánh mắt về phía cái này không có danh tiếng gì thanh châu thiếu niên đến trung châu đằng sau những thế gia kia đại tộc danh môn đại phái lúc nghe những chuyện này đằng sau chú ý lại không chỉ là lý hiến tại đại mạc hành động bọn hắn chú ý lại là một vấn đề khác các ngươi nói cái này thanh châu lý hiến tại cái tuổi này liền thành liền cực đạo nhập thánh cảnh lại cho hắn một chút thời gian sẽ không thật cho hắn thành cự nhân tiến đi có người phát ra nghi vấn như vậy chủ đề dạng này vừa ném ra trong nháy mắt gây nên trùng châu trên đại địa đám người một trận kịch liệt thảo luận ta thừa nhận cái này thanh châu lý hiến xác thực rất lợi hại là ghê gớm thiên tri tiêu tử nhưng là muốn nói trở thành nhân tiên khả năng này liền có chút không quá đáng tin cậy lời nói như vậy đạt được rất nhiều người tán đồng phụ họa không sai muốn thành t i ể u nhân tiên tuyệt không vẹn vẹn thiên phú dị bẩm đơn giản như vậy nói ra những lời này người đều là một chút thế g i a trong đại tộc những danh túc này bọn hắn râu tóc bạc trắng toàn thân phát ra mục nát hương vị nhưng mà bọn hắn ánh mắt thâm thúy phản phất có thể xem tấu thế gian tăng thương thành tiên cần là vô tận nghị lực cơ duyên nội tính còn có một chút như vậy vật khí. nói đến chúng ta vùng thiên địa này đã thật lâu không có người thành tựu nhân t i ê n cảnh có người một mặt thổn thức nói ân nói đến trừ năm đó huyền thành tông vị tổ sư kia thành tựu nhân t i ê n cảnh đình phong phá thoái h ư không sau khi phi thăng liền không còn có nghe nói qua chỗ nào còn ra hiện qua người nào tiên truyền thuyết không sai từ vị tổ sư kia đằng sau cái này đã lâu ngàn năm thuế nguyện bên trong có thể nói là có đến không hết thiên tri tiêu tử muốn t h ở i nhục thể phản thai khấu vấn tiên đ ổ cuối cùng cuối cùng đều là thất bại thành tiên ba quá khó khăn cái kia thanh châu lý hiến muốn lột ra nhục thể phản thai thành tựu đạo quả tiên khu chuyện này đ ề khó so với hắn di vãng trên con đường tu hành gặp phải tất cả nan đề cộng lại còn khó hơn có một ít danh môn đại phái danh túc trưởng lão một mặt thổn thức cảm khái vì cái gì thành tiên thật khó khăn như thế sao trẻ tuổi có đệ tử không hiểu nhịn không được hiếu kỳ hỏi nhà mình sư môn trưởng bối rất khó thật rất khó đến cùng là khó ở nơi nào đệ tử trẻ tuổi truy vân ai bởi vì sống đã lâu tuyến nguyện mục nát không chịu nổi những tông môn kia danh túc nhìn lên bầu trời ung dung mà qua mây trắng phát ra một tiếng thở dài con đường thành tiên gây mất chương ba trăm sáu mươi sáu các ngươi nói hắn thật có thể thành tiên sao chương ba trăm sáu mươi sáu các ngươi nói hắn thật có thể thành tiên sao con đường thành tiên g ã y mất từ tiên tần trận kia đại chiến kinh tiên động địa sau tuyệt địa thiên thông vùng thiên địa này tựa hồ vẫn luôn bao phủ tại một đạo nhìn không thấy s ở không được bình t h ư ớ n g bên trong mạnh này đã từng tràn ngập linh khí thiên địa trở nên q u ỷ dị mà yên lặng rất nhiều ngày tư tung hoành võ phu ở cạnh lấy thiên phú cùng mồ hôi có thể cố gắng tu luyện tới nhập thánh cảnh nhưng là đến nhập thánh cảnh đ ỉ n h phong đằng sau bọn hắn liền sẽ phát hiện tiến thêm một bước đường tựa hồ cứ như vậy gây mất vì sao ta tu luyện đến tận đây lại vẫn không có pháp nhìn thấy nhân tiên cảnh m ậ cửa Ha ha ha ha, c tại quá khứ vô số thiên tư tung hoành võ phu phát hiện không cách nào đột phá đến nhân tiến cảnh dần giả tựa như cùng giống như liên vua luận bọn hắn tu luyện như thế nào đem chủ tu công pháp luyện đến cao thâm cỡ nào cảnh giới cũng vẫn là tại nhập thánh cảnh định phong rậm chân tại chỗ tối đa cũng chính là trên người chân nguyên pháp lực càng thêm hùng hậu một chút thực lực mạnh hơn như vậy một đâu đâu nhưng là dùng cái này đến muốn lột phá đến nhân tiên cảnh lại là hai mắt đen thui tìm không thấy tiến lên đường không biết nên như thế nào cho phải ở vùng trung châu vô số danh môn đại phái trong sách cổ đều ghi lại lời như vậy phất tay có thể hô phong h o á n vũ hát trăng bắt sao lên trời xuống đất nguyên thần xuất h i ế u nhục thân bất hủ liền thành một khối có thể biết trước thọ nguyên dài ngắn có thể nhìn thấy khí vận h ư ơ suy lớn đến vương triều nhỏ đến cá nhân là vì nhân tiên cảnh cũng trừ cái đó ra từ nhậm thánh cảnh tấn thăng nhân tiên cảnh thời điểm sẽ còn gặp phải lôi tiếp võ phu bọn họ cần tại trong lôi đình này tắm rửa để nhục thân kinh lịch thiên truy b á c h luyện cuối cùng được lấy lúc lại hóa thành bất hủ tiên khu đồng thời bọn h ắ n chân nguyên pháp lực cũng tại lôi đình tẩy lễ bên d ư ớ i đã trải qua pha toái cùng trọng tổ thống khổ quá trình cuối cùng rèn luyện thành càng t i n h khiết hơn càng cao cấp hơn tiên nguyên pháp lực hai thứ này đồng dạng đều là nhân tiên trọng yếu tiêu chí chỉ có là kinh lịch hai thứ này thành công vượt qua mới thật sự là trên ý nghĩa nhân tiên nhưng mà trước đây tần trận kia ầm ầm sóng dậy sau đại chiến toàn bộ đại c ả n thiên h ạ chỉ có huyền thanh tông tổ sư tại cái kia vô số võ phu trú m ụ phía dư đã trải qua lôi k i ế p thể lễ thành tựu cuối cùng t i ê n khu, phá thoái hư không mà đi nói đến vị kia huyền thanh tông tổ sư đến cùng là như thế nào thành tựu nhân tiên cho tới bây giờ đều không được mà biết đây là người ta huyền thanh tông chỗ sâu nhất bí mật làm sao lại tùy tiện nói cho chúng ta biết những người ngoài này đâu nói cũng phải đông nhiên có người nói một câu xúc động đến nói đến ta còn thực sự có chút hy vọng cái kia thanh châu lý hiến năng đủ thành công thành tựu nhân tiên vì cái gì nghĩ như vậy có người tò mò hỏi người kia hít sâu một hơi chậm rãi nói bởi vì nếu như hắn thật có thể thành công chí ít có thể nói cho người trong cả thiên hạ con đường thành tiên còn không có đoạn chúng ta những võ phu này con đường tu luyện cũng không phải là tại nhập thánh cảnh liền đi tới cuối cùng cái này tiếng nói của hắn rơi xuống chung quanh lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc đây thật là một cái làm cho người rất khó lựa chọn vấn đề nếu như lý hiến thành tựu nhân tiên như vậy toàn bộ đại cản thiên hạ võ phu đều được sống ở dưới bóng ma của hắn nhưng là như lý hiến chân đích thành tựu nhân tiên như vậy là hắn có thể lấy kinh nghiệm bản thân nói cho toàn bộ đại cản thiên hạ con đường thành tiên không có đoạn cho nên hiện tại toàn bộ đại cản thiên hạ liên quan tới lý hiến thảo luận tạm thời phân làm hai cái bẻ cánh bên trong một cái chính là không hy vọng lý hiến thành tựu nhân tiên lý do của bọn hắn là như vậy ta không muốn nhìn thấy thanh châu lý hiến thành tựu nhân tiên cảnh ta hiểu qua tính cách của người này c ũ n g rất nhiều hơn hướng phân tích biết được đây chính là một cái lanh huyết vô tình giết người không chớp mắt đại ma đầu nếu quả như thật cho người ta thành tựu nhân tiên như vậy chúng ta toàn bộ đại cản thiên hạ đều được sống ở dưới bóng ma của hắn mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ hắn có thể hay không giết chết chúng ta cho nên ta không muốn nhìn thấy hắn t h a n h tiên Kỳ thật, đây chỉ là một chỉ đây là những người này đợi này đoán chừng đều vô vọng đi đến nhập thánh cảnh chớ nói chi là nhân t i ê n cảnh cho nên dù cho lý hiến thành tựu nhân tiên đồng thời nói thiên hạ biết người đường thành tiên không có đoạn vậy bọn hắn cũng không có có thể nếm thử đi đi một chút khả năng đã như vậy vậy ngươi cái này lý hiến còn không bằng cũng đừng có thành tiên loại người này phần lớn đều là thế gia đại tộc danh môn đại phái trưởng lao danh túc bọn hắn v õ đạo đột phá vô vọng tu vi cảnh giới trì trệ không tiến nhưng là dựa vào tông môn thế gia tên tuổi sống cho thoải mái an vui hiện trạng không hy vọng thế gian này xuất hiện biến số gì đến phá hư bọn hắn có thể hưởng thụ tài trí hơn người quyền lực Cái này, mới này, là bọn hắn cho â là từ huyền thanh tông tổ sư đến nay đại càn đã đã mấy trăm năm không có võ phu có thể tắm rửa lối kiếp đánh vỡ hư không thành tựu i nhân tiên thành tiên bí mật bị huyền thanh tông của mình mình quý mấy trăm năm qua cũng không nguyện ý công khai mà huyền thanh tông hậu thế đệ tử không còn dùng được ông thành tiên pháp lại không người có thể thành tiên thật sự là làm trò hệ cho thiên hạ chúng ta võ phu không cách nào nhìn thấy võ đạo cuối phong thái ta hy vọng lý hiến có thể đánh vỡ cục diện này vì ta đại cản thiên hạ nên đón một tôn mới nhân tiên đánh giá ba bọn hắn cái này một cái quan điểm rất nhanh liền đạt được những cái kia phái thủ cựu lao ngoan cố chỉ trích các ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng thật sự cho rằng thành tiên là ngoài miệng nói một chút sự tình sao ta nói cho các ngươi biết cái kia lý hiến t u y ệ t không thành được nhân tiên làm sao mà biết đường thành tiên đã đ ứ t vùng thiên hạ này người còn muốn thành tiên đó là si tầm vọng tưởng cái kia huyền thanh tông tổ sư nói thế nào chẳng lẽ hắn không phải nhân tiên sao trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ thiên hạ này đã thay đổi hắn l ý hiến coi như mạnh hơn còn có thể cùng trời đối n ị c h sao thuyết pháp này l i ề n nói quá lời cái gì nói quá lời đây là sự thật lúc trước thiên cơ các đem l ý hiến bài tại đại cản thiên k ê u bảng đệ nhất thời điểm cũng có rất nhiều người cảm thấy hắn không có tư cách thẳng đến về sau ngay cả lúc đó đệ nhất mã chân hồng đều bị hắn hiện tại xa xa bỏ lại đằng sau hôm nay vẫn như cũ có rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng l ý hiến năng đi ra một đầu con đường thành t i ê n đánh giám các ngươi đừng muốn tại cái này trộm đổi khái niệm ha ha các ngươi bọn này lão nga cố liên cùng trong hầm cầu giống như hòn đá vừa thối vừa cứng a này tiểu tử tức chết ta cũng chết đi cho ta đến sợ ngươi a bởi vì một cái lý hiến năng không có khả năng thành tiên sự tình phái bảo thủ cùng phái cấp tiến đó là làm cho túi bụi lời nói như vậy thậm chí chuyển đến đại càn hoàn thành vị tia thiên tử trong lỗ thai trong điện dưỡng tâm võ thần tông buồn bực ngán ngẩm hỏi thân rồng ngươi cảm thấy cái tia thanh châu lý hiến thật có thể thành tiên sao chương ba trăm sáu mươi bảy hắn phải trăng giã tâm bừng bừng hạng người chương ba trăm sáu mươi bảy hắn phải trăng giã tâm bừng bừng hạng người võ thần tông thanh em trầm thấp mà hùng h ậ q u a n quần tại chống trải trong điện dưỡng tâm trong đại điện tia sáng lờ、mờ. chỉ có vài chén yếu ớt đèn cung đình đang nói lên là cái này nghiêm túc không gian tăng thêm mấy phần t h ầ n bí. thần long từ đại điện chỗ sâu trong bóng tối chậm rãi đi ra bước tiến của hắn mặc dù nhẹ nhưng ở đại điện t r ố n g trải bên trong lại có vẻ dị thường rõ ràng hắn đi vào võ thần tông trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất cái chán dán chặt lấy mặt đất cung kính đến cực điểm bệ hạ tiểu nhân không biết ta đối với thần long câu trả lời này v õ thần tông cảm thấy ngoài ý muốn hắn không có tại vấn đề này truy đến cùng số giới mà là lại hỏi đến người này như thế nào đối với vấn đề này thần long bất ngờ hắn trầm n g âm một hồi mới chậm g ã i đáp lý hiến người này rất lợi hại lợi hại ở nơi nào võ thần tông mắt cũng không chấp một chút hai mắt nhìn chằm chằm q u ỷ gối trước mặt mình thần long truy v ẫ n lấy cái này thần long nhữ mày trầm n g âm hắn không biết võ thần tông đột nhiên hỏi tới đây là là ý gì hắn suy nghĩ kỹ một hồi mới hít sâu một hơi tận lực để cho mình thanh âm nghe bình ổn bẩm bệ hạ lời nói tiểu nhân cùng lý hiến kết giao s á t thực có hạ n đối với hắn đánh giá chỉ sợ sẽ có chút thiên vị không sao võ thần tông nhẹ nhàng n ơ m ắ t mắt sáng như b ư ớ phản phất muốn xem tấu thần long nội tâm hắn nhàn nhạt khoác tay trong thanh n â m mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm ngươi chỉ cần chi tiết nói tới chấm tự có phán đoán tiểu nhân minh bạch nghe được câu này đằng sau thần long lúc này mới yên lòng tiếp tục nói lấy tiểu nhân quan sát cái này lý hiến trên võ đạo thiên phú đúng là kinh tài tuyển diễm thiên phú của hắn cường đại chỉ sợ xưa nay chưa từng có cho dù là hướng phía trước đến một ngàn năm cũng khó tìm nó kẻ ngang hàng mà lại hắn làm việc quyết đoán thủ đoạn tàn nhẫn đối với bất luận cái gì hơi đối với hắn có một chút địch ý người hắn đều sẽ không chút do dự hạ từ thủ tuyệt không để h a i hỏa ngầm dấu ở hắn không thấy được trong góc lại thêm tâm tư hắn tinh tế tỉ mỉ làm việc không bám vào một khuôn mẫu lần này từ đại tướng quân hòa thân sự tỉnh chính là hắn một tay thúc đẩy có thể nói hắn là một cái chân chính không thể bỏ qua nhân vật kiêu hùng từ lôi m ộ t thành sự tỉnh kết thúc xác nhận chuyện quốc ngọc tỉ chính là một trận nháo kịch đằng sau hắn không dám dừng lại trực tiếp mang theo ám vệ bằng tốc độ nhanh nhất chạy về trung châu phục mệnh cách đại mạc sự tỉnh đã qua một đoạn thời gian rất dài thần long trong lòng không khỏi trở nên hoảng hốt suy nghĩ tung bay trở lại tại long môn ngoài khách sạn cái kia kinh tâm động phách ban đêm đêm đó long môn quan bên ngoài ánh trăng như nước ly hiến thân ảnh lại lạnh leo như la hắn chào hỏi cũng đánh một tiếng không có dấu hiệu nào liền nối bọn hắn mấy cái ám vệ phát động công kích lăng lệ thế công như là cuồng phong mưa rào để cho người ta trở tay không kịp nếu không có thần long mấy người bọn họ phản ứng cấp tốc kịp thời vận dụng trên người chuẩn bị ở sau chỉ sợ thật muốn tại long môn quan lưu lại mấy đầu tính mệnh hồi tưởng lại đêm đó chi tiết thần long đến nay đều có điểm tâm có sợ hãi ha ha ha võ thần tông nghe xong đ ỗ n g nhiên nở nụ cười h ò a thân loại chuyện này cũng thua thiệt hắn có thể nghĩ ra đối với loại này lầm bầm lầu bầu lời nói thần long không dám nói tiếp ngươi vừa mới nói võ thần tông lại chậm rãi mở miệ hỏi nói cái hướng phía trước đến một nà g năm n cũng không có người có thể cùng so sánh có đúng không đúng vậy thần long thành thật trả lời như vậy võ thần tông thanh âm lần nữa tại trống trải trong đại điện vang lên phản phất một trận gió nhẹ lướt qua mặt hồ cái này lý hiến cùng cái k i a huyền thanh tông tổ sư so sánh ngươi cảm thấy thế nào vấn đề này để thần long chấn động trong lòng hắn túi đầu xuống trên trán mồ hôi lạnh lặng yên trở xuống hắn biết cái vấn đề này phân lượng cái này bệ hạ ta thần long ấp úng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời võ thần tông thấy thế cười nhạt một tiếng trong thanh âm mang theo một tia ôn hòa không có việc gì ngươi liền ăn ngay nói thật thần long tâm tư thay đổi thật nhanh suy nghĩ kỹ một hồi lúc này mới tổ chức ngôn ngữ cẩn thận từng ly từng tí nói bẩm bậy hạ lời nói tiểu nhân không có cùng huyền thành tông tổ sư tiếp xúc qua chỉ là tiếp xúc qua cái kia thanh châu lý hiến cho nên tiểu nhân đánh giá bao nhiêu sẽ có mất thiên vị nhưng là nói đến đây hắn hồi ức tại đại mạc lôi một thành thời điểm cái kia lý hiến tắt ở giữa đánh xuống phiên thiên ấn hình ảnh không khỏi trong lòng nổi lên mấy phần sợ hãi đến nhưng là cái gì nói tiếp võ thần tông truy vẫn là thần long vội vàng ổn định tâm thần lúc này mới tiếp tục nói lấy tiểu nhân đối với cái kia lý hiến quan sát tiểu nhân cảm thấy cái k i a lý hiến bị chi năm đó huyền thanh tông tổ sư còn kinh khủng hơn mấy phần a võ thần tông lông mày gảy nhẹ trên mặt thần sắc khuôn mặt có chút động phản p h ấ t bị thần long lời nói khơi dậy hứng thú hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào thần long so vị tia huyền thanh tông tổ sư còn kinh khủng hơn mấy phần đây chẳng phải là nói cái này lý hiến ngày sau thật sự có cơ hội có thể trở thành nhân tiên cái này thần long sắc mặt do dự nói bệ hạ những n à y về sau sự tình ai cũng không nói chắc được lý h ế n tiên phú x c thực kinh người nhưng có thể hay không trở thành nhân tiên còn cần nhìn hắn cơ duyên và tạo hóa ân võ thần tông khẽ gật đầu hắn trầm tư một lát lại hỏi một câu ngươi cảm thấy cái kia l ý hiến là cái g i ã tâm bừng bừng người sao đến rồi đến rồi vấn đề trọng yếu nhất tới thần long ở trong lòng kêu to lên câu nói này mới là võ thần tông thầm nghĩ muốn hỏi vấn đề mới là hắn chú ý nhất vấn đề hắn lo lắng là cái này l ý hiến có phải hay không là trở thành nhân tiên đằng sau đột nhiên tâm huyết dân g trào g i ã tâm bừng bừng muốn làm cái hoàng đế chơi đ ù a nếu như thiên hạ này thật xuất hiện một tôn nhân tiên người ta thật muốn lật đầu ngươi lại cản tự mình làm khai quốc thái tổ hắn võ thần tông đến tốn hao bao nhiêu tâm huyết mới có thể ngăn được một vị nhân tiên thần long đơn giản không dám tưởng tượng cho nên đối với vấn đề này thần long nhất định phải là vô cùng thận trọng trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thần long cái kia rất nhỏ tiếng hít thở ở trong không khí quanh quần hắn thậm chí có thể cảm thấy võ thần tông ánh mắt vẫn luôn tại bao phủ chính mình để hắn cơ hồ không thở nổi hắn nghĩ đi nghĩ lại lúc này mới chậm rãi mở miệng đạo bẩm bệ hạ lời nói theo ta quan sát cái kia lý hiến cũng không phải là giã tâm bừng bừng người a làm sao mà biết võ thần tông hơi n h ữ mày tựa hồ đối với thần long trả lời có chút ngoài ý mới thần long giải thích nói ta cùng lý hiến tiếp xúc đến không nhiều hắn cho ta cảm giác chương à là n giống n g cái đối với võ đạo si một mê của đạo võ â n phần quyền hắn trong lòng. Ấn. Nghe nói n về h truy đuổi, lực rất ít để ở trong lòng. Nghe nói như thế, t h võ t ba trăm sáu mươi tám đại càn ủ châu chương ba trăm sáu mươi tám đại càn ủ châu gặp thần long trầm mặc không nói võ thần tông cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng xuống dưới hắn ngược lại nhắc lên một cái khác chủ đề chấm vị kia trường sinh giáo giáo chủ làm sao đến bây giờ đều không c o i trở về ngươi nói hắn có còn hay không trở về thần long bị trên mặt đất túi đầu một mặt bình tĩnh trả lời bệ hạ chúng ta tại đại mạc thời điểm tận mắt thấy vị giáo chủ kia cùng lý hiến giao thủ qua đằng sau hắn liền mất tích chúng ta ám vệ một đường theo dõi nhưng hắn tựa hồ có chỗ phát giác ra đại mạc không lâu sau liền đã mất đi tung tích của hắn ân đối với dạng này tình huống võ thần tông không có chút nào ngoài ý mướn chỉ là bình tĩnh nói chấm vị giáo chủ này có thể vẫn luôn rất thần bí lần này tại lôi mộc thành bị từ long tới cùng lý hiến bộc u lộ điểm nội t ì n h xem ra là sẽ không lại trở về trung châu làm quân chủ một nước hắn đối với từ mộc giả trang trường sinh giáo giáo chủ kỳ thật vẫn luôn ôm lấy lòng cảnh giác chỉ là hắn xác thực cũng trông mà thèm k i a cái gọi là trường sinh chi pháp cho nên mới một mực cẩn thận bọ sức không có vạch trần diện mục thật của hắn thôi dù sao đây chính là trường sinh chi pháp cho dù là sáng lập tiên tần vị kia thủy hoàng cũng đối dạng này pháp môn chạy theo như vị cũng chính bởi vì vậy hắn mới một mực như vậy dễ dàng tha thứ cái kia từ một tại bên cạnh mình làm cái gì tiểu động tác hiện tại chuyện quốc ngọc tỉ một chuyện xác nhận là một trận n á o kịch mà từ long c ư ớ i tên kia ôm mỹ nhân về đằng sau l i ề n tập trung tinh thần đều sẽ ở tại đại mạc sẽ không trở về mà cái kia lý hiến thôi hiện tại hay là nhập thánh cảnh hắn liệu có thể tắt thành nhân tiên hay là ẩn số cho nên cũng là không đáng để lo chỉ có là c h ấ m vị này biến mất vô tung vô ảnh trường sinh giáo giáo chủ để chấm ăn ngủ không yên a võ thần tông nhìn như là đang lầm bầm lầu bầu nỉ non nói xong lời cuối cùng còn rất dài dài thở dài một hơi t h ầ long ngươi nói hắn sẽ đi cái nào Thần long nằm ở trên đất, chút trả tiểu thấy, trường tất không hạ nhân sinh chủ, nhiên Châu. Long nằm nói, lời lời do giáo giáo bẩm cảm ở đi kia cái dự bệ U sẽ võ thần tông lông mày n í ữ lại ánh mắt như điện bắn về phía thần long ngươi vì sao như vậy kết luận thần long ngầm đầu nên tiếp võ thần tông ánh mắt mỗi chữ mỗi câu nói bệ hạ chúng ta ám vệ bên trong có người nội ứng tại u châu thanh liên giáo tổng đàn hãn truyền về tin tức nói trước đây hai họa đại cản thanh châu tùng châu u châu tam điệu thanh liên giáo phía sau chân chính giáo chủ cùng trường sinh giáo giáo chủ chính là cùng một người lại có chuyện như vậy võ thần tông trong thanh âm hiếm thấy để lộ ra mấy phần chấn kinh cùng phẫn nộ đến đúng vậy đạt được trả lời như vậy võ thần tông biểu lộ trở nên đông trầm trong điện dưỡng tâm bầu không khí trở nên dị thường kiềm chế phản phất ngay cả không khí đều đ ộ n g lại bình thường đi qua thật lâu võ thần tông mới một mặt tức giận nói làm sao chuyện trọng yếu như vậy hiện tại mới cùng châm nói thanh âm của hắn như là như lôi đình ở trong điện nổ v a n g chấn động đến toàn bộ điện dưỡng tâm đều đam r u n mà cùng thời khắc đó toàn bộ trung châu hoàng thành trên bầu trời trong chốc lát mây đen dày đặc phong vân gào rít giận dữ phản phất như có không biết tên tồn tại ở trên đám mây kia lao nhanh gào thét thần long một mặt sợ hai nói bệ hạ tiểu nhân biết rõ việc này trọng yếu nhưng xác thực cũng là vừa mới biết được tiểu nhân đã trải qua sai người gấp rút truy tra trường sinh giáo giáo chủ hành t u n g một khi có tin tức chắc chắn trước tiên bẩm báo bệ hạ loại chuyện này xác thực không thể trách người ta thần long tăng số người nhân thủ cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm u châu sự tình võ thần tông tâm phiền ý loạn phất phất tay nói đi xuống đi là đại càn u châu thái an thành thái an chính là u châu đệ nhất đại thành nhân khẩu tại đây đông đảo ngư long hô tạp tam giáo cựu lưu trồng chất cùng một chỗ mà tại thái an thành chính giữa có một tòa tạo hình cực giống bạch cốt phật tháp kiến trúc tòa tháp này thân rộng thùng t ì n h lại t r ắ n g t i ệ n phảng phất là đại địa một bộ phận vững vàng cắm rễ ở trên vùng đất này từ đằng xa nhìn lại nó giống như một đầu to lớn bạch xà chiếm cứ tại thái an thành bên trong lạnh lùng mạ uy nghiêm quan sát trong thành đám người toàn bộ thân tháp điêu khắc vô số tà ma yêu đạo ăn người hạ i người có người mặc áo trắng khuôn mặt tuấn mỹ thanh l i ê n thần tôn d á n g thế cứu khổ cứu nạn hình ảnh vốn nên là trang nghiêm mà nghiêm túc phật tháp nhưng là tại đến gần đằng sau lại luôn làm cho người cảm giác được có không rét mà run quỷ bí cảm giác tòa này bạch cốt phật đại càn lũ châu cơ hồ đã toàn bộ luân hãm thuộc về là thanh l i ê n giáo đất phần trăm l i ê n ngay cả đại càn chú đóng ở lũ châu nơi này c h ấ n ma tư cũng thành có cũng được mà không có cũng không sao bài trí phản đồ phản đồ ba ngươi là đáng giận phản đồ ba tại bạch cốt phật tháp tổng đàn trên cùng một cái rộng t h ù n g thình đến đủ để dung nạp gần như hai ngàn người trong đại điện quanh quẩn lên từng tiếng bén nhọn tiếng hét phẫn nộ chỉ gặp một cái vóc người thấp bé t ứ chi dài nhỏ như sợi đằng người lùn đang đứng tại trong đại điện đầu của hắn dị thường to lớn làn da tái nhợt đến gần như trong suốt tựa như mới từ trong địa ngục leo ra á quỷ tay hắn cầm một cây thật dài roi ngựa, k h ắ p khuôn mặt là dữ tợn cùng năng lượng một roi lại một roi hung hăng quất vào trước mặt hắn nữ nhân kia trên thân nữ nhân kia quỳ trên mặt đất áo quần rách nát lộ ra pha tạp vết thương tóc của nàng lộn xộn không chịu đ ổ i k h ắ p khuôn mặt là thống khổ cùng tuyệt vọng mỗi một lần quất đều để trên người nàng lưu lại một đạo sâu đủ thấy s ư ơ n g vết máu máu tươi chảy r ò n g nhuộn đỏ nàng thân thể nữ nhân một mực cắn chặt hàm răng không có phát ra nửa điểm thanh â m người tiện nhân này cũng dám phản bội thanh liên giáo người lùn giống giận ta hôm nay liền muốn để cho ngân ế m thử tư vị sống không bằng chết đang khi nói chuyện từ trong núi của hắn chui ra hai đầu dài nhỏ mà tái chính tê tê phú lưỡi chỉ có đua kích cỡ tương đương bạch xà cái này hai đầu tiểu xà hốn lượn tới lui đi vào người lùn trên hai tay đi thôi bà bối tiện nhân này là của các ngươi người, người lùn lạnh lùng nói lấy ngón tay nhẹ nhàng vung lên cái kia hai đầu tiểu xà lập tức như, như mũi tên rời cung b ắ n ra hướng phía trên mặt đất cái kia bị quất đến hấp hối nữ nhân bay đi a ba từ bắt đầu bị quất đều không có phát ra qua một tiếng hét thảm nữ nhân lúc này bị hai con bạch xà chui vào sau đầu phát ra từng tiếng thê lường kêu trên mặt nàng cho và mẹo ốc đầu lăn lộn trên mặt đất ha ha, ha, ha. người nhìn xem nữ nhân thống khổ giấy a trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn tốt tốt tốt đây chính là phản bội kết quả của chúng ta theo thời gian trôi qua nữ nhân tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất đại điện chống trải bên trong vừa mới nữ nhân vị trí phía trên chỉ còn lại có một bộ quần áo lưu tại đây đại điện trên sàn nhà mà cái kia hai đầu tiểu sạt thì bơi về người lồn bên người một lần nữa chui vào trong mũi của hắn trong toàn bộ đại điện tràn ngập một loại quỷ dị mà bầu không khí ngột ngạt người lồn nhìn xem trên mặt đất đống k i a quần áo nết miệng lên một vòng cười lạnh đây chính là kẻ phản bội hạ tràng đúng lúc này không sâu kín trong đại điện vang lên một tiếng kéo dài thở dài tiểu Đại tử Đại Bi tử t h a nghe h Liên n t r ư s i n tiến tôn. Trước 369, đại tử đại bi thanh Liên trưởng sinh tiến tôn. Nghe được thanh nhâm này một mặt ngang ngược mà g i ữ tợn người lùn thân hình bỗng nhiên cứng đ ở p h ả n phất bị xét đánh c h ú n g bình thường động t á c trong nháy mắt đình trệ hắn chậm rãi quay đầu trong ánh mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng n g h i hoặc chỉ gặp đại điện trên chủ tọa chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay thẳng một người cái kêu mặt người cho anh tuấn hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không giận tự ủy khi thế người tới chính là từ một người lùn tại ngắn n g i ngây người đằng sau trên mặt dữ tợn cùng ngang ngược cấp tốc tiêu tán thay vào đó là một vòng nụ cười vui mừng hắn bước nhanh đi đến từ m ộ c trước mặt không mình hành lễ nói phụ thân ngài làm sao đột nhiên trở về từ m ộ c có chút ư g n g mắt mắt sáng như lúc đánh giá người lùn nơi này là nhà ta ta trở lại thăm một chút không được sao từ m ộ c trái phải nhìn quanh đại điện này một chút nếp miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười phụ thân muốn con của mình trở về nơi này nhìn xem cũng không được sao người lùn liền vội và n g l ắ t đầu c ư ờ i làm lành nói dĩ nhiên không phải phụ thân muốn về đến xem tự nhiên là tùy thời đều có thể ân từ một chậm rãi đứng người lên mắt sáng như lúc tại trong đại điện chậm rãi quét mắt một vòng h ắ n khẽ gật đầu nếp miệng lên một vòng hài lòng ý cười địa phương s á c thực lớn rất nhiều a hắn thấp giọng tự nói trong ánh mắt để lộ ra mấy phần khen ngợi nói đến đây hắn túi đầu xuống nhìn xem trước mặt người lùn cười nói xem ra tại trong khoảng thời gian ta rời đi này ngươi thế nhưng là tốn không ít tâm tư a người lùn liền vội vàng không ngời hành lễ cung kính nói ra phụ thân ngài giao cho ta quản lý thanh l i ê n giáo hài nhi tự nhiên không dám có chút h ư ờ i biếng những năm gần đây ta nhật đêm vất vả cuối cùng là đem thanh niên giáo phát dương quan đại không phụ kỳ vọng của ngài ước chừng là hơn một trăm bảy mươi năm trước từ một tâm huyết lai triều đoạt xá lúc ấy một cái tuổi trẻ đàn chủ về sau từ một lấy phi p h à m tài trí cùng thủ đoạn cấp tốc nắm trong tay thanh liên, liên giáo trở thành giáo chủ đem tổng đ à n thiết lập ở ưu châu trong bóng tối phát triển lớn mạnh làm hắn âm thầm điều khiển hết thể đại bản d doanh về sau hắn cùng ngay lúc đó thanh l i ê n giáo thánh nữ thành thân sinh hạ một đứa bé nhưng mà vận mệnh tự a hồ đối với hải tử này cũng không tha thứ không biết là do ở từ một đoạt xá thân thể phát sinh biến hóa gì nguyên nhân hay là mặt khác bí ẩn không muốn người biết hải tử này từ khi ra đời ngày lên liền cùng chúng khác biệt hải tử này g á người thấp bé tứ chi tinh tế lại dị thương n g n g n ư ợ c tính cách như là ác quỷ bình thường làm cho mỗi lần tiếp xúc người đều phát ra từ nội tâm sợ hãi thời gian thấm thoát tức là hơn một trăm bốn mươi năm trước từ một cảm nhận được lúc đó nhục thân thọ nguyên s ắ p hết hắn liền quyết định tạm thời đem vị trí giáo chủ truyền cho hải tử này chính hắn thì chọn rời đi tìm kiếm nhục thân mới tiếp tục hắn con đường trường sinh mà đứa bé kia cũng chính là hiện tại xuất hiện tại từ một trước mắt người lùn này hắn chính là lúc này thanh l i ê n giáo giáo chủ danh s ư n g cựu chân thánh tôn cựu chân thánh tôn mặc dù đã sống hơn một trăm tuổi tu vi cũng đạt tới nhập thánh cảnh nhưng hắn thân cao nhưng thủy trung trì trệ không tiến như là một cái vĩnh viên chưa trưởng thành người lùn dung mạo của hắn xấu xí làn da tái nhợt đến gần như trong suốt cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố mà lại có lẽ là khi còn bé kinh lịch quá nhiều cựu chân thánh tôn đối với mình vị này một mực không ngừng biến hóa nhục thân cha đẻ tràn đầy e n g ạ i mỗi lần đối mặt từ một thời điểm hắn đều có một loại đánh từ trong nội tâm sợ hại ân không sai từ một trầm rãi gật đầu ánh mắt rơi xuống đất trên bảng bộ kia đã tàn phá không chịu nổi trên quần áo hơi nhũ lên lông mày hắn quay đầu nhìn xem cựu chân thánh tôn trong giọng nói mang theo vài phần lãnh đạm cùng xem kỹ nữ nhất kia là chuyện gì xảy ra hắn mở miệm hỏ vội vàng trả lời phụ thân nữ nhân kia là đại cản ám vệ tiền phục tại chúng ta thanh l i ê n trong giáo h ả i nhi phát hiện sau liền dựa theo giáo quy sử trí nàng ân từ một hồn vô tình g ậ đầu một cái người dâu rĩa chết cũng liền chết phụ thân cái này đại cản ám vệ tại bị thời điểm ta phát hiện giống như đã truyền tin tức gì ra ngoài cái kia đại cản hoàng đế có thể hay không đã biết chuyện của ngươi cựu chân nghĩ nghĩ quyết định hay là đem chuyện này nói ra không sao từ một vô tình k h o á t k h á c tay nói cái kia v õ thần tông đã sớm đối với ta sinh ra hoài nghi bây giờ dứt k h á c chính là vạch mà thôi ta liền dứt k h á c không trở về nhà nghe nói hắn không truy cứu việc này cựu chân lập tức thở dài một hơi như vậy ta trước đó bàn giao những chuyện ngươi làm ngươi làm được như thế nào từ một đột nhiên lời nói xoay c h u y ể n không lý do hỏi như vậy lên một câu cựu chân thánh tôn trong lòng run lên biết đây mới là từ một trở về thanh liên giáo mục đích chính yếu nhất hắn vội vàng trả lời phụ thân yên tâm ngài lời nhắn nhủ sự tình h ả i nhi đã sắp xếp người xuống dưới hoàn thành a từ một trong mắt lóe lên một tia tinh quang thanh âm cũng để cao mấy phần thật thiên chân vạn xác cựu chân thánh tôn lời thề son sắt nói hài nhi không dám có chút lười biếng nghe đến đó cho dù là sống kéo dài thuế n g u y ệ t từ một cũng không nhịn được trong lòng nổi lên một trận khóe động rốt cục hắn thở dài ra một hơi một mặt cảm khái nói lại có thể khôi phục nhân tiên tu vi nói xong hắn lại một mặt trịnh trọng nhìn xem cựu chân thánh tôn hỏi như vậy ta tôn danh đều khắc vào phía trên sau o k h cựu c chân thánh tôn gật đầu nói như vậy ta tôn danh là cái gì từ một không yên l ò n g lại hỏi đến phụ thân tôn danh là đại từ đại bi thanh l i ê n trường sinh tiên tôn cựu chân mỗi chữ mỗi câu cẩn thận từng ly từng tí đọc chậm đi ra ân rất tốt từ một nghe được hắn hoàn chỉnh đọc lên chính mình tôn danh đằng sau lúc này mới xem như chân chính thở phào một hơi đến trước đây tần sau đại chiến vùng thiên địa này ý chí chịu ảnh hưởng tựa hồ là thiếu khuyết rất trọng yếu một bộ phận phát sinh rất quỷ dị biến hóa trước kia thiên điệu ý chí ôn hòa mà hữu vĩ bác gái mà rộng lớn vô biên vô hạn đối mặt muốn tấn thăng nhân tiên tu sĩ hạ xuống lôi k i ế p chẳng qua là tại mỗi một người tu sĩ có thể tiếp nhận được hạn cũng không phải là thật muốn những tu sĩ kia tính mệnh mà đại chiến qua đi thiên đ i ệ ý chí trở nên ngang ngược mà q u bí hạ xuống lôi kép thuần thuần chính là muốn người tính mệnh tiên tần sau đại chiến trong ba trăm năm có mấy cái thiên tư tung h à n h võ phu mu khi bọn hắn đẩy cõi lòng hy vọng nên đón lôi kếp i thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện hạ xuống lôi kếp i đã xưa đ â u bằng nay ngày xưa lôi kếp i là khảo nghiệm cùng rèn luyện hiện tại lôi kếp i chính là h ỏ a sát thân những ngày này tư tung hoành võ phu tại cái kia hạ xuống trong lôi kếp i h ừ cũng không kịp h ừ một tiếng liền bị luyện thành phi hôi lại đến về sau đại càn lập quốc đằng sau thiên điệu ý chí tựa hồ là biến mất không thấy gì nữa lại hoặc là lâm vào ngủ say không còn võ phu có thể tại kinh lịch lôi kếp tẩy lễ thành tựu nhân tiên như vậy từ nay về sau chẳng lẽ thế gian này liền thật không có cách nào có thể khiến võ phu có thể đột phá đến nhân tiên cảnh sa đáp án đương nhiên là có chương ba trăm bảy mươi man thiên quá hải thâu thiên hóa nhật chương ba trăm bảy mươi man thiên quá hải thâu thiên hóa nhật tại sao tiên tần còn muốn thời đại xa xôi có một vị kinh tài tuyệt diễm tu sĩ hắn có được cử thế vô song tu vi lại có một cái làm hắn nhức đầu không thôi vấn đề đó chính là hắn tư chất kia bình thường nhi tử bà bối con của hắn tư chất không được tâm tính không được tu vi càng là không được đối mặt lôi k i ế p nhất định chính là khóc gọi b à b à kết quả vì để cho nhi tử không trải qua lôi k i ế p tẩy lễ liền có thể đột phá tiên phạm giới hạn thành cựu tiên cu vị này đại tu sĩ có thể nói là hao tổn tâm cơ ngay k h ắ c đêm nhờ mớn rốt cục nghĩ ra một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối biện pháp hắn thiết hạ một cái đặc biệt thiên địa pháp trận dùng cái này đến che đậy lại thiên địa ý chí cảm giác sau đó hắn càng là thâu thiên hóa nhật thông qua đặc biệt nghi thức cùng thuật pháp tại tiểu thiên địa này bên trong một lần nữa ngưng tụ ra một mảnh nho nhỏ thiên địa ý chí tiểu thiên địa này ý chí chỉ nghe mệnh tại vị này đại tu sĩ hoàn toàn thụ hắn trường khống hắn đối với tiểu thiên địa này ý chí ra lệnh để nó cho hắn nhi tử bảo bối rèn luyện tiên cư đột phá tiên phạm gông cùng x ư n g xích cứ như vậy con trai bảo bối của hắn lấy một loại gần như man thiên quá h ả i phương thức thành công đột phá tiên phàm giới hạn thành t ự u nhân tiên thân thể năm đó từ m ộ t lần thứ nhất trước tần bí khố lý nhìn thấy đ i ể n cố này thời điểm hắn liền cảm giác kinh động như gặp thiên n h â n liền hông như bước n g a y xưa từ m ộ t một thân kim tiên tu vi có thể nói là phong quang vô hạn cái k i a t h â u thiên hoán n h ậ t biện pháp với hắn mà nói tuy nói là cảm thấy kinh động như gặp thiên n h â n bất quá tạm thời không phát huy được tác dụng nhưng mà thằng đến về sau cùng nguyên thân đại chiến để hắn thân phụ không thể nghịch trọng thương nhục thân sụp đổ không thể không dựa vào đoạt xá chi thuật tại thế gian này như là cô hồn giã quỷ giống như kéo dài hơi tàn tại trải qua vô số nhục thân thân thể trung luyện vẫn như c ũ không cách nào khôi phục lại nhân tiên cảnh đằng sau từ một rốt cục nghĩ đến biện pháp này nhưng lấy hắn tính tình cẩn thận cũng biết pháp này phong h i ể m cực lớn hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục mà lại pháp này chỉ là ghi lại ở điện cố trong sách quý tính chân thực chưa đạt được nghiệm chứng thế là hắn quyết định trước tìm một cái vật thí nghiệm đến nghiệm chứng bi pháp này khả thi mà hắn lựa chọn vật thí nghiệm kia chính là đã từng huyền thanh tông tổ sư tiền một mực làm bạn tại huyền thanh tông tổ sư tỉ hưu hóa thân không sai biệt lắm chiếc nhẫn lao ra ra nhân vật bình thường từ một đã nghe lời này đằng sau nhịn không được than thở nói từ tiên tần sau đại chiến thiên địa ý chí ngủ say liền không còn có võ phu có thể đột phá đến nhân tiên tri cảnh cái gì huyền thanh tông tổ sư nghe nói như thế thân hình thoát một cái như bị xét đánh sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao huyền thanh tông tổ sư thanh âm mang theo vẻ run dậy hắn không cam lòng truy vấn biện pháp thôi tự nhiên là có chỉ bất quá từ mộc do dự thật lâu cuối cùng vẫn là một mặt lo âu nói phương pháp kia rất nguy hiểm ta lo lắng ngươi sẽ tao nộ bất chắc cho nên ta không sợ huyền thanh tông tổ sư ngắt lời hắn trong mắt l ó e ra thần sắc kiên nghị chỉ cần có thể thành tựu nhân tiên bất kỳ nguy hiểm nào ta đều nguyện ý đối mặt cho dù là phấn thân thoái cốt thật sao thật、tốt. có chi khí ta quả nhiên không có nhìn là ngươi cứ như vậy tại từ mộc mê hoặc phía dưới năm đó h u y ề n thanh tông tổ sư từng bước từng bước đã rơi vào từ một trong c ô n g chế thẳng đến cuối cùng khi dựa theo trong điện tịch phương pháp từng bước một mắc không tốt thiên địa phát trận đồng thời ngưng tụ ra thiên địa ý chí thời điểm nhưng mà ngay tại h u y ề n thanh tông tổ sư đầy cõi lòng trở mong dự định nên đón tiểu thiên địa này hạ xuống l ô i k i ế p đặt vào nhân tiên tri cảnh một khắc n à y thời điểm hắn lại kinh ngạc phát hiện vùng thiên địa này ý chí cũng không nghe theo chỉ huy của mình mà là như là nô b ộ c giống như ngoan ngoãn nghe lệnh của cái kia cho tới nay trong lòng mình thần bí mà cường đại vị tiền bối kia tiền bối cái này đây là vì gì Huyền thanh tông tổ sư trong thanh âm mang theo a n tông h tổ t sư n g từ h n một, một, một m n mà mà ha ha ha ha. điên cuồng tiếng cười vang lên tiểu thiên điệu kia lôi kép như là giống như điên điên cuồng hướng huyền thành công tổ sư bộ số dưới mỗi một đạo lôi kép đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa phản phất muốn đem hắn triệt để xé nát không bốn huyền thanh tông tổ sư tại trong tuyệt vọng phát ra sau cùng ngấm thét hắn dốc hết toàn lực điều động lấy thể nội nghịch thiên tu vi n mạnh kháng cái kia điên cuồng đánh rất lôi k i ế p mỗi một lần lôi k i ế p oanh kích đều để nhục thể của hắn gặp như là bị vỡ nát bình thường đau đớn nhưng mà nhục thân thống khổ kém xa trên tâm linh thống khổ một phần vạn hắn người tín nhiệm nhất lại là tổn thương hắn s â u nhất người nhân sinh luôn luôn như vậy hắn tin nhầm từ mục mà từ mục cũng đánh giá thấp vị này đ ạ i cả năm đó kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tài tại một khắc cuối cùng vị này huyền thanh tông tổ sư nương tựa theo ý chí kiên cường cùng vô tận cử hận còn có một thân kinh thiên động địa tu vi nhưng mà trên thực tế vị tổ sư kia bị từ một tính toán cơ hồ hình thần câu diện không biết núp ở chỗ nào liếm lắp vết thương mà từ một lo lắng ra hỏa này trả thù cũng cơ hồ bỏ ra trên trăm năm thời gian đang tìm kiếm vị tổ sư kia tung tích lại không thu hoạch được gì nhiều năm như vậy bị thương nặng như vậy có lẽ là đã chết đi mỗi khi nhớ tới người trẻ tuổi kia tuyệt vọng mà t h o á n đ ộ c nhìn xem ánh mắt của mình từ một liền nhịn không được ở trong lòng treo lên cái lạnh run nhân vật như vậy nuốt trong bóng tối muốn trả thù ngươi cho dù là từ m ộ c cũng không nhịn được sinh ra lòng kiềng kỵ đứng lên nói thật hắn cùng lý hiến so sánh ai mạnh ai yếu đều là tuyệt đại thiên tiêu cho dù là từ m ộ c người như vậy cũng không nhịn được muốn lấy ra tương đối một phen tinh tế hồi tưởng một chút từ m ộ c phát hiện cái này lý hiến so năm đó huyền thanh tông tổ sư còn phải mạnh hơn mấy phần trăm đã nghĩ tới đây từ một tâm bên trong t o á t ra một cái làm hắn chính mình cũng hái hùng khiếp v í ý nghĩ cái này lý hiến cùng huyền thanh tông năm đó tiểu g i a họa kia không phải là cùng làm ộ t người đi không thể nào không thể nào không phải là thật sao chương ba trăm bảy mươi một thân phận phỏng đoán tiên thần chuyển thế chương ba trăm bảy mươi một thân phận phỏng đoán tiên thần chuyển thế các loại giống như cũng không lớn giống từ một rất nhanh lại đẩy ngã chính mình phỏng đoán ấn tượng bên trong huyền thanh tông tiểu g i a họa kia cùng lý hiến tính tình thế nhưng là khác nhau một trời một vực có thể nói từ một hắn đ ờ i này liền không có gặp qua giống như như lý hiến cuồng vọng tự đại như vậy không ai bị nổi nhân vật hắn hồi tưởng lại tại đại mạc thời điểm cùng lý hiến lúc đối chiến tràng cảnh nhớ tới lúc đó lý hiến na coi trời bằng vùng ánh mắt cái k i a phản phất thế gian hết thể đều tại trong trường khống của hắn tự tin loại tự tin kia loại kia c u ầ n ngạo tựa hồ cũng không phải là hậu thiên tu luyện có khả năng đạt tới càng giống là bẩm sinh khí chất. c h o dù là hắn nguyên thân đ ặ t ở tiên tần thời kỳ đều là một tôn có thể nói là như minh nguyệt bệ nghệ thiên hạ nhân vật đều không có giống lý hiến như vậy c u ầ n ngạo không bị trói buộc đến cùng là chuyện gì xảy ra tạo nên hắn dạng này tính cách từ một cảm thấy rất kỳ quái liên quan tới vấn đề này hắn từng làm qua một chút phỏng đoán k h c võ phu tu hành tại con đường này phía trên vậy cũng là nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng sợ mình đi không đến bờ bên kia mà lý hiến lại khác hắn giống như sinh ra liền biết mình có thể đi đến trên con đường tu hành cuối cùng hắn đi mỗi một bước đều phảng phất như đã tại hắn đoán được bên trong mỗi leo lên một cảnh giới tựa như hô hấp uống nước bình thường đơn giản đến cùng là hạ người gì mới có kinh khủng như vậy can đảm cùng thiên phú từ một nghĩ nghĩ cảm thấy chỉ có một cái khả năng đó chính là cái này lý hiến rất có thể là thời đại thượng của một vị nào đó tiên thần chuyển thế chẳng lẽ ý nghĩ này vừa xuất hiện tựa như cùng sáng trói tinh thần tại trong đầu hắn bỗng nhiên sáng lên chiếu sáng trong tâm thần hắn tất cả m ấ vụ từ một tâm đầu chấn động trước mắt chỉ cảm thấy là một trận sáng tỏ thông suốt là tuyệt đối chính là như vậy hắn tự lẩm bẩm trong mắt của hắn quang mang càng ngày càng thịnh phản phất đã thấy chân tướng sự tỉnh chỉ có là đã từng tiên thần c h u y ể n thế mới có thể biết mình đi qua đường sửa lại chính mình đã từng phạm sai lầm biết mình đi như thế nào mới là chính xác nhất ta liền nói người này nhìn xem làm sao lợi hại như vậy nguyên lai、like、là một vị nào đó đại năng c h u y ể n thế a càng nói hắn liền càng cảm thấy là chuyện như vậy hắn cảm thấy mình đã đụng chạm đến chân tướng t r i để nắm giữ lý hiến trong lòng bí mật hiểu được hắn ỵ và hử c h ắ c không được như vậy không coi ai ra gì nguyên lai、like、là có như vậy ý vào từ một cười lạnh một tiếng trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường cùng kinh m i ệ t hắn đứng d ậ y chắp tay sau lưng tại phật tháp tầng cao nhất trong thư phòng đi qua đi lại dù cho đã đoán được lý hiến là thượng cổ đại năng c h u y ể n thế hắn cũng không lắm để ý đầu năm nay ai còn không có điểm ý vào cái gì ha. hắn từ một nguyên thân thế nhưng là cái kim tiên cho dù không dựa vào nguyên thân vi phong hắn từng tại tiên tần thời đại đó cũng là hô phong hoãn vũ q u y làm phong vân tồn tại sao lại sợ một cái truyền thế đại năng lợi hại hơn nữa còn có thể so đã từng từ một nguyên thân lợi hại sao nghĩ tới đây trong lòng của hắn trở nên h o à n g hốt hắn nhớ tới năm đó nguyên thân bị chính mình đánh lén dùng thân đóng đinh từ địa đính tại nơi nào đó cấm kỵ chỗ cái kia nhìn xem chính mình khó có thể tin cùng vừa kinh vừa sợ ánh mắt phản phất muốn đem hắn thân ảnh in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn bành hậu ngươi đang làm gì ngươi muốn tạo phản sao tạo phản tạo phản thì như thế nào thời điểm đó bành hậu bây giờ từ một mà không thay đổi đáp lại nói hắn nghĩa vô phản cố đã làm tốt nên đón hết thể hậu quả chuẩn bị từ nay về sau ta chỉ muốn tự mình làm chủ hắn không muốn lại bị trói buộc tại nguyên thân giới bóng ma hắn muốn tự mình làm chủ không chế vận mệnh của mình ha ha ha ha ba bị đ í n h tại cấm kỵ chi địa nguyên thân máu tươi không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra n h u ộ n đỏ t r u n g quanh đại điện trong mắt của hắn lóe ra lửa g i ậ n điên cuồng liều mạng bên trên không khô trôi qua tinh huyết hé miệng cùng tiếu nói làm chủ không có ta ngươi có thể làm chủ không có ta b à n h hầu ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi tất nhiên sẽ chết không toàn thấy hình thần câu diện vinh thế không được siêu sinh đối mặt nguyên thân điên cuồng chửi mắng đã từng bành hầu hiện tại từ một mà không thay đổi đứng tại một nội tâm của hắn sớm đã thoát khỏi đối với nguyên thân kính sợ cùng sợ hãi thay vào đó là đối với sắp đến tự do kích động cùng chờ mong. hắn hít sâu một hơi pháp lực tại thể nội sôi trào m á h liệt hai tay nhanh chóng kết ấ n theo động tác của hắn cấm kỵ chi địa phong ấn bắt đầu chậm rãi đóng lại bành hầu d ừ n g tay ngươi dừng tay a nguyên thân tiếng giống giận dữ ở trong không gian quanh quẩn từ ban sơ phẫn nộ dần dần biến thành hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn dốc hết toàn lực dãy ruộng ý đồ xông phá thần đình trói buộc nhưng hết thể đều là phí công Và vang anh, một tiếng thật lớn, cấm kỵ chi địa tiếng lớn, phong ấn đóng thật chi một cấm triệt lại, kỵ để thoáng t r ư ớ c mắt lại đi qua lâu như vậy từ một đứng tại phật tháp trong thư phòng nhìn qua ngoài cửa sổ ung dung mà qua mây trắng trong lòng dâng lên một cố không h i ể u cảm khái thời gian lâu như vậy cho dù là kim tiên chi thể đoán chừng từ lâu tại cấm kỵ chi địa lực lượng kinh khủng bên dưới luyện thành cho b ù i ha ha ha nguyền rủa ta hình thần câu diện chết không yên lành từ một cười lạnh một tiếng tự đủ xem ra chết trước người là ngươi a phụ thân một đạo cẩn thận từng ly từng tí thanh â m ở bên thai vang lên đánh gãy từ một hồi ức hắn chậm rãi quay đầu chỉ gặp cựu chân chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh h ắ n cung kính đứng v từ một đêm cảm trong lòng k h á i dằn u n gật ngấy lòng, biểu lộ nhàn nhạt cung biểu hỏi. Kiểu chân có chút túi đầu, lộ chân Mà chút một có đây câu, đều mặt mọi muốn muốn tới đây hỏi ngài một câu, phải chăng muốn bắt đầu? Từ một khẽ gật đầu hắn vung tay nói ra vậy thì bắt đầu đi tại đoán được lý hiến là thời đại thượng của một vị nào đó tiên thần c h u y ể n thế đằng sau từ một tâm bên trong liền ẩn ẩn có một cỗ cảm giác áp bách hết thể sự t ì n h đều muốn tăng thêm tốc độ nếu không một khi lý hiến tới trước nhân tiến cảnh cái kia đến lúc đó xui xẻo nhưng chính là hắn hắn nhớ tới đến rời đi đại mạc thời điểm tâm huyết của mình dâng lên thời khắc đánh lên một nhảy mũi cái kia l ý hiến đến cùng bởi vì chuyện gì liền đem ta cho ghi nhớ đối với chuyện này từ một bách tư không hiểu được bất quá nếu song phương đã đứng ở mặt đối lập không có quay lại khả năng vậy cái này vấn đề liền không có đi kiểm tra cần thiết chỉ bất quá chính là muốn một cái ngươi chết ta sống kết quả mà thôi đi làm đi từ một nghĩ nghĩ lại dặn dò chuyện này không chỉ có phải nhanh còn muốn bí ẩn không có khả năng nhanh như vậy liền huyên n ã o toàn bộ đại càn đều biết tốt hài nhi minh mạch cựu chân vẻ mặt thành thật gật đầu nói chuyện này ta sẽ để cho ta tín nhiệm nhất thủ hạ đi làm c hai ư ơ n g ngày sau sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống hoàng nghê thôn m ả n h này phong cách cổ xưa mà yên t ĩ n h thôn xóm hoàng nghê thôn ở vào đại cà nữ châu cùng thành châu giao giới khu vực là một cái chưa có ngoại nhân bước chân việc không ai quản lý chi điện thôn bốn phía ôm lấy liên miên sơn lâm con đường ốn lượn ngập đền phản phất ngăn cách với đ ờ i một ngày này sáng sớm sương mù còn chưa hoàn toàn tán đi tiên sư chúng ta sớm như vậy là muốn đi làm gì hôm nay sáng sớm hoàng n ê thôn thôn dân liền bị trong thôn tiên sư kêu lên thật ô n d â nghe nói như thế các thôn dân đều là một mặt kích động không chờ lao đầu kia giải thích bên cạnh những thôn dân khác đã là mồm năm miệng mười nghị luật lên có người nói nói nhảm thiên sư nói lời vậy còn có thể là giả chính là nửa năm trước đó tiên sư đi vào chúng ta nơi này lập tức liền diệt trừ ngoài thôn đầu kia ăn người xả yêu bản sự này các ngươi cũng không phải chưa từng gặp qua các ngươi thế mà còn chưa tin tiên sư lời nói nửa năm trước vừa vặn chính là lý hiến đại phát thần uy cơ hồ muốn đem thanh châu cảnh nội yêu ma đổi tận giết tuyệt thời điểm khi đó một đầu thụ thương rất nặng xả yêu đảo vong đến chỗ này ăn xong mấy hộ nhân ra làm sàng làm bậy vừa vặn cái này lao đầu tiên phong đạo cốt đi ngang qua cầm trong tay kiếm gỗ đảo liền lên núi giết con xả yêu kia về sau lao đầu này liền tại hoàng n g ê thôn ở lại còn dẫn đầu nơi này thôn dân cùng theo một lúc t ế bái một vị t h ư ợ tôn l ã o đầu này còn nói chỉ cần thành tâm nhưng phải thượng tôn trúc phúc đến lúc đó tiêu thai giải nạn hưởng thụ vô tận tiên sư vậy có phải hay không hôm nay chúng ta tế bái liền có thể đạt được thượng tôn trúc phúc thiên sư mỉm cười gật đầu nói ra tự nhiên là thật hôm nay chính là ngày tốt thượng tôn trúc phúc các ngươi chỉ cần thành tâm tế bái nhất định có thể được đến thượng tôn phù hộ nghe được tiên sư chắc chắn như thế trả lời các thôn dân càng thêm kích động vậy thì tốt quá vậy còn chờ gì đâu tranh thủ thời gian bắt đầu đi thiên sư vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu lao đầu kia cười nói đem các ngươi trong nhà bái tế thượng tôn bãi vị lấy ra mang lên tế phẩm đi theo ta đi liền tốt tốt tốt tốt tại từng tiếng tiếng trả lời bên trong hoàng nghê thôn trở nên náo nhiệt tại tiên sư dẫn dắt bên dưới hoàng nghê thôn thanh trắng n i ê n bọn họ đồng tâm hiệp lực dựng lên một tòa tế đàn cao lớn nó bốn phía trang trí lấy ngũ thải ban lan cờ xí cùng giải l u ồ màu lộ ra có mấy phần trang nghiêm người già trẻ em thì vội vàng từ trong nhà lấy ra thượng tôn b à i vị cẩn thận từng ly từng tí b à y ra tại trên tế đàn sợ có chút sơ xuất tiếp lấy các thôn dân đem vừa giết gà cá heo các loại xúc vật bẩy ra tại tế đàn trước làm hiến cho thượng tôn tế phẩm hết thể chuẩn bị sẵn sang sau các thôn dân nhao nhao quỳ gối tế đ ằ n trước một mặt thành kính bắt đầu tế bái khẩn cầu thượng tôn bảo hữu ta năm nay có thể lấy được một tốt nặng dâu một cái tuổi trẻ thôn dân mặt m ũ i tràn đầy mong đợi nói ra thượng tôn bảo hữu vợ ta có thể sinh cái mập mạp tiểu tử để cho chúng ta nhà càng thêm thịnh vượng một người nam tử trung niên đầy cõi lòng hy vọng cầu nguyện thượng tôn a ta lớn tuổi cái gì khác đều không cầu chỉ hy vọng có thể kiện v i ệ t khang khang sống đến một trăm tuổi một cái lao giả tóc trắng xóa run g i n khẩn cầu thượng tôn bảo hữu ta mỗi lần lên núi đi săn đều có thể thắng lợi trở về để người nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn các thôn dân miệng lẩm bẩm mặt mũi hiền lành tiên sư trốn ở trên tế đàn một mặt vui vẻ nhìn xem dưới đáy quỳ trên mặt đất các thôn dân hương hỏa lượn lờ ở giữa có người ngẩng đầu nhìn lại phát hiện dấu ở hương hỏa phía sau tiên sư diện mục tựa hồ trở nên có chút v ặ n vẹo mà giữ tận a ta làm sao thấy được tiên sư mặt trở nên thật đáng sợ người thôn dân kia hoảng sợ nhỏ giọng nói ra người bên cạnh nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại nhưng lại chưa phát hiện gì thường tiên sư vẫn là một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng phảng phất vừa rồi hết thể đều là ảo giác thế nào người thấy cái gì người bên cạnh tò mò hỏi ngạch không có việc gì có lẽ là ta nhìn lầm người thôn dân kia lắc đầu lễ bái thượng tôn thời điểm phải gìn giữ an tĩnh không nên nói lung t u n g bằng không thượng tôn trách tội xuống người ta đều phải xui xẻo a a a đúng đúng đúng hoàng nghe thôn bên trong hương hỏa càng ngày càng thịnh những hương hỏa này không giống với bình thường bọn chúng cũng không phải là trực tiếp lên cao mà là tại các thôn dân trong lúc lơ đãng phảng phất có sinh mệnh bình thường giống như r ắ n vật mèo bọn chúng lạng yên không một tiếng động tới gần thôn dân từ trong thai mắt mũi miệng của bọn hắn lạng yên chui vào thành tâm thành ý lễ bái các thôn dân cũng không biết phát sinh sự tình bọn hắn chỉ cảm thấy càng phát ra lễ bái thân thể liền càng là nhẹ n h à n g phảng phất như gió thổi qua liền muốn c ơ i gió bay đi hoàng nghe thôn bên trong gió cũng dần dần trở nên rồn rập lên nó gào thét lên xuyên qua thôn t r à n g mang theo một mảnh bụi đất cẩn thận lắng nghe mọi người sẽ phát hiện tại cái này hô hô trong tiếng gió còn kèm theo rất nhiều trầm thấp mà quỷ dị nói mớ phảng phất là một ít không biết tên tồn tại ngay tại phát ra làm cho người run dậy nhấm ướt khi trên tế đàn hương đốt tới cuối cùng một điểm cuối cùng hư ơ n g hỏa cũng cực nhanh chui vào những thôn dân kia trong thân thể thời điểm toàn bộ dưới tế đàn đã không có một người sống trong vô thanh vô tức cái này hoàng nghe thôn bên trong thôn dân cứ như vậy chết sạch sẽ toàn bộ thôn trang lâm v à hoàn toàn tĩnh mịch bên trong chỉ có tiếng gió cùng cái kia quỷ dị nói mớ đang v a n vọng một m à n này phản phất là một bức khủng bố mà quỷ dị bức tranh để cho người ta không rét mà run hô làm xong đây hết thể đằng sau trên tế đàn kia tiên sư thở dài một hơi phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân hắn nguyên bản mặt mũi hiền lành cười nhẹ nhàng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng mà dữ tợn phản phất đổi một người giống như cho ăn đều chớ nước l ấ y đi ra làm việc rồi nắm chặt thời gian còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu hắn quay đầu xông tế đàn phía sau vẫy vây, vây tay, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn cùng t h c g i theo lời của hắn lâm thanh rơi xuống tế đàn phía sau đột nhiên nhảy ra mười cái thân ảnh bọn hắn mặc thống nhất thanh l i ê n giáo phục mang trên mặt đồng dạng g i ữ t ậ n cùng cuồng nhiệt khác tiểu tử ngươi thật đúng là không tệ lập tức liền làm thành chuyện này bên trong một cái giáo chúng đi lên phía trước quen thuộc vô vô cái kia cái gọi là tiền sư bả vai cứ như vậy ngược lại là đã giảm b ấ t đi chúng ta không ít phiền thức không cần từng cái đi chặt những thôn dân kia một cái khác giáo chúng cũng xông tới trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn tiên sư lên tiếng lộ ra một mặt dữ tợn cười đừng nói nói nhảm nhiều như vậy tranh thủ thời gian cho đám gia hỏa này lấy máu giáo chủ bên kia vẫn chờ sử dụng đây. làm trễ n ả i giáo chủ sự t ì n h người ta đều được mất mạng hắn t h u ố c g ụ c nói được chưa đã ngươi nói như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu đi đang khi nói chuyện bọn này bọn giáo chúng nhao nhao giơ lên trong tay đồ đao hướng phía những cái kia đã chết đi đã lâu trên người thôn dân c h é m tới máu tươi vẩy ra máu chạy thành sông từng nắm từng nắm ấm áp máu tươi chạy ra mà lên v ậ y vào trên tế đàn trên bài vị chỉ thấy phía trên t ì n h lình viết đại từ đại bi thanh liên t r ư ở n g sinh tiên tôn chuyện như vậy cùng thời khắc đó phát sinh ở u châu rất nhiều địa phương máu t a n h như thế sự tỉnh làm bí ẩn cơ hồ không ai phát giác những n à y vô tội người đã chết cơ hồ cứ như vậy vĩnh viễn bị trôn ở trong bóng tối thẳng đến có một ngày thanh liên giáo hành vi xuất hiện một chút sai lầm chương ba trăm bảy mươi ba che đậy thiên cơ chương ba trăm bảy mươi ba che đậy thiên cơ thanh liên giáo cái này bí ẩn sự tình bại lộ dưới ánh mặt trời dây dẫn nổ chính là bởi vì tào bang theo lý hiến thanh danh v a n r ộ i tào bang nghiệp vụ như mặt trời ban trưa bọn hắn không gần như chỉ ở ưu châu tùng châu các vùng mọc lên như nấm càng đem đ ư c ảnh hưởng kéo dài đến chỗ xa hơn đại vận hà bên trên tào bang lương việt núi liền không rước g n h chịu lấy vô số người sinh kế cùng hy vọng xuyên qua cái này đến cái khác phủ thành vượt qua thiên sơn và thủy vì để cho những n à y lặn lội đường xa người chèo thuyền bọn họ có thể có được nghỉ ngơi đầy đủ tàu bang tại kênh đảo ven đường thiết lập rất nhiều nửa đường nghỉ ngơi trạm điểm những n à y trạm điểm phần lớn dựa vào nơi đó không lớn thôn trang xây lên đã là người chèo thuyền bọn họ càng t r á n h gió cũng là thôn trang cùng liên lạc với bên ngoài cầu nối một ngày này tàu bang phó bang chủ lương hải thắng mang theo vừa kết thúc đến tùng châu đội tàu trải qua ưu châu trở về thanh châu đường thủy phía trên lúc này màn đêm buông xuống ánh sao lấp lánh lương hải thắng liền muốn cầu đội tàu chậm rã để mọi người ở chỗ này hào hào chỉnh đốn một phen nhưng mà chờ bọn hắn vừa xuống thuyền thời điểm chỉ gặp trạm điểm bên trên thanh liên giáo người đang tay cầm đồ đao đối với những cái kia đã chết đi dân chúng vô tội tiến hành tàn nhẫn chém giết máu tươi văng khắp nơi máu chạy thành sông cái kia thảm liệt tràn cảnh làm cho người nhìn thấy mà giật mình lương hải thắng thấy cảnh này l ử a giận trong lòng trong nháy mắt bị n h e n lửa hắn trợn mắt tròn xoe quát lớn xúc sinh các người đang làm gì lương hải thắng tiếng giống giận dữ ở trong trời đêm quanh quẩn chấn động đến những người ở chỗ này tâm thần run lên hắn hai mắt xích hổng Cầm ba. tàu r o ba người kêu to chúng sát mà đi nằm trên đất những thôn dân kia bọn hắn ngày bình thường nhận tình mắt hiếu khách cùng tàu ba người thân như một nhà bây giờ lại chết thảm tại những ngày thanh niên giáo chúng dưới đồ đao như thế nào làm bọn hắn không bị phân đâu thanh l i ê n giáo chúng bọn họ lúc này cũng phản ứng lại bọn hắn không nghĩ tới sẽ ở lúc này bị tàu bang người đánh vỡ đối mặt với phẫn nộ đến cực điểm tàu bang đám người có trên mặt người lộ ra vẻ bối rối không tốt là tàu bang người làm sao bây giờ một cái giáo chúng kinh hoàng hỏi hử giáo chủ nói chuyện này không thể để cho ngoại nhân biết nếu đám người này xông tới vậy liền cùng một chỗ giết một cái khác giáo chúng trong mắt lóe lên một tia vẻ n g o a n lệ hắn cơ đổ đao trong tay hướng phía tàu bang đám người vọn tới thế nhưng là bọn hắn thế nhưng là tàu bang, người. Vị tàu bang lý long vương thế nhưng là nhập thánh cảnh cừng giả có giáo chúng một mặt sợ hai nói ra trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với lý hiến kiên kỵ sợ cái gì một cái vóc người khôi ngô giáo chúng một mặt khinh thường nói cái k i a lý long vương nhập thánh cảnh thì như thế nào giáo chủ của chúng ta giống nhau là nhập thánh cảnh đại cao thủ nói cũng đúng mặt khác giáo chúng nghe vậy sợ hai trong lòng hơi giảm bớt một chút trời sập xuống có giáo chủ đ ỉ n h lấy có người la lớn ý đồ để c h ấ n sĩ khí đối với tiến lên giết bọn hắn bọn giáo chúng nao nhao kêu gạo bọn hắn cơ vũ khí trong tay hướng phía tàu bàng đám người phóng đi giết ba hai nhóm người rất nhanh liền chém giết cùng một chỗ đao quang kiếm ảnh huyết nhục văng tung tóe lương hải thắng thân là phó ban g chủ thân thủ đến tay hắn cầm trường kiếm ở trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang đi một tên thanh l i ê n giáo giáo chúng tính mệnh tại dưới sự hướng dẫn của hắn tàu bang đám người càng đánh càng hăng rất nhanh liền đem thanh l i ê n giáo giáo chúng làm cho liên tục bại lui trải qua một phen cực chiến thanh l i ê n giáo giáo chúng rốt c ụ c thua trận bỏ lại đầy đất thi thể quét dọn chiến trường đằng sau tàu bang người phát hiện cái kia q u ỷ dị tế đàn trên tế đàn trưng bày rất nhiều tràn ngập tôn danh bại vị t ả ra một loại làm cho người bật an khí t r c đây là thứ gì một tên tàu bang bang chúng cẩn thận từng trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định những người khác cũng nhao nhao x u ố n g lại tới tò h mò đánh giá những bài vị này bọn hắn vào nam ra b ắ c nhiều năm thấy qua nhiều quái sự đi nhưng chưa bao giờ thấy qua dạng này tế đàn cùng bài vị trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không biết làm sao cho dù là kiến thức rộng rãi lương hải thắng nhìn trước mắt tế đàn cùng bài vị cũng không nhịn được cảm thấy từng đợt hàn ý s ô n g lên đầu thanh niên giáo đoán chừng đang làm cái gì đại động tác vấn đề này rất trọng yếu lương hải thắng trầm giọng nói ra tranh thủ thời gian sắp xếp người trở về cho chúng ta biết ban chủ để hắn định đoạt là viên bản du nhận được tin tức ngược lại là rất xem trọng từ thanh liên giáo tại thanh châu thất bại tan tác mà quay trở về đằng sau liền một mực có đầu rút cổ tại ưu châu không ra hiện tại đột nhiên toát ra chuyện như vậy sợ là có cái gì đại động tác viên bản du không dám thất lễ lập tức triệu tập nhân thủ đến thanh châu cùng ưu châu chỗ giao giới địa phương đi điều tra cái này vừa tìm tra liền tra ra sự t ì n h đến nguyên lai cái này hai châu chi địa giao giới địa phương không biết sinh hoạt bao nhiêu thôn xóm người hiện tại đã cơ hồ bị tàn sát không còn có chấn ma ti người thậm chí là vừa vặn đối diện đụng phải thanh liên giáo người đang làm sự tình một cách tự nhiên gây nên hai nhóm nhân mã giao chiến tại giao chiến quá trình bên trong thanh liên giáo giáo chúng hung hãn không sợ chết giống như điên dại bình thường để chấn ma ti lòng người kinh rốn sợ tin tức truyền về thanh châu đằng sau viên bản du nhìn xem bọn thủ hạ truyền lên tin tức chân mày kia nhăn sắc vặn đứng lên thanh liên giáo người dĩ vãng làm việc luôn luôn đều là nút trong bóng tối hiện nay táo bạo như vậy sự t ì n h ra khác thường tất có yêu lý long vương ngươi nói bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì viên đại nhân không quyết định chắc chắn được đành phải đến hỏi lý hiến u châu tình huống đặc thù cơ hồ đã bị toàn bộ thanh liên giáo thẩm thấu đến thùng trăm ngàn lỗ cái kêu u châu trấn ma tư hoặc là nói quan phủ khả năng đều đã đào ngũ hướng về phía người ta toàn bộ thanh liên, liên giáo nói cách khác bây giờ u châu cơ hồ có thể nói đã là luân hạm đối với viên bản du vấn đề lý hiến chỉ là cười cười hỏi ngược lại thế nào rồi ngươi cũng không quyết định chắc chắn được ca á c thực viên bản du cười khổ mà nói cái này thanh liên giáo đột nhiên làm việc như vậy khác thường thậm c h í là là khá là quái dị, ta r o n g lúc n ba trăm thời, thật đúng đoán là có a bọn h bảy mươi gì. t h a n giáo k bốn cơ. cơ hội thành tiên chương ba trăm bảy mươi bốn cơ hội thành tiên từ tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh đằng sau tại chủ tu công pháp độ ách tâm kinh phụ trợ phía dưới lý hiến thực lực đột nhiên tăng mạnh đến càng phát ra đáng sợ đến bây giờ hắn thậm chí vô sự tự thông bình thường liền có thể nhìn thấy ưu châu cái k i a châu thành khí vận s u thế đó là hỗn loạn tưng ơ mừng không ngừng sôi t r à o lên lên xuống x u ố ngũ n g quang thập sát cơ hội là mỗi một ngày đều tại chập trùng lên xuống hắn chỉ là nhìn một chút liền hiểu được những cái kia đều là ưu châu từng cái trong phụ thành mọi người tàm suy sáu vượng sinh tử luân hồi đương nhiên đó là trước đó hiện tại u châu bị một mảnh mê vụ nơi bao bọc không có trước đó đặc sắc như vậy sắc thái diễn dịch đến tột cùng là ai. đáng sợ như thế bản sự thế mà có thể che đậy một châu p h ụ thiên cơ không do dự lý hiến trong đầu liền nhảy ra một cái tên đó chính là từ m ụ c cái tên này vừa xuất hiện lý hiến liền vô ý thức xác định ưu châu hiện tại phát sinh sự t ì n h nhất định là ra hỏa này tại phía sau màn chỉ điểm nói như vậy đứng lên không có bằng chứng tựa hồ có chút oan của người lại tựa hồ có chút ý thức lưu cùng dự phim nhưng là lý hiến hiện tại vị trí trạng thái chính là huyền diệu như vậy hắn thậm chí n g h e được trong lòng mình thanh â m đang một mực thúc giục chính mình đi u châu đi n g ư ờ cơ hội thành tiên là ở chỗ này ba đừng có gấp ta sẽ đi lý hiến đệ xuống trong lòng quần c u ộ n suy nghĩ quay đầu đối với viên bản du cười nói viên l ã o ca đã ngươi đều không có biện pháp xác nhận sự tỉnh vậy liền đem chuyện này báo cáo trung châu để trong hoàng thành người đến đau đầu liền có thể a cái này viên bản du ha to mồm có chút do dự nói trong hoàng thành đám người kia có thể hay không quản loại chuyện này tại trong sự nhận thức của hắn chỉ cần sự tỉnh còn không có phát triển đến nguy hiểm cho đại càn nền tảng thời điểm vậy liền còn có quay lại chỗ trống có thể không cần phải để ý đến tiếp tục mặc cho tình thế phát triển không có việc gì ngươi chỉ cần chi tiết đem sự t ì n h báo cáo liền có thể bọn hắn tới hay không vậy thì phải nhìn cái này lao tiên ra bảo đảm không phù hộ cái này lớn khô lý hiến một mặt nói một cách đầy ý vị sâu sang đ c h nghe nói như thế viên bản du giật ra khỏe miệng cười khổ mà nói ta nói lý lao đệ ngươi bây giờ nói chuyện làm sao mơ hồ như vậy còn phải xem vận mệnh của bọn hắn ai tạo hóa đại càn hay là u châu bách tính đối mặt cái này liên tiếp vấn đề lý hiến chỉ là gật gật đầu cười nói một câu đều là đều nhìn nếu như trung châu bên trên vị kia t i ê n tử trễ kịp phản ứng như vậy toàn bộ u châu khả năng liền phải bị người ta từ một chơi tàn lớn như vậy cản khí vận liền giống như bị người chém tới một tay từ đó đi vào suy vong mà không thể nghịch con đường mà ủ châu dân chúng một cách tự nhiên liền có thể sẽ trở thành từ một kế hoạch vật hy sinh cho nên vấn đề này phải xem song phương tạo hóa ta táo viên bản du một mặt bất đắc dĩ n g ư ờ i nói ta càng thêm mơ hồ lý hiến lắc đầu cười không nói nói thật thật không phải hắn muốn cố lộng huyền hư mà là hắn có thể nhìn thấy c ũ n g biết đến tin tức thật sự là nhiều lắm nhưng là lại không biết như thế nào làm đối phương lý giải cho nên hắn dứt khoát liền không giải thích có thể hay không lĩnh ngộ l i ê n nhìn hắn ngộ tính hiện tại hắn cuối cùng là có chút minh bạch vì sao tại những cái kia tiên thần trong truyền thuyết những cái kia thần tiên nói chuyện là như thế như lọt vào trong sương ngủ làm cho người nhìn không thấu để cho người ta nghiến răng n g h i ế n lợi có đánh hắn một trận xúc động tin tưởng lời của ta cứ dựa theo ta nói đi làm liền có thể ta lúc nào hố qua người a lý hiến cười nói giống như thật đúng là chuyện như vậy viên bản du nghĩ nghĩ cắn răng liền gật đầu nói tốt ta nghe ngươi báo cáo trung châu triều đình sự thật chứng minh quả nhiên như viên bản du sở liệu khi u châu phát sinh sự tỉnh báo cáo trung châu đằng sau tiếng vọng không lớn chỉ là phái r a cái phó tổng chỉ huy sử dụng tuấn sát cũng cường điệu thanh châu c h ấ n ma t i cộng đồng h i ệ p trợ t r a r a ưu châu trần tướng nhìn thấy hồi phục này viên bản du trong lòng có cái dự cảm không tốt lại là phó tổng chỉ huy sứ không phải là hắn đi sự thật lại chứng minh hắn lại đoán đúng ai nha viên đại nhân đã lâu không gặp a tại về trung châu trên đường nhận được mệnh lệnh lại trở về thanh châu trịnh lãnh thu một mặt nhiệt tình cùng viên bản du chào hỏi không lâu đoạn thời gian trước chúng ta mới tại trên đại mạc gặp quà mới không có đi qua mấy ngày viên bản du lắc đầu nói a y trịnh lãnh thu nhiệt tình nắm cả bả vai của đối phương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 trong thời gian ngắn thật đúng là không có tìm ra thanh liên giáo làm như vậy ý đồ là cái gì cái kia chính lanh thu t r ò n g mắt đi lòng vòng lại hỏi chuyện này ngươi không có đi thỉnh giáo một chút người ta lý long vương sao lý hiến hiện tại uy danh như là huy hoàng đại nhật che diệu thiên hạ tại cái này đại c à n châu phủ ở giữa thử hỏi phương nào thế lực không biết t ạ o giúp lý long vương uy danh lúc trước lý hiến tại thanh châu quật khởi mới bắt đầu cũng đã đánh cho thanh liên giáo ngao ngao kê thực lực bây giờ đến nhập thánh cảnh có thể cùng là đình người có thể đến được trên đầu ngón tay cái kia thanh liên giáo nhìn thấy người ta không được dọa ra nước tiểu đến chính lanh thu dự định xin mời lý long vương đi một chuyến đu châu cái kia chẳng phải chuyện gì cũng giải quyết sao ai nghe nói như thế viên bản du lại thở dài lắc đầu nói việc này ta đã cùng lý long vương hắn nói qua có đúng không trịnh lanh thu lập tức tinh thần tỉnh táo hắn truy vấn cái kia lý long vương nói thế nào biết thanh liên giáo muốn làm gì sao hắn nói viên bản du liền đem cùng lý hiến ở giữa nói chuyện một năm một mươi nói cho trịnh lanh thu tạo hóa cái này có ý tứ gì nghe xong trịnh lanh thu phát ra cùng viên bản du một dạng nghi vấn ta cũng không hiểu viên bản du cười khổ lắc đầu việc này hư náo trịnh lanh thu một mặt ủ rũ hắn còn tưởng rằng vấn đề này thật đơn giản tìm lý long vương sau khi nghe n ó n g liền cái gì đều xem rõ ràng không nghĩ tới người ta đùa với ngươi đến mơ hộ như vậy xem ra việc này cho chúng ta chính mình đi một chuyến mới được c h í n h lanh thu một mặt bất đắc dĩ nói viên bản du hỏi ngươi dự định đi ưu châu đối với đi ưu châu chỗ nào đi ưu châu phụng cầm thành c h í n h lanh thu không chút nghĩ ngợi nói ta có cái đồng môn sư đệ ở bên kia làm tổng chỉ huy sứ đi qua nhìn một chút hắn còn ở đó hay không cũng được hai người thương nghị không dám trì hoãn lập tức liền lập tức điểm đủ nhân mã hướng phụng cầm thành mà đi nhưng mà bọn hắn không biết là lúc này phụng cẩm thành đã giống như địa ngục nhân gian chương ba trăm bảy mươi lăm các ngươi đã tới chương ba trăm bảy mươi lăm các ngươi đã tới ủ châu phụng cẩm thành ở vào thanh châu cùng ủ châu hai cái châu p h ụ chỗ giao giới nơi này là thanh liên giáo tàn phá bừa bãi đến lợi hại nhất người phải chết nhiều nhất địa phương hai vị c h ấ n ma tư cự đầu hạ quyết tâm liền dự định đi trước phụng cẩm thành nhìn xem tình huống ngươi nhân sư đệ này tại ủ châu ngây người thời gian lâu như vậy có thể hay không đã bị thanh liên giáo xúi rục trước khi đi viên bản du một mặt lo âu nói sẽ không chính lanh thu lời thề son sắt nói nửa năm trước ta còn cùng sư đệ thông qua thư hắn còn nói u châu bên kia mọi chuyện đều tốt không có gì tình huống vũ thảo nửa năm trước còn mọi chuyện đều tốt viên bản du nghe chút lời này lập tức liền luống cuống ngươi đến cùng có biết hay không u châu là tình huống như thế nào nửa năm trước sự tình n g ư ơ i cũng dám dùng để nói viên bản du nhịn không được giống to cái này chính lanh thu lập tức có chút không quyết định chắc chắn được u châu tình huống ta còn thực sự không phải hiểu rất rõ mà lại u châu ta cũng chỉ có phụng cầm thành như thế một sư đệ tại nếu không ngươi biết chỗ nào quen thuộc ngươi dẫn ta đi. Ngươi, Đối đề đi viên lại, mặt vấn đề này, viên bản du suy đi nghĩ suy Du chú u ố i nói cùng cắn răng p ụ n g Cẩm t có có ý này h thể nhưng không khả có có đi, năng dạng n tốt lao ca chúng ta hai tại hữu châu tính mệnh an toàn liền dựa vào ngươi chính lanh thu nghe chút lời này đó là một trăm cái lai thành rất nhanh hai người bọn họ liền tới đến t à u bang tổng bộ trên thuyền rồng tìm tới lý hiến a các ngươi nói muốn ta hỗ trợ làm gì lý hiến đang nghe bọn hắn ý đổ đến đằng sau lập tức chính là một mặt buồn cười nhìn xem bọn hắn ai viên bản du không có trực tiếp trả lời ngược lại là thở dài một hơi một mặt đau thương nói lý lao đệ nghĩ tới chúng ta hai người tương giao thời gian cũng không ngắn lần này đi u châu nguy hiểm trung điệp vi huynh sợ là không có cơ hội gặp lại ngươi lời nói này liền thân bên cạnh trịnh lãnh thu cũng nhịn không được mắt trợn trắng đứng lên huynh đệ dù sao cũng là một châu phủ trấn ma tư tổng chỉ huy sứ ta muốn chút mặt cho trấn ma tư t r ư ớ n g chút mặt mũi được không nghĩ như vậy chính lanh thu ở bên cạnh cũng đi theo một mặt chân thành nói lý long vương nói thật trước đó ta cùng ngươi là có chút hiểu lầm nhưng này đều tại ta có mắt mà không thấy thái sơn hiện tại hiểu lầm giải trừ ta thực tình cảm thấy ngươi là một vị khó lường đại nhân vật nếu như thích hợp ta đều muốn cùng lý long vương kết bái làm huynh đệ khác họ hòa tạo huynh đệ muốn hay không như thế không hợp t ố i thưởng một bên viên bản du nghe nói như thế lập tức liền kinh ngạc ngươi như thế hiểu tiến bộ c h ắ c không được ngươi có thể ở trung châu làm phó tổng chỉ huy sư đâu năng lực này thật sự là không thể chê b à mẹ nó lý hiến nếu là lớn tuổi điểm viên bản du đều sợ hai hắn trịnh lãnh thu q u ỷ xuống đến hô to chăn u ô i ta muốn cho ngươi dưỡng lão lý hiến nhìn xem hai tên này có chút bất đắc dĩ khoát tay nói được rồi được rồi các ngươi cũng đừng tại cái này làm bộ làm tịch trong lòng các ngươi suy nghĩ gì ta còn có thể không rõ ràng à. cái này đối diện hai tên gia hỏa rất có a n ý nhìn nhau tất cả đều giữ im lặng chậm đợi đ dưới lý hiến nói tiếp đi vừa vặn ta mấy ngày nay đang tu luyện thời khắc lòng có cảm giác nộ ra một điểm nhỏ thủ đoạn liền lấy ra cùng các ngươi dùng đi quá tốt rồi lý lao đệ ngươi đơn giản chính là thần tiên sống nghe chút lời này viên bản du cùng trịnh lanh thu một mặt kích động nói lý l o n g vương nếu như không bỏ trịnh mẫu nguyện cùng ngươi kết b á i làm ai nha hắn lời còn chưa nói hết liền bị viên bản du một cước đ ạ p bay ra ngoài n g ư ờ i go ô, ô ba lý lao đệ đừng để ý tới hắn mau nói đến cùng là cái gì thủ đoạn nhanh cho chúng ta mở mang tầm mắt viên bản du một mặt không kịp chờ lợi nói lý hiến tiếu yêu tiếu từ trong ngực móc ra một khối trúc giản ném ra ngoài cho hắn trong này cất giấu ta một t h c thần、thông. coi ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm bóp nát hắn hẳn là có thể cứu ngươi một mạng viên này nho nhỏ trúc giản bên trong thế mà còn cất giấu hắn khắc xuống thần thông đây là thủ đoạn gì đơn giản chưa từng nghe thấy quyển k i a độ ách tâm kinh đúng là ghê gớm công pháp tu hành lý hiến tiền thiên t ạ i lĩnh hội thời điểm từ trong môn công pháp này nộ ra một cái p h á p môn có thể đem thần thông của mình ký thác vào một ít đặc biệt vật dẫn phía trên lý hiến phỏng đoán đây cũng là từ thời đại thượng cổ phù lục tri pháp chỉ bất quá thời gian trôi qua quá lâu môn bí pháp này đã thất truyền lý hiến chỉ là từ độ ách tâm kinh ghi chép phía trên nộ ra mấy phần p h ụ lục bí pháp bóng dáng đi ra liền đem chính mình một thức lôi pháp thần thông khắc vào trúc giản hắn xem chừng phía trên này thần thông uy lực hẳn là có hắn toàn lực xuất thủ thời điểm tám điểm phong thái tả hữu vốn còn muốn tìm cơ hội thí nghiệm một chút uy lực này không nghĩ tới người ta viên bản du chính mình đã tìm tới cửa cái này không khéo rồi sao không phải viên bản du cẩn thận từng ly từng tí đem trúc giản cầm tới phụ cận đánh giá một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ môn thần thông này có phải hay không chính là lý lao đệ ngươi lúc đó tại lôi mục thành đánh xuống bàn tay lớn màu vàng kia không phải lý hiến lắc đầu nói trong này khắc xuống là của ta lôi pháp n h a viên bản du lên tiếng trong lòng có thiếu thiếu thất vọng bất quá hắn nghĩ lại lôi pháp thần thông cũng được lý hiến đánh xuống lôi pháp cũng rất n g ư ỡ bức uy lực mạnh mẽ mặc dù so ra kém tại cái kia lôi m ộ t thành trung đánh xuống phiên tiên ấn nhưng cũng rất tốt lấy ra làm làm là bảo mệnh thần thông đó là hoàn toàn đầy đủ từ lý hiến s ử cầu đến thủ đoạn bảo mệnh đằng sau viên bản du cùng trịnh l á n h thu không còn dám chậm trễ lập tức điểm đủ nhân mã lại từ tảo bang nơi này mượn một chiếc thuyền một đoàn người liền hướng ũ châu phụng cầm thành mà đi một ngày sau một đêm bọn hắn nhóm người này đi vào ũ châu phụng cầm thành bến tàu lúc này sắc trời đêm tối Sẽ khoan hồng rộng rãi đại vận hà bên trên hướng phụng cẩm thành bên trong nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy một chút ánh sáng cùng người ở dấu hiệu cái này chẳng lẽ tòa thành này liền không có một người sống sao sau khi xuống thuyền viên bản du nhìn xem trước mặt âm vũ đầy t ử khí thành trì một mặt ngưng trọng trước không đội mà kết luận đi chấn ma tư phủ n h à bên trong nhìn xem chính lanh thu đề nghị tốt một nhóm người dọc theo khu phố tìm tòi rốt cục tại nguyện thượng trung thiên thời điểm tìm được phụng cẩm thành chấn ma tư phủ nha chính là chỗ này mọi người đẩy khai phủ nha cửa lớn đi vào xuyên qua tràn đầy rêu xanh tiền viện cùng treo đầy mạng nhện hành lang gấp khúc đi vào phòng khách riêng thời điểm ngoài ý muốn nhìn thấy một người nam nhân chính văn ngồi tại trên ghế nhìn xem đám người phát ra thân thiết mà hòa ái cười các n g ư ờ i đã tới nam nhân nhiệt tình cười nói chương ba trăm bảy mươi sáu thi khôi chương ba trăm bảy mươi sáu thi khôi cái này mọi người thấy nam nhân ở trước mắt không khỏi tất cả đều là trận to trong mắt một mặt biểu tình kiếp sợ chỉ gặp nam nhân ở trước mắt toàn thân trên giới quần áo tả tơi lông tóc t h ư t thớt g ầ y như que tuổi đến toàn thân trên giới không có một chút huyết mục dáng vẻ tựa như một bộ, bộ xương ngồi ngay ngắn ở trên g ế mà nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là nam nhân này có nửa bên mặt tựa hồ là bị cái gì g i ã thu cắn át máu thịt be bét một mảnh nhìn kỹ thời điểm thậm chí có thể nhìn thấy có buồn nôn dòi bọ tại hướng miệng vết thương của hắn bên trong chui trong không khí thậm chí nổi một mạng lớn làm cho người buồn nôn hương vị sư đệ t r ị n h lãnh thu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nam nhân này hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình đây quả thật là đã từng cái kia hăng hái sư đệ sao ngươi làm sao thành bộ dáng này chính lãnh thu trong thanh â m để lộ g i khó có thể tin cái k i a ngồi ngay ngắn ở trên g h ế một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng nam nhân chính là trịnh lãnh thu sư đệ phụng cầm thành trấn ma ti tổng chỉ huy sứ sư đệ ngầm đầu lộ ra tấm kia nửa bên mặt máu thịt bê bét khuôn mặt khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười quỷ dị hắn c h ầ m rãi mở miệng thanh âm khàn khàn mà âm chầm ta bộ dáng này thế nào ta cảm thấy ta bộ dáng này mới là hoàn mỹ nhất sư đệ ngươi đến tột u cùng thế nào t r ị n h lãnh thu nhìn trước mắt sư đệ trong lòng dâng lên một cỗ bi phân tri tình hắn đang muốn tiến lên hỏi lại bị một bên viên bản du đưa tay ngăn lại các loại có điểm gì là lạ cái gì không đúng đó là sư đệ、ta. t r ị n h lanh thu kèm chút giống to lên trịnh đại nhân nén bi thương viên bản du lắc đầu thở dài một mặt tiếc nuối nói ngươi sư đệ hắn đã chết ngươi t r ị n h lanh thu âm thanh run r à y lấy phản phất bị vô hình trọng truy đánh trúng trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lời bi thống cùng phẫn nộ dù cho lại thế nào không thừa nhận hắn cũng nhìn ra được sư đệ của mình lúc này thân thể phát tán âm u đầy t ử khí mục nát bốc mùi hư vị sớm đã chết đi đã lâu trước mắt sư đệ bất quá là một bộ cái sắc không hồn có người thông qua bi pháp khống chế hắn sư đệ đã mục nát chết đi thân thể tại cùng bọn hắn đối thoại hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này càng k hhh ô n g c c á nào dễ d một, một trận tiếng cười âm trầm đột nhiên vang lên tại cái này yên tĩnh trong không gian lộ ra đặc biệt trói thay chính lanh thu bọn người nhìn lại chỉ gặp sư đệ cặp kia nguyên bản linh động con ngươi giờ phút này trở nên đục ngầu trắng bệnh không có chút nào sinh khí chính nhìn chằm chặp bọn hắn nhét miệng lên một vòng quỷ dị độ còn không hổ là chấn ma tư đại nhân vật nhanh như vậy liền khám phá lao phu thi khôi thuật sư đệ thanh âm khàn khàn mà châm thấp phản phất từ địa ngục chỗ sâu chuyển đến thi khôi thuật nghe được mấy chữ này mắt viên bản du trong lòng hơi động hỏi vội ngươi là thanh l i ê n giáo người nào thi khôi thuật là thanh l i ê n giáo độc môn tà thuật tàn nhẫn mà quỷ dị đàn chủ trở lên giao chúng mới có thể tu tập ha ha ha ha sư đệ tiếng cười càng thêm bén nhọn trói thai phản phất có thể xuyên tấu h m ả n g nhị của người ta hắn chậm rãi ngầm đầu lộ ra tấm kia vạn b ẹ o mà kinh khủng khuôn mặt trong mắt lõe ra điên cuồng quang mang ta chính là thanh niên giáo minh tâm đàn đàn chủ hắn từng chữ nói ra đặc biệt cung kính bồi tiếp các vị trấn ma tư đại nhân vật đã lâu. Vâng. Vâng. theo cái kia sư đệ thanh âm đàm thoại rơi xuống cả c h ấ n ma ti phủ nhà phản g phất lâm vào đất r u n g núi chuyển hoàn cảnh vách tường mặt đất đều đang run rẩy phản g phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại tới gần cái này đây là có chuyện gì viên bản du đám người sắc mặt đột biến bọn hắn nhìn chung quanh ánh mắt lại bị vách tường ngắn trở căn bản là không có cách nhìn thấy bên ngoài chuyện gì xảy ra đây là thanh âm gì khủng hoảng bắt đầu ở trong đám người lan tràn có người nhịn không được la lớn trong thanh âm tràn đầy khẩn trương cùng bất an chính lanh thu đông n i ê n quay đầu nhìn ra phía ngoài chỉ gặp nguyên bản kiên cố vách tường giờ phút này vậy mà bắt đầu phản phất có cái gì lực lượng cường đại ngay tại va chạm sắc mặt của hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi giống to coi chừng vách ba tiếng nói của hắn chưa rơi vách tường đã bị một cố cường đại lực lượng đánh b ỡ giống như thủy chiều cái sắc không hồn như là mãnh liệt sóng cả từ vách tường chỗ thủng chỗ đông nhiên tràn vào phóng tới viên bản du bọn người có ba viên bản du phát ra một tiếng hoảng sợ g ầ m thét thanh âm của hắn tại chống trải phủ n h à bên trong quanh quần lộ ra càng trói hai những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật cảnh tượng trước mắt để hắn cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình những này mãnh liệt mà đến mọi người khuôn mặt và mẹo như là á quỷ bình thường gi q u ầ cái kia ngồi trên ghế xứ đệ thấy được chấn ma tư đám người hoảng sợ cùng bất lực mặt mũi tràn đầy đắc ý cười to lên phụng cầm thành chấn ma ti người thật sự là có huyết tính hắn chầm rãi mở miệng trong thanh âm để lộ ra một loại cao cao tại thượng ngạo mạn địa phương khác những cái kia vừa nghe đến nghe ngóng dồi chuồn chính là trực tiếp quỷ xuống đất đầu hàng duy chỉ có là nơi này đều là chút chết đầu óc nhất định phải nói cái gì thể sống chết thủ vệ u châu muốn cùng chúng ta huyết chiến đến cùng nói đến đây hắn cúi đầu nhìn một chút tay của mình cái tay kia giờ phút này đã trở nên khô cạn mà cứng gắc hắn cười lạnh một tiếng tiếp tục nói đặc biệt là ngươi vị sư đệ này thật đúng là để cho chúng ta phí hết không ít công phu vì bắt lấy hắn chúng ta thánh giáo thậm chí chết hai vị đ à n chủ bất quá đây hết thể đều là đáng giá nói đến chỗ này cái tia sư đệ đột nhiên thân hình k h á động giống như quỷ mị tận tốc bắn nhanh ra như điện tốc độ nhanh đến để cho người ta cơ hồ không cách nào bắt hắn cùng tiếu trong thanh âm tràn đầy sát ý điên cuồng liền để các ngươi nếm thử tự tay giết chết người một nhà là cái gì cảm thụ ha ha ha ha ba kính phong đập vào mặt sắc khí nghiêm nghị phụng cầm thành phủ nha bên trong sắc cơ t ứ phía đừng hoảng hốt kết trận cùng một chỗ i ế t ra ngoài viên bản du hét lớn một tiếng tạm thời ổn định quan tâm vênh ba một tiếng to lớn b ạ o hưởng phụng cầm thành c h ấ n ma ti phủ nha nóc nhà trong nháy mắt bị xô ra một cái cự đại l ô r á c h viên bản du cùng trịnh lãnh thu hai người thực lực không tầm thường giống như mánh hổ suất lồng cơ trong tay binh khí đem bay nào mà đến quái thi phách trả mà đến giết ra một đường máu Bọn hắn dưới ẫ n chấn theo t ma m đáy ẩn thân tại trong núi thây biển máu sư đệ phát ra tiếng cười trói thai nhìn qua viên bản du bọn người trong mắt lõe ra tàn nhẫn quan mang hôm nay cái này phụng cầm thành cục chính là chúng ta chuyên môn cho các ngươi mà thiết kế nhìn xem các ngươi làm sao có thể trốn ha ha ha bốn t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy vị tồn tại kia không có tới đi t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy vị tồn tại kia không có tới đi hừ chính lanh thu h ử lạnh một tiếng đem trong lòng bi phấn thật sâu đ è xuống khôi phục hắn cái kia thiết huyết giống như tâm tính bất quá là nho nhỏ b i ể n thầy khôi lỗi thuật dạng ngày cục cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu quả thực là làm trò hề cho thiên hạ ha ha ha ha. dưới đáy sư đ ệ vẫn tại điên cuồng cười trong tiếng cười kia đầy đắc ý cùng giữ tận có đúng không thế nhưng là ta vị này chính là người thân nhất sư đ ệ n g ư ờ i tình cảm chân thành thân bằng ta cố ý không có giết chết hắn còn giữ hắn một hơi tại ngươi dám động thủ với hắn n g c h Hiu. tiếng nói của hắn chưa rơi một đạo kiếm quang bén nhọn đột nhiên từ bên trên chém xuống trong nháy mắt đem phụng cầm thành chấn ma tư tổng chỉ huy sứ nửa bên đầu chém tới ngạch ngươi viên bản du quay đầu vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem bên người trịnh lanh thu gặp trịnh lanh thu cầm trong tay trường kiếm m ặ t không thay đổi nhìn xem trên mặt đất cái kia không đầu sư đệ thi thể trong con mắt của hắn không có một tia gợn sóng phảng phất vừa rồi chém xuống chỉ là một viên râu ria đầu lâu sư đệ vi h u y n h có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này chỉ có là như thế này mới có thể giúp sư đệ của hắn t r i để thoát khỏi thi khôi thuật khống chế đạt được chân chính giải tho trong kia xa xa ha ha ha ha. tiếng đ lóe cười thanh âm kia dần dần đi xa xúc sinh trịnh lanh thu tức giận mắng chức giải quyết trước mắt đồ vật viên bản du trầm giọng nhắc nhở vô số quái thi gào thét đã nhào tới trước mắt của bọn hắn trịnh lanh thu lạnh lùng nghiêm mặt không nói một lời trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung ra một đạo kiếm quang bén nhọn quét ngang mà ra đem vây kín đi lên quái thi quét sạch một vòng hắn tiên tiên cảnh thực lực tại thời khắc này t r i ể n lộ không bỏ sót nhưng mà quái thi bọn họ liên tục không ngừng phản phất vô cùng vô tận bình thường tiếp tục bổ khuyết lấy chống chỗ hung hắn không sợ chết phóng tới bọn hắn nhìn xem những quái vật này thủ hạ hai người trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hai cùng tuyệt vọng đến đại nhân làm sao bây giờ có người mặt hốt hoảng mà hỏi thăm tại sao có thể có nhiều như vậy chẳng lẽ nói có người nhịn không được run giọng nói toàn bộ phụng cẩm thành cơ hồ đã bị thanh liên giáo tàn sát không còn đồng thời tất cả đều chuyển hóa làm thi thôi nơi này đã là địa ngục nhân gian viên bản du cùng trịnh lanh thu sớm đã nghĩ đến khả năng này tính hai người không nói một lời sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới thanh liên giáo thế mà đã phát rổ đến nước này viên bản du đưa tay méo méo trong ngực lý hiến cho viên kia thẻ trúc trong tay nắm vút dạng này một cái át chủ bài trong lòng của hắn an tâm một chút hắn hướng cái kia thanh liên giáo đàn chủ thanh em biến mất phương hướng trầm ngâm nói rét đi qua chỉ cần đem người đàn chủ kia giải quyết những này quái thi nan đ ể tự nhiên là sẽ giải quyết dễ dàng đối diện với mấy cái này biển thây khôi lỗi thuật bọn hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc là đem những khôi lỗi này toàn bộ rết sạch hoặc là chính là tìm tới cũng giải quyết cái kia thi pháp đàn chủ tình cảnh này đối mặt cái này như núi như biển bình thường nhiều thi khôi bọn hắn cảm thấy hay là giải quyết người đàn chủ kia lựa chọn tới đơn giản một chút tốt chính lanh thu gật đầu đáp tán thành đề nghị của hắn cùng thời k h á c đó phụ cầm thành một chỗ cao lầu chi đình bóng đêm chính nổng hô một trận gió đêm tội qua gợi lên một người mặc áo bào đen dáng người thấp bé theo ó c vân khai vụ tán ánh trăng dần dần dải vào cao lầu chiếu dọi tại lao đầu bên người một tôn thân ảnh hùng tráng bên trên thân ảnh này như là tượng đá bình thường lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất toàn thân tản ra một loại uy nghiêm mả khí tức thần bí bóng người này chính là thanh niên giáo tọa hạ tứ đại hộ pháp thánh vương một trong vô cầu thanh vương thanh niên giáo từ giáo chủ t ò a h ạ hết thẻ tứ đại h ộ pháp thánh vương phân biệt tọa c h ấ n l u châu đông nam tây bắc bốn phương tám hướng nói đến hiện tại vị này vô c ấ u thánh vương cùng lý hiến còn có mấy phần nguồn gốc lúc trước vị t i a t ạ i thanh châu bị lý hiến sống sờ sờ đánh chết vô sinh thánh vương bị thanh liên giáo tước đoạt danh hào đằng sau một lần nữa ban cho hiện tại tôn này vô c ấ u thánh vương vô c ấ u thánh vương mở to mắt nhìn chằm chằm dưới bóng đêm phụng cầm thành một cái hướng khác nơi đó huyết n ụ c văng tung tóe thanh liên giáo quái thi cùng chấn ma ti người hôn chiến thành một đoàn viên bản du đoàn người này thực lực không tầm thường những n à y quái thi cũng tại trịnh lanh thu cùng viên bản du hợp lực phá vây phía dưới bọn hắn trong nhóm này kết thành một cái chiến trận như là cối say thịt bình thường lấy phi thường ổn định tốc độ chính hướng bên này cao lầu mà đến đám này chấn ma ti người quả thật là danh bất hư truyền thực lực mạnh mẽ làm người ta nhìn mà than thở vô cầu thánh vương mắt sáng như bước nhìn chằm chằm xa xa chiến trường tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu lão đầu nói người thi khôi thuật xem ra ngăn không được bọn hắn a nói nhảm ta nếu có thể xử lý cái kia hai người cao thủ thánh vương vị trí còn đến phiên ngươi đến ngồi minh tâm đàn đản chủ trong lòng thầm mắng trên mặt nhưng lại không thể không chất lên định ngọt dáng tươi cười cung kính nói ra thánh vương đại nhân mình dám tiểu nhân điểm ấy đạo hạnh tầm thường tự nhiên không cách nào cùng c h ấ n ma ti cao thủ đánh đồng nguyên nhân chính là như vậy mới cần ngài cường giả như vậy xuất thủ mới có thể giải quyết bọn hắn ân vô cầu thánh vương một mặt nhận đồng gật đầu t i ế p l ấ y hắn thở dài buồn b ự c ngắn n g ầ m nói a i nếu không phải giáo chủ lão nhân ra ông ta nói nhất định phải nhiều một chút võ phu tinh huyết mới được ta mới không nguyện ý đắc tội c h ấ n ma ti đám người này hh <cười> h lông tóc kia hoa dâm lao đàn chủ nhẹ nhàng vuốt vút chính mình sợi dâu hoa dâm định ngọt nói thánh vương đại nhân Đối p h ân vô cầu thánh vương nghe lời này trên mặt không tự chủ được lộ ra mấy phần tươi cười đắc ý chỉ bất quá không biết hắn nghĩ tới cái gì hắn rất nhanh liền thu liễm dáng tươi cười đổi lại một bộ thần sắc trịnh trọng trầm giọng hỏi ngươi xác định cái tiêu thanh châu tạo giúp làm vương thật không tại bọn hắn trong đội ngũ đi chương ba trăm bảy mươi tám âm sát tuổi tâm trưởng chương ba trăm bảy mươi tám âm sát tuổi tâm trưởng không có không có minh tâm đàn đ ả n chủ liên tục khoát tay sợ vô cấu thánh vương không tin hắn vẻ mặt thành thật nói ra ta đã vừa mới tra xét rõ ràng qua nghe đồn kia bên trong lý l o n g vương xác thực không tại bọn hắn trong đội ngũ vô cấu thánh vương nghe vậy tăng cứng thần kinh rốt cục trầm t ĩ n h lại a vậy là tốt rồi hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm trong giọng nói để lộ ra rõ ràng nhẹ nhõm đến người tên cây có bóng lý hiến đại danh bây giờ tại đại cảng c ự u châu có thể nói là như mặt trời ban trưa cái nào không biết cái nào không hiểu vị này vô cấu thánh vương tuy nói chưa thấy qua lý hiến nhưng cũng đã được nghe nói chuyện của người ta dấu vết cái gì đánh chết vô sinh thánh vương đánh chết trung châu c h ấ n ma tư chỉ huy sứ vậy cũng là chuyện cũ năm xưa người ta hiện tại đã châu đến là có thể đại cản c h ấ n quốc cột trụ bình khởi bình t o ọ n trong một cái t á t hủy diệt yêu ma đại quân tồn tại nhân vật như vậy vô cầu thánh vương coi như lại thế nào cũng vọng cũng phải coi trường ứng phó đi dù sao hắn cũng chỉ là cái nho nhỏ tiên tiên cảnh mà thôi tại phụng c ẩ m thành chuyện xảy ra đằng sau hắn liền biết thanh châu bên kia muốn tới người cũng biết tại tới một đoàn người bên trong vị tia thanh châu viên tổng chỉ huy sứ cùng lý long vương giao tình tốt nhất hắn rất lo lắng vị tia lý long vương sẽ hay không cùng đi tới lấy tu vi hiện tại của hắn đừng nói là đối đầu lý long vương người ta một ánh mắt liền có thể muốn mạng của ngươi hiện tại biết được vị kia danh chấn đại cản lý long vương cũng không xuất hiện tại trong tri đội ngũ này vô cấu thánh vương trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất hắn nhẹ nhàng ngơn c h ấ n chính mình tráng kiện cánh tay trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười trong đội ngũ kia mặt cũng chỉ có một trịnh lanh thu thực lực coi như vào pháp nhãn của hắn đối phó có chút độ khó những người khác đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới bất quá là trong tay hắn có thể tùy tiện bóp nát sâu kiến thôi trải qua thi hải khôi lỗi tiêu hao trịnh lanh thu lực lượng tất nhiên giảm bớt đi nhiều đến lúc đó tự mình ra tay nhất định có thể nhất kích tất sát để nó không hề có lực hoàn t h ủ h ừ h ừ h ừ ở đây vô cầu thánh vương không khỏi phát ra một trận trầm muộn tiếng cười hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão đàn chủ ngươi nói nếu là ta giết chết vị này từ trung châu đường xa mà đến trấn ma tư phó tổng chỉ huy có thể hay không bởi vậy dương danh thiên hạ biết biết tuyệt đối sẽ lão đàn chủ một m ắ t kích động vỗ tay kêu to lên thánh vương đại nhân ngài võ công cái thế một khi chém xuống cái này trấn ma tư phó tổng chỉ huy đầu lâu nhất định có thể danh chấn đại càn để anh hùng thiên hạ đều vì ngài ghé mắt ha ha, ha ha nghe nói như thế vô cầu thánh vương nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lên ha hả thử hỏi trong thiên hạ này cái nào võ phu không mơ ước có thể như lý hiến như vậy có thể văn danh thiên hạ được người kính ngưỡng đâu vô cầu thánh vương mặc dù không thể đạt tới lý hiến độ cao như vậy nhưng hắn trong lòng đồng dạng tiêu đốt lên hừng hực gia tâm chi hỏa về phần giết chết trịnh lanh thu cùng viên bản du đằng sau có thể sẽ đưa tới hậu quả sự tình sẽ nghiêm trọng đến loại tình trạng nào hắn cũng không quá nhiều cân nhắc trong lúc này châu phía trên những quý nhân kia phản ứng ra sao lý long vương lại sẽ như thế nào phẫn nộ đây đều là nói sau dù sao lúc kia hắn đã công đức viên mãn tránh về u châu tổ những người này nếu là nghĩ đến báo thù vậy dĩ nhiên là có giáo chủ của bọn hắn đỉnh lấy như vậy vô cầu thánh vương đứng dậy dội lưng một cái nhìn xem dưới đáy chấn ma tư cả đám phát ra âm t à n mà chấm thấp cười liền để b ả n tọa cho đám này chấn ma t ư đám ra hỏa mang đến một điểm nho nhỏ thánh giáo rung động đi nói xong hắn thân thể cao lớn hóa thành một đạo bóng ma như nước bình thường chạy vào tòa cao lầu này c h ỗ t ố i biến mất vô tung vô ảnh hát hát chuyện như vậy làm sao có thể thiếu được lao g i ả ta đâu cái tia lao đàn chủ cười nhẹ một tiếng cũng đi theo nhảy xuống giống một tiếng gào t h t vạch phá bầu trời đêm một đạo hắc ảnh đột nhiên nào h về phía viên bản du tốc độ nhanh chóng để cho người ta nghẹn họ nhìn g n chân chối hử viên bản du hử lạnh một tiếng ánh mắt r u lên trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ hóa thành một đạo hàn quang bổ về phía đầu kia quái Bá! Kiếm lên, thi. khoai i ế m quang i quái thi ệ n lên, đánh thành bị nửa, máu đen văng khắp nơi, khắp mùi thi a h trịnh lanh thu ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt cao lầu trên tay của hắn cũng không có ngừng không ngừng mà huy động vũ khí ngăn cản chung quanh đánh tới quái thi mặc dù hắn tình huống so viên bản du tốt một chút nhưng thời gian dài cường độ cao đối chiến hết sức chăm chú tập trung t i n h lực cũng làm cho hắn cảm thấy có chút cố hết sức mồ hôi trên c h á n có chút c h ả y ra gió đêm thổi qua rất nhanh liền ở trên c h á n của hắn lưu lại một phiến vết mồ hôi rất tốt có năm chắc không ở trong đó khả năng không chỉ một đàn chủ còn sẽ có cao thủ khác viên bản du tính cách tương đối châm ổn hắn nghĩ nghĩ hay là mở miệm nhắc nhở để phòng bị người đánh lén trịnh lanh thu nhẹ gật đầu t r o ngay ánh mắt c ủ hắn hiện lên một sợi hàn mang ta biết, ta sẽ cẩn thận. Hai người đều là chấn ma tư chỉ h lên mang cẩn người sợi biết, là một ma ta ta tư sẽ đều u sứ, tại h kinh chiến, từ trong gió canh mưa máu đánh phòng phải không. â n trong lòng vẫn đúng Ngay gió giết tới, bắt từ t có có mưa máu điểm đề ấy cái này khẩn trương mà thời khắc mấu chốt hai người bên thai đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ ân là ai trong lòng hai người đột nhiên r u lên cỗ này đột nhiên xuất hiện thanh âm để bọn hắn thần kinh trong nháy mắt c ă n g cứng ngay tại hai người còn chưa kịp phản ứng thời khắc hô trong bóng tối đột n ộ t dôi ra một cái rộng lớn bàn tay tốc độ nhanh chóng như tiềm điện mang theo lấy mãnh liệt chân nguyên kình lực cùng gào thét tiếng xe gió đột nhiên khắc ở trịnh lanh thu trên lồng ngực phốc trịnh lanh thu vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới cả người như là bị trọng truy đối diện đụng vào không khỏi ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợn sắc mặt hoàn toàn thay đổi vừa kinh vừa sợ ngươi m u ố n chết trịnh lanh thu cũng coi như cao minh ngay tại lúc này thế mà đều có thể bảo trì thanh tỉnh gần như là bản năng bình thường đánh trả trịnh đại nhân bên cạnh viên bản du thấy thế cũng là nổi giận gầm lên một tiếng rất kiếm vật lên trong chốc lát hai đạo kiếm quang giao thoa tựa như tia chấp chém về phía cái tia đạo giấu ở trong hắc cám h ngay ác như t ra ra, sau đó những cái kia nguyên bản tứ tán bay tán loạn mảnh vỡ ở trong đêm tối như là ưu ám hồ địa viện chuyển mẹ múa bọn chúng ở trong trời đêm tung bay xoay tròn cơ hồ là tại qua trong giây lát những mảnh vỡ này liền tại cách đó không xa tụ lại dần dần ngưng tụ thành một đạo hùng tráng thân hành như là một tòa nguy nga thiết tháp đứng sừng sức ở trong bóng tối cái này nhân thân hình c a o lớn khí thế bằng bạc chính là cái kia vô c ấ u thánh vương lúc này hắn đứng tại cách đó không xa mắt sáng như đuốc ánh mắt bê n g h ệ hai tay ô ngực một mặt r ù bận b ậ n đ ung dung vừa mới một chiêu đánh lén đắc thủ hắn thấy đêm nay phụng cầm thành hết thảy đã hết ở trong lòng bàn tay của hắn trịnh đại nhân ngươi không sao chứ viên bản du không để ý tới mặt khác liền vội vàng tiến lên hỏi Trịnh thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói không có việc gì tạm thời không chết được ha ha ha nghe được trịnh lanh thu lời nói vô cấu thánh vương không khỏi cười to lên chúng bản tọa một cái toàn lực xuất thủ âm s á t tồi tâm trưởng thế mà còn dám nói không có việc gì ngươi thật đúng là mạnh mẽ đâu chương ba trăm bảy mươi chín bản quan nêu dám đến đương nhiên là hoàn toàn chắc chắn chương ba trăm bảy mươi chín bản quan nêu dám đến đương nhiên là hoàn toàn chắc chắn âm s á t tồi tâm trưởng viên bản du cao mày lại là thanh liên giáo một môn mỹ thuật hay là so thi khôi thuật càng lợi hại hơn càng cường đại hơn mỹ thuật hắn nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia thân thể nam nhân hùng tráng nam nhân kia đứng trong hát cám phảng phất một tòa nguy ngang ngọn núi cho người ta một loại khó nói nên lời cảm giác g á p bách n g ư ờ i là ai có phải hay không cái kia minh tâm đàn đàn chủ viên bản du trầm giọng hỏi 000, ta đương nhiên không phải vô cầu thánh vương hai tay chắp sau lưng lắc đầu cười tự giới thiệu bản tọa chính là thanh l i ê n giáo giáo chủ tọa hạ tứ đại h ộ pháp thánh vương một trong hào vô cầu thánh vương tiếng nói của hắn vừa rơi xuống viên bản du cùng trịnh lanh thu sắc mặt hai người đều là biến đổi bọn hắn liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều hiện lên một vòng v trong tay hắn còn có át chủ bài không dùng hắn có lòng tin mang theo mọi người chạy đi nhưng là trước đó trước tiên cần phải biết rõ ràng từ h khi vô c ầ u thánh vương sau khi xuất hiện những cái kia nguyên bản hung mạnh đánh rết thi khôi liền chỉ là làm thành một vòng ở chung quanh gà thét không có lần nữa phát động công kích viên bản du ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái kia vô c ầ u thánh vương không chế bây giờ thấy lao đầu này hắn xem như hiệu được nguyên lai g i a hỏa này cũng theo tới rồi minh tâm đàn đàn chủ âm tiếu h mang trên mặt một loại v ạ n m è o k h ó i cảm hắn liếc qua viên bản du dễ cận nói chuyện bí ẩn như vậy chúng ta thánh vương làm sao lại nói cho các ngươi biết thanh âm của hắn bén nhọn mà trói thai phản phất một thanh sắc bén lưới dao tại cắt không khí hử dù cho giờ phút này thân hãm nhà tù tình thế hung hiểm dị thường viên bản du y nguyên duy trì chấn ma tư chỉ huy sứ huy nghiêm cùng khí thế hắn lạnh lùng hư một tiếng ánh mắt sắc bén như lao nhìn chằm chằm vị tiên lao đàn chủ các ngươi phải hiểu một sự kiện hiện tại bản quân là tại cho các ngươi cơ hội chỗ tội chỉ cần các ngươi nói ra m sau đó tại bản quan trước mặt từ c ắ m ta có thể cân nhắc cho các ngươi lưu một đầu toàn thây cùng một cái thể diện kiểu chết bằng không bản quan liền đem bọn ngươi đánh cho hình thần câu diện hồn phi phách tán nghe nói như thế chính lanh thu trong lòng hơi động biết đối phương là muốn vận dụng át chủ bài ha ha ha ha nhưng mà đối diện lão đàn chủ cùng vô cấu thánh vương lại cũng không biết nguyên do trong đó bọn hắn nghe được viên bản du lời nói nhịn không được phình bụng cười to đứng lên lão đàn chủ tiếng cười khoa trương hắn chỉ vào viên bản du cười to nói ha ha ra hỏa này thật sự là chết cười ta sắp chết đến nơi thế mà còn dám uy hiếp chúng ta vô cầu thánh vương cũng là cười đến n g ử a tới n g ử a lui hắn một bên cười vừa nói thú vị thú vị ngươi thật sự là bản thánh vương bình sinh đến nay duy nhất ít thấy như vậy ra hỏa mạnh miệng ngươi cho rằng ngươi là ai lại dám tại chúng ta thanh liên giáo trước mặt phát ngôn bừa bãi thật sự là buồn cười đến cực điểm đối mặt lão đàn chủ hòa vô cầu thánh vương trầm trọc khiêu khích viên bản du sắc mặt nhưng lại không có chút nào đ ộ n g dung hắn có chút hất cằm lên trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh ngựa khí xâm nhiên nói lấy các người thanh liên giáo tại phụng cầm thành phạm vào sự tỉnh chỉ cần bản quan báo cáo trung châu vậy các người đối mặt nhất định chính là lôi đình chi nộ bệ hạ tất nhiên sẽ điều động đại quân ngựa đạp v châu bình định các người thanh liên, liên giáo các người thanh liên giáo tại v châu là thế lớn nhưng là đối mặt đại c à n thiết kỵ các ngươi cảm thấy các ngươi có phần thắng sao đại c à n mạnh nhất quân đội có ba khu một chỗ chính là từ long kỵ thống lĩnh biên quân vĩnh trấn long m ô n quan gần như không sẽ có tiến vào cựu châu cơ hội một chỗ khác chính là do ký châu viên g i a xuất lĩnh viên g i a quân viên g i a tiên tổ đã từng đi theo tại đại c à n khai quốc thái tổ bên người lập xuống qua công lao han mã là khai quốc n g u lão trung thành tuyệt đối chưa từng hài lòng về sau vị t i ê thái tổ nhớ tới cùng viên ra tình cũ liền phong toàn bộ ký châu cho hắn mà viên gia hậu nhân tại ký châu trên vùng đất kia làm lớn là mạnh thành lập được chính mình viên gia quân thế lực khổng lồ giáp rối phức tạp thâm căn cố đế phía dưới liền ngay cả về sau kế nhiệm đại cản hoàng đế có lòng muốn muốn nhổ căn này trong lòng đông cũng là hưu tâm vô lực đối mặt hùng cứ một châu c h i địa viên gia m u ố n động bọn hắn đối với toàn bộ đại cản vương triều khí vận vậy cũng là thường cân động cốt cứ như vậy đi qua một năm rồi lại một năm cho tới bây giờ thế nhân nói lên viên gia đều sẽ nhỏ giọng xưng hô bọn hắn một xưng hào khác ký châu vương mà cuối cùng này một chỗ cũng là ba khu bên trong cho ô n n g nên thực lực m h nhất châu đại địa quân đội. Cho nên đột nhiên nghe được viên bản du nói lên đại càn thiết kỵ cho dù là lúc này cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay vô cấu thánh vương cùng lao đàn chủ cũng không khỏi đến n ộ i tâm thần cứng lại ha ha vô cầu thánh vương rất nhanh liền kịp phản ứng đại cản quân đội đúng là danh xương tưởng đồng vách sát không gì không phá nhưng là đáng tiếc ca hắn lắc đầu một mặt tiếp nối nói hôm nay các ngươi rơi vào bản t ọ a trong tay chỉ sợ là không có cơ hội đem phụng cầm thành tin tức truyền ra ngoài ha ha ha ba lần này đến phiên viên bản du ngửa mặt lên trời cười ha hả thanh â m vang dội mà hữu lực đinh thai nhức g ó c n g ư ờ i cười cái gì chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng các ngươi có chạy thoát khả năng sao vô cầu thánh vương hơi không kiên nhẫn hỏi quát lông mày của hắn khóa chặt chẳng biết tại sao trong lòng của hắn hiện lên một vòng bất an viên bản du chậm rã trong mắt l ó e lên một hơi khí lạnh hắn trầm giọng nói ra ta cởi các n g ư ơ i thanh l i ê n giáo người thật sự là vô tri đến cực điểm ngu xuẩn cực độ các n g ư ơ i tựa như là hết ngồi đ á y giếng chỉ có thấy được đỉnh đầu của mình cái tiêm một mảnh bầu trời nhưng lại không biết thế giới bên ngoài đến cỡ nào rộng lớn ngươi làm càn sắp chết đến nơi không biết sống chết ba lão đàn chủ dơ chân mắng to lên không biết sống chết chính là bọn ngươi viên bản du tư không chút nào làm mà thay đổi hắn lạnh lùng nói bản quan nếu dám đến phụng cầm thành đương nhiên là hoàn toàn chắc chắn đang khi nói chuyện hã tử trong ngực móc ra lý h ế n ban cho thẻ trúc thấy cảnh này vô cầu thánh vương trong lòng c ù n loạn hắn tự hồ đã nghe được bên thai vang lên còi báo động c h ó i hai đang thúc giục gấp rút hắn mau thoát đi nơi đây vậy rốt cuộc là cái gì chương ba trăm tám mươi liền sùng ngươi một lần đi chương ba trăm tám mươi liền sùng ngươi một lần đi nhìn thấy viên bản du trong tay móc ra quyển kia thẻ trúc vô cầu thánh vương ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như ưng nhiều năm du tẩu tại đao quan g kiếm ảnh kiếp sống bên trong sáng tạo ra hắn cực mạnh cảm giác cái kia thẻ trúc mới xuất hiện trong lòng của hắn cực mạnh cảm giác cái kia h ẻ trúc mới xuất hiện trong lòng của hắn còi báo động điên cồn rung động như là cồn phong s u vũ c h n g tinh lôi đ trong lòng có cái thanh âm đang điên cùng kêu g ạ o thanh âm này để vô cấu thánh vương thân thể bản năng muốn quay người chạy trốn thoát đi địa phương nguy hiểm này nhưng mà làm thanh liên giáo thánh vương vô cấu có cực cao tự chủ cùng kiên định ý c h í lực hắn dốc hết toàn lực đẻ xuống bản năng của thân thể phản ứng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại hắn một đôi mắt nhìn chằm chặp viên bản du trên tay cái kia thẻ trúc trong mắt lóe ra vừa kinh vừa sợ quang mang trên tay hắn đến cùng là thứ quỷ gì vô cấu thánh vương trong lòng g ố n g giận hắn chưa bao giờ thấy qua vật phẩm như vậy vẹn vẹn liếp nhìn lại liền để hắn cảm thấy một loại âm thầm sợ hai cùng cả loại k i a cây kim thiếu chút nữa đâm vào chính mình tâm can bên trên đâm nhói cảm giác là chân thật như vậy làm hắn n h ị n không được trong lòng r ố n sợ hắn đang do dự có phải hay không hẳn là nghe theo bản năng xoay người bỏ chạy hay là tiếp tục lưu lại nơi này nhìn xem đối diện ra hỏa kia là đang cố lộng viền hư nhưng mà chính là như thế một do dự liền tống táng hắn một điểm cuối cùng cơ hội chạy trốn ha ha ha thật sự là cười chết người bên cạnh cái k i a lao đàn chủ cười to lên hắn hiển nhiên không có vô cấu thánh vương như vậy cảm giác bén nhạy hắn mắt trợn nhìn xem viên bản du trong tay viên kia nhìn như thường, thường không có gì lạ thẻ trúc lập tức nhịn không được chỉ vào đối phương lớn tiếng chế rêu đứng lên ta còn tưởng rằng ngươi cất giấu cái gì ghê gớm thủ là đâu lão đàn chủ một mặt k h ị t mũi coi thường chỉ như vậy một cái bình thường thẻ trúc ngươi còn muốn lấy nó tới do ai chẳng lẽ muốn bắt thẻ trúc này đến ném lao giả ta trên mặt phải không ha ha ha đối với lao đàn chủ cái k i a tiếng cười trói thai chấn ma ti người lại biểu hiện được không để ý bị trọng thương trịnh lãnh thu ngồi ở một bên sắp mặt tái nhuận hắn nhìn thấy viên bản du từ trong ngực móc ra viên n h i a thẻ trúc trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương ngự khí hơi có vẻ vội vàng hỏi ngươi khẳng định muốn dùng thứ này sao viên bản du gật gật đầu ánh mắt kiên định đối với đây là chúng ta cơ hội duy nhất trịnh lanh thu lập tức có vẻ hơi bối rối hắn nuốt một n g ụ m nước bọt thanh âm hơi có chút run dậy nói cái tia cái này chúng ta là không phải muốn cách xa một chút viên này thẻ chúc chính là hắn cùng viên bản du cùng một chỗ từ lý hiến trên tay cầu tới trong này cất dấu vị tia nhập thánh cảnh tuyệt đỉnh cao thủ lý long vương một thức thần thông vị tia lý long vương đánh xuống một thức thần thông rốt cuộc mạnh cỡ nào người khác khả năng không biết nhưng là hai người bọn họ lại là vừa và biết hôm đó tại đại mạc lôi một thành lý hiến đánh xuống phiên t i ê n ấn thời điểm viên bản du cùng trịnh lanh thu hai người vừa vặn liền tại hiện trường hồi tưởng lại hôm đó lý hiến tại lôi một thành hành động b ĩ đại bọn hắn vẫn cảm thấy tim đập nhanh không thôi trong một cái tắt đánh xuống phiên thiên ấn toàn bộ yêu ma đại quân dưới một kích k i a hóa thành một miệng trang diện kia p h ả n phất ngày tận thế tới để cho người ta sợ hãi kinh hãi mà bây giờ trong tay bọn họ viên này thẻ trúc liền có dấu lý hiến một đạo lôi pháp thần thông đạo thần thông này uy lực mạnh bao nhiêu tạm thời không người biết được bọn hắn không nghi ngờ đạo này lôi pháp thần thông biết đánh nhau hay không chết chỉ là đang sợ đạo này lôi pháp thần thông có thể hay không quá cường đại đem bọn hắn cũng cho thai họa đi vào cái này sẽ không có chuyện gì à viên bản du lập tức liền hiểu được trịnh lanh thu lo âu trong lòng trên mặt hắn cũng hiện lên một chút do dự ngựa khí cũng đi theo có chút không xác định đứng lên h ắ c lời này của ngươi nói cái gì gọi là sẽ không có chuyện gì trịnh lanh thu nghe chút liền không vui ngươi chờ một chút chờ chúng ta đi xa một chút ngươi lại bóp nát viên này thẻ c h ú t nói xong hắn liền dự định thân thể bị trọng thương trước tạm thời rời đi cách nơi này xa xa hắn không sợ chết nhưng là không muốn chết đến như thế không hiểu đ â u rõ ràng đều đã được cứu lại bởi vì người một nhà một cái thần thông cho thay bay vạ gió mất mạng truyền đi vậy nhưng thật sự là làm trò hề cho thiết h ạ ai có thể nghĩ vô cầu thánh vương khi nhìn đến viên bản du cùng trịnh l á n h thu cái kia khẩn trương mà bất an thần thái sau trước mắt lập tức sáng lên hắn nguyên bản căng cứng thần kinh tựa hồ lập tức vông lòng xuống lúc trước cái kia chút bất an cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh quả nhiên hai người các ngươi ra h ỏ a là đang cố lộng huyền hư coi là dạng này liền có thể hù đến lao tử ha ha ha không cửa lúc này trong lòng của hắn khói mù quét sạch s à n h xanh, xanh lại khôi phục lại vừa mới cái kia k h ô n g chế hết thẻ bá khí cùng bệ nga đến hắn mắt trợn nhìn chằm hai người n ư ờ i lạnh nói không sợ nói thật cho các ngươi biết chỉ cần vị kia thanh châu, Lý Long vương không đến, các thanh châu ai đến bản tọa còn không sợ. có đúng không nghe được hắn viên bản du trên mặt biểu lộ lập tức hiện lên một vòng thần sắc cổ quái đến ngươi cũng chỉ là sợ sệt vị k i a thanh châu lý l o n g vương không sai vô cầu thánh vương hai tay ôm ngực ngóc lên cái c ằ m một bộ thiên hạ đều ở trong tay của ta thần thái nhìn t r u n g thanh châu ưu châu hai địa phương duy chỉ có là vị k i a lý l o n g vương cùng chúng ta thánh giáo giáo chủ mới có tư cách làm bản tọa đối thủ hai người cắp ngươi vớ va vớ vẩn ta tiện tay liền có thể đem bọn ngươi b ó c chết hắn lời này thuần túy chính là hướng trên mặt mình tiếp vàng muốn thật sự là gặp được lý hiến hắn đoán chừng lời cũng không dám nói nhiều một câu cách mười d i m xa hắn liền phải nghe nóng rồi chuẩn vậy thật đúng là đúng dịp viên bản du trên mặt mang một tia nụ cười ý vị t h â m t r ư ờ n g ngón tay hắn nhẹ nhàng vớt ve trong tay viên kia thẻ trúc mặc dù cái kia lý long vương tạm thời không đến đ ư u châu nhưng là người ta thần thông tới n g ư ờ i nói cái gì nghe thấy lời ấy vô cầu thánh vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt lý long vương thần thông lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ nói hắn nhìn chằm chằm viên bản du trong tay viên kia thường thường không có gì lạ thẻ trúc sâu trong đáy lòng bất an lúc này ngóc đầu trở lại xôi c h o máy liệt cơ hồ muốn đem hắn bao phủ không sai ng viên bản du cười híp mắt k h o á t k h á c tay bên trong thẻ trúc trong này liền cất dấu vị kia lý long vương một thức lôi pháp thần thông tiểu gia hỏa xem ở ngươi như thế sợ sệt lý long vương phân thượng liền sủng ngươi lần này đi người ta lý long vương lần thứ nhất thí nghiệm bí pháp đến cùng lớn bao nhiêu bi lực coi như đến thí nghiệm ở trên thân thể ngươi không có khả năng ba vô cầu thánh vương sắc mặt n h ă n nhó phát ra một tiếng cuồng loạn gầm t hét lần này hắn không dám dừng lại triển khai thân hình quay người như gió liền hướng trong đêm tối bỏ chạy nhưng mà đã quá muộn viên bản du cười lạnh bóp nát trong tay thẻ trúc tiểu phi côn đến lạc giang giác chương ba trăm tám mươi một giấu ở thẻ trúc bên trong h ẻ t bầu trời nguyên bản sáng sủa không mây chân trời đột nhiên trở nên đông trầm mây đen cấp tốc tụ tập phản phất có cái gì lực lượng cường đại tại quay phong vân lôi đỉnh tại trong tầng mây quay cuồng phát ra đinh thái nước gót tiếng oanh minh từng đạo điện quan tại trong tầng mây xuyên thẳng qua phản phất từng đầu ngân xả đang múa m â y theo lối pháp kích phát toàn bộ bầu trời phảng phất biến thành một cái cự đại lôi chỉ lôi đỉnh chi huy quần quận vô biên Nguồn lực lượng kia phảng phất có thể xé rách hết thảy làm cho lòng người sinh kính sợ chấn ma tư đám người thấy thế nao nhao ngừng trong tay động tác bọn hắn ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc quả tảo n h ư bức như vậy sao chính lanh thu ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem trên bầu trời dị tượng mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng là tại cảm nhận được trên bầu trời cái kia bàng bạc vĩ lực đằng sau vẫn có chút không thể nào tiếp thu được đây là cái gì lôi pháp vậy mà cường đại như thế có không rõ ràng cho lâm chấn ma tư giáo hí lớn tiếng hoảng sợ nói thần thông này vô i đại nhân lợi hại ê n nhân như h vậy sao? k n viên đại nhân trên tay viên g đối, đại kia là thẻ tay t r ú cầu lợi là làm hại. Viên người Cái biết. Cái thẻ phương cho. không thể? Vô này nào tặng này, này trúc, có c sao thánh vương cùng lão đàn chủ giờ phút này cũng ý thức được k h ô n g ổn sắc mặt của bọn hắn trở nên t r ắ n g bệnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ muốn chạy trốn vô cầu thánh vương thân hình đứng thẳng bất động ở trong trời đêm hắn n g n g đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn xem xa xôi trên bầu trời c u ộ n cuộn mà qua lôi đình đạo này lôi pháp thần thông khí cơ đã khóa chặt hắn làm hắn không thể lập đậy căn bản khổng chỗ có thể trốn lão đàn chủ thì ngây người tại nguyên chỗ Phản p h ấ trên bị bản bọn lôi lực lúc không không hai người thời gian. đình động đẩy đúng chấn nhếp, ngay cả động đẩy khí lực cũng không có đúng lúc này, căn bản không cho hai người bọn họ suy nghĩ Vâng! thế khí cho họ y t cả có suy bầu trời một đạo uy thế thật lớn lôi đình từ trên trời giang xuống giống như một đầu như cự long đ ắ p xuống cái kia lôi đình những nơi đi qua vùng thiên địa này hư không phản phất đều bị xé n ứ t ra phát ra chói hai tiếng rít không ba vô cầu thánh vương cùng lao đàn chủ phát ra cùng loạn gầm thét l i ề u mạng muốn chạy trốn đi nhưng mà thân ảnh của bọn hắn tại lôi đình này phía dưới lộ ra nhỏ bé như vậy đạo lôi đình kia cùng bọn hắn thân thể vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một cái sana thân thể của bọn hắn tại lôi đình anh kích bên dưới trong nháy mắt hóa thành cho bụi ngay cả một tia chống cự cơ hội đều không có tiếp lấy đạo lôi đình kia dư vi không dứt trực tiếp hướng cái này phụng cầm thành phía trên đánh xuống viên bản du cùng trịnh lanh thu hai người mắt thấy một màn này sắc mặt hai người trở nên trắng bệnh trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả ra đầu viên bản du đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía bên người chấn ma tư đám người quát to còn đứng ngay đó làm gì chạy mau a cứ thế tại nguyên chỗ chấn ma tư đám người bị hắn cái này vừa quát bừng tỉnh bọn hắn lúc này mới ý thức được chính mình đang đứng tại lôi đình sắp rơi xuống địa phương lại không đi vậy thì cùng thanh liên giáo vô cấu cùng đàn chủ kết quả giống nhau nhanh mau rời đi nơi này chính lanh thu cũng l à lớn trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng đám người nghe vậy như ở trong ngộng mới tỉnh nhao nhao chạy từ phía vê n h một giây sau đạo lôi đình kia đánh rất phụng cẩm thành tiếng nổ lớn lôi đình nhận chứa vĩ lực trong nháy mắt bộc phát hóa thành từng đạo màu bạc lôi xà hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến những cái kia quái thi chỉ là hơi bị lôi xà đụng chạm một chút liền hóa thành cho bụi tắn đi toàn bộ phụng cẩm thành tại thời khắc này p h ả n phất đều lâm vào tính mịch bên trong chỉ có cái kia lôi đình tiếng oanh min đang vang vọng đi qua thật lâu. Khi lôi trong bầu trời cùng phụng cầm thành bên trong chỉ để lại từng đạo điện quang đang l ó i lên lôi pháp thần thông tại phụng cầm thành bầu trời dần dần tiêu tán giống như một con mảnh thu tại tàn phá bừa bãi qua đi chậm rãi thu liếm nó lợi chảo tránh được kíp lúc không có bị lan đến gần chấn ma tư tất cả mọi người từ trong thành nơi hẻo lánh thò đầu ra nhìn đi đi ra nhìn xem lôi pháp tàn phá bừa bãi qua đi phụng cầm thành chấn kinh đến trận mắt hốc mồm trời ạ cái này đây là có chuyện gì à? một vị tuổi trẻ chấn ma tư giáo ú y mở to hai mắt nhìn nhìn qua mảnh tia bị lôi pháp tàn phá bừa bãi qua khu vực trong thanh âm mang theo vẻ run dày sắc mặt của hắn tái nhuận phản phất mới vừa từ trong một cơn ác mộng bừng tỉnh vừa mới vị trí kia như núi như b i ể n bình thường b y thi đã bị lôi pháp quét sạch không còn không có để lại một chút vết tích lôi pháp này đơn giản chính là khủng bố đến cùng là ai đánh xuống thần t h ô n g lợi hại như vậy một vị khác giao ý phụ hòa nói trong âm thanh của hắn mang theo một tia sợ hai thán phục cùng hâm mộ chỉ cần là trên thế gian này v õ phu ai không tha thiết ước mơ hy vọng chính mình có được lực lượng như vậy thần t h ô n g này các ngươi thấy rõ ràng chưa là ai đánh xuống thượng như là viên đại nhân cái gì là viên đại nhân đám người nao nhao vây tụ tới ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía viên bản du cùng trịnh lãnh thu đại nhân lôi p h á p này viên bản du nhìn xem đám người kinh nghi bất định ánh mắt hít sâu m ộ t hơi chậm rãi lắc đầu giải thích nói đạo này lôi p h á p thần thông là ta lại xuất phát tới đây trước đó từ tàu giúp vị k i u lý long vương trên tay có được cái gì là lý long vương đám người nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau rất nhanh còn muốn một chút bọn hắn lại cảm thấy tựa hồ rất hợp lý lý long vương đại danh bọn hắn tự nhiên là nghe qua nhập thánh cảnh võ phu thanh vân hai châu chân chính chúa tể một thân tu vi thông thiên triệt địa toàn bộ đại cản có thể cùng là được người không cao hơn năm ngón tay số lượng thế nhưng là vị kiên lý long vương tại phía xa thanh châu là như thế nào thi pháp hạ xuống thần thông đến cái này u châu phụng cầm thành có người không hiểu hỏi đúng a cách xa như vậy hắn là thế nào làm được đúng không các ngươi không thể tin được đúng không nói thật ta đến bây giờ đều có chút không thể tin được một đạo uy lực cường đại như thế lôi pháp thần thông tên kia đến cùng là dùng thủ đoạn gì vậy mà đưa nó giấu ở một cái thẻ t r ú c bên trong viên bản du tiếp tục nói trong giọng nói của hắn mang theo vài phần hoài nghi nhân sinh hương vị thẻ c h u c bên trong bên cạnh đám người ngay chút lập tức cả kinh trận mắt hốc mộn bọn hắn mở to hai mắt nhìn phản phất không thể tin vào t h ả i của mình những người này vừa mới tinh thần thật trương trừ trịnh lanh thu bên ngoài tất cả cũng không có nhìn thấy viên bản du bóp nát thẻ trúc hành vi cái này cái này sao có thể có người nhịn không được hoảng sợ nói trong âm thanh của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoài nghi mình có nghe lầm hay không đúng vậy à chuyện này cũng quá bất hợp lý đi những người khác cũng đi theo phụ hòa nói trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc miệng há thật to phản phất có thể nuốt vào một quả trứng gà. trong đám người có người bắt đầu xì xào bản tán viên đại nhân ngại không phải đang nói đủ chứ một đạo cường đại như thế thần thông làm sao có thể giấu ở thẻ trúc bên trong có chấn ma tư giáo hí nhịn không được hỏi trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc viên bản du m ỉ m cười lắc đầu nói ta cũng không phải là nói đùa đây đúng là lý long vương tự tay giao cho ta hắn nói cho ta biết đạo này lôi pháp thần thông bị hắn lấy đặc thù thủ pháp phong ấn tại thẻ trúc bên trong chỉ cần bóp nát thẻ trúc liền có thể kích phát ra hắn lưu tại thẻ trúc bên trong lôi pháp thần thông t liền không hợp thói thường đám người nghe vậy càng là cả kinh nói không ra lời cái này đầy quả thực tựa như là trong truyền thuyết tiên thần thủ đoạn a có người nhịn không được cảm thán nói trên mặt của hắn biết đầy sợ hai thán phục đúng vậy a vị kia lý long vương thế mà đã đã cũng ư đối Viên bản du như mày, gật đầu nói.、Hắn、hiện tại trên tay át chủ bài trên bản như Hắn xong du đầu chủ mày, làm tay gật át Châm muốn trong lúc nhất thời tại đại cảng cựu châu các nơi đầu đường cuối ngõ quan trà từ lâu đều tràn ngập mọi người kinh hô cùng nghị luận ngươi nghe nói không thanh liên giáo vậy mà đ đồ toàn bộ phụng c ẩ m thành có xác mặt người tái nhuận âm thanh dun dậy đối với mình bằng hữu nói ra cái gì cái này sao có thể bằng hưu của hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin hỏi lại thiên chân vạn s á c hiện tại tin tức đều c h u y ể n khắp người kia thở dài nói những cái kia thanh liên giáo cầm đồ quả thực là phát r ổ ngay cả vô tội bách tính đều không công tha thật sự là nghiệp c h ư ờ n g a bên cạnh những người khác nhau nhau lắc đầu thở dài trong mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống những này thanh liên giáo người đơn giản so ma quỷ còn muốn đáng sợ đáng thương những cái kia phụng cầm thanh bách tính bọn hắn c h ê u a i ghẹo a y có một ít tình cảm tương đối phong phú phụ nhân nghe nói tin tức này đằng sau nhịn không được rơi lệ Thanh âm ngẹn ngào âm vì có á giáo i liên người đối đại người gì những không này thanh muốn tàn nhẫn như vậy đối bọn hắn. Thế đạo này, Thế thật cho là làm vậy đạo sự c cách nào sống à. người à o s ố n A. Có n g lắc đầu thở dài ngẫm lại xem những cái kia phụng cầm t h a n h bất tính bọn hắn nguyên bản trải qua cuộc sống yên tĩnh trong vòng một đêm lại cửa nát nhà tan cái này cỡ nào tuyệt vọng a nếu là những chuyện này rơi xuống trên người chúng ta chúng ta nên làm cái gì có người vừa nghĩ tới cảnh tượng đó liền nhịn không được tuyệt vọng đứng lên chúng ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu đại căn a chẳng lẽ liền thật không có hy vọng sao mà cùng thời khắc đó ở trung châu những thế gia kia đại tộc danh môn đại phái bên trong rất nhiều cao thủ được nghe tin tức này cũng tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ thanh liên giáo cử động lần này quả thực là phát rộ bọn hắn đến cùng là vì cái gì muốn làm ra như vậy cực đoan sự t ì n h đến đúng vậy à làm như vậy không chỉ có không có chỗ tốt sẽ còn gây nên đại cản triều đỉnh phẫn nộ t r e o chọc hai hoảng ngập đầu ta thực sự không rõ bọn hắn tại sao lại làm ra đ i ê n cùng như vậy hành vi chẳng lẽ là vì một loại nào đó bí mật không muốn người biết hoặc lực lượng có người nhịn không được suy đoán nói nếu không bọn hắn làm sao có thể bốc lên lớn như vậy phong hiểm đi tàn sát một thành trí máy tính không bài trừ có khả năng này thanh liên giáo luôn luôn tà pháp đ ô n đạo nhưng lần mà y h o cái là bọn hắn dùng để này t trừ, trừ hành vi rất nhanh liền bị chính hắn gia tộc đẻ đi xuống ngươi bệnh tâm thần đúng không ngươi tinh thần trọng nghĩa bạo d ạ đúng không người ta thanh liên giáo đổ thành quan ngươi thí sự ngươi muốn đi trêu chọc người ta cha thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách ta cảm thấy ta hẳn là là những bách tính kia làm chút gì ngươi làm cái dám ngươi làm ngươi một cái thượng tam phẩm võ phu ngươi có thể làm cái gì ngươi đi ưu châu trừ cho người ta nhét cái răng ngươi còn có thể làm chút cái gì thế nhưng là cha đừng mẹ hắn thế nhưng là thành thành thật thật ở lại thật sự là ăn no rừng mơ đến hoàng đế không vội thái dám gấp người ta chân chính n ê n gấp người còn không có lên tiếng đâu mà ở trung châu các nơi những cái kia giấu ở thế gia đại tộc danh môn đại phái chỗ sâu ẩn cư không ra chân chính k h i ê n cầm bọn họ đều giữ vững khó được trầm mặc bọn hắn cũng không đối với u châu phụng c ẩ m thành huyết á n phát biểu bất cứ ý kiến gì tựa hồ cũng tại quan sát lấy cái gì việc này k ỳ q u ặ c không nên quá sớm tỏ thái độ có người cẩn thận nói u châu phụng c ẩ m thành sự t ì n h nhìn như là thanh liên giáo điên cùng hành vi nhưng phía sau có lẽ còn ẩn giấu đi càng sâu âm mưu ta nhìn không phải vậy có người lơ đến nói thanh liên giáo từ t r ư ớ c làm việc quỷ dị lần này đồ thành tiến hành có lẽ chỉ là bọn hắn vì khuyết trương thế lực chế tạo khủng h o ả n g thủ là thôi mặc kệ ra sao nguyên nhân chúng ta đều được cẩn thận làm việc lúc này phát ra tiếng dễ dàng lâm vào nơi thị phi không bằng t r ư ớ c yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn xem vị kia đại cản hoàng đế ứng đối ra sao nói có lý thuyết pháp như vậy đạt được nhiều người nhất gật đầu đồng ý thanh liên giáo tại ưu châu điên cuồng như vậy thương chính là đại cản khí vận lúc này gấp nhất ngược lại là hắn lại nhìn hắn là như thế nào phản ứng không sai lúc này nhất nên nóng vội ngược lại là hắn tại mọi người ánh mắt đều tập trung tại vị kia đại cản hoàng đế trên người thời điểm tại hoàng cung chỗ sâu võ thần tông chính lôi kéo đương triều quốc tướng thôi thủ trực cùng đại cản trấn ma tư tổng chỉ huy sứ ngụy võ nguyên tại trong ngự tư phòng khẩn cấp thương thảo liên quan tới thanh liên giáo sư tỉnh hoàng đế sắc mặt c a u m à y trong tay tấu trương bị hắn b ó p có chút biến hình thật sự là thời bổi u dối loạn a hắn trầm giọng mở miệng thôi tương ngụy chỉ huy sứ lần này thanh liên giáo tại hữu châu đồ thành các ngươi thấy thế nào thôi thủ trực v ố t v ố t sợi dâu c h ầ m rãi nói b ậ y hạ thanh liên giáo làm việc xưa nay quỷ dị lần này đồ thành tiến hành nhất định là có mưu đồ chúng ta nhất định phải nhanh t r a ra mục đích của bọn hắn chấm dứt hậu hoạn ngụy võ nguyên gật đầu phụ họa thôi tương nói cực phải trấn ma ti đã phái ra nhân thủ tiến về u châu điều tra tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức chuyển đến hoàng đế mặc không thay đổi ngồi tại trên l o nghỉ thùng cơm hoàng đến n g h y vậy lập tức giận dữ hắn bỗng nhiên vô lo nghỉ lan can nổi giận nói các ngươi chấn ma ti người đều không có cha được thôi thủ trực cùng ngụy võ nguyên cuốn quýt quỳ giảm xuống đất liên thanh tỉnh tội bệ hạ bất giận chúng thân vô năng còn xin bệ hạ t r á c h p h ạ t hoàng đế chỉ vào ngụy võ nguyên c á i mũi nổi giận đùng đùng măng c h ấ n ma ti nhiều người như vậy đi ưu châu đằng sau thế mà chỉ đem trở về một cái đồ thành tin tức ngay cả người ta mục đích đều không có t r a được các ngươi đây là đang làm gì ngụy võ nguyên cúi đầu không dám lên tiếng hắn biết giờ phút này giải thích sẽ chỉ làm hoàng đế càng thêm phẫn nộ hoàng đế phát tiết một trận lửa giận sau hơi bình tĩnh một chút hắn chỉ vào tấu trương bên trên nội dung tiếp tục m ắ n g nếu không phải cái kia viên bản du trên người có thanh châu lý hiến chuẩn bị ở sau đoán chừng đi ưu châu phụng cầm thành trấn ma ti vậy thì phải toàn quân bị diện chấm đến bây giờ khả năng còn không biết ấu châu phát sinh sự tình thôi thủ trực cùng ngụy võ nguyên nghe được kinh hồn tán g đảm trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải l ợ i một hồi lâu không thấy võ thần tông nói chuyện thôi thủ trực lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói bệ hạ n việc này xác thực khó giải quyết không có khả năng chỉ trách trấn ma ti thanh liên giáo làm việc quỷ bí muốn t r a ra mục đích của bọn hắn cũng không dễ dàng bất quá chúng thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực mau chóng cha ra trần tướng hoàng đế hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình hắn biết hiện tại nổi giận cũng không giải quyết được vấn đề hắn ngồi ngay ngắn ở trên lau nghỉ vung vung lên ống tay mất hết cả hứng nói hiện tại chấm còn muốn cái gì trần tướng chấm hiện tại muốn thanh liên giáo người chết chương ba trăm tám mươi ba nhất tự t ị n h kiên vương chương ba trăm tám mươi ba nhất tự t ị n h kiên vương thanh liên giáo đồ thành dám làm tổn thương ta đại cản quốc vận quả thực là tội không thể tha võ thần tông thanh n â m trầm thấp mà băng lãnh mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang gạt ra thanh liên giáo đồ thành hành vi đã là làm bị thương đại cản quốc vận căn bản chuyện này xúc phạm võ thần tông danh giới cuối cùng cùng nghịch linh cho nên hán quyết định muốn triệt để đem cái này thanh liên giáo san bằng tôi thủ trực cùng ngụy võ nguyên quỷ trên mặt đất thở mạnh cũng không dám vị bệ hạ này thời khắc này phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm hơi không cẩn thận liền có thể dẫn tới lôi đ ỉ n h c h i nộ hai vị khanh gia chấm muốn triệt để diệt trừ thanh liên liên giáo một tên cũng không để lại các ngươi cảm thấy thế nào võ thần tông không có tình cảm thanh em đàm thoại ung dung truyền đến ngụy võ nguyên vừa bị giáo hấn một trận không dám nói tiếp hắn trộm đạo sông bên người thôi thủ trực nháy mắt ra dấu thôi thủ trực cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu tham dò tí nói h n bệ hạ thanh liên giáo thế lực khổng lộ muốn diệt trừ cũng không phải là chuyện dễ thần coi là hẳn là điều động đại quân tiến về u châu đồng thời liên hợp các nơi thế lực cộng đồng gây quét đại quân. Cũng tốt. võ thần tông cười lạnh một tiếng phất tay phân phó vậy liền mệnh ở trung châu cản quân tứ đại bộ một trong chu tức bộ còn có ký châu viên gia đều ra một trăm không không không chúng cần phải dẹp viên thanh liên, liên giáo còn ú châu lê dân bách tính một cái thanh minh đóng tại trung châu cản quân hết thệ có tứ tự bộ mỗi bộ có hai trăm ngàn người số tôi thủ trực nghe vậy trong lòng tính ra một chút cảm thấy dạng này cũng không xê xích gì nhiều hắn lại cẩn thận nhắc nhở bệ hạ những đại quân này đối phó thanh liên giáo phổ thông giáo chúng có lẽ còn có thể nhưng nếu muốn đối phó thanh liên giáo giáo chủ chỉ sợ có chút khó khăn a võ thần tông lông mày nhữ lại vậy theo ngươi góc nhìn nên làm thế nào cho phải thứ long kỵ muốn tọa c h ấ n tây vực là không thể nào trở về mà trung châu thế gia khác đại tộc danh môn chính phái cao thủ tựa hồ cũng kém chút ý tứ trong lúc nhất thời từ đâu tới nhân tuyển thích hợp thôi thủ trực hít sâu một hơi trầm giọng nói thần coi là có một người như hắn chịu ra tay nhất định có thể cầm xuống cái kia thanh liên giáo giáo chủ a người này là ai võ thần tông lòng hiếu kỳ bị câu lên người này chính là thanh châu lý long vương lý hiến thôi thủ trực gần từng chữ nói ra a nghe được thôi thủ trực đề nghị Võ đỉnh đỉnh t vô vô hắn, hắn, hắn không có trực tiếp trả lời mà là quay đầu nhìn về phía ngụy võ nguyên ngụy khanh nhà đối với thôi khanh nhà đề nghị ngươi có ý kiến gì không hỏi như vậy xem ra vị bệ hạ này là không quá ưa thích lý hiến a đều là thiên tử bên người cẩn thần hắn có ý nghĩ gì chỉ cần thoáng mân mê cái mông liền vẫn có thể đoán được ngụy võ nguyên suy tư một lát chậm rãi mở miệng bệ hạ l ý hiến người này dựa theo hắn qua lại chiến tích cùng mọi người truyền miệng sự tích người này s á c thực thực lực mạnh mẽ nhưng là người này tính cách cuồn vọng tự đại khó mà khống chế như muốn để hắn ngoan ngoãn tiến về âu châu chỉ sợ có chút khó khăn võ thần tông không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán đồng ngụy võ nguyên cách nhìn tôi thủ trực thấy thế vội vàng nói bổ sung bệ h ạ phóng nhãn đương kim đại cản kiểu châu cái nào nhập thánh cảnh võ phu không có một chút tính tình của mình đâu lý hiến cuồn vọng tự đại không coi ai ra gì với lúc chứng minh hắn thực lực cường đại lúc này để hắn đi u châu không thể thích hợp hơn ngụy võ nguyên lại là lắc đầu nói thôi tương lời ấy sai rồi lý hiến cùng chúng t a t r i u đình có k h ú cuồng mắt, ngạo giết q chi ú n tính nhưng hắn thực lực lại là chúng ta trước mắt cân nhất chỉ cần có thể diệt trừ thanh liên giáo một chút khúc mắc làm sao đủ nói đến nói đến đây thôi thủ trực cùng ngụy võ nguyên hai người rất thức thời ngầm miệng lại bọn hắn biết chính mình nên nói đều nói rồi chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể giao cho võ thần tông đi cân nhắc lợi hại võ thần tông ngồi tại trên l o nghỉ c a o mày hai mắt khép hở tựa như đang tự hỏi cái gì trong lòng của hắn cũng minh bạch thôi thủ trực lời nói không loa l ý hiến thực lực đúng là trước mắt hắn cần nhất nhưng là hắn cũng rõ ràng l ý hiến tính tình cùng tính cách nếu là không cách nào k h ô n g chế sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại hắn từ từ mở mắt ánh mắt sắc bén nhìn về phía thôi thủ trực hỏi thôi tương l ý hiến người này tính cách cuồng vọng như vậy cao n g o lại chỉ là một cái giang hồ võ phu không phải trong triều đình của ta người người cảm thấy ứng như thế nào làm mới có thể để cho hắn ngoan ngoan nghe lời Bệ hạ kỳ thật rất đơn giản thôi thủ trực mỉm cười t h ầ n s ắ c tự nhiên trả lời ngài chỉ cần ban thưởng hắn một cái xương hào chỉ cần hắn đón lấy cái danh xương này vậy hắn chính là người của triều đình liền phải thụ bệ hạ ngài phái đi a võ thần tông nghe vậy lông mày n h u lại tựa hồ đối với đề nghị này cảm thấy hứng thú hắn có chút nhân thân hỏi nói có lý vậy ngươi cho là nên ban thưởng hắn cái gì xương hào tương đối tốt thôi thủ trực hơi chầm tư một lát sau đó chậm rãi mở miệng lý hiến người này tự cao tự đại bình thường xương hào hắn khẳng định trước mắt cho nên tên tuổi này nhất định phải rất tốt đẹp vang mới có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn thần càng nghĩ chỉ có một cái xương hào thích hợp hắn là cái gì nói n g h e một chút võ thần tông tò mò hỏi thôi thủ trực hít sâu một hơi thần s ắ c trở nên trở nên nghiêm nghị gàn từng chữ nói ra dị tính vương nghe nói như thế võ thần tông lông mày lập tức nhĩu lại bên người ngụy võ nguyên cũng không nhịn được nhìn thôi thủ trực một chút người l á o tiểu từ này thật đúng là dám nói á dị tính vương xương hào chỉ có là tại đại c à n khai quốc sơ kỳ khi đó mới ban thưởng hai cái phía sau cái kia hai cái dị tính vương chết về sau lại bị về sau kế nhiệm hoàng đế lấy hắn lý do thu hồi lại cho tới bây giờ đại càn đều không có mới dị tính vương liên liên làm từ long kỵ cùng ký châu viên ra đều không có dị tính vương xương hảo k i ệ c cái dị ký châu vương dạng này cách gọi đều là người ta vụng trục đều không dám cầm tới trên mặt nổi tới nói hiện tại vì thu phục một cái lý hiến thế mà liền cho ra một cái dị tính vương xương hảo võ thần tông nhìn chằm chằm thôi thủ trực ánh mắt sâu thảm giống như một vũng sâu không thấy đáy hồ nước hắn chậm rãi mở miệng trong thanh nhâm mang theo một tia uy nghiêm cùng lăng lệ thôi khanh nhà ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao t ô i thủ trực nên tiếp võ thần tông ánh mắt bình tĩnh đáp thần đương n h i ê n biết võ thần tông hơi nhún g mày trong mắt l ó e lên vẻ tức giận hắn lên giọng chất vấn nếu biết vì sao nói ra loại này hoang đường nói đến tôi thủ trực cũng không có lập tức bị võ thần tông khí thế trên người h ủ đến hắn hít sâu một hơi chậm rãi giải thích nói bệ hạ cái này thanh châu lý hiến thực lực cường đại tính cách cuồng ngạo nếu là tiếp tục bỏ mặc không quan tâm lại sẽ trở thành một cái khác thai hoàng ẩm cứ thế mãi như tiếp tục để hắn vô cầu vô thúc trưởng thành tiếp n à y so đối với đại c à n nguy hại thậm chí so thanh liên giáo còn muốn đáng sợ thần đề nghị ban thưởng hắn dị tính vương xưng hảo nhìn như uy phong kỳ thực là cho hắn mặc lên một kiện vô hình công s i ề n g chỉ cần hắn chịu tiếp nhận bệ hạ ban tên cho vậy cái này đầu vô pháp vô thiên thanh châu long vương liền phải muốn túi l ầ u xuống ngoan ngoan trở thành bệ hạ ngươi thần tử cứ như vậy không chỉ có thể để hắn tiến đến giải quyết vũ châu c h i hoạn còn có thể giải quyết lý hiến cái này ẩn tàng gian nan khổ cực c ớ sao mà không làm đâu những lời này làm cho võ thần tông không phản b ắ t được chương ba trăm tám mươi b ố hiến vương chương ba trăm tám mươi b ố hiến vương thôi thủ trực một phen rốt cục triệt để thuyết phục võ thần tông võ thần tông ngồi ngay ngắn ở trên g ế hai mắt khép hở không nói gì toàn bộ trong ngự thư phòng bầu không khí ngột ngạt mà kiềm chế chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến trang giấy lật qua lật lại âm thanh cùng rất nhỏ tiếng hít tở h qua thật lâu võ thần tông mới chậm rãi mở to mắt trong mắt lóe lên một tia quyết đoán c h i sắc hắn nhìn về phía thôi thủ trực thanh âm hơi có vẻ mấy phần m ệ n mọi nói ra đã như vậy vậy liền dựa theo thôi khanh nhà đề nghị đi làm đi cho cái này thanh châu lý hiến một cái vương khác họ xưng hảo lại sai xử hắn đi ưu châu g i ú p chấm bãi bình thanh liên giáo thôi thủ trực nghe đến đó quỳ trên mặt đất lớn tiếng cao giọng nói bệ hạ anh minh võ thần tông phất, phất tay ra hiệu thôi thủ trực lui ra Hắn biểu lộ lộ ra có, có c võ thần tông trầm ngâm một phen một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng nếu gọi lý hiến liền ban thưởng hắn một cái hiến vương vương hào đi bậy hạ anh minh đi chấm mệt mỏi lui ra đi đợi danh hào này ban thưởng võ thần tông liền dứt khoát hạ lệnh trục khách n ân võ, võ thần tông, tông nhữ mày cho tới nay càng quân bốn bộ đều là do hắn vị này đại càng thiên con một mực nắm ở trong tay chỉ bất quá tại hai mươi năm trước hắn nhất thời cao hứng liền đem trong đó một bộ tru tức quân b i n h quyền cho thái tử sơ sơ còn tốt chỉ là về sau những năm gần đây không biết thế nào hắn cái này t r ư ở n g tử không biết xảy ra vấn đề gì luôn ốm bệnh có đôi khi ngay cả hắn vị hoàng đế này cũng không tới gặp không biết đang chơi hoa dạ n gì g hiện tại nếu muốn càn quân chu tức bộ xuất trinh lũ châu như vậy thống xoáy này nhân tuyển phải chăng còn do thái tử đ ặ m nhiệm liền cần một lần nữa thương thảo hử quả nhiên vừa nhắc tới chuyện này võ thần tông lập tức chính là không vui hử lạnh một tiếng thái tử gần đây thân thể có phải hay không hay là không tốt ngạch cái này ngụy võ nguyên có chút do dự đúng nói gần nhất tốt điểm bất quá còn giống như là không thế nào dùng được đến cùng là thật bệnh hay là giả bệnh hay là nói c ô ý kiếm cớ không nguyện ý gặp ta người cha này võ thần tông biểu lộ tức giận v ù n g lên ống tay não toàn bộ trong ngự thư phòng phản phất như vang lên một trận tiếng gió mãnh liệt gào thét xin mời bệ hạ bất giận thôi thủ trực cùng n g ỵ võ nguyên quỳ trên mặt đất hô to đứng lên sự kiện đến cuối cùng đương nhiên chính là không giải quyết được gì căn bản không có thái tử tạo phản chứng cứ đều là tại tin đồn thất thiện về sau vì bình phục thái tử trong lòng oan khuất cùng l ử a giận võ thần tông thậm chí còn chặt quan viên kia đầu chỉ b ấ t quá đây càng giống như quân thần quan hệ hai cha con ở giữa liền lưu lại một đạo lau không đi khoảng cách từ đó về sau thái tử liền một mực nói mình thân thể bệnh nhẹ không cách nào ra ngoài làm lý do không tham dự nữa trong triều sự tình nhưng mà bí mật quan sát thái tử trấn ma thi lại phát hiện vị thái tử này lại là cả ngày tại chính mình trong đông cung xếp đặt tiến hội uống rượu làm vui hàng đêm s i n ca một bộ sa đoạn nằm thẳng nản lòng thoái trí trạng thái rất nhiều người đều đang suy đoán thái tử đây là bị chính mình phụ hoàng đau tấu h tim mới có thể lựa chọn dạng này tự cam đoạn lạc không muốn phát triển về phần chân tướng đến cùng phải hay không dạng này mặt khác ngoại nhân liền không được biết rồi có lẽ năm đó vị kia bị chặt đầu trở thành hai cha con đấu tranh hy sinh đại thần biết một chút bí ẩn chỉ bất quá người chết như đèn diệt năm đó chuyện cũ năm xưa nên biến mất liền để nó theo gió mà đi thôi thôi phát một trận hỏa chi sau võ thần tông khoác k h o tay sắc mặt m ệ n mỏi nói nếu thái tử không nguyện ý làm việc vậy liền đổi những người khác chỉ huy chu tức quân đi u châu đi vậy hạ thanh minh ngụy võ nguyên nếp nhăn trên trán như vậy nhân tuyển này võ thần tông nghĩ nghĩ chậm rãi nói tiểu thập bảy biểu hiện gần nhất không sai thực lực cũng có thể có đảm lực có h ư u lượng liền để nàng đi thôi tiểu thập bảy chỉ là đại càn tuyển cơ công chúa là hắn võ thần tông thứ mười bảy đứa bé cái này tuyển cơ công chúa là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu tính cách thiên phú không tuổi tu vi không tầm t h ư ờ n g tuổi còn trẻ đã là tiên tiên cảnh tu vi lại thêm hoàng đế nữ nhi thân phận này tăng thêm vị công chúa này ở trung châu trong thế hệ tuổi trẻ phi thường loa mắt những năm gần đây võ thần tông bệ hạ tựa hồ đặc biệt sùng ái nữ nhi này xuất liên tục trinh lũ châu chỉ huy chu tức quân chuyện thế này thế mà đều để để nàng làm ngụy võ nguyên cùng thôi thủ trực lặng lẽ lướt nhau đều là bất động thanh sắc được rồi bây giờ còn có sự tính khác sao võ thần tông nửa nằm trên g h ế có chút không kiên nhẫn hỏi trung thần tạm thời không có chuyện gì khác vậy liền lui ra đi là rất nhanh đại càn hoàng đế quyết ý phái ra chu tức quân cùng viên ra quân xuất trinh lũ châu tin tức giống như, như gió chuyển khắp toàn bộ đại càn k i u châu trong lúc nhất thời trên k i châu đại địa dân chúng nghị luận ở mỹ trấn kinh chi tỉnh lộ rõ trên mặt tại nông thôn trên đồng ruộng rất nhiều các nông phu dừng lại trong tay việc nhà nông tập hợp một chỗ thảo luận cái tin tức kinh người này xuất trinh lũ châu đây chính là đại sự a ta nhớ được lần trước xuất trinh hay là vài thập niên trước sự t ì n h đúng vậy A, nghe nói lũ châu bên kia thế cục khẩn trương hoàng đế bệ hạ đây là muốn làm tỏ chuyện ai lại phải đánh trận cái này những ngày tiếp theo coi như gian nan g rồi ai nói không phải đâu trong giọng nói của bọn họ tràn đầy lo âu và b ấ tan sợ trận chiến tranh này sẽ lan đến gần cuộc sống của mình mà tại rất nhiều trong quán trả rất nhiều văn nhân nhà thơ thì là một bộ chỉ điểm giang sơn khí thế đến xuất trinh l châu không biết lại phải hao phí bao nhiêu quốc lực không biết chúng ta đại cản quốc hố còn có thể hay không chịu nổi nghe nói lần này chỉ huy càn quân không phải thái tử điện hạ mà là tuyển cơ công chúa ha ha ha hoàng đế lao đầu thật sự là giả nên hồ đồ rồi thế mà để một nữ nhân lánh binh đánh trận đây không phải để chu tức quân đi chịu chết sao làm càn muốn chết phải không lại dám vọng luận bệ hạ ngài ta vừa mới nói chuyện t ú t à i bộ g á n g nam t ử trẻ tuổi lập tức có chút ngây ngẩn cả người người đồng hành nao h nhau rời đi tránh chi như xả hạt đây chính là ở trung châu ngươi lại dám nói bệ hạ không phải ngươi là gan cũng quá lớn chính là cái kia cái gì ta cáo từ trước đi đi ta cũng đi người cái tên này ngược lại là bị bắt cũng đừng nói nhận biết chúng ta a vừa mới còn náo nhiệt phi phàm q u o n trả nhao nhao tan tác như chim ông mà vừa mới còn để ý khi phong phát đ à m luận thời sự tú tài lúc này cũng cảm thấy không thích hợp không để ý tới mặt khác hắn cũng hoảng hốt chạy bờ hướng phía ngoài chạy đi nào có thể đoán được vừa ra cửa miệng liền nhìn thấy mấy bóng người ngăn ở trước mặt hắn chúng ta là c h ấ n ma thi người theo chúng ta đi một chuyến đi ta mang đi chương ba trăm tám mươi lăm người ta muốn hay không cái này vương hảo ngươi hỏi qua sao trên ư chiến trường đao quan kiếm ảnh cũng không phải đùa dỡn bằng hưu của hắn nghe xong lại xem thường ngươi cái này nhỏ hẹp công chúa mặc dù là nữ tử nhưng tu vi cao thầm kiến thức bên bác so rất nhiều nam nhi đều mạnh nàng lãnh binh xuất trinh nhất định là hoàng thượng nghị sâu tính kỹ kết quả có người lại là đứng tại trung lập góc độ nói công chúa lanh minh đây quả thật là vượt quá dự liệu của ta nhưng nói đi thì nói lại trên chiến trường không phân biệt nam nữ chỉ luận năng lực công chúa nếu có thể được trách nhiệm này nhất định có nó trô hơn người có người gật đầu phụ họa nói lời nói này đến có lý tuyến cơ công chúa bậc cân quắc không thua đấng mày dâu tu vi của nàng không tầm thường kiến thức rộng rãi sớm đã ở trung châu truyền là giai thoại ta tin tưởng nàng nhất định có thể dẫn đầu chu tức quân trinh chiến lũ châu lấy được thắng lợi tuyến cơ công chúa ở trung châu danh khí rất lớn có rất nhiều người ủng hộ những người này trước tiên đứng ra duy trì nàng thậm chí, có rất nhiều đại c à n g các cô nương đang nghe sau chuyện này cũng cảm thấy giống như vinh yên công chúa lãnh binh đánh trận đây thật là cái chuyện mới mẻ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ai nói nữ tử không bằng nam chúng ta công chúa điện hạ hôm nay liền chứng minh cho các người nhìn chúng ta nữ hải tử làm theo có thể lãnh binh đánh trận hơn nữa còn sẽ đánh đến thật xinh đẹp thậm chí có đại môn phái nữ đệ tử đứng ra lên tiếng công chúa như lãnh binh ta cái thứ nhất duy trì chỉ cần công chúa điện hạ gật đầu ta nguyện ý gia nhập nàng dưới trướng chinh chiến lưu châu không sai chúng ta cô nương liền phải giút cô nương liên quan tới tuyến cơ công chúa nghị luận cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh liền bị một cái khắc rung động lòng người tin tức nơi bao bọc võ thần tông bệ hạ ban cho thanh châu lý hiến dị tính vương hiến vương xưng hảo hòa tạo thật hay giả không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ba cái gì còn có chuyện như vậy rất nhiều người đang nghe tin tức này phản ứng đầu tiên chính là không tin dị tính vương cái này sao có thể đại càn vương triều khai quốc đến nay chỉ có lúc trước mấy vị kia khai quốc người có công lớn mới có dạng này vinh hạnh đặc biệt lại đến phía sau liền từ không có qua chuyện như vậy liền ngay cả viên ra đều không có cái kia lý hiến hà đức gì có thể có thể có xưng hào như vậy có hiểu qua quá khứ người không khỏi lắc đầu cười nói lập tức liền có người phụ họa nói nói đúng ta thừa nhận cái k i a thanh châu lý hiến mặc dù đúng là cái nhân vật nhưng dị tính vương cái danh s ư n g này không khỏi quá mức khoa trương bực này vinh hạnh đặc biệt há lại hắn một cái người giang hồ có thể gánh chịu nổi không sai lời nói này đến có lý nói như vậy việc này là giả giả khẳng định là giả trừ phi hoàng đế lao nhi đầu góc điên mất rồi mới có thể bên dưới thánh chỉ như vậy có ít người cười lớn lợi thế son sắt nói bọn hắn sống ở trong thế giới của mình căn bản không tin tưởng sẽ có hoang đường như vậy sự tính phát sinh chỉ bất quá những người này là nhất định bị đánh mặt thật là thật có người quát to lên cái gì là thật đã do thăm lý hiến chân đích được ban cho cho hiến vương s ư n g hảo đã có thái giám từ hoàng cung xuất phát dẫn thánh chỉ hướng thanh châu đi cái gì tin tức này vừa ra lập tức ở cựu châu đại địa dẫn phát từng đợt mọi người bén nhọn bạo minh cái này làm sao có thể chứ lúc trước lời thề son sắt nói là giả người chỉ cảm thấy mặt mình đau quá thật thật sự có thái giám đi thanh châu thiên chân văn s á c do thăm tin tức v ô ngực nói chúng ta tại cửa hoàng cung ngoại thân mắt thấy thái giám kia cầm trong tay lụa vàng dẫn một đội nhân mã ra hoàng thanh đi hiện nhiên là đi thanh châu tuyên đọc thánh chỉ lần này lý hiến trở thành dị tính vương sự t ì n h hẳn là v á n đã đóng thuyền nhưng mà có người hay là không nguyện ý tin tưởng ngươi cũng không thấy được nội dung phía trên làm sao sẽ biết là lý hiến bị phong dị tính vương ngươi cái này cố tình gây sự đúng là thật có người than thở nói ta có huynh đệ ở trong cung làm việc hắn nói cho ta biết đề nghị này là thôi quốc cùng đưa ra b ậ y hạ đáp ứng ban thưởng lý hiến là hiến vương không có khả năng cái kia lý hiến dựa vào cái gì có thể làm dị tính vương có người không phục kêu to lên dựa vào cái gì ha ha ha rất nhanh liền có người cười lạnh phản bác chỉ bằng hắn nhập thánh cảnh tu vi bằng hắn tại tây vực trên đại mạc tắt ở giữa hủy diệt yêu ma đại quân cứu vất vân châu cùng bách tính tại thủy hòa sự tích những này từng có công tích đủ để cho hắn xứng đáng dị tính vương cái danh xưng này thực lực mạnh liền có thể khi dị tính vương cái kia trên giang hồ thực lực mạnh nhiều người đi vì sao hết lần này tới lần khác là hắn lý hiến cái gì ngươi đang nói cái gì ngươi liệt kê một cái so vị kia lý hiến vương còn muốn càng mạnh người tới nghe một chút ta cái này nghe đến mấy câu này những cái kia không phục người có chút á khẩu không trả lời được người ta lý hiến từng bước một đi đến hôm nay đánh chết vô số đ ị c h nhân cũng thu phục vô số người khiêu chiến chính là đánh không phục rất nhiều hát tử miệng thế nào không phản đối đi coi như hắn thực lực mạnh hơn công tích lại nhiều thì tính sao có người cười lạnh nói dị tính vương cái danh xương này cũng không phải tùy tiện cho coi như cho cũng không phải người nào liền có thể chịu đ ư ợ c nổi tới không sai năm đó mấy vị kia khai quốc mỹ lão tuy bị ban cho dị tính vương nhưng là hậu đại hạ tràng lại là thê thảm không gì sánh được thụ thiên tử cố kỵ hạ tràng chắc chắn sẽ không tốt cái này ngược lại là sự thật bất kỳ một cái nào dị tính vương có thể sẽ phong quang nhất thời nhưng một lúc sau liền muốn trêu chọc thiên tử cố kỵ cho đến lúc đó các loại nhằm vào liền sẽ ra trận vận khí tốt một chút có thể sẽ có kết thúc yên lành nhưng là bọn hắn dòng roi nếu là không có tiên tổ như thế trí tuệ cùng năng lực thủ được phần này gia nghiệp lời nói liền sẽ bị các loại nhằm vào cho nên rất nhiều người không coi trọng lý hiến có thể thủ được cái này vương hảo ha ha ha thật sự là cười chết người có người nghe vậy n h ì n không được cười ha hả ngươi cười cái gì ta cười các ngươi ngu xuẩn người ta lý long vương người thế nào nhập thánh cảnh võ phu lúc nào cũng có thể tiến vào nhân tiến cảnh không thể nói trước người ta tuổi thọ lớn hơn ngươi cản vườn triều quốc vận đều mất lớn dài người ta dựa vào cái gì quan tâm một cái gì vương hảo có đạo lý câu nói này đạt được rất nhiều giang hồ võ phu tán thành có lẽ người ta lý long vương căn bản cũng không quan tâm cái gì hiến vương vương hảo xác thực coi như không quan cùng dị tính vương xưng hảo người ta tại thanh châu vân châu thậm chí là tây v ự c đại mạc vùng kia đều là bá chủ một phương quyền sinh sát do người ta chúa tệ còn cần các ngươi giao phó cái gì vương hảo sao lời này thật sự chính là để cho người ta thể hồ quan đỉnh nói như thế ta ngược lại cảm thấy lý long vương có thể sẽ không tiếp nhận cái này vương hảo a có khả năng này sao sau c mười thấy, thật khả thực thật cho là có khả năng. Trên thực tế, thật đúng là cho những g công công công công ngày từ trung châu hoàng cung đi ra thái giám tại trùng trùng điệp điệp, điệp đội ngũ chen trúc bên d ư ớ i một đường trèo non lội suối rốt cục đã tới thanh châu t à o bang t ổ n g bộ vị thái giám này tuổi gần ngũ tuần thân hình hơi mập mặt trắng không râu con mắt h i ế lại thường xuyên lộ ra một cỗ xảo trá quan m a n đến hắn người mặc màu vàng sáng cung đình phục sức đầu đội tơ vàng ngọc quan cầm trong tay màu vàng sáng q u y ề n t r ụ bên người còn đi theo mười cái cung nữ cùng tiểu thái giám v ẩ y nước trải đường hoa tươi thảm đỏ đi đến cái nào y phục hàng ngày tùy tùng đến đâu một dạng không ít có thể nói là ùy phong b ắ t diện cái này đi ra ngoài phô trương to lớn không biết còn tưởng rằng là vị nào hoàng tử xuất hành cái này công công đi vào tàu bang toàn bộ ngầm đầu nhìn lên trước mặt thuyền liên rồng chính là một mặt khinh thường thật sự là nông dân thế mà cầm một chiếc thuyền làm toàn bộ thật sự là không kiến thức công, công nói đúng lắm bên người rất nhanh liền có người cười lấy nói tiếp chiếc này thuyền rồng tuy nói nhìn q u a lớn nhưng lại có chút đơn sơ cùng trong hoàng cung tráng lệ đó là không cách nào sánh được hắn liếc mắt nhìn hai phía lại dùng trong tay khăn lụa che cái mũi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói cái chỗ chết tiệt này không biết là chuyện gì xảy ra luôn cảm giác có một cỗ mùi lạ nói xong hắn thúc giục bên người tiểu thái giám đi đi để kia cái gì lý hiến đi ra tiếp chỉ Ra. Một cái khuôn mặt trắng bang Một mặt giám, bộ tiểu thái giám, lập tức đi đến tàu bang tổng cái đi khuôn non đến lập nhưng tu vi không tầm thường một tiếng này bén nhọn cuống họng sung dưới cơ hồ toàn bộ thuyền rồng đều nghe được nhưng mà ngoài ý liệu chính là tiếng la qua đi cơ hồ là không người đáp lại có chỉ là một mảnh yên tĩnh chuyện gì xảy ra tàu ba người đều chết hắn đã chờ một hồi chỉ cảm thấy trong lòng càng không kiên nhẫn đang muốn lại gọi người h ỗ lúc một tên tàu bang đệ tử từ trong khoang thuyền đi ra cái k i a tàu bang đệ tử giá người khôi ngô khuôn mặt t h u k ị c h một thân bắp thịt cuộn lộ ra cực kỳ cường trắng h ắ n đứng tại phía trên bom thuyền từ trên cao nhìn xuống nhìn xem triệu cao nhất người đi đường nữ h n g mày biểu lộ nhàn nhạt nói ra không có ý tứ nhà chúng ta l u bang chủ đã không tại thanh châu công công nếu là tuyên trì chỉ, chỉ sợ muốn một chuyến tay không cái gì thái giám nghe chút lập tức sắc mặt đại biến hắn mở to hai mắt nhìn c ă m thức nhìn tên tia tào bang đệ tử phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường ngươi vừa mới nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa ba ta nói bang chủ của chúng ta không tại thanh châu mời trở về đi đi làm căn ba lão thái giám kia tức giận đến hất lên ống tay áo nội giận đùng đùng quát ta chính là trong cung k h â sai cầm trong tay thánh chỉ bang chủ của các ngươi lại dám trốn đi không tiếp chỉ dám vô lễ như thế làm sao là muốn tạo phản sao ha ha ha b o n g thuyền t à o bang đệ tử khẽ cười một tiếng không kiêu ngạo không tự tin nói công công bất giận chúng ta t à o bang mặc dù tại giang hồ nhưng cũng biết được cấp bậc lễ nghĩa chỉ là lý bang chủ thật không tại cũng không có lừa n g ư ờ i ta là hảo ý khuyên ngươi không cần lãng phí thời gian như công công nhất định phải tuyên chỉ không thể lời nói cũng được các ngươi có thể tạm thời tại chúng ta t à o bang bên trong làm sơ nghỉ ngơi đối đ ạ i chúng ta bang chủ sau khi trở về ngươi lại tuyên đọc thánh chỉ cũng được lao thái dám nghe chút lời này càng là tức giận đến giận sôi lên hắn cảm thấy những người giang hồ này quả thực là đang đùa bớt hắn hoàn toàn không đem hắn trong cung này khâm sai để vào mắt phản rồi phản rồi thật là phản rồi hắn vươn tay chỉ vào phía trên tàu bang đệ tử mắng to lên ly hiến cái k i a không biết tốt xấu đồ vật đến cùng ở đâu dám không tới đó n chỉ ngươi nhanh chóng đi đem hắn tìm đến để hắn ở trước mặt ta quỳ xuống tiếp chỉ h ừ tàu bang đệ tử nghe vậy hơi nhúm mày lạnh lùng nói công công nơi này là thanh châu không phải là các ngươi trung châu hoàng cung ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút bằng không đến lúc đó ngươi thân thể này quý giá xảy ra chuyện gì coi như không xong ôi thái g i á m nghe chút lời này tức giận đến giơ chân mắng to lên còn dám uy hiếp ta các ngươi lại dám uy hiếp ta các ngươi tào ba người n g chẳng lẽ muốn tạo phản sao các ngươi còn dám đối với chúng ta động thủ phải không thanh âm của hắn bén nhọn trói thai phản phất muốn đem toàn bộ tào bang tổng bộ đều l ậ t tung bình thường ha ha ha tào bang đệ tử cười lạnh một tiếng nói ra một cái công c ô n g mà thôi ban g chủ của chúng ta cũng không phải không có giết qua ngươi nếu là còn dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ đừng trách chúng ta không khắc khí、này. thái dám nghe chút lời này lập tức sắc mặt chẳng bệnh hắn nhớ tới người trong truyền thuyết kia lý long vương vị kia đã từng giết qua cùng trung hải công công tào ban g ban g chủ giống như thật đúng là vị không nói đạo lý chủ một đường đến nay hắn hay là thói quen tại trong hoàng thành loại kia làm mưa làm gió tâm thái hoàn toàn quên đi đây chính là giang hồ những vo phu này bọn họ cũng mặc kệ ngươi cảm thấy mình thân phận có bao nhiêu tôn quý dù sao tất cả mọi người là một cái mạng ngươi nếu là chọc tới bọn hắn đó chính là chất ướt chân giáo làm ai sống ai chết liền xem ai tu vi cao hơn ai thủ đoạn tốt hơn nghĩ tới đây lao thái dám trong lòng dâng lên một cố âm thầm sợ hãi đợi tiếp nữa sợ là thật muốn xảy ra chuyện đi hắn không còn dám nói thêm cái gì v ớ t xuống cái chữ này chỉ có thể s á m xịt mang theo người bên cạnh rời đi tàu bang tổng bộ cắt thứ gì a miêu a cầu nào cũng d á m đến đối với chúng ta long vương khoa tay mùa chân mà tàu bang các đệ tử thì nhìn xem bóng lưng hắn rời đi c ư ờ i lạnh không thôi tại tàu bang thuyền rồng bên trong đại điện nghị sự bên ngoài phát sinh hết thảy đều bị người bên trong này thấy rõ rõ ràng bán chủ lương hải thắng to mày lo lắng h ắ n liếc qua ngoài khoang thuyền dần dần đi dần dần xa công công thân ảnh nói khẽ với lý hiến đạo như ca chúng ta dạng này đổi đi tuyên độc thánh trị công công có thể hay không quá phận chỗ nào quá mức tạm thời còn tại thanh châu cái nào đều không có đi lý hiến nghe nói như thế không để ý nói lương hải thắng một mặt thở dài nói dù sao đây chính là triều đình ý c h ỉ a triều đình thì thế nào lý hiến nhìn hắn một cái trong mắt đạm mạc sâu không thấy đáy hắn lắc đầu lạnh nhạt nói lao lương ca ngươi người này à chính là điểm này bệnh vật không tốt ánh mắt cùng c á c h cục hay là vây ở lấy trước kia cái thời điểm ta lương hải thắng vừa định giải thích lại bị lý hiến khoát tay ngắt lời nói cái kia cái gọi là vương k h á t họ xưng hảo đối với lý m ẫ mà nói không chỉ có không có trợ giút càng nhiều công xiềng cái gì hiến vương nói dễ nghe thôi kết quả là còn không phải lương à dài m hắn thần、tử. Chúng chung thời h gian n tử. ta đều ở chung thời gian dài như vậy, người hải thắng thở dài vẫn như cũ có chút không h i ể u c ũ n g không cam tâm thế nhưng là cái kia dù sao cũng là bệ hạ ban cho vinh hạnh đặc biệt ta bao nhiêu người tha thiết ư ớ c mơ ha ha ha lý hiến ha ha cười một tiếng đưa tay vô vô lương hải thắng bả vai lão lương ca à, ngươi hay là quá ngây thơ rồi cái này cái gì vương hảo bất quá là một bộ m u ố n khóa lại ta lý hiến gông xình t i trong lúc này châu hoàng đế lao nhi bất quá là muốn mượn cái danh hiệu này chia h ắ ta để cho ta để cho hắn sử dụng nhưng n g ư ơ i biết bằng vào ta tính tình có làm hay không vương khi nào cần đến phiên người khác đến sắc phong cái này lương hải thắng im lặng một lát biểu lộ có chút ngạc nhiên tựa hồ bị lý hiến lời nói tiếp xúc động hắn n g mở đầu nhìn về phía lý hiến nghĩ nghĩ một mặt thần sắc lo lắng hỏi chỉ là chúng ta làm như vậy có thể hay không cho tào bang mang đến phiền phức phiền phức lý hiến trong mắt lóe lên một k i a sắc bén cái kia hải công công đều giết ta còn sợ phiền phái gì ngạch cái này nói đến đây lý hiến đứng dậy đi ra phía ngoài hắn vừa đi vừa nói nếu là vậy hoàng đế lao nhi tức thời chúng ta liền một mực có thể nước giếng không phạm nước sông mọi người bình an vô sự như hắn nhất định phải tìm lý mẫu phiền phức vậy ta cũng không để ý nào hắn cái lòng trời lỡ đất chương ba trăm tám mươi bảy ta muốn hắn quỷ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ chương ba trăm tám mươi bảy ta muốn hắn quỷ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ p h i cái này cái gì thanh châu lý hiến thật là một cái cầu vượt ba đợi cách cái k i a tạo rút thuyền rồng xa lão công công bên người đám tiểu thái giám lập tức chính là gần lớn bọn hắn từng cái lòng đầy cam phẫn sắc mặt đỏ lên hai tay chống lạnh vén tay háo lên liền măng cái này lý hiến cũng quá không biết điều lại d á một đối đình triều xử như thế công công. thế m cái tiểu thái giám tức giận bất bình nói quả thực là p h ả n thiên nô tài sống lâu như vậy liền không có gặp q u a lớn gan như vậy bao thiên người cái này lý hiến thật sự là không muốn đầu một cái khác tiểu thái giám cũng phụ họa nói chính là hắn cho là mình là ai a một cái nho nhỏ giang hồ bang phái đầu lĩnh lại dám như vậy đối đại triều đình sứ giả thật sự là không biết sống chết Ừ, ra hòa này, thật sự coi chính mình nhất hạ, chờ này, ngày tạo giúp Long Vương, liền tiên làm mấy tạo sự coi giúp xem đệ những này tiểu thái giá mới m thoáng n g u a giận bọn hắn quay đầu lại hỏi bên người công công đến tề công công hiện tại cái kia lý hiến người đều không gặp được cũng không t i ế p c h ỉ chúng ta nên làm cái gì hừ cái kia tề công công hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt có mấy phần âm t à n nếu cái kia lý hiến không muốn thấy chúng ta vậy chúng ta ngay tại cái này t h à n h châu c h ờ lâu chút thời gian xem hắn có thể làm rủa đen rút đầu khi tới khi nào ba trong lòng hắn hắn căn bản liền không có cảm thấy lý hiến đã rời đi t h à n h châu khẳng định là còn trốn ở trong thuyền dòng mặt không dám gặp bọn họ ý kiến hay ba bên người đám tiểu thái giám lập tức chính là cười hì hì vớt mông ngựa nói tề công công chúa ý này thật là khéo hắn cho là mình trốn đi liền không sao phi không cửa chúng ta liền đợi tại thanh châu xem bọn hắn có thể hao tổn tới khi nào a đúng đúng đúng chúng ta liền ở lại cùng cái này lý hiến hao tổ n ba nói đến đây có người nhỏ giọng cấp ra khác biệt ý kiến vậy nếu là cái này lý hiến chân đích không tại thanh châu làm sao bây giờ đâu cái này vấn đề này nhưng làm mặt khác tiểu thái g i á m chẳng lẽ bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía tề công, công hừ cái này còn không dễ làm tề công, công dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua chiếc kia to lớn thuyền rồng trong mắt lóe lên một tiếng o a n lệ hắn quay người đối với đám tiểu thái g i á m nói ra phái một người về t r u n g châu đi hướng bệ hạ báo cáo việc này liền nói tạo giúp người ngang ngược cắn rỡ không chỉ có không thấy chúng ta còn từ chối không tiếp thánh chỉ dù sao có bao nhiêu khó nghe nói đến quá khó nghe tốt nhất nói đúng là đến bệ hạ đại động nổi giận nổi trận lôi đình a đúng đúng đúng ba một đám tiểu thái g i á m lập tức lại vỗ tay tán thưởng đứng lên hay là tề công công mạch suy nghĩ này lập tức liền mở ra đám tiểu thái g i á m nhao nhao gật đầu nói phải bọn hắn biết công công đây là đang cho tạo g ú p đào hố Muốn mượn triều đúng a ta tại h thập u sao không có nghĩ tới chứ vừa vạn viên ra quân cùng chu tức quân chuẩn bị xuất phát lưu châu đến lúc đó tùy tiện để hai chi đại quân phái chọn người tới thanh châu liền có thể đem toàn bộ tạo giúp hồi phi đến liên diện ha ha ha tốt tốt ba c đối u t với phiến hắn ba một đám tiểu thái dám bản thân say mê địa đại hô kêu to phản phất như đã thấy lý hiến quỷ gối trước mặt bọn hắn cầu xin tha thứ tràng cảnh nhưng mà khi bọn hắn đem tin tức chuyển trở về trung châu đợi đến bệ hạ trả lời chắc chắn lại là vô luận như thế nào tự nghĩ biện pháp muốn tìm tới lý hiến đem đạo thánh chỉ này giao cho hắn tề công công nghe được trả lời chắc chắn này không khỏi ngây ngẩn cả người hắn mở to hai mắt nhìn tựa hồ không tin l ô thai của mình hắn quay đầu nhìn về phía bên người đám tiểu thái giám chỉ gặp bọn họ cũng là một mặt mờ mịt cái này chúng ta công công đây là ý gì một cái tiểu thái giám nhịn không được mở miệng hỏi ai tê công công n h ị nhữ mày lắc đầu thật sâu thở dài một hơi đằng sau ta cũng không hiểu vậy hạ tại sao lại như vậy tha thứ lý hiến đúng a đây là vì cái gì lý hiến hắn cự không tiếp chỉ đây chính là tội khi c o n a một cái khác tiểu thái giám tức giận bất bình địa đại kêu lên đúng vậy a công công chúng ta đoạn đường này tân tân khổ khổ chạy đến đi vào thanh châu còn bị cái kia lý hiến làm lục như vậy có thể bệ hạ làm sao lại lại một cái tiểu thái g i á m nói bổ sung trong thanh âm mang theo vài phần bi phân đến đi tất cả c á m miệng tề công công hét lớn một tiếng để bên người tiểu thái g i á m im lặng đằng sau hắn hít thở sâu một hơi cố gắng bình phục khiếp sợ trong lòng cùng không hiểu trầm giọng nói bệ hạ làm như vậy tự có dụng ý của hắn chúng ta chỉ cần dựa theo ý chỉ làm việc chính là mặt khác không phải chúng ta những này làm nô tài nên nói Này, đám tiểu thái g i á m nghe vậy nhao nhao hai mặt nhìn nhau giả công công nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó bọn hắn mặc dù trong lòng vẫn có nghi hoặc cùng bất mãn nhưng cũng biết chỉ có thể dựa theo công công phân p h ó làm việc vậy chúng ta bây giờ sau đó nên làm cái gì một cái tiểu thái dám hỏi tề công công trầm ngâm nói chúng ta ngay tại thanh châu nơi này trở lấy nghĩ biện pháp nhìn thấy lý hiến đem thánh chỉ giao cho hắn ngạch cũng chỉ có thể dạng này nhưng mà lúc này lý hiến lại là xác thực đã không tại thanh châu lúc này đại c ả n ưu châu phong ngọc ngoại thành một cái gọi nơi n h ư thôn địa phương đầu này thôn vốn là cái này phong ngọc ngoại thành một cái lớn nhất thôn trong này cùng ở lấy dương lương nô tam cá dòng họ người ta trong này ba họ người ta cộng lại khoảng chừng hơn vạn người đặt ở trước kia đây chính là ghê gớm đại thôn con thậm chí còn có chính m ì n h trợ lúc trước nơi này người đến người đi t r ê n vai thích cánh phi thường náo nhiệt tại n ê như thôn bên trong cao nhất địa phương có một tòa phi thường khí phái đại trạch viện trạch viện này diện tích khoảng chừng trên trăm mẫu bên trong giường cột c h ạ m trổ đình đài lầu cát núi giả hồ cá có thể nói là cái gì cần có đ ề u có nơi này chính là trước kia n ê như thôn thôn trường nhà chỉ bất quá hiện tại nha khởi bầm thanh vương đã tốt mấy cái thanh niên giáo đệ tử dùng ăn nắm nâng v à i bát tươi mới nóng hổi tâm huyết đi vào trạch viện trong đại sảnh quỳ xuống trong đại sảnh trên chủ tọa ngồi ngay ngắn một cái vóc người thon gầy c a o gầy nhìn qua tuổi trên năm mươi cái c ầ m giữ lại thật dài d â u d ị a một đôi mắt sâu thẳm nam nhân mà tại nam nhân bên chân c h ó i gô lấy một người có mái tóc hoa d â m thân thể mập mạp giống như heo miệng còn chất đầy miếng vải lão đầu ô ô ô lão đầu này nhìn thấy thanh l i ê n giáo nâng đi lên tâm đầu huyết lập tức chính là cảm xúc kích động ô ô, ô kêu lên chương ba trăm tám mươi tám ngươi giấu nhưng không có năm đó ta ta chương ba trăm tám mươi tám ngươi giấu nhưng không có năm đó ta tốt ta cái k i a g ầ y gò hung ác nham hiểm nam nhân ngồi ngay ngắn ở hoa lệ trên đế ánh mắt như đ a o sắc bén mà l ê n h gốc hắn nhìn qua dưới chân cái k i a mặc hoa phục sống ăn nhàn sung sướng mập mạc nhất miệng lên lộ ra một vòng băng lanh ý cười mập mạc kia giờ phút này chính một mặt kích động bi vẫn kêu to phản phất gặp lớn lao toàn khuất làm sao nhìn thấy con trai mình các cháu tâm huyết người gấp rồi g ầ y gò nam nhân hài hước hỏi ô ô ô ba mập mạc nghe vậy càng là kích động đến như là bị dã thú bị chọc giận hắn mơ hồ không rõ ấu a kêu to thân thể giống đầu bị câu lên bờ cá bình thường không ngừng mà nhảy nhưng mà hắn d â y rủa nhất định chỉ có thể là tốn công vô ích gầy gò nam nhân nhìn xem hắn bộ dáng này cười đến càng phát ra vui vẻ trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ mà vui sướng thần sắc đến tới tới tới hắn vùi tay đối với quỷ gối trước mặt mấy cái thanh liên giáo chúng nói ra các ngươi cho trên mặt đất cái này lao suốt sinh hảo hảo giới thiệu một phen trong tay các ngươi tâm huyết đều là hắn người nào là thánh vương đại nhân ba mấy cái thanh liên giáo chúng cung kính n h ế n thành từng cái cầm trong tay đựng đẩy tâm đầu huyết dụng cụ đi đến mập mạp trước mặt bọn hắn bắt đầu nhất nhất giới thiệu lên trong tay tâm đầu huyết đến về thánh vương lời nói tiểu nhân trên tay của ta phần này, c h í n h hắn đại nhi tử, nhị nhi nhi, nhi, hắn nhi là nữ nữ còn đại tiểu cái tử, tử, tam nữ nhi, tứ nữ nhi, còn có hắn tiểu nhi tử tâm huyết một có g i á o chúng c âm trầm ư ờ i nói về thánh vương về lai ờ i nói, tiểu nhân trên t y này, phần chính là cháu của hắn là của c á một cái khác giáo chúng giáo sung. Nguyên nói lai, bổ mấy người này trên tay bưng lấy đều là trên mặt đất lao đầu t ử này tự tâm huyết khó trách hắn sẽ như thế kích động phân nộ trên mặt đất mập mạp kia nghe đến mấy câu này phân nộ trong lòng cùng tuyệt vọng như là cháy h ừ n g hực h ỏ a diễm cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ hắn dạy rồi lấy mơ hồ không do gầm thét nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đã là chuyện vô bổ cái tia gầy gọ bộ g á n g thánh vương ngồi ngay ngắn ở trên ghế trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên thần sắc vui vẻ mỗi khi nghe được thanh l i ê n bọn giáo trung báo lên một cái tên nụ cười của hắn liền càng sán lạn một phần đợi những người này nói xong hắn chậm rãi bưng lên một bát tâm đầu huyết cái tiêu huyết sắc đỏ thấm tản ra nhàn nhạt mùi tanh hắn ngóc lên cổ lộc cộc lộc cờ cuốn g vào a theo một giọt máu cuối cùng trượt xuống hắn xóa đi vết máu ở khoe miệng lập tức phát ra một tiếng thoải mái mà thở dài thỏa mãn phản phất tất cả oán hận cùng phẫn nộ đều tại thời khắc này đạt được p h o n g thích thôn trường a năm đó ngươi âm thầm khiến người đánh chết phụ thân ta làm cho mẫu thân của ta nhảy giếng tự vẫn còn đem phụ mẫu lưu lại cho chúng ta huynh m g ộ i duy nhất phòng ở thổ địa đều cho chiếm lấy làm hại chúng ta không nhà để về làm hại ta tuổi nhỏ m g ộ i m g ộ i nhiễm bệnh b ỏ mình ta tại cái này n ê i ngưu thôn bên trong không tiếp tục chờ được nữa dưới sự bất đắc dĩ ta chỉ có là gia nhập cái này thanh l i ê n giáo cầu một đầu sinh lộ hắn nói chuyện thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo mỗi một chữ đều giống như đao một dạng một đao lại một đao cắt tại mập mạp trong lòng nói đến đây hắ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất thôn trưởng thế nhưng là ngươi làm sao cũng không nghĩ ra đi năm đó cái kia ngươi không giết chết tiểu hải tử thế mà lại ở thời điểm này trở về muốn cả nhà các ngươi mệnh đi Nô thôn trưởng trên tiếng thương trong lòng của hắn hối hận đàn sen. Hắn hối hận nghĩ này vốn hẳn nên chết đi thiếu niên. ba. bi Lao lơ lúc lầm, lao mặt đất, phát một trước một thả chết thiếu thôn trưởng, hy hối hối ra cũng sùi sai phải cái Cái dạy, Tại của này gì tín khi nam phép nữ tụ tập t à i phú có thể nói là khiến cho t r ư ơ n g khí mù mịt tiếng oán than dậy đất b â n g không hắn cũng không thể tại một cái nhỏ như vậy trong thôn tụ tập lên nhiều như vậy t à i phú dựng lên một tòa như vậy hào hoa xa xỉ chạch viện chỉ là t h i ệ n ác hưu báo báo ưng xác đáng hắn làm ra sự tình không chỉ có làm hắn không được chết tử tế hơn nữa còn gây họa tới người nhà nguy hiểm cho hậu thế bây giờ tương tại trước mặt hắn không hề có lực h o à n thủ bị hắn khiến cho cửa nát nhà tan tiểu hải tử lát mình biến hóa thành thanh niên giáo hộ pháp thành vương thành hắn đời này đều không thể chạm đến cùng dung chuyển tồn tại vị này thánh vương tại trở lại nơi như thôn trước tiên liền đem hắn cái này lao thôn trường trước chói lại sau đó lại ở ngay trước mặt hắn đem hắn cả nhà trên dưới g i ế t sạch sẽ moi tim móc v ộ i ăn người lấy m á u hô ba đem trước mặt tất cả tâm đầu hết u y uống hết đi sạch sẽ đằng sau cái kia thân hình gầy gò hộ pháp thánh vương lúc này mới thở ra một hơi thật dài đến q u a n quần ở trong lòng nhiều năm c ứ u hận rốt cục một khi đến báo trong lòng của hắn tại thoải mái vui vẻ sau khi không lý do sinh ra mấy phần trống r ô n g cùng mọi m ệ t đến động thủ đi đem cái này nơi như thôn người đều đâu đi hiện tại triều đình kia đại quân chuẩn bị sắp đến chúng ta cần càng nhiều thi thôi hắn miễn cưỡng phất phất tay để cho thủ hạ người đều đi làm việc cái kia thủ hạ bên người nhìn một chút trên mặt đất lao thôn trưởng này trên mặt đất người này làm sao bây giờ trực tiếp g i ế t hay là lại tra tấn một hồi ân ngồi ngay ngắn ở trên ghế thánh vương nhìn thoáng qua trên mặt đất dây r ụ a sợ hai thôn trưởng trong lòng những cái kia đại thù đến báo thoải mái đang chậm rãi biến mất hắn biểu lộ lạnh nhạt nói cùng nhau giết đi làm thành thi thôi chắc chắn sẽ có điểm dùng là còn có căn phòng này các ngươi đều tìm kiếm sạch sẽ sao đều cẩn thận tìm tới xác nhận cái này ngô ra bên t r o n không có một cái nào người sống bên người thanh liên giáo c h ú n g v ô ngực lời thề son sắt nói có đúng không g ầ y gò nam nhân vẫn không tin hắn bệnh thai giật giật lập tức toàn bộ phòng ở thanh âm liền thu hết trong lỗ thai của hắn rất nhiều người không biết hắn cũng là trời sinh thần dị người sinh ra chính là thai thính mắt tinh thính lực thị lực vượt xa thường nhân cũng chính bởi vì ưu thế này hắn mới có thể tại gia nhập thanh liên giáo đằng sau lẫn vào phong sinh thủy khởi một đường thành tựu i cho tới bây giờ hộ pháp thánh vương vị trí về sau tại trải qua bi pháp tăng lên đằng sau hắn thính lực đã đi tới một cái rất khủng bố tình trạng lúc này hắn thi triển bị pháp hơi chút lắng nghe liền nghe được trong phòng này có một đạo yếu ớt không thể nghe thấy tiếng hít thở mà thật vừa đúng lúc chính là cái kêu đạo tiếng hít thở liền đến từ hắn dưới chân phiến đá kia phía dưới nói cách khác có người chinh tảng tại phiến đá kia phía dưới hử. g ầ y gò nam nhân cười lạnh một tiếng vung tay lên trưởng lực phun một cái chân nguyên b ộ t phát vê anh một tiếng vang thật lớn dưới chân phiến đá kia bị tung bay ra lộ ra giấu ở dưới đ ấ y một ánh mắt kinh hoàng thiếu niên đến ô thấy cảnh này làm cho bên cạnh lao thôn trưởng phát ra một tiếng thật dài cồn đoạn như là sắp chết dã thú sau cùng tiêu d i ê n tuyệt vọng đây là hắn ngô ra một điểm cuối cùng mầm móng một đám ngu xuẩn đây chính là các ngươi nói tìm kiếm sạch sẽ g ầ y gò nam nhân chỉ vào trên đất thiếu niên mắng to lên kem chút liền cho người ta lấp liếm đi a thánh vương bất giận cái này là chúng ta sai lầm mấy cái dao chúng vội vàng gùy xuống để xin tha hử một đám thùng cơm sông thủ hạ phát một trận hỏa chi sau g ầ y gò nam nhân ánh mắt vừa nhìn về phía trên mặt đất cất g i ấ u thiếu niên kia một mặt cười ôn h ò a tiểu bằng hữu ngươi dấu nhưng không có năm đó ta ta t thoại âm rơi xuống hắn chậm rãi vươn tay hướng thiếu niên kia đầu lâu đẻ xuống chương ba trăm tám mươi chín hắn nói đều là thật chương ba trăm tám mươi chín hắn nói đều là thật người trẻ tuổi muốn hay không uống một mụt trà nên nhu thôn về phía tây là ngay cả đứng lên một mảnh không nhìn thấy quê hoang sơn giã lĩnh chân núi mấy hộ nhân gia thưa thất tán lạc phản phất là thiên nhiên tùy ý vung xuống mấy hạt hạt giống ngoan cường mà ở trên vùng đất này mọc dễ nảy mầm tại thanh liên giáo vừa đồ toàn bộ ngô ra thôn g á n g dấp thời điểm dự định bắt đầu đ ồ cái toàn bộ n ê n h nhu thôn thời điểm chỗ vắng vẻ nơi này vẫn còn là không có gặp người đến nói như vậy cũng không đúng ngược lại là có một cái kỳ quái người trẻ tuổi đến nơi này về phần vì cái gì nói người trẻ tuổi kia kỳ quái đó là bởi vì tại cái này binh hoang mã loạn niên đại ở bên ngoài đi lại không phải những cái kia giết người loạn đẳng chính là ăn người yêu ma bằng không chính là những cái kia mang nhà mang người thất kinh quần áo tả tơi chạy nạn đám người mà người trẻ tuổi này một thân trường bảo màu đen tuy nói đơn giản lại nhìn qua chỉnh tề sạch sẽ xế, thậm chí cho người ta có loại không n h ố n bụi trần cảm giác lại thêm hắn khuôn mặt t u ấ n tú khí chất xuất chúng dáng người cao gầy đi lại thong d o n g mỗi một bước đều phản phất đạp ở đám mây cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục đi đến nê ngưu thôn bên trong cho nơi này thôn dân cảm giác chính là tựa hồ là lời kêu bản giáo trình bên trong thần tiên hạ phàm cho nên tại thôn này một góc bên trong coi nơi này mấy hộ thôn dân nhìn thấy người trẻ tuổi lúc đến nơi này không khỏi đều có chút kinh ngạc n h ắ t gan thôn dân trốn ở trong phòng vụ trộm từ cửa sổ trong khe dòm nó người trẻ tuổi này sợ hắn là cái gì yêu mà quỷ quái mà gan lớn một điểm thì cả gan đi ra cửa chính thử thăm dò cùng hắn giao lưu người trẻ tuổi muốn hay không uống một mụt trà trong thôn lao hán đang ngồi ở nhà mình trước cửa cầm trong tay một cái cũ kỹ cái tẩu hơi hơi hi mắt khóe môi n ế t lên ấm áp dáng tươi cười hắn khi cười sẽ n ế t môi có thể nhìn thấy một n g ụ m chỉnh tề lại có chút không quá trăng răng hắn một tấm nếp nhăn khắc sâu khuôn mặt giống một khối trải qua tuế n g u y ệ n ma luyện qua đi tảng đá nghe được thanh â m này người trẻ tuổi kia rốt cục dừng bước lại hắn mặc một bộ đơn giản trường sam tóc dài tùy ý buộc ở sau góc, có c nói không ra thoải mái cùng không bị trói buộc hắn ngẩng đầu nhìn về phía thôn trong mắt lóe lên một tia h ế u kỳ nghiêm hay lắng nghe tựa hồ có thể nghe được nơi xa chuyển đến lộn xộn tiếng bước chân chính chạy tới đây đã có người đến vậy liền không nóng này đi đường người trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua tại cửa ra vào cười chào hỏi chính mình lao hán c ư ờ i lên tiếng vừa vặn có chút hát nếu lao nhân ra nhiệt tâm như vậy vậy liền ngồi một chút h ắ ha ha ha mau tới mau tới ngồi xuống ngồi xuống cửa ra vào lao hán kia nhìn thấy người trẻ tuổi đi tới lập tức chính là nhiệt tâm chào hỏi hắn toa hạn tiếp lấy hắn lại quay đầu lại hướng trong phòng mình hô to h u y ể n nhi h u y ể n nhi hắn gọi vài tiếng trong phòng không ai ứng lao hán có chút bất mãn v u a vô đùi nói lầm bầm nha đầu này làm sao thời khắc mấu chốt liền thẹn thùng đâu người ta công tử đẹp mắt như vậy ngươi sợ cái gì hắn lần nữa để cao dọn n u y ệ n nhi mau ra đây trong lúc lơ đãng tại phòng ở trên cửa sổ cùng cái nào đó ánh mắt đối diện đụng vào cái kia tầm mắt người này khẩn trương thấp giọng kinh hô một tiếng đằng sau ánh mắt liền biến mất không thấy hà người trẻ tuổi khẽ lắc đầu nhịn không được cười lên thật nhiều năm đều không có thử qua loại này bị người trộm nhìn chăm chú cảm giác tiếp lấy lỗ thai hắn khẽ nhúc ních bắt được từ trong nhà truyền đến tiếng bàn luận xôn xao thanh âm mặc dù rất nhỏ nhưng là tu vi của hắn siêu phàm n h ậ p thánh người nói chuyện tuy nói đã tận lực h ạ giọng nhưng là hắn hữu tâm lời nói những âm thanh này liền như là ở bên thai nói chuyện với nhau bình thường rõ ràng mẹ ta sợ sệt ta ta chưa thử qua những chuyện này một cái hơi có vẻ ngượng ngùng mà khẩn trương giọng nữ vang lên đó là thuộc về một cái tuổi trẻ cô nương thanh âm tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an ngươi sợ cái gì cô nương kiểu gì cũng sẽ trải qua một lần này một cái ôn hòa giọng nữ an ủi tựa hồ là cô nương kiêu mẫu thân thế nhưng là cô nương trong thanh âm để l đừng thế nhưng là ngươi không nhỏ lại mang xuống c h ờ ta cùng cha ngươi già liền bảo hộ không được ngươi đến lúc đó nô thôn trường đến đoạt ngươi đi ta cùng cha ngươi liền ngăn không được trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chỉ có thể nghe được rất nhỏ tiếng hít thở qua một hồi lâu cô nương thanh âm vang lên lần nữa mặc dù vẫn như c ũ mang theo một chút r u n r ú dậy nhưng lại nhiều một tia kiên định tốt ta đi gặp bên ngoài người công tử kia ân mau đi đi công tử kia xem xét cũng không phải là người bình thường nếu như hắn chịu mang ngươi đi vậy liền vĩnh viễn đều không cần trở về trong phòng thanh âm dần dần bé không thể nghe phía ngoài người trẻ tuổi nghe đến đó thần sắc có một chút kinh ngạc an vị xuống tới uống một n g ụ m trà mà thôi thế mà còn có thể có dạng này t r ê n h a i người trẻ tuổi nhìn ngươi bộ trang phục này không giống như là người địa phương nha lúc này ngồi ở phía đối diện lao hán mở miệng tìm hiểu đạo tuy nói nhìn xem người trẻ tuổi kia chính là một bộ tốt bộ dáng nhưng cũng vẫn là sẽ lo lắng đây có phải hay không là đầu sói đội lốt cửu hỏi nhiều vài câu hiểu rõ nhiều một chút t h ư n g không sai ân người trẻ tuổi cười gật đầu nói từ địa phương khác tới vừa vặn đi ngang qua thôn các ngươi lao hán nhẹ gật đầu lại hỏi từ cái kia phong ngọc thành lý công từ sao ta lúc còn trẻ cũng đi qua mấy lần phong ngọc thành h ở trong đó cũng lớn không phải người trẻ tuổi lắc đầu nói không phải phong ngọc thành ta là từ thanh châu bên kia tới thanh châu lao hán nghe đến đó một mặt m ở m i ệ n g cả đời này đi được nơi xa nhất chính là phong ngọc thành lao hán căn bản không biết trong thiên hạ này còn có cái gọi thanh châu địa phương thanh châu là nơi nào cách nơi này có xa hay không lúc này bên cạnh mấy hộ thôn dân nhìn thấy người tuổi trẻ kia tại lao hán nhà tòa hạ cũng không nhịn được đến tham gia náo nhiệt đang nghe lao hán nghi vấn đằng sau lập tức chính là có người cười nói ha ha ha l ã o trương ngươi thật đúng là cái đồ nhà quê ngay cả thanh châu là nơi nào cũng không biết bị ngươi chê cười l ã o trương lập tức giận dữ ngươi cười ngươi trái trứng nói thật giống như ngươi biết thanh châu là nơi nào một dạng ta đương nhiên biết n g ư ơ i nói chuyện một mặt tốt sắc hắn ngửa cầm lên mặt mày hớn hở giới thiệu đứng lên cái này thanh châu chính là chúng ta đại cản hướng cựu châu một trong số đó cùng chúng ta hiện tại chỗ hữu châu lân cận cách thật to mấy ngàn dặm đâu h ò xa như vậy lao trương một mặt kinh ngạc giá hỏa này thật đúng là bê ta nhìn thấy lao trương cái kia trợt mắt ố c mồm sắc mặt nói chuyện người kia càng là đắc ý. tay hắn mua dậm chân miệng lưỡi lưu loát đứng lên nói đến cái này thanh châu so với chúng ta ưu châu tốt hơn nhiều nghe nói bọn hắn bên k i a ra khó lường đại nhân vật gọi lý long vương nhất thống tào giúp đằng sau còn đem châu phủ bên trong loạn đảng yêu ma toàn bộ cho đội tận giết tuyệt ngay cả hoàng đế lao nhi đều được cho vị này lý long vương mặt mũi đâu cái này người bên cạnh sau khi nghe xong tất cả đều là hé miệng một mặt kinh ngạc giống như đang nghe thiên phương dạ đàm bình thường công tử hắn nói là sự thật sao lao trương nhịn không được hỏi đối diện người trẻ tuổi dù sao người ta nói hắn là từ thanh châu tới cái tia thanh châu sự tỉnh hắ nghe ư cười ờ i tuổi đầu, nói trẻ gật t đầu, là ậ t Trường x m một ngụm này trả phân thượng, ta cứu các một mạng. 390. Xem ở một ngụm này trả phân thượng, ta cứu các một mạng. ở ở trả thượng, ta Trường trả thượng, ta này phân ngươi này phân ngươi Nghe Hoa. cứu các cứu các được lời của người tuổi trẻ vây tại một chỗ mấy cái thôn hán bọn họ tuôn ra một trận t r ầ m muộn tiếng thán phục lao lương ngươi thế mà thật biết à. một người trong đó mở to hai mắt nhìn t ê u to lên hắc ra hỏa này không nhìn ra đâu bình thường cả lơ phất phơ không đ ứ n g đắn không nghĩ tới biết đến nhiều như vậy một cái khác thôn hán trêu g h o nói lao lương nhanh cho đại gia hỏa nói một chút ngươi là thế nào biết cái này thành châu lý lam vương được người xưng hô n là lão lương thôn hán lúc này khoe miệng đều đã vểnh đến bầu trời thấy lao trương gọi là một cái giận không c h â phát tiết lão lương dương dương đắc ý nói đoạn thời gian trước ta không phải là đi mấy lần phong ngọc thành lý sao ta nghe những cái kia t r o n g t r ả lâu người kể chuyện hát a thì ra là như vậy đám người bừng tỉnh đại mộ tới cái này lý long vương lợi hại như vậy a thanh châu cùng chúng ta cách xa như vậy thanh danh này đều chuyển đến chúng ta nơi này ai nói không phải đâu những thôn k h á c hán cũng nhao nhao phụ họa đúng lúc này một thanh em đột nhiên chen vào cũng không phải rất xa đi đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái gầy yếu thôn hán cẩn thận từng ly từng tí nói ra thanh châu cùng chúng ta nơi này liền cách mấy ngàn dặm đi cái ba bốn ngày hẳn là đến đi ha ha ha nghe nói như thế những thôn khác hán lập tức chính là phình bụng cười to đứng lên ngươi ngu xuẩn này mấy ngàn dặm ngươi đi ba bốn ngày liền có thể đến một cái thôn hán nhịn không được cười mắng đây không phải là sao ngươi nghĩ hay lắm đâu mấy ngàn dặm tối thiểu đi hai ba tháng đi ba bốn ngày ngươi có thể ra phong ngọc thành cũng không tệ úc nha hai ba tháng lâu như vậy sao đó là đương nhiên nha chúng thôn h á n nói đến đây lão trương nhịn không được lại hỏi ngồi ở phía đối diện người trẻ tuổi công tử người từ thanh châu đến đây chẳng phải là đi rất xa đường còn tốt người trẻ tuổi cười nói ta đi được tương đối nhanh một chút như thế đường không tính rất xa có đúng không nghe nói như vậy thôn h á n lại là một trận thảo luận nhìn công tử này r a m i ệ n g thịt mềm dáng vẻ cũng không giống là đi đường nhanh bộ dáng ân ta đoán hắn tối thiểu đi hai tháng cũng không đúng à ngươi nhìn công tử này trên thân quần áo đều không có bẩn hẳn là không đi thật lâu à người ta sẽ không thay quần áo sao trên người hắn không có có n g bọc hành lý từ đâu tới quần áo đổi ngạch cũng là giống im miệng đừng ngắt lời lao trương nghe đám người này mồm năm miệng m ờ i nghị luận lườn bọn họ một cái đằng sau lại hỏi đối diện người trẻ tuổi công tử chúng ta hàn huyên lâu như vậy cũng còn không biết ngươi họ gì đến chúng ta cái này nên n h ư u thôn làm gì đâu nghe nói như thế vây tại một chỗ thôn hán bọn họ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào mặt kia cho tuấn tú người trẻ tuổi trên thân vừa lúc lúc này lao trương nữ nhi huyền nhi bưng một bát trà từ phòng ở đi tới n g h e đến đó cũng không nhịn được dựng lên lỗ hai ta họ lý về phần vì sao tới này nên n g u thôn c ũ người không gì có trẻ tuổi, tuổi ngầm đầu nhìn thoáng qua trước mặt làn da trắng nón mi thanh mục tú dáng người đã phát dục đến tương đối thức tha thiếu nữ một mặt cười ôn hòa gật đầu nói tạ ơn hắn sau khi nói xong bưng lên trước mặt gốm thô bắt trà ngóc lên cổ chính là lộc cộc một tiếng uống hết trà ngon người trẻ tuổi khen một câu câu này tán dương làm cho lão trương hỉ nét mặt tươi cơi mở nhịn không được lại hỏi một câu công tử không biết ngươi có thể có đã lấy vợ sinh con câu nói này vừa ra ánh mắt của mọi người lại tập trung tại người trẻ tuổi trên thân vây tại một chỗ thôn hán hiểu được lao trương đây là đang chọn con rể đâu cũng có trách nên lưu thôn thời gian càng ngày càng khó qua cái k i a đang đâm ngàn đào thôn t r ư ở n g chiếm đoạt trong thôn phần lớn ruộng đồng nhìn thấy tuổi trẻ mỹ mạo cô nương sẽ còn khởi sắc tâm chiếm làm của riêng lao trương gia nữ nhi nuôi rất h á hoa sen mới nở bình thường là trong thôn này nổi danh mỹ nhân nhi nhưng chính là bởi vì quá nổi danh bị cái t i ê n ô thôn trường theo dõi trước đó không lâu thôn trưởng kia kìm nén không được tâm tư ăn bài thủ hạng người dự định đến lao trương ra bên trong cứng gián đoạn may mắn là phụ cận mấy nhà người đều tại phát hiện sau chuyện này cùng một chỗ hợp lực mới đưa thôn trưởng kia người cưỡng chế gì rời ngươi trở ngao các ngươi lũ r ù a này luôn có các ngươi không có ở đây thời điểm trước khi đi đám người kia còn hung tợn nói nghiêm túc từ đó về sau cái này liền trở thành lao trương tâm sự đương nhiên nếu như lão trương biết ngô thôn trưởng một nhà đã bị rút ra lộ xương moi tim lấy máu còn có hung thần á c sát thanh l i ê n giáo người đang định đ ổ thôn hắn có lẽ không phải dự định đưa nữ nhi mà la đến quỷ xuống đến hô cứu mạng cửa ra vào ghế đá trước cả đám ánh mắt đều nhìn người tuổi trẻ kia mà thiếu nữ huyện nhi đã xấu hổ không tự thắng chạy trở về trong phòng ha ha khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ công tử cười cười không để ý cười nói chúng ta giang hồ võ phu không có chỗ ở cố định ăn gió nằm sương nhất định phiêu bạn nửa lời sao là lấy vợ sinh con l ờ i nói này đâu cái này nghe nói như thế lao trương lập tức có chút gặp khó khăn làm phụ mẫu hắn muốn cho nữ nhi của mình gả người tốt nhà nhưng nếu là gả đi là không có chỗ ở cố định muốn qua kẻ lang thang bình thường cực khổ thời gian tựa hồ lại có chút khó khăn đáng tiếc là cái không yên ổ chủ trong phòng vang lên một tiếng ôn hòa thở dài uyển nhi cắn môi không nói một lời không có việc gì uyển nhi không lo lắng cha mẹ bây giờ còn có thể che chở ngươi không cần sợ hãi ngoài phòng lao trương không đành lòng bông tha một cái như vậy chất lượng tốt sắp là con rể nhân tuyển còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng công tử nam nhân m à lúc còn trẻ có gia tâm muốn s ô n g s á o tư phương là h ẳ là thế nhưng là niên kỷ từ từ lớn lời nói cuối cùng vẫn là muốn lá dụng về t ộ i đúng à. vây tại một chỗ thôn hán bọn họ cũng gia nhập thuyết phục hàng ngũ nam nhân đến cuối cùng đều là muốn kết hôn cũng vẫn là muốn sinh con không sai ai cũng chạy không khỏi dạng này định luật nói thật ngươi có phải hay không không có địa phương đi cho nên mới mỗi ngày chạy ngược chạy xôi không có địa phương đi lời nói cái này dễ thôi à đến chúng ta nê như thôn là được rồi à mọi người chúng ta hỗ trợ cho ngươi dựng cái phòng ở không được sao đúng thôi về phần cưới lao bà ta nhìn lao trương g i à nữ nhi huyền nhi cũng không tệ các ngươi nói đúng đi đúng đúng đúng chính là lý này trong ngôn ngữ những người này tựa hồ cũng đã quyết định người tuổi trẻ tương lai ha ha ha, ha. khi chất xuất chúng công tử trẻ tuổi nghe vậy nhị không được cười ha hả chư vị hảo ý lý mộ tâm lĩnh nói chuyện hắn quay đầu nhìn về phía nê như thôn xa xa phương hướng xem ở các ngươi nhiệt tâm cho lý mỗ mộ một mụm trà h ư n g đến phân thượng ta liền cứu các ngươi một mạng、à. lao trương các loại thôn hán bọn họ nghe nói như thế lập tức hai mặt nhìn nhau chương ba trăm chín mươi mốt cái này chính là tiên cảm ra sao chương ba trăm chín mươi mốt cái này chính là tiên cảm ra sao cái này thôn hán bọn họ nghe được công tử trẻ tuổi này nói ra cái gì cứu các ngươi một mạng lời như vậy lập tức liền có người ngồi không yên công tử trẻ tuổi này sợ không phải được cái gì bị điên đi cứu chúng ta một mạng một cái vóc người khôi ngô thôn hán ha ha cười nói vị công tử này ngươi có phải hay không c h v á n g chúng ta thôn này mặc dù là cùng khổ một chút là khó khăn một chút nhưng thời gian còn không có trở ngại tất cả mọi người trải qua thật tốt cái nào cần ngươi tới cứu chúng ta mệnh a ta nhìn a vị công tử này tám thành là đọc sách đọc t r ò n váng một cái khác nhỏ gầy thôn h á n t r e o g ẹ o nói hắn coi là chúng ta đây là làm sao chẳng lẽ là sân khấu kịch cần hắn cái này đại anh hùng tới cứu trận ha ha ha thôn dân chung quanh bọn họ cũng đều c ư ờ i theo trong lúc nhất thời tràn đầy khoái hoạt bầu không khí công tử a ngươi nếu là thật muốn tìm một chút chuyện làm không bằng đi trong thành tìm gia đình giàu có khi tiên sinh dạy học đi một cái niên kỷ khá lớn thôn hắn thiện ý khuyên nhủ chúng ta thôn này đúng vậy cần ngươi dạng này anh hùng tới cứu ha ha ha thiên sinh dạy học ta nhìn hắn bộ dáng này càng giống là cái thuyết thư một cái thôn h ắ n cười đến ngựa tới ngựa lui công tử ngươi nếu là thật sẽ nói sách không bằng nói cho chúng ta một chút vị kiên lý long vương sự tình thôi chúng ta đều thích nghe cái này ai chủ ý này hay ha ha ha đúng à ta làm sao không nghĩ tới hắn từ thanh châu tới khả năng biết lý long vương sự tích sẽ càng nhiều liệt không phải đâu hiện tại hắn d ạ n g này các ngươi còn tin à ta bây giờ hoài nghi hắn từ thanh châu tới đều là biên ngươi kiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta không phải là thật sao ngươi hỏi một chút hắn nhìn xem có phải hay không ta mới không hỏi muốn hỏi ngươi hỏi trong lời nói đám người này hồn nhiên là đem trước mắt khí chất này xuất chúng người trẻ tuổi coi như là trò cười đến xem ai nhìn xem hắn dáng dấp lớn lên tốt như vậy nhìn nguyên lai tưởng rằng là người thông minh không nghĩ tới lại là cái đầu góc có vấn đề lao trương nghe được đối diện công tử trẻ tuổi lời nói cũng là một mặt thất vọng lắc đầu còn tốt chính mình hỏi nhiều vài câu hiểu rõ một chút ra hòa này nếu không mình nữ nhi gả cho người trẻ tuổi kia về sau cái kia đoán chừng coi như có ăn không hết vị đắng bởi vì cái gọi là có mắt mà không thấy thái sơn chính là trước mắt tình huống như vậy đi đối với những người này r ê cận người tuổi trẻ kia cũng không giận chỉ là nụ cười nhàn nhạt hắn hiện tại tu vi cảnh giới đã đi đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi đối ứng với nhau l o n g dạ của hắn cùng các h cục liền cũng thích hợp đi đến một cái trước mắt thôn h ắ n bọn họ không tưởng tượng nổi độ cao tại người tuổi trẻ trong mắt những n à y thôn h ắ n liền cùng trong thiên địa này phụ du sâu kiến là giống nhau không có gì khác nhau cho nên trong mắt hắn đối với những người này dễ cận hắn là đứng tại một cái quan sát góc độ đi xem góc độ này làm hắn cảm thấy rất thú vị ngân lai thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cậu l à như vậy cảm giác nghe những người này nói giờ phút này công tử trẻ tuổi tựa hồ trong lòng có chỗ minh mộ trong lúc h o à n g hốt hắn tự hồ nhìn thấy chính mình hóa thân một tôn ngồi ngay ngắn ở trên đám mây thân thể khổng lồ vai gánh nhật nguyệt viễn cổ tiên thần ngay tại xuyên thấu qua mây trắng lững lờ quan sát vùng trời này mang đại điện hắn cảm thấy chỉ cần hắn m u ố n tâm thần của hắn có thể kéo dài đến vùng đại điện này mỗi một hẻo lánh cái này chính là tiên cảm giác sao trong lòng của hắn tự hồ bắt lấy một ít đồ vật lê bớm nếu như hắn cái này có thể nộ nhưng không thể cầu trạng thái đốn nộ lại tiếp tục cái mấy ngày và đêm như vậy biến mất ở vùng tiên đ i ệ này đã mấy trăm năm nhân tiên lôi kiếp liền phải tái hiện nhân gian đáng tiếc g Như như đạp đạp đạp t ổ mẹ đám người này thực sẽ giấu thế mà trốn đến thôn cái góc này tới không có việc gì không tránh được cùng nhau giết mấy cái thô cậy thanh lâm ở phía xa văng lên đầy đắc ý cùng phép lối lý hiến mở to mắt xuyên thấu qua là cây khe hở xa xa nhìn lại chỉ gặp vải thất ngựa cao to giống như phong bạo màu đen giống như cột tới móng ngựa dơ lên một mảnh mũi đất trên lưng ngựa ngồi chính là thanh liên giáo một chút chúng bọn hắn người mặc áo đen trên mặt mang theo giữ tận mặt nạ có người mặt nạ còn vẩy lên vài nâng ngó tươi mấy cái này giáo chúng hiển nhiên là từ trong thôn một đường dết tới mấy người này trên thân đều không ngoại lệ không tràn ngập nồng đậm sát khí mỗi người ánh mắt đều tràn đầy rết chóc cùng tàn nhẫn một người trong đó trường kiếm trong tay còn chạy xuống m g u tươi thuận thân kiếm chậm d à i chân xuống dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt trước mắt thấy lao trương mấy cái thôn hắn hái hùng khiếp vía a một vị thanh niên giáo một chút chúng hai mắt đột nhiên chừng lớn ánh mắt của hắn như lang như hổ rơi vào gian kia cũ nát phòng ở cạnh cửa một mặt sợ hai hướng bên ngoài nhìn quanh trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi thân thể run nhẹ nhẹ phảng phất một cái nai con bị hoảng sợ cái tia giáo chúng trong mắt lóe lên một tia tham lam hắn hưng p h ấ n mà kêu to lên hơi à nơi này lại có tốt mặt hàng hắn chỉ một ngón tay chỉ hướng trong phòng n g u y ệ nhi n nụ cười trên mặt càng thêm c à n g r ỡ các linh đệ nhìn bên kia ta nhẫn nhịn thật lâu rồi rốt cục có cái món hàng tốt tiểu cô nương này trước lưu cho ta chớ nóng vội r ế t trên nàng nói xong hắn vô vô mức ngựa con ngựa tê m i một tiếng liền hướng về bên này đâm vật lên mặt khác giáo chúng thấy thế cũng ngao nhao cười ha hả một người trong đó nói ra hỏi nóng vội cái gì đâu ha ha ha cùng tiến lên ai tới trước tay ai trước nếm thức ăn tươi ý, ý kiến hay giết bọn hắn ba đội nhân mã này lập tức liền hướng bên này trùng sắt mà đến cái này đám người này là làm gì lao trương đám người nhất thời hoàng hồn bọn hắn khi nào gặp qua loại chiến trận này nhìn xem mấy cái này đại hắn hung thần ác sắt chém g i ế t tới không biết nên như thế nào cho phải ngay tại nguy cấp này trước mắt một đạo bình tĩnh mà lạnh nhạt thanh âm tại lao trương đám người vang lên bên thai hiện tại chính là cứu c á c ngươi một mạng thời điểm đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp lúc trước bị bọn hắn chế g i u người trẻ tuổi giờ phút này chính chậm dạy đứng dậy ngươi Lao trong ư người người. người người trước. ơ n nhất thời ngây mẩn cả người. Không chờ bọn họ kịp phản ứng. đứng biếng ra ngón Văn g gặp đám thời chờ tuổi kia khi rôi họ Chỉ chỉ phía trẻ tay, t dậy, cả kịp ba. sau ra về chốc lát từ đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên buộc phát ra một trận kinh khủng chân nguyên pháp lực chân nguyên kia pháp lực hóa thành một đạo như là vòi rồng giống như tấn manh hừng hực manh thú gầm thét bay thẳng hướng cái kia trùng sắt mà đến thanh liên giáo một chút chúng chương ba trăm chín mươi hai nguyên lai、like, cứu ngươi một mạng là chuyện như vậy chương ba trăm chín mươi hai、like, n g u y ê lai cứu ngươi một mạng là chuyện như vậy người trẻ tuổi này thực lực thật sự là quá kinh khủng hắn cũng không vận dụng bất luận thần thông nào vẹn vẹn hời hợt một chỉ chỉ là nhẹ nhàng khiên động tự thân b à n g bạc chân nguyên pháp lực một góc liền tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng cái k i a cùng bạo không gì sánh được lực lượng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra hóa thành một đầu cự long g i ữ t ậ n mà uy nghiêm cự long trên không chung quần c u ầ n lấy t r u n g quanh thân thể phản g phất như lượn lờ lấy ngọn lửa nóng bỏng cự long trên người mỗi một phiến lân phiến đều lõe ra hào quang trói sáng mấy cái k i a thanh l i ê n giáo một chút chúng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn bọn hắn muốn chạy trốn nhưng cự long tốc độ lại mau đến kinh người không ba tại đám này giáo chúng kinh hã thân thể của bọn hắn tại chân nguyên pháp lực xé rách bên dưới trong nháy mắt phá thoái hóa thành một mảnh huyết vũ máu tươi cùng thịt nát trên không trung vầy ra tràng cảnh vô cùng thê thảm nhưng mà cái này vẫn chưa xong đạo này cự long tại giết chết mấy cái kia giáo c h ú n g đằng sau dư thế chưa tiêu gầm thét tiếp tục tiến lên dọc đường cây cối bị nó hỏa diễm nóng lửa cháy gừng h ự c đứng lên phong ốc tại cự long trùng kích vào ẩm vang sụp đổ hóa thành một vùng phế tích cự long những nơi đi qua một mảnh hỗn độn phản phất đã trải qua một trận hạo tiếp thàng đến bay ra tốt hơn trăm trường a cự long mới chậm rãi dừng lại cái này lao trương mấy cái thôn chấn kinh đến trận mắt hốc mồm trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải vừa mới xảy ra chuyện gì lao trương b i ế t hầu phảng phất bị thứ gì ngăn chặn bình thường hắn chừng to mắt nhìn qua trước mắt một mảnh hỗn độn mặt đất nửa ngày đều nói không ra một câu giống như công tử kia d ỗ i ra một cái ngón tay liền có đổ vật gì bay ra ngoài vật kia có phải hay không rất giống một đầu cự thú t h ư a n h ư là hòa tạo ngư bức ngôi lai、like, hắn nói cứu chúng ta một mạng là chuyện như vậy bên cạnh thôn h ắ n bọn họ cũng là sắc mặt tái nhuận run dậy thanh âm không biết đang nói cái gì cái này đây là sự thực sao chúng ta không phải đang nằm mơ chứ nhìn xem trước mặt bị người ta một ngón tay liền phá hư đến cảnh hoàn g tản khắp nơi trong thôn một góc bọn hắn cảm thấy thế giới này thật sự là quá điên cuồng xem ra vị công tử này căn bản không phải cái gì khót lác người ta là thật rất nhu bơ ca công tử kia đâu đợi thôn hắn bọn họ lấy lại tinh thần mới phát hiện vừa mới ngồi tại ghế đá vị công tử trẻ tuổi kia đã sớm không thấy bóng g i n g a hắn khi nào thì đi lao trương cũng kịp phản ứng hắn trái phải nhìn quanh tìm kiếm khắp nơi lấy vị công tử kia thân ảnh nhưng lại không thu hoạch được gì không biết a vừa mới còn tại đây này làm sao vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi đâu một cái khắc thôn hán cao mày k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc lợi hại như vậy trả lại đi vô tùng công tử này không phải là cái gì yêu ma quỷ quái đi lúc này một người nhát gan thôn hán nhỏ giọng suy đoán nói hắn nói nói tựa hồ đã bắt đầu tin tưởng đứng lên thanh âm của mình run r u dậy trên mặt liền đi theo bắt đầu lộ ra vẻ mặt sợ hai phi người nghĩ gì thế bên cạnh mấy cái thôn hán nghe chút lời này lập tức nổi giận bọn hắn trừng mắt lá gan kia nhỏ thôn dần lơ tiếng nói ra người ta công tử hào tâm cứu chúng ta một mạng làm sao có thể là yêu ma vậy khẳng định là thần tiên a đúng, đúng đúng ta miệm này không biết nói chuyện công tử kia d á n g d ấ p tuấn tiếu như vậy đáy lòng thiện lương như vậy khẳng định chính là thần tiên cái kia thôn han kịp phản ứng vội vàng gà con mổ thóc bình thường liên tục gật đầu cũng phụ họa nói a i đáng tiếc à vừa mới chúng ta còn cười người ta khiến cho thần tiên không cao hứng đi có thôn han lắc đầu thở dài một mặt tiếp rẻ nói lao trương nghe chút lời này lập tức đấm ngược dầm chân trên mặt của hắn lộ ra hối hận thần sắc đều là các người đám gia họa kia hại khổ ta hắn lớn tiếng quắt lên ta lúc đầu đều tìm đến một tốt con rể kết quả bị các người đám gia họa kia dọa cho chạy các người lũ không i ế p này các người đến thường cho ta có người tiếp lời gốc dạ hắn chỉ vào lao、chương. một mặt bất mãn ngươi vừa mới thế nhưng là cùng chúng ta cùng một chỗ cười đến cũng rất lớn âm thanh đó à đúng không tất cả mọi người nhìn thấy đó à đúng à lao trương ngươi vừa mới cười đến so ta đều lớn tiếng người ta công tử kia đoán chừng trong lòng ghi hận lên ngươi một cái khác thôn dân cũng phụ họa t r e o g ẹ o nói ngươi đánh giá m b à lao trương bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt tay hắn mua dậm chân địa đại kêu lên thanh â m không tự chủ được cất cao vài lần vừa mới nếu không phải ta hảo tâm một ly t r à để vị công tử kia trong lòng đội ơn các người đoán chừng hiện tại tất cả đều phải chết đều bị mấy người kia cưỡ ngựa người rét chết n g ạ nói đến đây mọi người mới hậu chi hậu g i á c kịp phản ứng vừa mới đám tia cưỡi ngựa người là chuyện gì xảy ra tại sao muốn giết chúng ta không biết có phải hay không là phụ cận sơ tặc ngươi nước ca chúng ta kể bên này từ đâu tới sơ tặc trước đó không có khả năng hiện tại có nữa nha ném ngươi thật sự là không có đầu góc đông đảo thôn hán bao quát lao trương cũng không ngầm ý bọn hắn tựa hồ phát hiện chuyện nghiêm trọng hơn bắt đầu nhìn như rất có đạo lý phân tích trước đường quản những người này là nơi nào tới lao trương một mặt làm như có thật đứng lên ánh mắt ngưng trọng đào qua đám người hắn dừng lại một chút phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn đằng sau lúc này mới chậm rãi mở miệng các ngươi có phát hiện hay không đám người này tới phương hướng là từ trong thôn bên kia tới ngạch cái này chúng thôn hán nghe nói như thế lập tức ngây ngẩn cả người bọn hắn nhìn nhau một chút đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ ý của ngươi là nói có còn nhỏ tâm cẩn thận mở miệng có chút không thể tin được chính mình suy đoán lao trương nhẹ gật đầu trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thật sâu sầu lo nhìn đám người này gặp người liền giết bộ dáng từ thôn bên kia tới lời nói như vậy hắn còn chưa nói xong nhưng mọi người đã hiểu hắn ý tứ bọn họ nghĩ tới rồi một cái phi thường đáng sợ khả năng nên yêu thôi người khả năng đều bị rết sạch sành xanh nghĩ tới đây những n à y thôn hắn lập tức cảm thấy một đạo khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu sắc mặt của bọn hắn trở nên tái nhợt không thể nào chẳng lẽ chúng ta thôn đã xong có người run dậy thanh â m hỏi không phải nói cái gì đó chúng ta không phải còn chưa có chết sao chỗ nào xong có người ý đồ phản bác nhưng hắn thanh â m lại có vẻ có chút vô lực c h á n đó chính là không sai biệt lắm sắp xong rồi lại có người nhỏ giọng thầm thì đ ạ o đi đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này nói bừa lao trương nhìn xem trước mặt đám người hoảng sợ bất an bộ dáng vỗ trước mặt bàn đá một mặt nghiêm túc đứng dậy chúng thôn hắn bị hắn giật này mình Nhau nhau ngầm ngầm n hắn a đi đi. Đi, đi để ý là cái kia ngô thôn trường một nhà có phải hay không chết sạch nữ nhi của hắn kém chút bị trộm tới làm tiểu tiếp đã làm hại hắn muốn tùy tiện đưa nữ nhi tình trạng hắn không biết cỡ nào muốn thôn trưởng một nhà chết chết tốt chết nhà ta huyện nhi cũng không cần cả ngày lo lắng h á i hùng nghĩ như vậy lao trương liền bước chân cực nhanh hướng trong thôn đi đến chương ba trăm chín mươi ba người đến cùng là ai chương ba trăm chín mươi ba người đến cùng là ai vậy tại một chỗ đông đảo thôn hắn nhìn xem lao trương kiên quyết bóng lưng rời đi trong lúc nhất thời tiếng nghị luận liên tiếp lao trương hắn đây là đi chịu chết à, bên kia nguy hiểm như vậy có người nhỏ giọng nói thầm lấy k h ắ p khuôn mặt là lo lắng đúng vậy à loại thời điểm này hẳn là trốn xa một chút mới là hắn làm sao ngược lại hướng trong thôn chạy những người khác cũng không hiểu đi theo lắc đầu thở dài nói có thể là lao trương cảm thấy trong thôn hẳn không có những cái k i a c ư ớ i ngựa người đi làm sao có thể nhất định là có người làm sao xác định có người phản bác nếu không chúng ta cũng đi xem một chút đi bên trong một cái thôn dân đề nghị thế nhưng là thật rất nguy hiểm a có người do dự nói ra đúng vậy a vạn nhất đụng phải những cái k i a c ư ớ i ngựa người làm sao xử lý một người khác cũng biểu thị lo lắng lại đủ đến lần này khả năng liền không có vị công tử trẻ tuổi kêu cứu chúng ta mệnh đúng vậy a đúng vậy a c ó có cái thôn hàn hét lớn một tiếng đạo lao trương còn không sợ chẳng lẽ ta vẫn còn so sánh không lên lao trương sao nói xong hắn liền cứng ngắc lấy khuôn mặt đi theo lão trương bộ pháp lạch một màn này khiến cái khác thôn hắn hai mặt nhìn nhau có cái thứ nhất cùng người thứ hai dẫn đầu vậy còn dư lại người liền dễ làm nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem có người nhỏ giọng thử thăm dò nói chết thì chết đi thì đi đi thế là nhất chúng thôn hắn lại phần phật đuổi theo lão trương bộ pháp hướng trong thôn đi đến trong thôn hoàn toàn tính mịch khi những n à y thôn hắn nơm nớp lo sợ bước vào thôn một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt trước mắt của bọn hắn là từng màn cực kỳ bi thảm cảnh tượng nguyên bản náo nhiệt n ê như thôn bên trong chỉ gặp các thôn dân ngổn ngang lộn s ộ n ngã trên mặt đất trên mặt lưu lại trước khi chết hoảng sợ cùng tuyệt vọng thây ngang k h ắ p đồng máu chạy thành sông trong không khí tràn ngập mùi máu tanh n ồ n g đậm làm cho người buồn n ôn nhìn thấy trước mặt từ màn thôn hán bọn họ c h ấ n kinh đến nói không ra lời trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ cái này thôn hán bọn họ nhìn trước mắt từ màn liền nói chuyện thanh â m đều đang run dậy đến cùng là ai làm lao chương ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng vớt ve một bộ thi thể trong mắt lóe lên một tia t r u y thống hắn chậm dãi đứng lên tận lực để cho mình thanh â m trở nên bình tĩnh không có đón sai động thù xúc sinh đơn giản chính là xúc sinh làm sao bây giờ đám người quay đầu tứ phương trong thôn hoàn toàn tĩnh mịch không có một chút nhân khí dấu hiệu những cái kia cưỡi ngựa người giết người tựa hồ cũng không thấy bóng dáng lao trương không có quên mục đích của mình ta đi nhà t r ư ở n g thôn bên trong nhìn xem nói xong liền một ngựa đi đầu hướng trong thôn kia chỗ cao nhất tòa nhà kia đi đến ai còn đi a cái này đều tới đây vậy liền đi xem một chút đi thôn hán bọn họ nói cũng đi theo đoạn đường này đi qua bọn hắn phát hiện nằm trên đất thi thể trừ nê ngưu thôn người còn có những người khác những người này đều không ngoại lệ đều mặc lấy cùng trước đó mấy cái tia c ư ớ i ngựa người một dạng phục xước thôn h ắ n bọn họ mở to hai mắt nhìn chỉ vào thi thể trên đất kinh nghi bất định nói cái này những người này vậy mà cũng đã chết quả nhiên bị các ngươi đ o ạ n đúng nơi này còn có người của bọn hắn không quan trọng dù sao đều đã chết ai có thể g i ế t đến bọn hắn vấn đề này vừa ra tới mọi người nhất thời lập tức t r ở m ặ c bọn hắn n h ì nhau n đồng đều từ đối phương trong ánh mắt tìm được đáp án đáp án rõ ràng rất rõ ràng chính là vừa mới vị công tử trẻ tuổi kia n g u y lai vị công tử kia cũng không hề rời đi mà là một đường hướng bên này dết tới đây đúng lúc này khi mọi người cách cái k i a n g ô thôn trưởng tòa nhà càng phát ra gần thời điểm chẳng nghe được h é t lớn một tiếng làm càn dừng lại người là người phương nào một tiếng này h é t lớn như là kinh lôi nổ vang chấn động khắp nơi thanh âm vang dội như là thiết kỵ lao nhanh chấn động đến thôn hắn bọn họ mảng nhị đau nhức phán g phất muốn bị xé nứt ra bọn hắn ngao nhao che lỗ thai mặt lộ vẻ thốn g khổ dưới chân không vững kém chút ngã nào h trên đất đây là cái quỷ gì à ai giọng lớn như vậy kém chút đem lỗ thai ta đều cho hô ra thanh âm là từ thôn trưởng trong nhà chuyển tới đi đi xem một chút đợi lao trương các loại thôn hán ổn định tâm thần lại như ông vỡ tổ hướng thôn trưởng k i a tòa nhà chạy tới không phải ngươi làm gì đi mắt thấy trẻ tuổi có tiểu họa từ lăng đầu lăng não liền muốn từ người ta cửa lớn đi vào mắt nhanh lao trương kéo lại hắn không phải nói vào xem thôi người cái đầu đất lao trương nhỏ giọng mắng lên bên trong cũng không biết là chuyện gì xảy ra đâu ngươi còn dám từ cửa lớn đi vào ngại đã chết không đủ nhanh sao ngạch cái kia làm sao bây giờ qua bên kia lao trương tiện tay hướng một cái phương hướng một chỉ bên kia tường tương đối thấp chúng ta từ bên kia leo đi lên nhìn hắc hay là lao trương ngươi thông minh những thôn khác hán n g h e chút nhao nhao lớn tiếng khen không trần trở nữa bọn hắn chạy đến nơi xa tường thấp bên trên ra sức leo lên đi chỉ gặp tại thôn t r ư ở n g kia trong nhà n ồ n ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể nhìn trang phục ấy có cùng những cái kia cưới ngựa là cùng một bọn người cũng có ngô thôn t r ư ở n g người trong nhà lao trương con mắt tại trong nhà tìm tòi một lần liền nhìn thấy cái kia ngô thôn t r ư ở n g người trong nhà cơ h ộ i là chết sạch sẽ liền ngay cả cái kia làm nhiều việc các ngô thôn t r ư ở n g cũng bị rút gân l u t ra từ trạng thảm chết chết đã chết tốt rốt cục chết n ô q u n hán không nghĩ tới đi ngươi thế mà cũng có hôm nay lao trương tâm lý lập tức chính là từng đợt con g hỉ trả lời ta người đến cùng là ai còn chưa chờ lao trương đắm chìm tại trong vui sướng lấy lại tinh thần hét lớn một tiếng lại đem lôi kéo quay trở về hiện thực định thần nhìn lại chỉ gặp tại thôn trưởng tòa nhà trong đại viện phân biệt rõ ràng đứng đấy hai nhóm người một bên là người đông thế mạnh trên thân những người này mặc cùng những cái k i a cưỡi ngựa người giống nhau như lúc phục sức đem một cái gầy gò nam nhân giống như quần tinh vây quanh v ầ n g trăng vây vào giữa một cái vóc người giống như, như d ã núi đại hán hùng tráng đứng tại nam nhân này phía trước đúng là hắn cơ trường kích tại đại hống tuy nói phương này nhân mã người đông thế mạnh nhưng là đám người này trên mặt đều là kinh nghi bất định hoảng sợ biểu tình bất an phảng phất như đứng tại người đối diện là cái gì ghê g ớ m yêu ma quỷ quái m à tới răng co cũng chỉ có một người hắn đứng ở trong sân dáng người thẳng tắp như tùng hai tay phụ sau lộ ra ung dung không đội mặt mũi của hắn t u ấ n tú ngũ quan lập thể hai đầu lông mày lộ ra mấy phần thâm thúy làm cho người không tự chủ được say mê hắn khí chất vốn là siêu quần b ạ t tụy một thân trường s a m theo gió lắc nhẹ tay áo đồng b ề n tăng thêm mấy phần tiêu sái người này lao trương bọn hắn đều biết đó chính là vừa mới tại lao trương ra bên trong biến mất vị công tử trẻ tuổi kia chương ba trăm chín mươi bốn lôi pháp thứ này lý mô cũng hiểu sơ một hai chương ba trăm chín mươi bốn lôi pháp thứ này lý mô cũng hiểu sơ một hai đối mặt đại hán kia gầm thét công tử trẻ tuổi nụ cười trên mặt nhàn nhạt hắn quay đầu nhìn xem bốn phía nằm trên mặt đất một chỗ thi thể nhẹ giọng hỏi các ngươi thanh liên giáo tại ưu châu giết nhiều người như vậy đến cùng là muốn làm gì chứ hôn t h ư ớ n g cái kia thân hình như sắt tháp giống như đại hán mắt thấy đối phương lại lại không xem chính mình lập tức chính là giận không kèm được một lần coi như xong còn một mặt i ế p lại mà ba đây quả thực là sĩ khả nhận t h ụ bất khả nhẫn này làm sao dám không nhìn bản đàn chủ để mạng lại ba đại hán này hét lớn một tiếng vung lên trong tay trường kích nhảy lên một cái giống thân hình của hắn ở giữa không c h u n g thời điểm ở phía sau hắn vang lên một tiếng mãnh liệt hổ khiếu lúc này nằm ngoài bên ngoài tường rào hướng bên trong nhìn lao trương các loại thôn hán bọn họ trận to trong mắt thấy rõ một đầu sinh động như thật điếu tình c h á n trắng đại h ổ trống rông xuất hiện nó mở ra, miệng to như trầu máu, lộ ra răng nanh sắp bén gầm thét hướng công tử trẻ tuổi đánh tới hòa tào lao trương lên tiếng kinh hô trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ cùng không hiệu đây là bản lãnh gì đây rốt cuộc là người hay là quái vợ ta lao trương bọn người cả đời này khi nào thấy qua cảnh tượng như vậy không khỏi lớn tiếng kinh hô lên công tử mau tránh ra a lao trương trong lòng càng thêm sợ hãi nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên chỉ b ấ t quá trong viện tiêm á n h hổ tiếng gầm gừ thật sự là quá vá rội đem hắn thanh âm đều bao phủ tới chỉ là công tử trẻ tuổi lỗ thai nhẹ nhàng khẽ động tựa hồ là đã nghe được thanh âm của hắn hắn hơi quay đầu nhìn về bên này một chút có chút ý tứ hắn khẽ cười một tiếng tiếp lấy hắn hời hợt dối ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái ba một tiếng văng nhỏ một màn này lập tức làm cho cả trong tòa nhà bên ngoài hoàn toàn tinh mịch thanh liên giao đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi như là giống như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm vào người tuổi trẻ trước mắt người đi qua thật lâu mặt kia cho gậy gò nam nhân mới cường tự ổn định tâm thần dùng hết số lượng bình tĩnh ngự khí hỏi các hạng đến cùng là ai vì sao muốn cùng chúng ta thanh liên giao đối nghịch một đầu ngón tay liền đâm chết hắn thủ hạ đắc lực nhất thực lực như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy đây chính là bên trên nhất phẩm võ phu cho dù là hắn thu thập đều được muốn bỏ phí không ít tâm tư thế mà cứ như vậy chết như vậy thực lực của người này đến cùng cường đại đến cái tình t r ạ n gì g người như vậy đến cùng là lai lịch thế nào hắn đến cùng muốn làm gì trong lòng của hắn đang nhanh chóng tự hỏi nên như thế nào ứng đối trước mắt k h ố n cảnh hừ hừ hừ công tử trẻ tuổi lắc đầu phát ra trầm thấp tiếng cười lý mộ chưa từng có trả lời người khác vấn đề thói quen hiện tại ngươi còn có một cơ hội đến trả lời vấn đề của ta nói chuyện hắn dựng thẳng lên một ngón tay g i á n g n g ư ơ i c ư ờ i nhàn nhạt hỏi nói cho ta biết các n g ư ơ i thanh liên giáo tại ưu châu trắng trận như vậy tàn sát b á c h tính đến cùng là ý muốn như thế nào ta ngươi g i á n g người kia gầy gò nam nhân sắc mặt do dự ánh mắt hung ác nham hiểm miệng há mở đằng sau lại nhắm lại chưa hề nói thành một câu đầy đủ đến lấy tính cách của người đàn ông này đặt ở di vãng hắn liền đậu thủ hiện tại không dám đậu thủ hoàn toàn là bởi vì trước mắt khuôn mặt này tuân tú khi chất xuất chúng người trẻ tuổi cho người cảm giác gáp b á c h quá mạnh rõ ràng nhìn qua người trẻ tuổi kia cũng là người vật vô hại dáng vẻ nhưng là trong lòng ta chính là có một loại cảm giác nếu như ta đậu người phải chết nhất định sẽ vâng hắn không còn dám nghĩ tiếp tân công tử trẻ tuổi nhìn thấy đối phương vẫn như c ũ không nói lời nào nghe đâu c ư ờ i nói ngươi đang do dự sao do dự cũng coi như thời gian sao nói hắn dựng thẳng lên ba ngón tay chuẩn bị bắt đầu đếm xem đáng chết tại sao muốn bước ta g ầ y g ò trong lòng nam nhân đang gào t h é t nam nhân này chỉ là thế đứng cũng là m người ta cảm thấy thật mạnh căn bản cũng không phải là đối thủ có được hay không lý trí của hắn đang cảnh cáo hắn đừng làm chuyện điên rồ nhưng là người có đôi khi luôn luôn cảm tính động vật xúc động có đôi khi kiểu gì cũng sẽ đột phá lý tính phong t a cỏ g ầ y gò nam nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng sắc mặt nhăn nhó đến như là bị siết chặt khăn lau hắn hung ác nham hiểm trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận phảng phất muốn đem đối diện công tử trẻ tuổi thôn vệ ngươi khi người h n quá đáng ngươi khi người h n quá đáng hắn tức giận rít gào lên một tiếng hai tay tựa như tia chớp kết tấn tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt mỗi một lần thủ ấn lật qua lật lại đều ở trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh theo hắn kết tấn một cỗ bảng bạc chân nguyên pháp lực bắt đầu phun trào như cuồng phong như mưa rào quét sạch toàn bộ sân nhỏ、A. đối diện công tử trẻ tuổi có chút ngoài ý、muốn. Hắn trong có n h lúc mơ hồ lôi quan g tại nặng nề trong tầng mây trợn loại lên phản thất lôi thần sắc giáng lâm ngươi thế mà cũng sẽ lôi pháp công tử trẻ tuổi nhìn về phía đối diện nam nhân thời điểm trên mặt thần sắc có chút ngoại ý muốn ha ha ha ha gương mặt hung hát nham hiểm gầy gò nam nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hạ hiện tại biết sợ sao nói cho ngươi đã chết rồi hắn chừng lớn hai mắt ánh mắt như lao trong ử t ẻ tuổi liền để ngươi thử một chút, bản thánh vương mạnh nhất thần thông. Gò nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, t nổi liền ngươi giận lên bản vương mạnh nam nhân để Gầy gò gầm r ánh mắt ra điên cuồng quang mang, hai tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước một đường, trực chỉ hướng đối diện công tử trẻ tuổi lôi công, giúp ta. Hắn ngửa lên lượng xuống này. Ngươi anh! hai phía chỉ hô chút cách mắt một mặt một tay đột trước trực tử trẻ tuổi ta. trời to. Tất tại Trong loe lôi lực ra của đối đều giúp cả về bầu trời một đạo như thùng nước phẩm chất lôi đình đột nhiên đánh xuống thanh thế to lớn phản phất muốn đem toàn bộ sân nhỏ đều san thành bình đ i ệ lôi đình quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời cũng chiếu rọi tại công tử trẻ tuổi như sâu không thấy đáy giống như bình tĩnh sâu thẳm trên khuôn mặt ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy thanh thế như vậy thật lớn lôi đình trong mắt hắn cũng bất q u á nhị nhị hoa tào trên trời rơi xuống lôi pháp đây là thần tiên thủ đoạn a nằm ngoài trên tường vây lão trương bọn người khi nhìn đến một màn này đằng sau hét dầm lên kinh ngạc đến miệng đều không đóng lại được nhưng mà không chờ kinh ngạc của, của bọn hắn lắng lại sau đó phát sinh một màn lại triệt để lật đổ bọn hắn qua lại nhận biết chỉ gặp cái kia lôi đình rơi xuống trong viện tuổi trẻ công tử không chút hoang mang vân t h a n h thế kia thật lớn lôi đình liền giống như m è o con bình thường khéo léo rơi vào trong tay của hắn cuối cùng hóa thành một đạo trưởng thương giống như bộ dáng trong v i ệ n tất cả mọi người thấy cảnh này lập tức hé miệng chấn kinh đến trận mắt hốc mồm như là tượng bùn m ộ t tố bình thường đông đốt công tử trẻ tuổi trong tay cái kia đạo bị thu phục lôi đình nổ tung một chút điện hỏa hoa chiếu rọi trên mặt của hắn khiến người cảm giác như là gặp mặt tiên thần đúng d ị p trẻ tuổi công tử nhìn xem trong tay lôi đình dáng tươi cười lạnh nhạt nói lôi pháp vật này lý mộ cũng hiểu sơ một hai chương ba trăm chín mươi năm gia hỏa này nhanh như vậy liền k h i ế u phản người nam tử g ầ y gò kia mở to hai mắt nhìn nhìn xem công tử trẻ tuổi tay nắm lôi đình bộ dáng k h ắ p khuôn mặt là t r ấ n kinh cùng sợ hãi môi của hắn run dậy phản phất gặp được thế gian chuyện khó t i n h nhất sắc mặt ngốc trễ đến như là giống như gặp quỷ ngươi đến cùng là là thần thánh phương nào hắn khó khăn nuốt n g ụ m nước bọn thanh âm mang theo vẻ run dậy ta nói công tử trẻ tuổi đánh giá trong tay lôi đình nghe nói như thế liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt, nhạt nói ra ta không có trả lời trước người khác vấn đề thói quen cho nên đừng nghĩ đến hỏi ta suy nghĩ thật kỹ trả lời thế nào vấn đề của ta nam tử g ầ y gó nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi ta hắn hé miệng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng trên trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh thân thể cũng bắt đầu khe run lên hay công tử trẻ tuổi nhìn xem hắn bộ dáng này hơi nhũ lên l ô n g mày hắn lắc đầu thở dài nói cho ngươi cơ hội ngươi cũng sẽ không đem nắm chặt vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ta tôn chút tâm tư hắn câu nói này vừa nói xong toàn bộ sân nhỏ bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị công tử trẻ tuổi trong ánh mắt nổi lên một trận yêu dị từ mang quan mang kia tựa hồ có thể xuyên thấu linh hồn của con người thẳng tới đáy lỏng cái này sợi quỷ dị từ mang liền rõ ràng chiếu rọi tại gầy gò lòng của nam nhân đ ấ y chỗ sâu làm hắn tâm thần trở nên hoảng hốt phản phát hình như có một loại nào đó thần bí mà bất khả kháng lực lượng tại lật ra hắn qua lại kinh lịch sửa chữa lấy hắn đã từng nhận biết tại thời khắc này trong đầu của ngươi phủ đuổi ký ức bị giải tỏa tại ngươi gia nhập thanh liên giáo trước đó ngươi cũng đã là người của ta ngươi gia nhập thanh liên giáo là tại ta sai sử phía dưới đi vào làm nội ứng hiện tại ngươi chủ nhân chân chính ngay tại trước mặt của ngươi còn không q u xuống công tử trẻ tuổi thanh âm trầm thấp mà tràn ngập ma lực mỗi một chữ đều giống như trọng truy giống như đánh tại gầy gầy gò lòng của nam nhân đầu. gầy gò khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra r ã y r u a t h ầ n sắc phảng phất tại cùng lực lượng nào đó chống lại trong lúc hoảng hốt hắn cảm thấy thanh âm kia như xa như gần lập tức giống như xa cuối chân trời lập tức lại như gần ở bên thai mình thấp giọng n ỉ non nhưng mà theo tử mang lấp lóe gầy gò nam nhân ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên tới cuối cùng tại công tử trẻ tuổi câu nói kia một chữ cuối cùng sau khi nói xong gầy gò nam nhân trên mặt sợ hãi cùng khẩn trương từ từ biến mất thay vào đó là một loại cung kính mà thành tín biểu lộ tiếp lấy tại sau lưng tất cả thanh niên g i o g i o chúng ánh mắt bất khả t ư nghị hắn quỳ trên mặt đất cung cung kính kính hô một tiếng tham k i ế n chủ nhân giờ phút này thanh âm của hắn không có dây rủa cùng không tình nguyện người ở chỗ này đều nghe ra được hắn trong lời nói đều là vui lòng phục tùng cái này chính là mê hồn đoạn phách đại pháp nhìn thấy g ầ y gò nam nhân bộ dáng công tử trẻ tuổi biểu lộ đều có chút hứa ngoài ý mớn từ khi cái kia huyền thanh tông mã chân hồng trên thân đạt được môn bí pháp này đến nay hắn còn là lần đầu tiên sử dụng môn bí pháp này không nghĩ tới thế mà còn có hiệu quả tốt như vậy cơ hồ chính là ba trăm sáu mươi độ không góc chết sửa chữa cùng sen kẽ trí nhớ của một người đồng thời không có bất kỳ di chứng gì xem ra ngay lúc đó mã chân hồng nói không sai m ô n bi pháp này đúng là so cái k i a yêu hậu mê hồn đại pháp còn cường đại hơn mấy phần tại gầy gò nam nhân bên người chung quanh những cái k i a thanh l i ê n giáo giáo chúng thấy cảnh này lại là xôi trào thánh vương đại nhân n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i làm sao hô hào tiểu tử làm chủ nhân n g ư ơ i mau dậy đi a một cái tuổi trẻ giáo chúng nhịn không được mở lời hỏi thăm khắp khuôn mặt là kinh ngạc c ũ n g không hiểu gầy gò nam nhân không có trả lời chỉ là quỳ trên mặt đất túi thấp đầu thánh vương đại nhân người có biết hay không mình rốt cuộc đang làm cái gì ngươi thế nhưng là thanh liên giáo không cách nào t h á n h vương ngươi hô một cái không liên hệ người làm chủ nhân ngươi là muốn phản bội chúng ta t h á n h giáo sao có giáo chúng hét lớn đứng lên trong mắt l ó e ra tức giận quang mang đây là người giáo chủ kia xếp vào tại không cách nào thánh vương bên người nhà tuyến phóng chính là g i a hỏa này sẽ có một ngày có dị tâm không nghĩ tới g i a hỏa này nhanh như vậy liền kêu phản nhưng mà bốn gậy gò nam nhân vẫn không có đáp lại chỉ là yên lặng q u ở nơi đó mặt khác giáo chúng lại không cho là như vậy thánh vương sẽ không phản bội chúng ta ta nhìn hắn nhất định là bị tiểu tử kia làm yêu phát gì mới có thể biến thành dạng này đối với nhất định là như vậy lời này vừa ra chung quanh tử i g thanh liên giáo bọn giáo chúng nhao nhao hít sâu mùa hơi trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ bọn hắn hộ pháp thánh vương điên rồi sao lại muốn giúp đỡ tiểu tử kia giải quyết người một nhà không cần công tử trẻ tuổi mỉm cười lắc đầu bọn hắn đều là người một nhà thanh âm của hắn rõ ràng bình tĩnh mà ôn h ò a nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được có không rét mà run lạnh thoại âm rơi xuống trong mắt của hắn tử mang đại thịnh theo hắn thoại âm rơi xuống một c ỗ lực lượng vô hình l ạ g yên t ạ n ra bao phủ tại những cái k i a thanh l i ê n giáo giáo chúng trên thân mê hồn đoạn phách đại pháp lần nữa phát động lần này mục tiêu của nó chính là những cái k i a dục dịch không biết làm sao nam nhân sau một lát chỉ gặp những cái k i a vừa mới còn tại nghị luận đ ở mỹ hoài nghi không chừng bọn giáo chúng trên mặt nhau nhau lộ ra cùng không cách nào thánh vương không có sai biệt cung kính cùng thành tín biểu lộ bọn hắn từng cái quỳ trên mặt đất cùng kêu lên h đứng lên đi công tử trẻ tuổi tay cũng không nhắc một chút chỉ là lạnh nhạt nói lấy tạ ơn chủ nhân đợi những cái kia thanh l i ê n giáo giáo chúng tất cả đều đứng dậy đằng sau công tử trẻ tuổi mới chầm rãi mở miệng ngựa khi ung dung hỏi hiện tại cùng ta nói một chút đi các ngươi cái này tàn sát b á c h tính đến cùng là cần làm chuyện gì bẩm chủ tử cái kia không cách nào thanh vương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hắn túi lâu xuống cung kính hồi đáp bẩm chủ tử lời nói t h ự c không dám d i ấ u dếm không phải nô tài không muốn cùng ngài nói thật sự là chính chúng ta cũng không biết làm những sự tình này đến cùng là có mục đích gì a nghe nói như thế công tử trẻ tuổi trên khuôn mặt khẽ n h ư mày lộ ra mấy phần ngoài ý muốn ngay cả các ngươi cũng không biết hắn truy vấn đúng vậy không cách nào thánh vương trầm giọng hồi đáp trong âm thanh của hắn lộ ra một c ố bất đắc dĩ cùng mê mang ta nhận được giáo chủ mệnh lệnh chính là giết người luyện thành thi khôi tận lực nhiều chế tạo thi khôi sau đó liền ở chỗ này chờ lệnh công tử trẻ tuổi ngay vậy mày nhữ lại đến sâu hơn hắn trầm tư một lát lại hỏi không có、này. không cách nào thánh vương nghĩ, nghĩ lại bổ sung à đúng rồi còn hữu dụng những người này máu tươi đến tế luyện một vị nào đó thượng tôn, tôn hiệu tôn hiệu đúng vậy chương ba trăm chín mươi sáu cái c n g ư ơ c ù này g dừng Trường ngươi cùng lý duyên phận, liền dừng ở đây. Công lông lý liền lý liền lên mỗ mỗ m duyên duyên tuổi nhíu đây. đây. phận, phận, hơi ở ở tử trẻ các đến nói một chút, trong miệng ngươi cái một chút, không i a tôn i cái Cái ệ u cụ thể h là cái gì? Cái này. gì? k cách nào thánh vương ở chỗ này dừng một chút không có trực tiếp trả lời mà là con mắt nhìn về phía bên ngoài tầng rào một mực tại quan sát lấy lao trương bọn người chủ nhân những người này có cần hay không tránh một chút không sao công tử trẻ tuổi không thèm để ý khoát tay nói những chuyện này bọn hắn biết cũng không có việc gì cái kia tốt không cách nào thánh vương có chút đến gặp cả lưng làm đủ nô tài cùng kính tư thái sau khi suy nghĩ một chút lúc này mới chậm rãi mở miệng nói hồi chủ nhân tôn k i a hảo hoàn chỉnh đọc đến là đại từ đại bi thanh l i ê n trường sinh tiên tôn a công tử trẻ tuổi lông mày mới lên lại đại từ đại bi vừa giải sinh nhưng là làm lên phong cách hành sự lại là như thế huyết t i n h dữ dằn chẳng biết tại sao cơ hội là đang nghe cái này tôn hiệu phản ứng đầu tiên công tử trẻ tuổi liền trong lòng có s ở cảm ứng ở sau lưng sai sử thanh l i ê n giáo tại h u châu n h ắ c lên cái này ngập trời g i ế t chót người chính là từ mục cũng chỉ có là cái này đã từng đi đến kim tiên tu vi tồn tại mới có một cái nghe đều không có nghe nói qua tôn hiệu chỉ là hắn rất ngạc nhiên gia hỏa này dùng nhiều người như vậy tính mệnh cùng máu tươi đến tế luyện chính mình tôn hiệu đến cùng là có mục đích gì còn có hiện tại cái này u châu trên đại địa rõ ràng không thích hợp có phải hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ từ trước đến nay đến u châu địa giới bên trên hắn liền hiển nhiên cảm thấy nơi này không thích hợp trước kia vô luận là thanh châu vân châu hay là tại tây vực đều là tâm thần sáng tỏ có thể cảm ứng được hết thể nhân vật khí cơ nhưng mà lại tới đây hắn lại cảm thấy trước mắt tựa hồ là bị môn mông lên một tầng nhìn không thấy sở không được mê vụ hắn rốt cuộc không nhìn thấy trên mảnh địa giới này bất luận cái gì khí cơ một loại con đường phía trước mê mang cảm giác bất an từ đầu đến cuối quanh quần tại tâm thần phía trên ngay cả hắn dạng này nhập thánh cảnh đỉnh tiêm võ phu còn có cảm giác như vậy cái tiêu mặt khác người bình thường càng thêm không cần phải nói tú châu người nơi này cứ thế mãi phía dưới sẽ trở nên giống con ruồi không đầu bình thường chẳng có mục đích dần ra thậm chí sẽ trở nên điên cuồng cùng nóng này đến lúc đó thậm chí không cần thanh l i ê n người đạo thủ tú châu người liền chính mình giống như tên điên bình thường bắt đầu phát sinh bạo động như vậy che đậy thiên cơ thâu thiên hoán nhận hành vi nói cho cùng vẫn là vì lực lượng Công trong ử t ẻ t u huyện một trận cồn nghĩ nghĩ, phong đột nhiên nổi lên ôi cái này thật là lớn gió a trên tường rào thôn hán bọn họ nhao nhao kinh hô lên bọn hắn bị bất thình lình cồn g phong khiến cho luôn cuống tay chân có bị thổi làm mắt mở không ra có thì là muốn nắm chắc bên người vật thể sợ bị gió thổi đi nhưng mà bốn cái tia gió thổi thực sự quái dị nhìn như máy liệt kỳ thật ôn hòa đi vào trước mặt tựa như như người khổng lồ đem láo trương bọn hắn đẩy tới cái kia từng đ â y quái dị như vậy cảnh tượng khiến cái này chưa thấy qua việc đời thôn hắn lập tức kinh nghi bất định cái này chuyện ra sao một người trong đó cao mày khắp khuôn mặt là n g h i hoặc bọn hắn đều muốn không rõ tại sao có thể có kỳ quái như thế quái phong thổi tới không biết ta tựa như là công tử kia cơ cơ ống tay áo cái kia gió liền đến chẳng lẽ là người ta không nghĩ rằng chúng ta nhìn sao còn chưa chờ bọn hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra trong viện công tử trẻ tuổi ôn hòa tiếng nói rõ ràng truyền vào lao trương các loại thôn hán bọn họ trong thai các ngươi cùng lý mộ duyết vận liền dừng ở đây chuyện kế tiếp lại nghe xuống dưới lại nhìn tiếp liền sẽ cho các ngươi đưa tới họa sát thân cho nên đều trở về đi ngạch cái này lao trương bọn người hai mặt nhìn nhau trên mặt lộ ra phức tạp không đồng nhất biểu lộ bọn hắn có kinh ngạc có không cam lòng có t h ì là một mặt mở mịt các ngươi đều nghe được sao lao trương cao mày thấp giọng hỏi nói nhảm t h a n h âm này lớn như vậy ai sẽ nghe không được người bên cạnh hồi đáp cái kia chúng ta cứ thế mà đi không tiếp tục xem lại có người không cam lòng hỏi ánh mắt của hắn không tự giác liếc về phía b ư c kia tường đây những người khác nghe vậy cũng bắt đầu do dự bọn hắn kỳ thật cũng không muốn cứ như vậy rời đi dù sao dạng này chuyện lạ cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải n ế u không chúng ta chuyển sang nơi khác nhìn một người trong đó đề nghị trong con mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ quan g mang c ù n g đối dù sao hắn cũng không biết đúng không những người khác nhao nhao phụ h ò a đi đi chúng ta chuyển sang nơi khác lao trương cắn răng một cái làm ra quyết định nhưng mà khi lão trương cắn răng một cái làm ra quyết định nhưng mà khi lão trương bọn người vừa mới đứng người lên chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục nhìn c h o n g lúc ba ba. một trận gió lạnh thổi qua trước mắt bọn hắn lại đột một xuất hiện mấy cái thân lành mấy người này thuần một sắc mặt cùng mấy cái kia cưỡi ngựa người phúc sức bọn hắn m ặ t không biểu tình một đôi mắt nhìn chằm chằm mấy người bọn hắn thôn hán cái kia quỷ dị mà lạnh lùng ánh mắt làm cho mấy cái thôn hán không khỏi giật này mình dùng mình một cái các ngươi muốn làm gì lao trương cố gắng bình phục trong lòng kinh hoàng cố tự chấn định mà hỏi thăm h ừ h ừ h ừ mấy cái kia thanh liên giáo một chút chúng nghe cùng một chỗ trầm giọng cười lên tiếng cười kia quỷ dị mà lạnh nhạt làm cho người dùng mình bọn hắn chậm rãi mở miệng thanh âm trùng điệp cùng một chỗ tầm tầng, tầng lớp, lớp cho người ta một loại quái dị không nói ra được cảm gi lời của bọn hắn để lao trương bọn người trong lòng căng thẳng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an mấy người kia nói tiếp nếu là người các loại không thơ thời không muốn rời đi như vậy đành phải đem bọn ngươi chém giết sạch sành xanh nơi này mấy cái này thanh liên giáo một chút mọi thuyết lời nói được bình tĩnh nhẹ nhõm phản phất lấy tính mạng người ta chỉ là chuyện thường ngày bình thường nhẹ nhõm lao trương bọn người lại là nghe được từ trong đ ấ y lòng toát ra một luồng hơi lạnh từ trong đáy lòng toát ra một luồng hơi lạnh đến chúng ta đi chúng ta bây giờ liền đi Tại b ậ chương n à ba trăm chín mươi bảy cựu tiên lôi nguyên phổ hóa độ ách tiên tôn ba chương ba trăm chín mươi bảy cựu tiên lôi nguyên phổ hóa độ ách tiên tôn ba hết thảy không cách nào thánh vương túi lâu xuống để bày tỏ đặt chính mình không dám nhìn thẳng đối phương cung kính tư thái trong miệng thành kính nói đều chờ đợi chủ nhân phân phó của ngài thanh âm của hắn trầm thấp mà thành kính mỗi một chữ đều tràn đầy kính sợ cùng tôn trọng ân người trẻ tuổi nhẹ nhàng g ậ đầu c h ầ m rãi mở miệng hỏi cùng ta nói rõ chi tiết nói bọn hắn là thế nào yêu cầu người tế luyện cái kia tôn hiệu là không cách nào thánh vương thanh âm trầm thấp em h a i nói kỳ thật chuyện này có lẽ là trước đó vị giáo chủ kia liền muốn cầu chúng ta làm ước chừng là tại ba năm trước đây thanh liên giáo như là một cỗ mạch nước ngầm lạc yên không một tiếng động thẩm thấu đến ư châu mỗi một hẻo lánh thế lực của bọn hắn ngày càng lớn mạnh như là một tấm lưới từ khi đó bắt đầu thanh l i ê n giáo vị kia cựu chân thánh tôn liền hạ lệnh giáo chúng bắt đầu kéo theo ưu châu dân chúng tế b á i đại từ đại bi thanh l i ê n trường sinh tiên tôn cái này tôn hiệu ngay từ đầu dân chúng đều là xuất phát từ thành kính c h i tâm dấy lên hưng ơ hỏa thành tâm tế b á i nhưng mà thẳng đến đoạn thời gian trước hết t h ả liền đều đã thay đổi có biến hóa gì sao công tử trẻ tuổi truy v ấ n đúng vậy không cách nào thánh vương bình tĩnh gật đầu nói vị giáo chủ kia cho chúng ta ra lệnh phải dùng máu tươi cùng tính mệnh bắt đầu tế luyện cái kia tôn hiệu hắn tin tưởng nhớ kỹ từ ngày đó bắt đầu u châu các thành các nơi cơ hồ là mỗi ngày đều tại người chết máu、tươi. l u ô n đọ đại địa ân công tử gật đầu hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ lại hỏi những người bị g i ế t kia chính là trước đó một mực bái tế cái kia tôn hiệu người sao đúng vậy không cách nào thánh vương nói bái tế qua người g i ế t sạch huyết nhục cùng máu tươi tất cả đều dùng để vị kia thợ tôn mà không có bái tế qua người liền tất cả đều luyện thành thi k h ô i nghe đến đó công tử trẻ tuổi nhữ mày như vậy cực đoan huyết tinh ngang ngược cách làm thật là khiến người không biết làm thế nào cung từ một kẻ như vậy so ra hắn nhiều lắm là xem như có chút biến thái mà từ một liền căn bản là không có chút nào nhân tính có thể nói bất quá theo ừ một tên cũng kia, k lúc đầu ô khôi không n tính là người. Gia hỏa này cam nguyện lên lớn như thế nghiệp lực, cũng muốn như vậy hành vi, bất quá là muốn người nghĩ vâng. g Gia thế bất thực lực. Chỉ là, có một chút người trẻ tuổi t hỏa phục Chỉ hiểu h là lực, là lực. là, bước vi, cao vậy có quá đạo lý tới nói từ một tên kia đã từng thế nhưng là có kim tiên tu vi muốn khôi phục một chút thực lực thủ đoạn kia chắc chắn sẽ không là nhưng là hắn vì sao muốn lựa chọn phương thức như vậy trừ phi phương thức như vậy có hắn không nghĩ tới chỗ tốt lại hoặc là phương thức như vậy là hắn bất đắc dị vì đó ân khả năng rất lớn chính là vấn đề này trong viện người trẻ tuổi trầm tư một hồi rất nhanh liền tìm tới chính mình đáp án đã như vậy đã biết mục đích của ngươi mọi người tương hố là đ ị c h nhân ta không có lý do để cho ngươi kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành tiếp hắn tự nói lấy n ế p miệng lên lộ ra một vòng quỷ bí cười bắt đầu từ hôm nay ngươi đi giúp ta làm một chuyện không cách nào thánh vương vội vàng quỳ xuống một mặt cung kính nói chủ nhân xin cứ việc phân phó nô tài nguyện s ô n g pha khói lửa phấn thân v á i cốt sẽ không tiếc không cần phấn thân váy cốt người trẻ tuổi cười khoát tay nói ngươi chỉ cần giúp ta đem các ngươi tế bái tôn hiệu đổi thành khác liên tốt、Ngày. nghe nói như thế không cách nào thánh vương trên khuôn mặt xuất hiện mấy phần kinh ngạc chuyện như vậy hắn thật đúng là không nghĩ tới liệt làm sao không được sao người trẻ tuổi không vui nhữ mày không không không chủ nhân hiểu lầm nô tài cho dù chết cũng sẽ giúp chủ nhân hoàn thành chuyện này không cách nào thánh vương nhìn thấy nét mặt của hắn lập tức là toàn thân run dậy sợ xanh mặt lại nằm sấp trên mặt đất chỉ là chỉ là cái gì công tử trẻ tuổi hỏi chỉ là không biết cái này tôn hiệu hẳn là đổi thành dạng gì đâu không cách nào thánh vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi liền đổi thành người trẻ tuổi vốn định t h u ậ n miệng nói một cái nhưng là một giây sau tựa hồ là phúc trí tâm linh lại phảng phất như là linh quang l ó ạ i lên một đạo sáng trói ánh sáng vạch phá hắn phủ kín mê vụ tâm thần thế là một cái hoàn chỉnh tôn hiệu cơ hồ là từ trong miệng của hắn thốt ra cựu thiên lôi nguyên phổ hóa độ ách tiên tôn ba âm ba cơ hồ là tại cái này tôn hiệu từ trong miệng của hắn đi ra cùng thời khắc đó đã phong bế mảnh này hữu châu trong trời đất nhỏ bé vang lên vài tiếng vang vọng đất trời vạch phá thiên địa hữu ám kinh lôi tiếng sông kia như là viễn cụ cự thú gà ghét trong nháy mắt phá vỡ đường chân trời yên tĩnh trói mắt kinh lôi từ mây đen chỗ sâu đột nhiên bộ r a trong n g á y mắt chiếu sáng mở tối bầu trời ánh sáng của nó sáng chói chói mắt giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng thương cung lôi quang chỗ đến xa xôi trên bầu trời nặng nề tầng mây p h ả n phất đều bị người ngạnh sinh sinh chém đứt ra phát ra gào thét chói thai tựa hồ đang không biết tên thứ nguyên có người ngay tại vì cái này tôn hiệu tái hiện thiên địa mà phát ra hưng phấn h ò hét mà cùng thời khắc đó tại phía xa h u châu thái an thành từ mục đ ô n g nhiên mầm đầu nhìn xem đột ngột xuất hiện xét qua chân trời kinh lôi trên mặt lộ ra mấy phần kinh sợ là ai cơ hồ là khi nhìn đến đạo sấm sấm sấm x hắn liền xác nhận mình tại vũ châu mảnh này b ả y ra trong đại trận có người ngoài tiến đến người ngoài này còn không phải người bình thường hay là một tôn g h y gớm có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại đến cùng là ai hắn kinh nghi bất định ở trong lòng không ngừng gào thét là lý hiến hay là năm đó huyền thành tông tiểu ra hoặc kia vấn đề như vậy nhất định không chiếm được trả lời hắn hé miệng giống như hồng trung bình thường thanh âm liền từ trong miệng của hắn phun ra cựu chân con ta mau tới gặp ta thanh âm của hắn như sóng gợn dập dần tại tòa này rắn trong tháp thâm trầm mà trăng trọng giống như là cổ lao tiếng trung đang vang vọng toàn bộ rắn tháp phảng phất đều tại thanh âm này phía dưới run dày phát ra ầm ầm cộng minh tựa hồ đang đáp lại lời của hắn thanh âm của hắn trong chớp mắt chuyển khắp trong tháp mỗi một hẻo lánh trong tháp vô số người nghe được thanh âm này đằng sau tất cả đều sợ h ã i quỷ trên mặt đất lấy đó thành kính đi qua thật lâu từ một chỗ trong đại điện rốt cuộc đã đến một người b á i kiến tôn thượng ân từ một ánh mắt rơi vào trên người vừa tới trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc ngươi là ai tiểu cựu đi đâu người tới phủ phục tại đại điện trên sàn nhà đầu cũng không dám nhấc cung kính thanh âm về tôn thượng lời nói giáo chủ hắn ý theo phân phó của ngài đã dẫn đầu hai vị phó giáo chủ ba vị hộ pháp thánh vương cùng m ộ ư ơ i hai vị đàn chủ năm mươi không không không giáo chúng tiến đến phục hồ sơn phục s á t đến đây u châu chu tức quân nha nói đến đây từ một nghĩ tới giống như đúng là từng có chuyện như thế chương ba trăm chín mươi tám giáo chủ này là một nhân tài a chương ba trăm chín mươi tám giáo chủ này là một nhân tài a u châu chuyện bên này đã càng ngày càng nghiêm trọng lại thêm t à o ba người cùng chấn ma tư người trước đó liền tới từng tới u châu biết nơi này chuyện đang xảy ra tại r u Châu n đến g vị a t xin tử, biết được U phép â qua từ một đằng sau thân là giáo chủ cựu chân thánh tôn dự định tại ưu châu phục hồ sơn bên ngoài thiết hạ mai phục trước cho đến ấu châu t i ê n quân đến cái gia vai phủ đầu vừa mới từ một bị đạo kinh lôi kia làm cho tinh thần có một chút hoảng hốt trong lúc nhất thời đều quên vấn đề này ú ớ c nghĩ tới xác thực có chuyện như thế từ một thở dài một hơi không khỏi lắc đầu tự nói một câu đại hắn cảm thán xong câu nói này đằng sau ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trong đại điện phủ phục ở trước mặt mình trên thân người kia người tên là gì về tôn thượng phủ phục địa đại điện trên sàn nhà thiếu nữ chậm rãi mở miệng âm điệu nhẹ nhàng không đội tiểu nhân gọi r i ê n liên ân là làm cái gì từ một gật gật đầu lại hỏi đến tiểu nhân là giáo chủ chuyên môn an bài tới hầu hạ tôn thượng à, nghe nói như thế từ một biểu lộ có một chút ngoài ý lớn hắn dò xét vài lần cách đó không xa thiếu nữ phát hiện nàng tư thái thất tha tựa như một gốc mới nở cành liễu tại trong gió xuân khẽ đung đưa dù cho lúc này nằm dạp trên mặt đất nhưng từ, từ một góc độ này nhìn sang vẫn như cũ có thể nhìn ra bờ e o của nàng tình tế như liễu đẹp mắt nữ nhân liền như là trong núi dòng nước ôn nhu mà linh động để cho người ta thấy một lần khó quên từ một thỏa mãn gật gật đầu lại mở miệng nói ngẩng đầu lên để cho ta nhìn xem thiếu nữ nghe vậy có chút rung động mi mắt nhẹ nhàng ngẩng đầu đến mặt mũi của nàng như thơ như họ tuyệt mỹ động lòng người hai con ngươi sáng ngời kia tựa như thu thủy giống như thanh tịnh l o e ra trí tuệ cùng linh động m ú i của nàng thẳng tắp mà y ê u nhã môi anh đào hé mở lộ ra nụ cười thản nhiên phảng phất gió xuân hiu hiu ấm áp mà say lòng người da thịt của nàng trắng non như ngọc tinh tế tỉ mỉ như sứ lộ ra một cỗ nhàn nhạt hồng nhuận p h ấ n p h ớ t càng lộ v ẻ x i n h đẹp động lòng người mặt may của nàng ở giữa toát ra một tia ngượng ngùng cùng chờ mong phảng phất một đoá nở rộ ở trong mưa gió đoá hoa đã kiểu diễm lại cứng cỏi để cho người ta không tự chủ được vì đó khuyên đạo ân xác thực một cái hiếm có vự vật từ một thỏa mãn gật gật đầu lâu như vậy không về nhà khó được tiểu cựu đứa nhỏ này còn nhớ do hắn yêu thích ngươi qua đây từ một vươn tay chiêu hai lần mang trên mặt ôn hòa khiến người ta không tự giác thân cận cười đ ể ta xem thật kỹ ngươi một chút tên là diêu liên thiếu nữ cắn môi một cái nàng biết sau đó phải phát sinh là chuyện gì chỉ bất quá nàng không có cự tuyệt c h ỗ t chống nàng được tuyệt chọn vốn chính là vì giờ khắc này là tôn thượng thiếu nữ t h u ậ n theo tại đại điện trên sàn nhà leo đến từ một trước mặt rất tốt nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng tuy nói v châu đích thật là tới không biết tên nguy hiểm bất quá hắn từ một cả đời này kinh lịch nguy hiểm cùng khiêu chiến vô số kể gặp được so hiện tại còn cường đại hơn địch nhân gấp mấy lần đếm đều đếm không đến bất luận là lý hiến cũng tốt hay là cái kia huyền thanh tông tiểu gia hỏa cũng tốt đương chi khi đó tiên tần thời kỳ gặp phải đ ị c h nhân trên lệnh rất xa cho nên một chút như thế nguy hiểm chỗ nào so ra mà vượt dưới mắt sung sướng vui vẻ tới trọng yếu đâu nếu là cái kia lý hiến chân đích muốn tới ưu châu như vậy h n tại ưu châu bố trí tiên địa phát trận chính là lý hiến nơi t r ô n thầy bốn cùng thời khắc đó đúng rồi vẫn như cũ còn tại nơi như thôn bên trong người trẻ tuổi khi nhìn đến không cách nào thánh vương y theo chính mình phân phó bắt đầu thay đổi chính mình tôn hiệu đằng sau hắn t ự a hồ nhớ ra cái gì đó quay đầu hỏi bên người không cách nào thánh vương chủ nhân ngài có cái gì phân phó người trẻ tuổi nghĩ nghĩ mang trên mặt mấy phần nghi hoặc hỏi n g ư ờ i lúc trước nói qua các ngươi là ở chỗ này tận khả năng nhiều chế tạo nhiều một chút thi khôi sau đó muốn làm gì tới Ngậy! không cách nào thánh vương s ừ n g sốt một chút rất nhanh kịp phản ứng vội vàng đáp hồi chủ nhân lời nói chúng ta là lính giáo chủ mệnh lệnh ở chỗ này chế tạo thi khôi cùng náo động hấp dẫn triều đình kia đại quân đến ân hấp dẫn triều đình đại quân đến người trẻ tuổi một mặt như có điều suy nghĩ gật đầu nói như vậy sau đó đâu lời kế tiếp chính là không cách nào thánh vương chậm rãi nói làm bộ không địch lại bại lui dẫn t r i ề u đình đại quân hướng phục hồ sơn mà đi phục hồ sơn người trẻ tuổi nghe nói như thế lông mày nhớ lên trong óc hắn suy nghĩ tung bay rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng hắn thốt ra hỏi các ngươi thanh l i ê n giáo người tại phục hồ sơn bên kia thiết hạ mai phục sao đúng vậy không cách nào thánh vương sắc mặt thâm trầm chậm rãi gật đầu nói giáo chủ biết được lần này đến đây ưu châu t r i n h phạt đại quân lợi hại muốn tới l à địch chỉ có là bởi vì chế nghi đánh đòn phủ đầu tại phục hồ sơn dạng này núi cao trùng đ i ệ bên trong thiết hạ mai p h ụ mới có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. c ô nghe tử trẻ tuổi gật gật đầu, xem n ư h i ể được dạng này chữ công tử trẻ tuổi luôn luôn biểu tình bình tĩnh lúc này cũng biến thành có mấy phần mải ý muốn đứng lên giáo chủ của các ngươi sẽ còn luyện binh sẽ không cách nào thánh vương nói ta từng nghe người nói qua giáo chủ tại lúc còn trẻ t ừ n g gia nhập quá đại cản c à n quân từ một cái tiểu tốt tử làm lên thậm chí bởi vì biểu hiện đột xuất còn kém chút lên làm tướng lĩnh chỉ bất quá về sau thánh giáo không thể rời bỏ hắn hắn mới lựa chọn trở về hòa tạo cái này thanh liên giáo giáo chủ là một nhân tài a người trẻ tuổi nhịn không được cảm thán đứng lên có đảm l ư ợ c có mưu lược thậm chí vì luyện binh c h i đạo căn nguyện mai danh nhận tích thay hình đ ổ i dạng gia nhập đại cản cản quân từ tầng thấp nhất tiểu binh làm lên phần tâm tính này cho dù là tâm cao khí ngạo như người trẻ tuổi này cũng không nhịn được cảm khái một tiếng không hổ là có thể hùng bám ộ t châu c h i địa đại tiêu hùng cũng mà lại vị giáo chủ này xem ra sẽ không cam lòng tại châu này c h i địa an phận ở một góc hắn là khẳng định phải đi ra tranh bá thiên hạng hắn đây là muốn làm hoàng đế a t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín người tên là gì t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín người tên là gì từ xưa đến nay vô luận là xuyên qua trước đó thế giới kia hay là hiện tại thân ở thế giới giống được sinh vật đối với quyền lực truy đuổi đều là vượt qua ngoài ý liệu chấp nhất vô luận ngươi là tu vi thông thiên võ phu hay là khí vận lọt mắt xanh phàm phu tục tử tại đối với làm hoàng đế trong chuyện này có không thể tưởng tượng nổi bình thường chấp nhất sinh mệnh cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm tại cái này có hạn thời gian bên trong thành t ự u thiên thu bá nghiệp công tích vĩ đại đang nhìn không đến cuối trong dòng sông lịch sử lưu bọn hắn lại danh tự chỉ cần những cái kia sách sử một mực ghi chép tên của bọn hắn liền sẽ theo tên nhân loại này văn minh không ngừng kéo dài vĩnh viễn sẽ không biến mất cái này chính là trở thành thiên cổ nhất đế dụ hoặc có người nam nhân nào có thể cự tuyệt dụ hoặc như vậy công tử trẻ tuổi kinh lịch hai cái thế giới khác nhau đứng độ cao thấy xa nhưng dù vậy hắn cũng không dám lớn tiếng nói nếu quả như thật có cơ hội làm hoàng đế hắn sẽ khinh thường vì đó chỉ bất quá hiện giai đoạn mục tiêu của hắn mà là thành tựu cao hơn cảnh giới võ đạo thì như nói là nhân tiên những ngày qua tới hắn đang tu luyện thời điểm phát hiện một cái làm hắn đều có chút bất đắc d ì sự thật theo cảnh giới của hắn càng phát cao thâm tu vi càng phát thâm hậu c â n điểm thuần thục số chính là càng phát nhiều tại điểm thuần thục trợ r ú t phía dưới hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại liền tới đến nhập thánh cảnh đ ĩ n h phong tu vi như vậy cơ hồ có thể nói quan sát toàn bộ đại c à n thiên hạ chỉ là đối với người trẻ tuổi chính mình tới nói dạng này còn chưa đủ có cái một t hệ h ố người b trẻ tuổi tại điểm thuần thục trợ giúp phía dưới hắn rất thuận lợi đi tới đệ tử trọng cũng chính là nhập thành cảnh đình phong tiếp lấy tại hắn muốn đột phá đến đệ thập trọng đi vào nhân tiên cảnh thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện vô luận chính mình đầu nhập bao nhiêu điểm thuần t h ụ đều là châu đất xuống biển bình thường không dậy nổi một chút gần sóng này trước nay chưa có cảnh tượng làm cho người trẻ tuổi có chút không biết làm sao đứng lên điểm thuần t h ụ đầu nhập hắn một thân chân nguyên pháp lực chỉ là trở nên càng nhiều càng d à y càng sâu nhưng là cái lượng này biến quá trình cũng không có gây nên chất biến kết quả hắn một thân tu vi cũng không có bởi vì chân nguyên pháp lực càng nhiều càng d à y càng sâu mà đột phá đến cảnh giới càng cao hơn ngược lại là chất đống một thân chân nguyên pháp lực tại trong n g i thân làm hắn cảm thấy mình thân thể tựa hồ đã trở nên cổng cảnh đứng lên đây là thứ yếu trọng yếu nhất chính là hiện tại mỗi khi hắn chân nguyên pháp lực tăng thêm một phần hắn tự a hồ liền cảm giác được có một đạo như có như không ánh mắt tự a hồ từ xa xôi chỗ lẳng lặng nhìn chăm chú lên chính mình đây rốt cuộc là tình huống như thế nào thẳng đến hắn đi vào hữu châu đằng sau mới không phát hiện được đạo ánh mắt kia nhìn chăm chú giờ khắc này hắn mới giật mình tỉnh r ẫ t tới có lẽ cái tiêu đạo nhìn chăm chú lên tầm mắt của mình chính là mọi người trong miệng một mực nói tới chưa bao giờ bị chân thật quan sát được hư vô mở bị thiên đạo thiên địa lại biến thiên hạ này tại thiên đạo cầm giữ bên trong đã không có người tiên trước đây hắn đối với t u y ế t pháp này khịt mũi coi thường hiện tại Hắn、đối với trước h pháp nghi u nếu y này ế t tín t bán bán thiên đây muốn ngại trở lý phá n t i hắn tâm thần cảm hứng thúc giục chính mình đi vào hữu châu nói nơi này chính là hắn thành tiên tri điểm ngay từ đầu hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm hiện tại hắn xem như hiệu được ưu châu c h i địa bị từ một bảy thiên địa pháp trận chỗ che đậy đã hoàn toàn tránh đi thiên đạo nhìn chăm chú bọn hắn có thể yên lòng nơi này thành tiệu nhân tiên trách không được mới đến nơi này mấy ngày liền cảm giác co tu v i đột phá dục dịch dấu hiệu người trẻ tuổi cười lẩm bẩm còn có cái k i a tôn hiệu mặc dù tạm thời còn không biết có làm được cái gì nhưng là đổi thành ta chuẩn không sai chủ nhân chính thần du lịch thiên ngoại thời khắc bên cạnh truyền đến không cách nào t h á n h vương thanh â m chuyện gì người trẻ tuổi mắt cũng không nhắc hỏi nô tài đang suy nghĩ phải chăng còn cần tiếp tục tiến hành thanh liên giao kế hoạch đến lúc đó cái tia đại càn đại quân vừa đến ta có hay không còn như người giáo chủ kia nói tới dẫn đại cản quân đội thối lui đến phục h ồ sân đi không cách nào thánh vương một mặt do dự nói hắn cảm thấy mình đã khác vì đó chủ thanh liên giáo kế hoạch phải chăng còn cần tiếp tục tiến hành tiếp tục đương nhiên tiếp tục làm gì không tiếp tục đâu người trẻ tuổi cười nói lý mô lai nơi này mục đích cho tới bây giờ đều không phải là vì thanh liên giáo cùng cái gì cứu vãn đại cản các ngươi nên làm gì hay là làm gì ta cũng phải muốn nhìn một chút nói đến đây hắn dừng lại một chút ánh mắt ung dung nhìn về phía xa xa chân trời đối mặt đại cản đại quân vị giáo chủ kia đến cùng có thể làm được loại tình trạng nào d ạ người này. Không cách nào Thánh cách v ơ n nô nhân n g gật gật gì. g tài tứ bất bất đầu, được hiểu hiểu quá quá chủ chỉ chỉ rồi, cái ư rõ ý trẻ tuổi lông mày níu lại. níu mày h ắ cười Không h có p á ra ha hả vấn đề này ngươi cũng là không cần lo lắng thiên hạ này có thể uy hiếp được chủ nhân nhà ngươi tính mệnh không cao hơn ba cái cho nên An tâm đi làm chuyện của người câu nói này m c h u n vừa ra làm cho không cách nào thánh vương cứ thế tại nguyên chỗ dạy vị trí giáo chủ sao hắn ngây ngốc nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi há to mồm trận mắt hốc mồm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm chủ nhân chuyện như vậy nô tài thật lạ là, là không dám nghĩ a ngươi là không dám nghĩ vẫn cảm thấy chủ nhân ngươi làm không được người trẻ tuổi cười nói bị nhìn xuyên tâm tư không cách nào thánh vương nội vàng giải thích nói không không không không có không có ta chỉ là ha ha ha không chờ hắn nói xong trước mặt người trẻ tuổi đã cười to lên thiên hạ hôm nay nếu là ngươi chủ nhân ta đều làm không được chuyện này vậy liền không ai có thể làm được cô ngạo như vậy bệ nghễ lời nói làm cho không cách nào thánh vương nhịn không được từ trong đáy lòng sinh ra một cố vui lòng phục tùng đến nô tài tạ ơn chủ nhân vung chồng nói đến người trẻ tuổi dường như nhớ tới sự tính khác hỏi một câu đã lâu như vậy ta còn không biết tên của ngươi là cái gì đâu không cách nào thánh vương một mặt cung kính nói hồi chủ nhân lời nói chính là đúng dịu tiểu nhân chính là cái này nên yêu thương người thuộc về họ trường cái k i a m ộ t mọi người a có đúng không vậy ngươi kêu cái gì tiểu nhân tên là t r ư n giác g a t r ư ơ n g bốn trăm hiện tại ngươi không phải cũng phải là t r ư ơ n g bốn trăm hiện tại ngươi không phải cũng phải là t r ư n giác g danh tự này tại quá khứ trong thế giới kia vậy nhưng thật sự là đại danh đỉnh đỉnh a cho dù người trẻ tuổi bây giờ không quan tâm hơn t u a tâm cảnh cũng không khỏi đến có chút hứa ngoài ý muốn ngươi thật gọi trừ giác hắn nhìn không được trên dưới d ò xét nam nhân ở trước mắt nhiều hai mắt lại hỏi một câu nạch cung k i ế p trước cái nào đó rất nổi danh nhân vật lịch sử trùng tên trùng họ trương giác khi nhìn đến người trẻ tuổi cái biểu tình này đằng sau hắn trần c h ở một chút sau đó chính là t h a m dò tính h ỏ i chủ nhân cái tên này có phải hay không có gì không ổn địa phương nếu như thực sự có không ổn ta đổi tên cũng được ha ha này cũng không có người trẻ tuổi cười cười lắc đầu nói tên của ngươi rất tốt hay là tiếp tục gọi cái tên này đi a vậy là tốt rồi đều nghe chủ nhân phân phó của ngài trương giác nhìn đối phương biểu lộ biết mình danh tự khẳng định là có chút vấn đề gì nhưng là nếu chủ nhân của hắn không muốn nói vậy hắn liền không nên hỏi đây là làm nô tài giác nộ g lúc đầu đâu muốn cho gia hỏa này làm giáo chủ cũng chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn có dạng này tiềm chất không thể nói trước là muốn tốn chút tâm tư đẩy gia hỏa này là một m chút thanh liên giáo giáo chủ người trẻ tuổi ở trong lòng nghĩ như vậy hắn suy nghĩ một chút lông mày g ã y nhẹ nhét miệng lên một vòng cười n h ạ t ý thuận miệng hỏi một câu ngươi tu luyện lôi pháp cũng là thanh liên giáo một chút bên trong truyền xuống bí thuật sao n g trưng giác ngay vậy hơi xứng sờ trong mắt của hắn hiện lên một tia nghĩ hoặc không biết chủ nhân tại sao lại đột nhiên nói. b ấ t quá nếu chủ nhân hỏi vậy hắn liền phải thành thật trả lời không dám lừa gạt chủ nhân kỳ thật ta hiện tại tu hành thần t h ô n g không phải trong giáo bí pháp chính là nô tài trước đó tại u châu một chỗ bí ẩn chỗ kỳ ngộ nói đến gia hỏa này nhưng thật ra là có chút khí v ậ n trời cao chiếu cố thuyết pháp trong người năm đó đang chạy ra nên ưu thôn gia nhập thanh liên giáo đằng sau năm thứ hai liền tại một lần thám hiểm trong nhiệm vụ t ừ n g tiến vào một chỗ đ ộ c phủ cũng ở trong đ ộ c phủ thu hoạch được một môn lôi pháp còn có một môn còn có một môn cái gì người trẻ tuổi nhịn không được tò mò hỏi hồi chủ nhân nói còn có một môn bí pháp là bản thiếu là một môn chuyển thừa từ không biết người nào chi thủ lại càng không biết là khi nào phụ lục p h á p môn chi tiết nô tài tư chất ngu dốt đến nay đều không thể lĩnh nộ g cùng h i ể u thấu đáo trương giác đê mi thuật nhãn một mặt thành thật trả lời a còn có chuyện như vậy người trẻ tuổi lông mày níu lại vậy thật đúng là đúng dịp hắn gần nhất đối với phụ lục bí thuật vừa vẫn có chút tâm đắc ngươi quyển kêu phụ lục bí thuật hiện tại có mang ở trên người sao có trương giác gật đầu nói lấy ra tà xem một chút người trẻ tuổi vươn tay không khách khí chút nào đòi lấy vâng trương giác nghe vậy liền vội vàng gật đầu Từ trong ừ t ngực móc m ra ộ phòng v nghiên cổ t h tay c tĩnh chỉ có người trẻ tuổi lật qua lật lại trang sách tiếng xào xạc cùng ngẫu nhiên chuyển đến hít sâu âm thanh theo trên tay hắn trang sách từng tấm lật ra người tuổi trẻ lông mày khi thì khóa chặt khi thì gian ra sách ngón tay của hắn thỉnh thoảng lại ở trên bàn nhẹ nhàng đánh dường như đang tìm lấy cái gì p h ụ lục p h á p môn chỗ huyền diệu trương giác cứ như vậy bị gạt sang một bên cũng không dám thở mạnh sợ đã quáy r à y người trẻ tuổi mạch suy nghĩ đ ù n g rốt cục không biết đi qua bao lâu người trẻ tuổi bí tịch trong tay cổ b à n rốt cục đi vào một trang cuối cùng hắn chậm rãi khép lại trong tay ấu vàng cổ tịch ha ha ha ha tại trương giác ánh mắt kinh ngạc bên trong trước mặt người trẻ tuổi cười to ba tiếng tự đủ thì ra là thế nói xong hắn chậm rãi vươn tay ở trong hư không hời hợt theo ngón tay vũ động không khí chung q u n h phẳng phất bị nhanh lửa lóe ra quang mang nhạt nhạt. vô hình thiên địa nguyên khí tại đầu ngón tay nhảy v ọ t nương tụ thành từng cái phù văn thần bí p h ả n phất gánh chịu lấy giữa thiên địa huyền bí cùng lực lượng tiếp lấy những n à y phức tạp huyền ảo phù văn lẫn nhau cấu kết cuối cùng hình thành một cái hóng ánh sáng long lanh phù văn nhẹ nhàng rơi vào người tuổi trẻ trong tay cái này trương giác đứng ở một bên bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu hắn mở to hai mắt nhìn bờ môi k h ẽ n ế t p h ả n phất không thể tin vào hai mắt của mình cái này làm sao có thể vẽ bửa sau khi hoàn thành người trẻ tuổi nhẹ nhàng phun ra một m ụ n trọc khí ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy n g ư lai、like. đây chính là phụ lục bí thuật cũng là thật có ý tư pháp m nói xong hắn khép cười một tiếng tiện tay liền đem trong tay phủ lục ném cho trưng ơ giác ngự khí bình tĩnh nói trong này chính là ta đối với phủ lục bí thuật tất cả huyền bí bao quát tu luyện như thế nào như thế nào thẳng cấp các loại phủ lục chế tác đều ở bên trong ngươi tốt nhất lĩnh hội đối với ngươi có chỗ trợ giúp cái này trưng ơ giác vội vàng tiếp nhận đối phương ném qua tới phủ lục nhìn xem trong tay cái này v ó n g ánh sáng long lanh phủ lục tay của hắn đều đang run dậy cái này đồ tốt như vậy cứ như vậy cho hắn hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn chằm chằm trong tay phủ lục tâm tình kích động trong lòng khó mà nói lên lời trong tay hắm phủ lục này nếu là đặt ở bên ngoài đi tối thiểu có thể gây nên một châu c h i địa giang hồ bạo loạn vô số võ phu sẽ vị viên này phụ lục đánh cho đầu rơi máu chạy tử thương vô số nhấc lên giang hồ từng tràng gió tanh m ư a máu mà bây giờ vật chân quý như vậy thế mà cứ như vậy ban t h ư ở n g cho hắn trương giác nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chính mình một cái làm nô tài thế mà còn có thể có chuyện tốt như vậy hắn có chút không thể tin được chuyện tốt như vậy thế mà lại rơi vào trên đầu mình trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hỷ nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tý hỏi chủ nhân cái này vật chân quý như vậy ngài cứ như vậy dễ dàng ban thưởng cho nô tài đương nhiên người trẻ tuổi nhìn hắn một cái mỉm cười lạnh nhạt nói ngươi nếu đi theo ta ta đương nhiên sẽ không bạc đánh ngươi phù lục này bí thuật đúng là có chút môn đạo có thể lấy chính mình chân nguyên dẫn ra thiên địa nguyên khí lại vì bản thân ta sử dụng xác thực có thể lấy chỗ như vậy bí thuật ngươi dùng để lại là không thể thích hợp hơn ngươi bây giờ mặc dù lĩnh hội không ném nhưng có trợ giúp của ta chỉ cần ngươi dụng tâm chịu khổ phù lục trên con đường này ngươi là nhất định có thể có thu hoạch trương giác nghe xong một đại nam nhân kém chút cảm động lệ nóng duyên trọng hiện á á n cung cung kính kính quỷ trên c quỷ đầu mặt đất dập đầu một dập ông thanh run nói nhân tạ chủ dày tài đơn hảo hảo thuật, sẽ không cố phụ kỳ vọng của Ơn. Hiện tại gia hỏa này lôi pháp cũng có phù lục chi pháp cũng có h á n tuyệt đối chính là hàng thật giá thật c h ư ớ c giác